Chương 306, quân tiếng Nhật vốn lên làm tay. Chương 306, n quân tiếng Nhật vốn lên làm tay. Có thể tham gia Châu Á có sức ảnh hưởng nhất một trong Ý n ạ Dù m ạ d ố c f e é s t i v l đối với một chi ban nhạc tới nói, đương nhiên là một cái phi thường đáng giá chuyện vui. Phải biết, mỗi đến Ý n ạ Dù m ạ d ố c f e s t i v a l khai mạc thời điểm, toàn Châu Á đều sẽ có cảm giác hứng thú mê ca nhạc tiếng về Nhật Bản tham gia cái này t h ư n hội. Cái này đối trước mắt vẫn chỉ là ở trong nước danh tiếng vang xa ban nhạc không đóng cửa, là một đề cao mình nhân khí tuyệt hảo cơ hội. Không nói khác đi. Liên chỉ là kế hoạch cầu vồng nguyên bản cho bọn hắn an bài tiến quân Nhật Bản thị trường kế hoạch. Nếu như có thể có lần này Y n ạ u dù mà dốc phe s t i v a n hỗ trợ, tuyệt đối sợ trường lần công nữa. Dù sao cái này lễ hội âm nhạc chính là tại Nhật Bản tổ chức, mà có thể tới tham gia lễ hội âm nhạc người xem, trong đó chí ít có 2 phần 3 cũng sẽ là Nhật Bản bản thổ, mà lại đại bộ phận cũng đều là khá là yêu thích ban nhạc cùng phong cách dốc người. l ê u tỷ, phe tổ chức cho chúng ta bao nhiêu diễn xuất thời gian a? Diệp Vị ương ngay lập tức liền hướng l ê u Vân tình hỏi. nếu như phía tổ chức cho diễn suất thời gian đủ dư giả lời nói, kia ban nhạc không đóng cửa liền có thể nhiều hát mấy bài hát, đặc biệt là tiếng n h ạ c ca. dù sao cũng là muốn tiến quân nhật bản thị trường, tốt như vậy một cái tuyên truyền cơ hội cũng không thể bỏ qua l Lưu v â n Tình h ồ i đáp, sơ bộ thảo luận là 15 phút, bất quá cái này vẫn là có thể nói, cũng có thể gia tăng đến 20 phút, dù sao 4-5 n ă m bài hát diễn sướng thời gian lẽ ra có thể tranh thủ đến 4-5 bài hát a, vậy vẫn là rất dư giả. Diệp Vị Ưương gật gật đầu, thật lòng suy tư lên, lễ hội âm nhạc bên trên bất đồng ban nhạc kỳ thật đ ã i ngộ là không giống. liên lấy ý nà dù mạ dốc f e s t i v a l tới nói một lần lễ hội âm nhạc hết thảy sẽ mời vượt qua 200 t ổ khách quý bình quân đến mỗi ngày cũng đại khái có cái 70 tổ khách quý coi như lễ hội âm nhạc khai mạc trong lúc đó mỗi ngày đều là từ 9 giờ sáng liền mở màn 11 t ấ n mở diễn tận tới đêm khuya đại khái 22 điểm kết thúc trong đó biểu diễn thời gian cũng liền 11 giờ mà lại cái này 11 t r o n g 4 giờ còn có đại khái 12 giờ là gánh vác ra tới nghỉ ngơi cùng khách quý ở giữa chuyển trận loại hình thời gian trên thực tế hữu hiệu diễn xuất thời gian liền t tiếng đi kia 70 tổ khách quý 89 tiếng diễn xuất thời gian nếu như bình quân phân phối lời nói nhất định là không thực tế, cũng chỉ có thể dựa theo phía tổ chức coi trọng trình độ đến phân phối, so sánh trọng lượng cấp khách quý, khả năng một lần có thể hát nửa giờ trở lên, mà so sánh biên giới hóa, hoặc là người mới ban nhạc bình thường cũng liền một hai bài ca thời gian mà thôi. Ban nhạc không đóng cửa xem như xuất đạo một năm, hơn nữa là lần thứ nhất bị n ạ dù mà rock f e s t i v a n mời khách quý, liền có thể phân đến 20 phút biểu diễn thời gian, đã rất tốt. Nếu như là 4-5 năm bài hát biểu diễn thời gian. ta cảm thấy có thể hát 2-3 thủ tiếng trung ca, lại thêm hai bài tiếng nhật ca. Đồng thời tại lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc, liền khởi động chúng ta n h ậ t bản tuyên truyền kế hoạch. Diệp Vị ư ơ n g suy tính sau khi thật lòng hướng Liễu Vân Tình đề nghị, nhưng là Liễu Vân Tình lại nhíu mày. Ý nã dù m ạ r ố c phết Ti v a l là ở tháng 7 tổ chức, nhưng là ngày mùng ngày 1 t h á n g 8 bắt đầu, toàn quốc của các ngươi tuần diễn liền muốn khởi động, hành trình bên trên là có xung đột, tuần diễn bên trong không có khả năng lại bất thời gian để các ngươi tiến hành n h ậ t bản hoạt động. Đúng vậy à, ban nhạc không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc từ tháng 8 bắt đầu, liên tục mở 12 trận, muốn mở đến tháng 10 mới có thể kết thúc. bình quân một tuần một trận đâu, coi như bọn hắn tháng 7 đi tham gia y nà dù mạ dốc festival, đến tiếp sau cũng căn bản không có thời gian tại Nhật Bản tiến hành chính thức xuất đạo hoạt động, cùng ngày truyền tuyên truyền loại hình. Nguyên bản kế hoạch cầu vồng cũng là chuẩn bị tại tháng 10 về sau mới có thể bắt đầu tiến hành tiến quân Nhật Bản thị trường ăn bài. Hiện tại nếu như trước thời hạn 3 tháng, kia hết thảy đều sẽ lộn xộn. Diệp Vị Ương l ô n g mày vậy n h u lại, có chút khó làm n h a Không phải như vậy đi, dù sao cũng là tại Nhật Bản lễ hội âm nhạc, cơ hội này nhất định là không thể bỏ qua, vẫn là tận lực hát mấy thủ tiếng Nhật ca đi, mà lại tốt nhất là phong cách dốc. đến tiếp sau coi như tạm thời không có thời gian tiến quân Nhật Bản thị trường t i y ê n truyền nhưng là nếu như có thể x o á t cái mặt cũng không tệ dù sao lễ hội âm nhạc bên trên cũng liền mấy vạn người có thể nhìn thấy các ngươi diễn xuất sau đó vậy trước không ở Nhật Bản bên kia bên trên âm gốc coi như trước cho Nhật Bản dốc mê ca nhạc lưu cái ấn tượng đối lại sau chính thức tiến quân Nhật Bản thị trường bao nhiêu cũng có chút chỗ tốt Lưu v â n Tỉnh càng nói thanh âm càng kiên định như vậy đi ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ công ty cho các ngươi tìm Nhật Bản tác từ ra, để bọn hắn mau chóng cho các ngươi ban nhạc nhạc phủ cái tiếng Nhật ca tử bây giờ còn có một tháng nhiều một điểm thời gian hy vọng tới kịp Nang v nói. một bên muốn đứng dậy đi an bài đâu, Diệp Vị Ương lại đưa tay đè xuống l ê u v â n Tỉnh. l ê u tỷ, không dùng tìm tiếng Nhật viết lời người, chính ta viết đi. l ê u v â n Tỉnh một mặt ngượng bức nhìn xem Diệp Vị ư ơ n n Diệp Vị ư ơ n n nhìn thẳng l ê u v â n Tỉnh, bình tĩnh nói, trước đó không phải nhờ ngươi giúp chúng ta tìm rồi cái tiếng Nhật lao sư nhà, ta hiện tại tiếng Nhật trình độ cũng coi là có thể thường ngày trao đổi, cảm giác viết từ cũng không phải không được. Cái gì? l i ê u v â n Tỉnh hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nói, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Cho ngươi tìm tiếng Nhật lao sư còn không có dạy ngươi 2 tháng a? Ngươi hai tháng liền nắm giữ một môn ngôn ngữ? Diệp Vị ư ơ n g bình tĩnh nhẹ gật đầu, đúng. Kỳ thật hắn tại nói nhảm, lợi hại hơn nữa, cũng không đến nỗi 2 tháng liền có thể học được tiếng Nhật. Hắn chỉ là cùng tiếng Nhật lão sư học g ộ d rông đồ, học xong tiếng Nhật trung bình dùng chữ Hán phát âm, miễn cưỡng có thể nắm giữ tiếng Nhật phát âm mà thôi. Cầm tiếng Trung đưa ra so sánh lời nói, chính là vừa học được làm sao sử dụng ghép vần trình độ mà thôi. Nhưng lại trình độ này, đã đủ để hắn đem trong trí nhớ một chút tiếng Nhật ca ca từ viết ra rồi. Bởi vì tiếng Nhật trong chữ giả tiên phim, chính là một chủng loại như ghép vần âm đọc chữ cái A còn chữ Hán, hắn chỉ cần biết âm đọc là được a. Hắn chỉ cần học hiểu g ộ g i ố n g đồ cùng một chút chữ h á n phát tâm, liền có thể làm được đọc cùng viết, chỉ là không biết ý tứ mà thôi. Giống như là tiếng trung học xong ghép vần về sau, cũng có thể đọc hiểu ghép vần, đồng thời mình cũng có thể sử dụng ghép vần viết ra từ đơn, chỉ là không biết cái này từ, cùng với bản thân liều ra tới cái này âm là có ý gì mà thôi. Nhưng là đối diệp vị ương tới nói, cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu a. Bởi vì này dạng cũng đã đầy đủ để hắn đem trong trí nhớ tiếng nhật ca ca t ừ cho viết ra a. Đến như ca tử cụ thể là ý gì, viết ra về sau bí mật tìm tiếng nhật l i o sư, hoặc là trực tiếp dùng trí năng phiên dịch phần mềm phiên dịch đều được a. đó cũng không phải Diệp Vị ư ơ n g ý nghĩ hao huyền, mà là hắn thật sự đã như thế n ế m thử qua. đứng dậy về đến phòng, xuất ra l a p t o g Diệp Vị ư ơ n g liền thuần thục nhảy ra khỏi một cái văn kiện, chuyển qua màn hình biểu hiện ra cho Liễu v â n t ì n h nhìn. không chỉ là Liễu v â n t ì n h Diệp Đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn vậy tất cả đều một mặt tò mò đưa đầu nhìn lại. kỳ Kimi mô si. ni hi tồn phủ gợt tà tò. no một bộ hoàn toàn dùng tiếng Nhật viết ca tử ánh vào tầm mắt của bọn họ thậm chí thân mật còn có dư mạ gì âm đ ọ c c u n tiếng Nhật cũng thật là vốn lên làm tay a chương 307, chân tướng chỉ có một chương 307, chân tướng chỉ có một cái này đây là l i ê u v â n Tình sắc mặt phi thường phức tạp trên mặt các loại cảm xúc đang không ngừng biến nào ở trước mắt nàng bộ này tiếng Nhật ca tử nàng xem không biết nhưng là rất là run g động đây là nổi gió rồi tiếng Nhật ca tử ta trước mấy ngày rút sạch bất thời giờ viết Liêu t ỷ Nguyên nếu là không tin lời nói có thể tìm cái tiếng Nhật n một nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sơ hở trong lời nói, mà lại viết hẳn là cũng rất tốt. Diệp Vị ư ơ n g mặt ngoài một bộ vẻ mặt bình tĩnh, giống như đây hết thảy đều rất đương nhiên, một chút cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn hiện tại vậy hoàn một nhóm, tuyệt đối không được hỏi ta bài hát này từ có ý tứ gì, tuyệt đối không được hỏi. Nếu là Liễu Vân Tình thật chỉ vào ca từ hỏi hắn câu này là có ý gì, câu kia là có ý gì, hắn cũng trả lời không được ra Cái này thủ dạ ký một i si, an dấm. là hắn trước đó từ tiếng Nhật lão sư kia không sai biệt lắm học xong tiếng Nhật âm đọc về sau thử nghiệm bằng vào ký ức cho đào ra tới. Mặc dù nói ngày hôm đó văn hẳn là không có viết sai, nhưng là hắn vậy còn chưa kịp dùng phiên dịch phần mềm phiên dịch một lần hắn ngựa ý tứ a. Dù sao lúc đầu dựa theo kế hoạch cầu vồng ăn bài ban nhạc không đóng cửa còn không có như vậy vội vã muốn tiến quân Nhật bản thị trường, cho nên hắn chỉ là tùy tiện làm bên dưới thí nghiệm cũng không còn vội vã làm rõ ràng ý tứ. Lúc đầu nghĩ đến là về sau tiếng Nhật học càng tinh thông hơn về sau bản thân phiên dịch một cái. Ai muốn cho tới hôm nay đụng phải lễ hội âm nhạc việc này a? cho nên dù là chính mình cũng còn chưa biết ý tứ, cũng chỉ có thể lấy trước ra tới cùng Liêu Vân t ì n h ngả bài rồi. Nếu là hắn bây giờ không cùng Liêu Vân t ì n h ngả bài lời nói, nàng sẽ phải đi tìm cái tiếng Nhật điển từ nhà đến H H Diệp Vị Ưng ơ trước đó viết ca. b ằ n g vào kinh nghiệm của kiếp trước, Diệp Vị Ưng ơ thật sự là vô pháp tín nhiệm những cái kia ngoại ngữ ca phiên dịch tay a. Kiếp trước những cái kia tiếng Hàn l ậ t tiếng Trung, cùng với tiếng Trung ca l ậ t tiếng Hàn cùng tiếng Nhật, đều rất thảm không nỡ nhìn a. Hắn có thể một chút đều không muốn thử một lần. l i u tỷ, ta cảm thấy cùng lúc nào đi mời Nhật Bản những cái kia viết lời người cho ta ca một lần nữa đi từ, còn không bằng ta tự mình tới. Dù sao chính ta sáng tác âm nhạc, trên thế giới không có người thứ hai có thể so sánh ta càng thêm hiểu, tìm ngoại nhân đến giúp đỡ, mặc kệ bọn hắn làm tốt bao nhiêu, cũng sẽ không có ta cái này nguyên t ắ c giả tốt. Cho dù ta chỉ là vừa học được tiếng Nhật, nhưng là âm nhạc là không biên giới. Diệp Vị Ưương là mặt lơ, nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ người bảo vệ bản thân làm một vị nhạc sĩ phải có kiên trì cùng với mình. Không có cái nào nhạc sĩ, hy vọng nhìn thấy bản thân ca, bị một chút không biết bản thân âm nhạc lý niệm người loạn đổi một trận. Lưu Văn t ì n h cũng có thể lý giải ý nghĩ này, dù sao đối với tại nhạc sĩ t ớ i nói, bọn họ mỗi một cái tác phẩm đều là b ả o bối của mình. là bản thân nhất tỉ mỉ điều k h ắ p ra, nhất định là không nguyện ý để người khác đến búng tay. đương nhiên, có rất nhiều người bản thân liền là bản thân soạn nhạc, tìm người khác hỗ trợ phổ tử, nhưng là kia cũng là bản thân sáng tác kế hoạch chính là như vậy ăn bài. Không phải Diệp Vị Ưương như vậy, từ khúc đều viết xong, lại để cho người viết một bộ ca từ, cái này đối nguyên tác giả tới nói x á c thực sẽ thật không vui vẻ. Vạn nhất nếu là người khác viết ca từ ngược lại đem ca hát đỏ hơn, kia để nguyên tác giả mặt hướng cái nào thả? Cái này so một chút cọ vợ so nguyên hát càng đỏ, tình huống còn muốn cho người khó xử. Ta biết rồi, ngươi đem ca từ copy một phần cho ta. Ta sẽ bắt về công ty cho lý tổng giám xem qua, nhưng nàng tìm một chút chuyên nghiệp tiếng Nhật vòng âm nhạc người đến giúp ngươi tra thiếu bổ s ó t một lần. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, kia ca liền trả là chính ngươi viết đi. Lưu Vân tình thở dài, hơi xúc động nói, một cái ban nhạc, nếu như âm nhạc cần mượn tay người khác đến viết, xác thực không tính là một chi ưu tú ban nhạc. Cho dù là tiếng Nhật ca, nếu như vị ương ngươi có năng lực bản thân v i ế t lời nói, công ty nhất định là ủng hộ. Diệp vị ương trên mặt s ẹ qua một tia khó mà phát giác vui mừng, cố dạ bộ bình tĩnh nói, lý giải, l i u tỷ ngươi an bài là tốt rồi, h i vọng công ty bên kia có thể mau chóng cho ta cái trả lời chắc chắn. Hắn vô cùng tin tưởng, cái này thủ dạ kỳ mòsi ăn dấm, tuyệt đối có thể làm cho công ty tìm đến ngày vòng nhân sĩ chuyên nghiệp không l ờ i nào để nói. Bài hát này nguyên tác giả thế nhưng là tạ cả hạ sĩ i u i vị này tại diệp vị ương k ế t trước cũng coi là rất ưu tú một vị nhật bản nhạc sĩ. Hắn viết ca, mặc dù không đến mức đến không thể bắt bẻ trình độ, nhưng là hiển nhiên không phải tùy tiện cái gì người đều có thể bắt bẻ sinh ra sai lầm. Liên kế hoạch cầu vồng loại này ở trong nước cũng chỉ có thể xem như nhị lưu hướng lên trên âm nhạc công ty, không có khả năng mời đến nhật bản vòng âm nhạc đỉnh cấp người chế tác đến vì bọn họ kiểm duyệt ca khúc. Xác định Diệp Vị ư ơ n g quả thật có thể viết ra tiếng Nhật ca từ về sau, Liễu Vân t ì n h liền vội vàng cầm dạ kỳ một i si, ăn dấm, c ô n g t y văn kiện, rời đi trung cư. Tại nàng rời đi về sau, Diệp Đỉnh cùng Dương Tiêu các nàng hiếu kỳ dục vọng cuối cùng triệt để bộc phát, vây quanh Diệp Vị ư ơ n g chính là một bữa truy vấn. Bọn hắn cũng có cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt tham gia tiếng Nhật khóa học tập, đại gia học đều là giống nhau đồ vật, cũng chỉ là đem gỗ rộng đ ồ học xong, đại khái chính là cái tiểu học năm nhất trình độ. Bằng cái gì Diệp Vị ư ơ n g có thể viết ra ca từ l ê n a? Bọn hắn cũng còn chỉ dừng lại ở sẽ đọc sẽ nhận, nhưng là căn bản không biết những này từ ý tứ trình độ a. Đối mặt đám tiểu đồng bạn các loại truy vấn, Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể mỉm cười không nói. Cái này khiến hắn giải thích thế nào a? Thật sự là bị truy vấn không có biện pháp, hắn mới chỉ tốt qua loa nói, học xong gỗ rồng n e u Toàn về sau, liền có thể bản thân phát triển từ k h o a. Cái này cùng học tiếng Anh một dạng, đơn giản chính là nhiều học từ đơn nha. Các ngươi bình thường xong tiết học về sau liền vui chơi đi. Ta mỗi ngày đều ở đây học tiếng Nhật từ đơn, ngữ pháp, tự nhiên là hiểu được so với các ngươi nhiều. Để chứng minh bản thân thật sự đã có thể dùng tiếng Nhật tiến hành thông thường đối thoại, hắn còn r ỗ i ra một cây món trỏ, chỉ vào kinh bắc an, ánh mắt sắc bén nói, hai t u m o h t r Phạm nhân Ha Anata, chân tướng chỉ có một, ngươi chính là phạm nhân. Kinh Bắc An một mặt mê mang, câu nói này ý gì a? Khu khu, thu ngón tay lại. Diệp Vị Ương Bình tinh nói, ta tại khen ngươi so sánh trung thực chất p h á p là một người tốt. Ngươi đừng nghĩ gạt ta a. Kinh Bắc An hồ nghi nói, Anata, Anata là ngươi ý tứ, hơn nữa còn là một loại tương đối nhẹ m i ệ t cách, d ù n g đừng cho là ta không biết ta, ta có thể nhìn qua không ít nhật bản mặt g ạ Diệp Vị ư ơ ê n b a y không có chút nào một điểm bị người chọc thủng gánh vác cảm giác, không đếm x u a tới giải thích nói, đúng a, ta tại khen ngươi là một người tốt r còn Anata. cái này từ tại khác biệt ngữ cảnh vừa ý nghĩa là bất đ ồ n g cũng có thân mật hàm nghĩa một chút bạn tốt hoặc là giữa phu thê liền thường dùng cái này từ kinh bác an vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng là hắn lại không cái gì phản bác lý do đành phải lộ vẻ tức giận gật gật đầu tốt đa tạm thời tin từ ngươi vị ương ngươi thật vẫn sẽ tiếng nhật à à a dựa vào cái gì à tất cả mọi người làm ộ t đợt học tiếng nhật tiến độ rõ ràng đều mở d ạ n g ngươi thế mà vụng t r ộ m ở sau lưng cố gắng sau đó kinh diễm người sở hữu nhìn xem hắn cái này một bộ ả o não biểu lộ diệp vị ương cười hắc hắc quả nhiên kinh bác an vẫn là như thế khờ làm cho Diệp Vị Ưương đều không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng rồi. Ân, dù sao thế giới này cũng không có thám tử lường danh cô nạn cái này, ngạnh cũng chỉ có thể một mình hắn đã hiểu vẫn là không nói to đi. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Lúc đầu đã không kịp chờ đợi muốn cho tổ quốc mẫu thân sinh nhật rồi. Nhưng là Đại Gia giúp ta vọt tới một ngàn phiếu, thật ngại xin phép nghỉ. Cho nên quốc khánh bảy ngày vui như thường lệ đ ổ i mới, các ngươi nghỉ ta không thả. Ô, ô, ô. Đại Gia ném ném tháng 10 giữ gốc nguyện phiếu đi, chương 308 sau một giấc mơ vô định, chương 308 sau một giấc mơ vô định. Vị Ưương, công ty bên kia đồng ý. cũng không cho ngươi tìm những thứ khác tiếng Nhật nhạc sĩ, các ngươi ban nhạc tiếng Nhật ca chính ngươi viết đi. bất quá viết xong về sau, cần cầm tới công ty mọi người cùng nhau họp thảo luận quyết định muốn hay không dùng. dù sao đây là ngươi lần thứ nhất n ế m thử viết tiếng Nhật ca vẫn là phải thận trọng một điểm. hai ngày sau, Diệp Vị ư ơ n g đúng như dự đoán liền nhận được Lưu v â n Tình hồi phục. công ty không còn kiên trì muốn tìm nhạc sĩ vì hắn ca lấp tiếng Nhật từ, đồng ý để chính hắn viết tiếng Nhật ca. chỉ bất quá, tại viết xong về sau, cần công ty âm nhạc bộ môn triển khai cuộc họp thảo luận một chút, rồi quyết định muốn hay không dùng. đây cũng bình thường. bình thường ca sĩ muốn hóa đơn khúc hoặc là e b u n thời điểm. đ i cũng là muốn cùng công ty thảo luận thương lượng, cuối cùng tài năng quyết định muốn hay không phát, không có khả năng ca sĩ n g h ĩ phát cái gì ca liền tùy tiện có thể phát cái gì ca. đương nhiên, cái này chỉ là chính thức a l b u m nếu như nói bình thường tiết mục bên trên hát một chút ca, lâm thời viết cái ca cái gì ngược lại là không sao cả. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa lần này cần chuẩn bị thế nhưng là dùng để tiến quân nhật bản thị trường tiếng nhật một chuyên, cái này cũng không thể qua loa. Công ty muốn đầu nhập tài chính vậy phi thường khổng lồ, không có khả năng thật sự ngay cả giữ cửa ải đều không chấn, liền để Diệp Vị Ưng tùy tiện sáng tác bài hát tùy tiện đ i chép. Diệp Vị Ưng cũng có thể lý giải. Tại thu được hồi phục về sau, hắn liền chính thức bắt đầu viết, suy xét muốn vận chuyển những cái k i a ca, trước không đội mà suy xét chuyên tập đầu sở hữu ca khúc, cũng chỉ suy xét tiếp xuống lập tức sẽ tham gia y nạ dùm mạ dốc festi van bên trên muốn hát ca là được. Lần này lễ hội âm nhạc nếu như là 20 phút diễn suốt thời gian, hẳn là muốn p h â n ra một hai thủ biểu diễn thời gian cho tiếng nhật ca khúc. Ra ký m u si, an dấm, bài hát này hẳn là muốn chọn bên trên, hơn nữa còn muốn cùng nổi gió rồi tiếng trung bản một đợt hát, như vậy có thể l u i qua thời điểm tham gia lễ hội âm nhạc nhật bản người xem cảm nhận được ban nhạc không đ ó n g cửa dụng tâm chỗ, cùng với loại này thú vị một khúc hai từ. trừ bài hát này bên ngoài còn cần tại lựa chọn một bài tiếng nhật ca mà lại tốt nhất còn phải là nhạc ố c mặc dù nói hiện tại y n ạ dù mà d ố c phe s t i v a l cũng sớm đã không câu n ệ tại d ố c cũng sẽ mời t ứ c sĩ âm nhạc điện tử loại hình cái khác phong cách khách quý nhưng là dù sao vẫn là lấy d ố c xem như lễ hội âm nhạc danh t ự ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia mà lại lần này tiến quân nhật bản kế hoạch chủ đánh chính là d ố c diệp vị ương đem mình một người n ố t ở trong phòng liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc tiếng nhật d ố c thật cũng không là không có diệp vị ương lập tức liền nghĩ đến mấy bài hát Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là lấy chủ sướng sạ, ý d ụ mỉ làm trung tâm tiến hành hoạt động sạt ca rồi. Xem như có thể ở kiếp trước Nhật Bản bán đi 300 vạn e l b u m đỉnh cấp Nhật Bản ban nhạc dốc, bọn họ ca tuyệt đối có thể ở đời này vậy vẫn như cũ văn vọng. Nhưng là đi, Diệp Vị Ưương lại nghĩ tới mặt khác một ca khúc. Một bài lúc trước bọn hắn những này 90 sau cơ hồ từ nhỏ nghe tới lớn, thật sâu ghi ở trong lòng, chỉ cần khúc nhạc dạo vừa vang lên, liền sẽ nháy mắt bị kéo về tuổi thơ ca. Butterfly và đã c gì vì đ ghi m bộ thứ nhất viết khúc chủ đề. Cái này thủ đầu phim khúc vừa vang lên. Phản phất lại trở về khi còn bé ngồi sồn ở phim truyền hình trước, nhìn xem ạ gù mòn tiến hóa kích động thời điểm. Nếu như phải vì Diệp Vị ương tuổi thơ liệt một cái hồi ức ca đơn, vậy cái này thủ b ộ n t ờ p h ở lì tuyệt đối sẽ xếp tại đệ nhất danh, thậm chí so sở lem đủ khúc chủ đề còn muốn càng khắc sâu ấn tượng. Có thể là bởi vì hắn khi còn bé đ ố i không có thể trở thành được tuyển chọn hại tử chuyện này có rất sâu chấp nhận đi. Nhớ được lên tiểu học thời điểm, mỗi ngày tan học sau khi về nhà, hắn liền sẽ canh dự ở trước máy truyền hình, đúng giờ xem dị mòn. Dị m n bộ thứ nhất cơ hồ bao hàm hắn tuổi thơ toàn bộ hồi ức. Dũng cảm kiên nghị nhưng có chút x u n g động thái nhất, cùng với đồng bọn của hắn ạ gù mòn đã từng là Diệp Vị ư ơ n g tuổi thơ bao nhiêu lần nằm mơ thay vào đối tượng, lúc kia hắn đều còn không hiểu cái gì gọi thay vào đâu, chỉ biết mình vô cùng vô cùng muốn trở thành được tuyển chọn hải tử, đến cái kia tràn ngập huyễn tưởng dị thế giới chiến đấu, đặc biệt là làm các nhân vật chính xuất r a huy chương muốn tiến hóa đi gù m ọ n đồng thời nương theo lấy tiến hóa bờ gờ m bờ dạ vợ hẹ ở tiếng ca vang lên lúc Diệp Vị ư ơ n g đều sẽ nháy mắt nhiệt huyết sôi à o cái kia hẳn là là hắn sớm nhất bị đốt đến trải nghiệm đi. c h ỉ tiết, đi ghi món tiếng hoa khúc mở dạ vợ hẹ ợt cũng không tính là một bài truyền thống trên ý nghĩa nhạc dốc, vì phù hợp c h ữ số cái đ i ể m này, bài hát này bên trong gia nhập số lớn điện tử nguyên tố. So với khúc chủ đề bột t ờ phở lì dốc vị vẫn là kém rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Vị ư ơ n g muốn tuyển bột tỳ phở lì bài hát này, vậy không đơn giản chỉ là bởi vì tuổi thơ của mình ngồi ướt i ế t vứt bỏ bài hát này là đi ghi món khúc chủ đề không nhìn. Chỉ đem ánh mắt tập trung đến bài hát này từ khúc bên trên, cái này thủ bột tỳ p h l vậy hoàn toàn được xưng tụng thượng thừa tác phẩm. Đầu tiên, bài hát này vô cùng hít cùng đốt, từ đầu tới đuôi cảm xúc đều là một mực tại thả ra, cho dù là n h ạ c dạ bộ phận, cũng là phi thường kịch liệt trọng âm guitar điện, toàn khúc không có một chút điểm hòa hoãn địa phương, chính là một bài từ đầu thoải mái đến đuôi ca, mà lại chỉnh bài hát lệch dốc phong cách chẳng những không có một điểm ổ nào hòa âm tê kết lực, ngược lại mười phần nhẹ nhàng sạch sẽ, nhanh chóng nhịp cùng dần dần tăng cường diễn sướng tạo nên đốt nổ hiệu quả. Âm nhạc không biên giới, ở nơi này bài hát thân trên hiện được đặc biệt rõ ràng. Dù cho không biết tiếng Nhật, đang nghe bài hát này một nháy mắt cũng sẽ vô hình chịu đến cổ vũ. thật sâu cảm nhận được đây cũng là một bài giảng thuật truy đuổi n ộ n g tưởng ca khúc như vậy nếu như tại loại này Châu Á nhất lưu lễ hội âm nhạc bên trên biểu diễn dù là đến từ quốc gia khác người xem nghe không hiểu ca từ nội dung cụ thể cũng có thể rất dễ dàng liền bị âm nhạc lây nhiễm cảm nhận được bài hát này bên trong kia cổ động nhân tâm lực lượng giống như là lúc trước Diệp Vị ư ơ n g vẫn chỉ là một cái 11-12 t u ổ i đứa nhỏ thời điểm nghe t h ế bài hát cũng có thể bị lây nhiễm đến đồng dạng tiếp theo bài hát này ca từ viết cũng là cực kỳ tốt Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước mặc dù nghe tiếng Nhật ca không tính là nhiều nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có gần trăm thủ trái phải rồi nhưng là trong đó có thể làm cho hắn đi nghiêm túc hiểu rõ ca từ h à n g nghĩa, hơn nữa có thể nhớ chỉ có chút ít mấy thủ mà thôi, đại bộ phận ca đều là nghe cái khúc mà thôi, tỷ như d ễ n lại sở c ụ lạ thì hòn hài hệ vạn bột cả cái gì, mặc dù nghe qua mà lại vậy lặp lại tuần hoàn qua một đoạn thời gian, nhưng là thật sự cho tới bây giờ không có cái kia hiểu rõ ca từ ý nghĩ, nhưng là bộ tờ t ợ lì diệp vị ương lâu thật sự đi từng câu từng chữ hiểu rõ bên trong dịch ca từ rồi, đồng thời bị này tấm ca từ lây nhiễm đến rồi, thậm chí cả đem ghi nhớ rồi, liền lấy vô số người nhớ được x ấ u nhất, có thể nhất t ỉ n h lại hồi ức g ế t cao trào tới nói đi. Ngày mai cho định mò họ Kazana i đối mặt không biết ngày mai cũng muốn dung cảm đi mạo hiểm. Sau một giấc mơ vô định tại kéo dài vô hạn m ọ n g tưởng đằng sau. Dì Mona i thế bên trong dạ xuyên qua lãnh khốc vô tình thế giới. So Usa yêu s ỉ i không muốn bại bởi bản thân. Nghĩ i mò phụ ke so uni nazu ke do có người mỹ lệ ký ức sẽ để cho ta càng thêm cố gắng. Sợ si Gachina i gì già già ke tin tưởng yêu vĩnh viễn sẽ không dừng. Đem tiếng Nhật phiên dịch thành tiếng Trung, ít nhiều có chút mất đi nguyên trong lời nói một chút yêu mỹ cảm giác, nhưng là v ẹ n vẹn chỉ là như vậy tương đối thẳng trắng phiên dịch. đều có thể cảm nhận được ca khúc muốn truyền đạt cái chủng loại kia muốn dung cảm truy đuổi n g n g tưởng niềm tin cảm giác điều này cũng phi thường phù hợp trước mắt ban nhạc không đóng cửa cho mình phong cách định vị chính là thanh xuân cùng truy m ộ n g mặc kệ từ góc độ nào nhìn cái này thủ bột t ờ p h ở l y đều phi thường thích hợp dùng để trên y nạ Dù mạ dốc festival diễn sướng số gì hôm nay máy vi tính mới linh kiện đến hàng một mực tại lắp ráp máy tính tay chân vụng về kiếm thật lâu mới sắp xếp gọn dẫn đến lãng phí thật nhiều thời gian hôm nay hẳn là chỉ có thể viết hai chương rồi chương 309 c h â n chính dốc chương c h â n chính d ố u bột t p h l y Bài hát này tên còn rất kỳ quái. Kế hoạch cầu vòng ký túc xá bên trong, Liễu Vân Tình văn phòng bên trong. Nàng Cầm Diệp Vị ư n g giao lên từ khúc phổ, ngay tại t ò mò là xem. Nàng mặc dù không biết tiếng Nhật, nhưng là lần này Diệp Vị ư ơ n g thân mật ở tiếng Nhật ca từ bên dưới còn dán lên tiếng Trung phiên dịch. Cái này phiên dịch một nửa là dựa vào chính Diệp Vị ư ơ n g ký ức, một nửa thì là dựa vào trí năng phiên dịch phần mềm. Cũng chớ xem thường bây giờ trí năng phiên dịch phần mềm, đặc biệt là những cái kia cao cấp, cần trả tiền, phiên dịch trình độ vẫn còn rất cao, trên cơ bản có thể làm được từ diễn ý đồng thời, còn gồm cả nhã. Dù sao Liễu Vân Tỉnh thông qua tiếng Trung phiên dịch so sánh về sau, đại khái là có thể hiểu được bài hát này hàm nghĩa, đơn giản chính là mộng tưởng và hy vọng tiền một bộ. Người trẻ tuổi sẽ khá ăn những thứ này, mà ban nhạc không đóng cửa bản thân liền là người trẻ tuổi, Phan Hâm Mộ Định Vị quần thể tạm thời cũng là thế hệ tuổi trẻ, cho nên đối với Diệp Vị Ưng ơ sáng tác phương hướng, Liễu Vân Tỉnh là rất hài lòng. Duy chỉ có chính là, bài hát này ca tên, có chút kỳ quái, Bụt Tợ p h Ly, cái này từ nếu như ra khỏi, Bụt Tợ Phở Ly chính là bơm bơm bi tứ, nhưng là tăng thêm cái này quan n a n g kia hàm nghĩa liền thay đổi, một cái từ có thể chia thành hai bộ phận đến xem. liền trở thành bơ rồi nhặng rồi. Lần này ý tứ có thể liền hoàn toàn khác nhau. Lưu v â n t ì n h g ậ đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vị Ương, hy vọng hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Nhưng mà Diệp Vị Ương kỳ thật cũng không hiểu, vì cái gì h ọ đ ã cụ gì muốn lấy như vậy một cái ca tên. Nếu như ca khúc muốn miêu tả một con bướm lời nói bình thường trực tiếp gọi bột tỳ phở lì là được rồi, cho nên nơi này nhất định có một chút cấp độ càng sâu ý nghĩa. Nhưng là tại bột tỳ phở l ca từ bên trong xuất hiện qua bột tỳ phở l cái này từ đơn lại là không có rồi. Hắn cũng không biết hẳn là giải thích thế nào a. Diệp Vị ương đành phải kiên trì kéo nói. Butterfly bài hát này nói là sinh hoạt thảm đạm nhưng có sùng cao mộng nghĩ bản thân kỳ vọng biến thành bướm bướm tự do bay lượn. Butterfly có thể giải thích vì bơ bay, bơ rồi nhặng, lao dầu rồi nhặng. So đơn thuần Butterfly càng nhiều hơn mấy phần sinh hoạt thảm đạm cùng với hướng tới bay lượn cái chủ loại kia cảm giác dù sao so với bản thân liền có thể ở trên không phiên phiên khởi vũ bướm bướm, trên thân bị lao bơ, hành động bất tiện rồi nhặng càng thêm hướng tới có thể tự do bay lượn. Nô Liễu Vân tình nghe xong Diệp Vị ư ơ n g giải thích, ánh mắt lập tức sáng lên. Không hổ là âm nhạc nhà thơ à, một cái ca danh đô có thể có như thế bao sâu ý. Ngươi cái này một giải thích, ta lập tức liền hiểu. l ê u v â n Tỉnh có chút h ă n g hài nói, liên quan tới ca tên là cái gì muốn như vậy mệnh danh, về sau ca khúc tuyên bố về sau coi như thành một cái chứng m à u đi. Nếu có mê ca nhạc có thể tại không có phía chính thức giải thích tình huống dưới có thể nhìn thấu tầng này hảm nghĩa, hẳn là phù hợp nhất người âm nhạc tinh thần fan hâm mộ rồi. Ha ha, Diệp Vị ư ơ n g giật giật khoe miệng, m i ễ n cưỡng cười nói, l ê u Tỷ nói đúng, hắn chính là tùy tiện nói nhảm một trận mà thôi, không nghĩ tới l i ê u v â n Tỉnh thật đúng là cộng minh đến rồi, quả thực ok cá thu cá. Kia l u Tỷ, đến lúc đó lễ hội âm nhạc chúng ta liền hát bài hát này cùng nổi gió rồi tiếng nhật bản a. Diệp Vị ư ơ n g x á c nhận hỏi. Chờ một chút, việc này còn phải cùng Lý Tổng Giám xác định một lần. Dù sao lần này y nạ dùm ạ à r c Festiva đối với các ngươi vô cùng trọng yếu, tuyển khúc bên trên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Chờ ta đem từ khúc phổ đưa trước đi, để Lý Tổng Giám tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngươi kiểm định một chút. Tại hoa n g ự âm nhạc bên trên, vị ương trình độ của ngươi xác thực đại gia là có mắt cùng nhìn, không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng là tại tiếng Nhật ca khúc bên trên, ngươi vẫn chỉ là một cái nhập môn tuyển thủ, thậm chí tiếng Nhật cũng mới học mấy tháng mà thôi, cái này ai có thể không lo lắng à? Rất sợ Diệp vị ương không hài lòng. Liêu v â n Tỉnh còn tại tận lực giải thích, thật không là công ty đối ngơi sáng tác năng lực có cái gì chất vấn, mà là dù sao lần thứ nhất viết tiếng Nhật ca, thậm chí tiếng Nhật đều là vừa học, không có kinh nghiệm, tác phẩm so sánh non nớt thậm chí thì vết tương đối lớn đều là phi thường bình thường sự tình. Một cái vừa học 3 tháng tiếng Nhật nhạc sĩ viết tiếng Nhật ca, cứ như vậy yên tâm to gan để cho lên đài biểu diễn, mà lại là tại Châu Á hai vị trí đầu lễ hội âm nhạc bên trên biểu diễn, cái này cần là tâm bao lớn công ty mới có thể làm được đi ra sự à? Lý giải lý giải. nếu có kết quả mau chóng cho ta biết, ta tốt và ban nhạc các thành viên một đợt tập luyện. Bài hát này vẫn là rất đốt, mà lại dốc vị so sánh đủ. Dương Tiêu cùng Ngô Đại Vĩ bọn hắn đều cần phí chút công phu rèn luyện. Được. l ê u Vân t ì n h gật gật đầu. Đúng rồi, chú ý nà rủ mà dốc Festival bên ngoài, còn có thật nhiều cái khác lễ hội âm nhạc vậy mời các ngươi tham gia. Lưu Vân t ì n h gọi lại vừa mới chuẩn bị rời đi diệp vị ương, cùng hắn nói, giống trong nước so sánh nổi danh cùng xử lý xuất sắc dưới n Festival, b i a lễ hội âm nhạc, Bắc Sơn lễ hội âm nhạc, Tinh quang âm nhạc tết mừng năm mới, Mỹ đi n y Festival cùng m đèn c Festival. Tại tăng thêm chúng ta nhà mình sợ cho bợ gì m i u s i c f e s t i v a l cùng một chút cái khác tương đối nhỏ lễ hội âm nhạc ngày 7 tháng 9 đại khái có hơn 10 lễ hội âm nhạc đều có muốn mời các ngươi ý t ứ Bản thân lễ hội âm nhạc từ hàng năm tháng 4 liền sẽ lục tục bắt đầu tổ chức đến ngày 7 tháng 9 thì là đại bộ phận trọng lượng cấp cùng lực ảnh hưởng tương đối lớn lễ hội âm nhạc tụ tập thời gian về sau đến tháng 10 lễ hội âm nhạc mùa thịnh vượng liền sẽ kết thúc đến mức cho dù là chưa từng có tham gia qua lễ hội âm nhạc người chỉ cần nâng lên lễ hội âm nhạc ba chữ này theo bản năng liền sẽ nhớ tới mùa hè hai cái này từ gần như sắp buộc chặt ở cùng một chỗ. mắt thấy năm nay lập tức liền muốn nhập hạ, các lớn lễ hội âm nhạc cũng đều đã tiến vào c h ủ bị giai đoạn sau cùng, mời khách quý rồi. Ban nhạc không đóng cửa xem như gần nhất một năm lửa nóng nhất ban nhạc, nhất định là các lớn lễ hội âm nhạc chạm tay có thể bỏng h ư ợ c khách. Mặc dù bọn hắn không phải là cái gì độc lập ban nhạc, nhưng là ai nói lễ hội âm nhạc nhất định đều muốn mời độc lập nhạc sĩ? Nhân r a lễ hội âm nhạc cũng là muốn ăn cơm a. Ai không hy vọng có thể mời đến nhân khí cao, lưu lượng lại cao, có thể được chủ lưu giới âm nhạc tiếp nhận ban nhạc a. Như thế nhiều m ờ i chúng ta đoán chừng là không biện pháp tất cả đều tiếp nhận. Diệp Vị Ưương có chút đáng buồn b ự c n t t i tâm, cân nhắc một chút rồi nói ra. không phải như vậy đi, liêu tỷ ngươi trước giúp chúng ta thô sàng một lần, ta cũng chỉ có hai điểm yêu cầu, một là muốn làm so sánh ưu tú lễ hội âm nhạc, một cái thì là tốt nhất g i c không khí so sánh n ồ n g đ ậ m một chút, giống điện tử lễ hội âm nhạc, tức si âm nhạc hoặc là so sánh t ạ p món thập cẩm lễ hội âm nhạc, coi như xong đi. Diệp vị ương suy nghĩ, năm nay nói thế nào cũng nên đến một chút chân chính nhạc do ca. Trước đó vì có thể nhanh chóng tích lũy nhân khí, tại chủ lưu giới âm nhạc đứng vững gốc chân, cho nên Diệp vị ương mới tận lực tuyển một chút so sánh lệch lưu hành phong cách ca khúc diễn sướng. Nhưng là hiện tại ban nhạc không đóng cửa độ hát cũng coi là sơ bộ ổn định rồi. muốn thành tích, một chuyên lượng tiêu thụ vậy đầy đủ ưu tú, xem như đã đứng vững g ó c chân. hiện tại, hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, hát một chút chân chính thích â m nhạc rồi. c h ơ i ban nhạc, có ai sẽ không thích nhạc d ố c ca? diệp vị ương dù sao là đã quyết định, năm nay liền chơi rốc rồi. chân chính rốc, sau đó muốn chỉnh điểm rốc, không phải lưu hành d ù n g không biết hiệu quả có thể hay không tốt. chương 3 1 t ù n u n kéo đến lễ hội âm nhạc. chương 3 1 t r ư n n kéo đến lễ hội âm nhạc. cuối cùng, tại liêu vân tỉnh tầng tầng chọn lựa phía dưới, vẫn là vì ban nhạc không đóng cửa tiếp nhận bốn trận lễ hội âm nhạc hoạt động. chứ nhà mình sợ cho b ờ gì m u s i c festival bên ngoài còn có g i m u s i c festival mỹ đi m u s i c festival cùng mồ detner c f e festival mỹ đi cùng hiện đại đều là lão lễ hội âm nhạc cả hai đều đã làm mười mấy hai mươi năm xem như trong nước phi thường nổi danh nhân khí rất cao đồng thời phi thường chuyên nghiệp lễ hội âm nhạc trong đó mỹ đi càng là thuần túy dốc lễ hội âm nhạc mỗi một giới đều chỉ mời ban nhạc dốc tham gia cái khác sở hữu phong cách âm nhạc đều cực từ đi vào mà mồ detner c f e festival thì hơi có chút sơ lược dốc dân d a o cùng dạp đều sẽ mời nhưng là hiện đại có một chút không sai đúng là bọn hắn không lẫn vào h á bài Tại tiếp tục 3 ngày lễ hội âm nhạc bên trong đều là một ngày d ố c một ngày dân giao, một ngày g i như vậy có thể trình độ lớn nhất chiếu cố đến nghe lễ hội âm nhạc người xem, thích gì phong cách liền đến nhìn ngày nào chợt. Đến như giới u s i c Festi Vanha cùng hai cái trước so sánh, là một so sánh trẻ tuổi lễ hội âm nhạc mới tổ chức 5 năm. Nhưng là bởi vì giới u n i c Festi v a l h a nhãn h i ề u phương vận doanh rất tốt, chỉ dùng mấy năm liền chinh phục một món lớn người xem, cấp tốc trở thành trong nước lửa nóng lễ hội âm nhạc nhãn hiệu, xem như người trẻ tuổi khá là yêu thích ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa cũng là thích hợp cái này lễ hội âm nhạc. đương nhiên. trừ cái này ba cái lễ hội âm nhạc bên ngoài Liêu Vân Tỉnh còn an bài sở c h ó bỡ gì m u s i c festival đây là nhà mình lễ hội âm nhạc nhã nhỉu cũng không nhiều lắm lời rồi Liêu Vân Tỉnh trải qua ban nhạc không đóng cửa toàn viên sau khi đồng ý liền cùng cái này mấy nhà lễ hội âm nhạc kết nối phương tiếp xúc lên rất nhanh liền quyết định cụ thể biểu diễn chi tiết ban nhạc không đóng cửa lấy một trận 80 vạn giá cả ký xuống bốn trận lễ hội âm nhạc diễn xuất hợp đồng cái giá tiền này hơi có một chút thấp nếu như bây giờ các đ ạ i truyền hình lớn n g i ban nhạc không đóng cửa tham gia bọn họ hội đêm diễn xuất chí ít đều là trăm vạn báo giá rồi nhưng là suy xét đến lễ hội âm nhạc cái này đồ vật bản thân cũng không quá kiếm tiền mà lại phía tổ chức cũng cho không nổi nhiều tiền như vậy cho nên liền ký rồi cái 80 vạn giá cả ngắm lại cũng liền có thể hiểu được vì cái gì đại bộ phận lễ hội âm nhạc mời đều là độc lập nhạc sĩ cùng cái gọi là dưới mặt đất nhạc sĩ rồi là bọn hắn không muốn mời đại minh tinh mời lựa lựa cả nước một tuyến ca sĩ sao đó là bọn họ mời không nổi 80 vạn một trận đại khái muốn hát gần phân nửa giờ cái này tiền cho một tuyến ca sĩ nhóm kia đều không hiếm có muốn chớ nói chi là đại bộ phận lễ hội âm nhạc cho diễn xuất phí kỳ thật đều ở đây mấy vạn đến 50 vạn khu ở giữa 80 vạn đều đã là đỉnh xứng bên trong đỉnh xứng, 78 t u y ế n nữ đoàn tiểu hái đầu, nhân ra mở một trận trực tiếp chốt hàng, chỉ cần mặt lộ vẻ mỉm cười ngồi ở nhân viên chào hàng bên cạnh làm pho tượng, đều có thể kiếm lời cái bảy chữ số đâu. Muốn nhẹ nhõm kiếm tiền phương pháp đối vu minh tinh tới nói nhiều hơn nhiều, làm gì còn n g à n dặm xa xôi chạy tới ra sức k a kha, cũng liền khổ vì không có nổi danh con đường, không có tư bản đẩy tay độc lập nhạc sĩ, mới có thể vì cái này mấy vạn, mười mấy vạn diễn x u ấ t phí, cả nước bay khắp nơi, đuổi các loại lễ hội âm nhạc, có thể xưng lễ hội âm nhạc nhân viên ư ơ n g mẫu. t như Diệp Vị Ưương ở tiền thế chính là vạn a tứ lắm người, hàng năm âm nhạc mùa. chính là các lớn lễ hội âm nhạc khách quen cả nước bay khắp nơi đi chợ lúc đầu gai cũng là một người trong đó nhưng là nhân ra tại tham gia tiết mục phát hỏa về sau liền lập tức đẩy xuống đại bộ phận dưới mặt đất âm nhạc hoạt động lẩn trốn tại các lớn âm nhạc t ố g nghệ sau này là bởi vì thử xem một sự tình về sau bị một tờ giấy phong lệnh liên lụy đến về sau mới lại lần nữa nhặt lên lễ hội âm nhạc cùng các loại dưới mặt đất dạp hoạt động thuộc về là vừa một cước bước vào chủ lưu liền lại bị đá ra đến rồi trừ cái đó ra đại bộ phận chủ lưu ca sĩ cùng nhạc sĩ cũng rất ít sẽ tham gia lễ hội âm nhạc rồi bao quát ngũ n g ư tiền soda j n chờ ban nhạc giá trị bản thân của bọn họ cũng rất khó có thể được lễ hội âm nhạc mời, chủ yếu là mời không nổi. Các lớn lễ hội âm nhạc phần lớn đều là mời hậu hải c á mập lớn, sĩ c ố h ẹ n r u n sợ, thống ngưỡng, nao trọng, vạn năng thanh niên lữ quán, vạn vẹo máy móc, gương chiếu hậu, con nhím, lữ ư hành đoàn, thanh âm mảnh vỡ, tầng cao nhất gánh xếp thú, hàng đóng, chờ độc lập ban nhạc. Thiện nghi lại có độ hot không kém, hoặc là mời một ít đã hết thời ca sĩ, chỉ cần có sống liên tiếp. Tại phương diện giá tiền không có gì yêu cầu loại kia, cho nên giống ban nhạc không đóng cửa loại này tại chủ lưu đứng vững g ó t chân, đồng thời nhiệt độ cùng nhân khí còn phi thường cao ban nhạc. có thể được mấy nhà lễ hội âm nhạc cho mời đến, nhưng làm bọn hắn cho vui hỏng rồi. Đặc biệt là còn chỉ cần 80 vạn, càng là hạnh phúc không tầm thường. Cái này liền giống như là lúc trước Tiết Chi Kiêm h có một đoạn thời gian tống nghệ tiết mục bên trên nhiều lắm, có chút chán ét. Sau đó liền trở về âm nhạc, giá thấp tiếp một chút lễ hội âm nhạc hoạt động, chạy rồi phải có 7-8 t á trận lễ hội âm nhạc đi, nhưng làm những này lễ hội âm nhạc phía tổ chức cho vui vẻ chết rồi. Hiện tại loại chuyện tốt này vậy đến phiên ruộng lúa mạch cùng m ỹ đi trên người bọn họ rồi. Nguyên bản bọn hắn chỉ là thử thăm dò cho ban nhạc không đóng cửa gửi tới mời, không nghĩ tới thật đúng là mời được. mấy cái lễ hội âm nhạc phía tổ chức lập tức liền cho ban nhạc không đóng cửa an bài n ổ i lên trận thứ cùng đoạn thời gian. bọn hắn cùng ý n ạ d ụ m ạ à dốc p h s t i v a l cũng không đồng dạng. Nhân ra là toàn châu Á đều có ảnh hưởng lực lễ hội âm nhạc, không thiếu khách quý, cho nên thái độ đối với ban nhạc không đóng cửa là đối xử như nhau. An bài cũng chính là rất thông thường diễn xuất thời gian. Mỹ đ h cung hiện đại còn có ruộng lúa m ạ c h đều phi thường trọng thị ban nhạc không đóng cửa. Tại xác định bọn hắn xác thực sẽ có ghế về sau, liền lập tức cho bọn hắn an bài nhất hoàng kim 4 giờ chiều đến 5 điểm đoạn thời gian. đối với mùa hạ lễ hội âm nhạc tôi nói cũng không phải là ban đêm 7-8 điểm là nhất hoàng kim diễn xuất thời gian ngược lại là buổi chiều 4-5 điểm thời điểm đứng đầu nhất bởi vì cái này thời điểm nhiệt độ không khí vừa vặn bầu không khí cũng vừa vừa vặn không giống giữa trưa như vậy nóng bức kia sáng chói mắt con mắt đều không mở ra được cũng không giống ban đêm đen như vậy ám đại gia đứng tại trên quảng trường đen t h ủ i lùi phi thường ảnh hưởng ánh mắt nếu là nhảy quăng ngã nháy mắt cũng sẽ bị bàn chân lớn bao phủ ngoài trời lễ hội âm nhạc thích hợp nhất h i đoạn thời gian chính là mặt trời chiều rơi xuống trước đó 45 điểm đón ánh mặt trời đến một trận không chút kiêng kỵ mùa hạ c u ồ n hoan mặc kệ là ruộng lúa mạch hay là m ỹ đi lại hoặc là hiện đại đều ăn y đem 4 giờ r ư ỡ i triệu đến 5 điểm diễn xuất thời gian an bài cho ban nhạc không đóng cửa nếu không phải liễu vân tình biểu thị nhiều nhất chỉ có thể hát nửa giờ lại nhiều chính là khác giá tiền bọn hắn thậm chí còn muốn cho ban nhạc không đóng cửa một canh giờ diễn xuất thời gian tận lực nghiền ép bọn họ đâu bất quá nửa giờ cũng không tệ an bài chặt chẽ một điểm đủ hát 7-8 bài hát mấy nhà lễ hội âm nhạc phía tổ chức cái này 80 vạn đều kiếm lời đã tê dợn mà lại bọn hắn không biết là diệp vị ương còn dự định ở nơi này mấy trận lễ hội âm nhạc bên trên hát điểm mới đ ộ vật nếu là lễ hội âm nhạc vậy sẽ phải hát một chút thích hợp lễ hội âm nhạc ca mà tiếp trước một chút ưu tú độc lập ban nhạc ca nhạc đều là các lớn lễ hội âm nhạc g áp trụ khúc mục cùng đốt bạo toàn trường thiết yếu ca khúc ca diệp vị ương lần này có thể chuẩn bị không ít đâu l i ê n từ ngày 26 tháng 6 rồi im u s i c f e s t i v a l bắt đầu chương 311 cái gì ca khúc mới chương 311 cái gì ca khúc mới bình tĩnh tháng 6, tại ban nhạc không đóng cửa ngày đêm không ngừng trong luyện tập rất nhanh liền đi tới nguyễn vĩ kia thủ một tờ sơ lì cuối cùng vẫn là thông qua công ty mời chuyên nghiệp tiếng nhật ca người chế tác xét duyệt thậm chí Diệp Vị Uynghe nói, công ty mời những cái kia tiếng Nhật âm nhạc người chế tác đối bài hát này còn khen không nản t i n h đánh giá vô cùng cao. Đối với lần này, hắn ngược lại là không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là không có đ ỉ g h ị mọn giá trị, b u t t e r f h i l y cũng là một bài vô cùng vô cùng ưu tú âm nhạc, điểm này từ từ khúc đều có thể nhìn ra được. Hắn mặc dù không biết tiếng Nhật, nhưng là lại không phải là không hiểu âm nhạc. Ở công ty đồng ý ban nhạc không đóng cửa tham gia ủy nạ dù mà d ố c festi van biểu diễn bài hát này về sau, Diệp Vị n g r ồ i cùng ban nhạc cấp thành viên tập luyện lên đến. đương nhiên, không ngừng bài hát này, trong một tháng. Hắn cùng Dương Tiêu bọn hắn xếp hàng năm sáu đầu ca, cũng là vì ứng phó sau đó các lớn lễ hội âm nhạc mà chuẩn bị. Trong đó mấy bài hát càng là ngay cả Liễu Vân t ì n h cũng không biết, là Diệp Vị Ưng cố ý cho lễ hội âm nhạc hiện trường người xem chuẩn bị kinh hỉ. Nói đến đây, thì không cần không khen khen một cái lễ hội âm nhạc rồi. Mặc dù nói lễ hội âm nhạc cho tiền không nhiều, nhưng là thật sự rất tự do, tự do đến tham gia các khách quý tại diễn xuất thời điểm, muốn hát cái gì ca, phía tổ chức đều mặc kệ. Phía tổ chức chỉ cấp các khách quý an bài diễn xuất thời gian, sau đó liền buông tay mặc kệ người yêu hát cái gì hát cái gì. cho nên thường xuyên rất nhiều độc lập nhạc sĩ diễn xuất thời điểm đều là rất tùy cũng sẽ ở lễ hội âm nhạc bên trên hát một chút trước đó không có tuyên bố qua ca cũng không có diễn tập loại này đồ vật tất cả mọi người là trước thời hạn một ngày đến làm quen một chút sân bãi cùng thiết bị coi như xong sân khấu diễn tập tàu vị diễn tập gia chính mình cũng không biết ngày mai muốn hát cái gì ca tùy tiện hát vài câu thử một chút thiết bị có thể vang vậy là được rồi còn muốn cái gì xe đạp có thể bảo đảm lên đài thời điểm mịp r ộ p h ồ n có thể sử dụng liền xem như diễn tập qua rồi thậm chí mịp r ộ p h không thể dùng cũng không phải vấn đề. Dù sao lễ hội âm nhạc bên trên các loại thiết bị sự cố cũng không còn ít phát sinh. Đến lúc đó lâm chàng tùy cơ ứng biến là được. Chính là chỗ này a tùy tính tàn mạn, diễn x u ấ t các khách quý không ngại, người xem cũng không để ý, phía tổ chức kỳ thật cũng không để ý, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn chỉnh hát xong bài, biểu diễn xong, vậy là được rồi. Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt là được, không quan tâm quá trình bên trong ngoài ý muốn. Cái này rất lễ hội âm nhạc, cũng rất dốc, khả năng đây cũng là lễ hội âm nhạc đặc biệt mị lực một trong đi. l i ề n ngay cả cùng ngày tới tham gia lễ hội âm nhạc khán giả, cũng không biết các khách quý muốn hát cái gì, cái này có nhiều ý tứ. đương nhiên. lễ hội âm nhạc khách quý đội hình nhất định là sẽ trước thời hạn công bố thêm nhiệt ban nhạc không đóng cửa gia nhập liên minh ruộng lúa mạch midi mo d e n t e festival tin tức đã sớm tại mấy cái lễ hội âm nhạc phía chính thức lên tiếng con đường bên trên công bố dán lên ban nhạc không đóng cửa ảnh chụp lễ hội âm nhạc các fix cũng đều tại các lớn lễ hội âm nhạc nhóm fans hâm mộ bên trong không ngừng chuyển phát lấy bất quá đi những này lễ hội âm nhạc hạch tầm đám fan hâm mộ thật cũng không là tất cả đều rất chờ mong ban nhạc không đóng cửa có không ít người đều rất có ngôn từ đặc biệt là midi new zealand fan hâm mộ rất nhiều đều cho rằng midi thay đổi midi hướng thương nghiệp thỏa hiệp không dốc rồi ban nhạc không đóng cửa trong mắt bọn họ là một chi điển hình thương nghiệp lưu hành ban nhạc. Mặc dù bọn hắn cũng có sơn hải trả ta xanh thẳm chờ thuần chính dốc ca khúc, nhưng là tại đại bộ phận cái gọi là hạch tâm dốc mê trong mắt, ban nhạc không đóng cửa là một chi không có dốc hồn ban nhạc. Mọi người đều biết, dốc mê luôn luôn xem thường thương nghiệp lưu hành, cảm thấy ban nhạc thương nghiệp hóa liền mất đi dốc tinh thần. Cho nên, bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa tham gia Mỹ đ i m u s i c f e s t i v a l là rất kháng cự. Bất quá, cơ phản đối cùng kháng cự cuối cùng chỉ là một một số nhỏ người. Càng nhiều thì hơn là một món lớn nguyên bản không thế nào tham gia lễ hội âm nhạc loại này hoạt động ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. dâng lên tham gia lễ hội âm nhạc suy nghĩ ban nhạc không đóng cửa nhóm fans hâm mộ thể thế nhưng là phi thường khổng lồ mà lại độ tuổi phân bố rất rộng khắp từ mười mấy tuổi người trẻ tuổi đến hơn ba m ư i tuổi thành thục thanh niên lêu lổng đều có trong đó có rất lớn một nhóm người đều bởi vì ban nhạc không đóng cửa muốn tham gia m ỹ đi ruột ú a m ạ c h một đ a n s e cafe festival mở ra bắt đầu tư vấn nổi lên cái này ba trận lễ hội âm nhạc cụ thể tham gia phương thức làm cho này ba trận lễ hội âm nhạc dẫn một đại luồng sóng ba trận lễ hội âm nhạc vé vào cửa đều cấp tốc bán sạch rồi Dù sao 381 t ấ m ấ n có thể tại lễ hội âm nhạc hiện trường chơi một ngày vẽ vào cửa, thật sự không có chút nào quý. Ngày 25 tháng 6, giải y m n u zip festi v a l một ngày trước, ban nhạc không đóng cửa ngồi máy bay đã tới đàn đảo. Sau khi rơi xuống đất, ban nhạc không đóng cửa đám người an vị lấy phía tổ chức tới đón xe của bọn hắn đi trước đàn đảo công viên nhân dân. Năm nay giải y m n u zip festi v a l tổ chức ngay tại đàn đảo có thể đồng thời dung nạp 10 i vạn người công viên nhân dân bên trong. Làm diệp vị ương bọn hắn đ ế n lúc dùng cốt thép dựng sân khấu, cũng sớm đã sửng sung ở đàn đảo công viên nhân dân trung ương đại quảng trường bên trên. trực t ự không hổ là một ngày có thể tiếp đái vượt qua 150.000 n g ư ờ i lần lễ hội âm nhạc, cái này sân khấu coi như không tệ. đứng tại dưới võ đài, ngẩng đầu lên nhìn xem ngay tại bận rộn tiến hành kết thúc công việc bố trí nhân viên công tác, kinh Bắc An cảm thán nói: giải ý n u w y e Festival lần này dựng sân khấu cũng không nhỏ, ít nhất phải có ba bốn sân bóng rổ lớn như vậy, chủ yếu là sân khấu còn dựng vô cùng cao, đại khái cách mặt đất phải có cái hơn 2 mét, có thể là vì chiếu cố hàng sau người xem tầm mắt. dù sao công viên nhân dân nhưng là một cái có thể dung nạp m vạn người lớn sân bãi, sân khấu nếu là quá thấp, giải rác ở quảng trường bốn phía người xem liền căn bản không thấy được. cái này so với trước năm sở trọ bờ g ì u s i c festival sân khấu có thể lớn hơn dương tiêu vậy c h ẹ m c h ẹ p miệng nói cái này cũng không đồng dạng t i ề u đỉnh chỉ chỉ cao ngất sân khấu nói sở trọ bờ g ì u s i c festival là phân nhiều cái sân khấu đem người xem phân lưu đồng thời có 3-4 bốn sân khấu tại diễn xuất cho nên mỗi cái sân khấu liền không có dựng như vậy lớn cần thiết nhưng là u ộ n g lúa mạch không giống mặc dù cũng chia chủ phó sân khấu nhưng là cái này chủ phó sân khấu là liền tại cùng nhau chỉ là vì bên trên một tổ khách quý biểu diễn thời điểm bố trí một tổ khách quý sân khấu mà thôi cái này tương đương với 10 vạn người xem đều ở đây nhìn một cái sân khấu diễn xuất, tự nhiên phải đem sân khấu dựng lớn một chút. Lễ hội âm nhạc vừa mở chính là cả ngày, ở giữa là không có thời gian tiến hành sân khấu bên trên bố cục điều chỉnh. Nếu như không tiến hành nhiều sân khấu phân lưu lời nói, r u ộ g lúa mạch buổi hòa nhạc cũng chỉ có thể khai thác loại này. Chủ phó sân khấu thiết kế có thể cam đoan tùy thời đều có một cái sân khấu tại diễn xuất, một cái sân khấu đang điều chỉnh bố trí, hai cái sân khấu lẫn nhau không ngừng tiếp xúc. t t a t t a chúng ta chính là tùy tiện nói một chút nha, không nói dâu tây không tốt ý tứ. Đây chính là nhà mình công ty lễ hội âm nhạc. Dương Tiêu nhún vai, liếc một cái một mặt bình tĩnh l i ê u v â n Tình bỏ qua cái đề tài này. Đi thôi, lên đài thử một chút thiết bị, làm quen một chút sân bãi. Ngày mai sẽ phải diễn xuất, còn trách kích động. Mười vạn người ai, năm ngoái chúng ta tham gia sở cho bỡ d ì m u s i c f e s t i v a l thời điểm, đương thời diễn xuất lúc mới mấy ngàn người quan sát đi. Mặc dù sau này giống như người càng đến càng nhiều, nhưng là cùng mười vạn vẫn là không có được so a. Vị ư n g a, ngày mai chúng ta hát ca khúc mới không? Một m ự c trầm mặc đánh giá d ư yếm i c f e h t i v a l hiện trường bố trí l ê u v â n t ỉ n h u a y đầu nhìn về phía Dương Tiêu, nghi ngờ hỏi, cái gì ca khúc mới? Chương 3 1 t mở màn. trương ba m ở màn, đều xếp thành hàng, không nên che lớn, có trật tự vào sân, đều giữ cửa phiếu trước thời hạn lấy ra, cái nào đội ngũ người ít trước hết sắp xếp cái nào đội. 9 giờ sáng, đ à n đảo công viên nhân dân bên ngoài liền đã xếp hàng tám đầu hàng dài, đều là chờ đợi ra trận người xem. ú c Hạo lẫn trong đám người, cầm điện thoại di động đang không ngừng phát ra tin tức. Hiện tại người còn không tính nhiều, cảm giác trong nửa giờ liền có thể ra trận, nếu như muốn vào tràng được sớm chút đến sắp xếp, không phải đợi đến buổi chiều nhất định sẽ sắp xếp rất hàng dài vân vân. A m ộ c trên đường tới giúp ta mua phần bữa sáng, ta còn không ăn đồ vật đâu, chết đói rồi. các n g ư ờ i động tác tất cả nhanh lên một chút, lề m à lề mề phát xong tin tức về sau, uốc hạ o mới ngẩng đầu nhìn qua phía trước đội ngũ, thở dài. cho dù là 8 cái cửa x t vé, cũng không còn biện pháp lập tức đem một hai vạn người thả đi vào à? uốc hạ o là đàn đạo điện khoa lớn một t ê n đại nhị học sinh, đồng thời cũng là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. kỳ thật hôm nay với hắn mà nói, là một rất may mắn thời gian. hắn muốn xem một lần ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn nguyện vọng, đã nghĩ rồi rất lâu rồi. chỉ bất quá trước đó ban nhạc không đóng cửa đều là tại Mado cùng Quảng Phủ diễn xuất, kế tiếp bọn họ tuần diễn kế hoạch, cũng không có đàn đ ả o thành phố này. nguyên bản. Ưu Hạo cho là mình tại tốt nghiệp đại học trước đó là không có cơ hội hiện trường một lần nhìn ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà tới tham gia đàn đạo g ư ớ i ỉm n u z i p Festi và rồi chiếm được tin tức này ngay lập tức lúc Hạo liền lập m ạ dạ lấy đồng dạng vấn ban nhạc không đóng cửa mấy cái đồng học tại lúa mạch trên mạng mua g ư ớ i ỉm n u z i p Festi v a l vé vào cửa lễ hội âm nhạc 9 giờ sáng mở màn 11 điểm chính thức bắt đầu diễn lúc Hạo vì không bỏ sót hơn 8 giờ sáng An Vị lấy sớm cao phong tàu điện ngầm chạy đến công viên Nhân Dân nhưng là không nghĩ tới bản thân đến đã chậm công viên Nhân Dân bên ngoài đã tụ tập một hai vạn tham gia lễ hội âm nhạc người xem. không có cách, hắn đành phải đuổi theo đại bộ đội bước chân ở phía sau chậm ung dung đứng xếp hàng. Co tốt, xếp vé tốc độ vẫn là thật mau, tại xếp hàng đại khái nửa giờ sau, rốt cục vào trận. vừa tiến vào công viên nhân dân, vừa rồi xếp hàng lúc chen chúc cảm liền lập tức biến mất. đây chính là có thể đồng thời dung nạp vượt qua 10 vạn người đại công viên, một hai vạn người xem tản tại công viên bên trong, cũng có thể coi là được người ở t h ư a thớt. ú c hạ một đường vừa đi vừa đi dạo, thấy được không ít bán tự chế đồ uống, hiện làm thức ăn xe đẩy nhỏ. nghe những thức ăn này tỏa ra mùi thơm, hắn nhịn không được mua một cái format hộp đồ ăn, khoan hay nói, hương vị rất tốt. chính là đắt tiền một tí, một cái format h ỗ t độp liền muốn 35 ă m khối. bất quá suy xét đến đây là tại lễ hội âm nhạc hiện trường, còn chưa tính, Disney đồ ăn ở bên trong còn quý hơn đâu. lắc lắc ung dung gần phân nửa giờ, rất h e o một bao ban nhạc không đóng cửa xung quanh tiểu sức phẩm ốp hạo tại công viên giao lộ cùng mình đồng học cuối cùng thành công hội sư. a mộ, ta cái này bao đồ vật trước thả ngươi trong ba lô vẫn là ngươi thông minh à, biết rõ mang cái túi đeo lưng đến, không phải tay này sách túi nhựa, đợi chút nữa còn thế nào nhảy dựng lên a. vừa thấy mặt, ú c hạo liền đem vừa mua được xung quanh lễ vật hướng đồng học trong ba lô nhét, một bên nhét vừa nói, vàng không nói thế nào ngươi là chúng ta 403 ký túc xá duy nhất đại thông minh đâu. được rồi, đừng đánh giá rồi. cái kia gọi là am ậ u thiếu niên trợn mắt, đem mấy cái đã nguội bánh bao đưa cho ú c hạo, ngươi không phải muốn ăn bữa sáng n h à góp n h à t a n đi, xếp hàng đều sắp xếp lạnh rồi. hắc h ta ở bên trong ăn rồi, không nghĩ tới lễ hội âm nhạc hiện trường còn có quà vật đường phố, sớm biết cũng không nhường ngươi mang. u c hạo nhận lấy bánh bao, có chút ngượng ngù nói, am bạch nhãn lật được càng hang say rồi. Tới tham gia lễ hội âm nhạc đều không lên mạng nhìn xem công lực sao? Một trận lễ hội âm nhạc cũng là muốn mở trí ít cả ngày. Nếu là bên trong không có bán ăn, như thế nhiều người xem chẳng lẽ đói một ngày bụng à? Ta còn tưởng rằng ngươi là không nỡ ở bên trong mua hơi đắt đồ ăn, mới khiến cho ta giúp ngươi mang cái bữa sáng. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Hắc Hắc ắ c Hạo sờ lấy đầu cười hắc hắc. Được rồi, đi đi đi, lễ hội âm nhạc lập tức liền muốn mở màn. Trận đầu biểu diễn là cá mập ban nhạc, bọn họ kia thủ biển cả cá mập vẫn là thật có ý tứ. Chúng ta đi trước sân khấu chính kia chiếm cái vị trí đi. Uc Hạo thân thủ nắm ở m ậ b à vai. hai người hi hi ha ha liền hướng giữa quảng trường đi. Không chỉ là hai người bọn họ, lúc này đang có liên tục không ngừng người xem từ bốn phương tám hướng chạy đến công viên nhân dân tham gia hôm nay âm nhạc cung hoan. trong đó càng là có một phần ba đều là hướng về phía ban nhạc không đóng cửa đến. mà những này khán giả tâm tâm niệm niệm ban nhạc không đóng cửa, lúc này lại còn căn bản không tới hiện trường đâu. bọn hắn 4 giờ dưới chiều mới bắt đầu diễn xuất, không đáng sớm như vậy liền tiến đến công viên nhân dân. Công viên nhân dân bên trong, giải ý music festi v a h n g hực khí thế tiến hành, từng tổ từng tổ khách quý thay phiên lên à i vì tham gia lễ hội âm nhạc khán giả đưa lên một khúc khúc ưu tú âm nhạc. rất nhiều người xem lại nhìn xong của mình thích ban nhạc hoặc ca sĩ về sau nếu như tạm thời đằng sau không có bản thân muốn nhìn ban nhạc cùng ca sĩ rồi rời đi quảng trường khắp nơi tùy ý dạo chơi đương nhiên nếu như là hướng về phía cái nào đó ban nhạc cùng ca sĩ đến vậy sẽ phải làm tốt chó hàng trước chuẩn bị chí ít trước thời hạn 2 giờ liền phải bắt đầu hướng phía trước xa lánh không phải căn bản đừng nghĩ khoảng cách gần nhìn thấy nhà mình thần tượng c hạo lúc này ngay tại cùng a mậu một đợt cố gắng hướng phía trước trên đ â u bọn hắn đã mua xong một chút bánh mì hạ quyết tâm muốn tại trước võ đài sắp xếp cầu đến chưa chờ ban nhạc không đóng cửa nước cũng không dám u ố n g nhiều rất sợ m ắ c tiểu rời đi đ i ề đường rời đi về sau muốn lại c h e n vào hàng phía trước có thể liên phi thường khó khăn mà ở công viên nhân dân bên ngoài vẫn như cũ có người xem liên tục không ngừng chạy đến lễ hội âm nhạc không phải một cái có cố định an bài diễn xuất từ bắt đầu đến kết thúc bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xem ra trận cũng có người xem rời đi 2 giờ chiều ban nhạc không đóng cửa cuối cùng từ khách sạn xuất phát ngồi lễ hội âm nhạc phe tổ chức xe riêng đến công viên nhân dân bên ngoài chưa từng đối ngoại cởi mở nội bộ thông đạo tiến vào công viên nhân dân ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư mời đi theo ta một tiếng công viên nhân dân lại là quen thuộc kia một bộ một cái mang theo vô tuyến hai nghe nhân viên công tác nhiệt tình dẫn diệp vị ương bọn hắn đi trước diễn xuất khách quý nghỉ ngơi hậu đài. bất quá lần này bọn hắn hưởng thụ đãi ngộ có thể rồi cùng lúc trước tham gia sở t r o b ờ gì m u s i c festival hoàn toàn bất động. một tiếng hậu đài bất kể là đang nghỉ ngơi hoặc là ngay tại tán gẫu nói phép các khách quý tất cả đều đối ban nhạc không đóng cửa được rồi chú mục lễ. bọn hắn thật đúng là đến rồi a. đồ cái gì a? lam minh tinh tiền kiếm được nhiều như vậy, còn tới cái gì lễ hội âm nhạc cũng không thể nói như vậy, kế hoạch cầu vồng chính là làm lễ hội âm nhạc lập nghiệp, bọn hắn ký nghệ sĩ tham gia lễ hội âm nhạc không phải rất bình thường nha. Cái kia cũng hẳn là đi sở cho bờ gì m u s i c f e s t i v l đến ruộng lúa mạch làm gì? Ta nghe nói ruộng lúa mạch cho bọn hắn mở ra một trận 80 vạn giá cả. n g a t ạ o con mẹ nó chứ diễn xuất phí mới 6 vạn, ta mới 5 vạn. Lam Minh Tinh thật kiếm tiền, ta muốn là dài một chương tiểu bạch mặt cũng đi tống nghệ xuất đạo làm Minh Tinh, còn hát cái gì ra à? Ai loại này bị thương nghiệp đóng gói ra tới ban nhạc có ý gì à? Chân chính dốc còn phải nhìn chúng ta những này độc lập ban nhạc. Nghe hậu đài g ó quất mấy cái độc lập ban nhạc cùng nhạc sĩ kia cơ hồ không làm che giấu tiếng nghị luận. Diệp Vị Ưương n ư ớ n g mày. Quả nhiên. những này tự xưng là là ấn độ nhượng độc lập nhạc sĩ đối chủ lưu giới âm nhạc ca sĩ ý kiến rất lớn á trường 313, cái gì là dốc trường 313, cái gì là dốc diệp vị ương lặng lặng nhìn bên trong góc ngay tại đối bọn hắn trầm t r ọ c khiêu khích mấy người kia không có bất kỳ cái gì biểu thị thậm chí ngay cả hơn một cái dư biểu lộ đều chẳng muốn cho dưới mặt đất ban nhạc bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu loại này mắt cao hơn đầu không biết mình bao nhiêu cân lượng tự cho là bản thân lợi hại không tầm thường nhưng là kỳ thật chẳng phải là cái gì thiểu năng cũng như lúc trước bọn hắn lần thứ nhất tham gia s ợ trọ bờ dì n e zip festi v a l lúc đụng phải cái kia ban nhạc Loại người này Diệp Vị Ưng đều chẳng muốn để ý tới, thậm chí cái kêu ban nhạc gọi cái gì, hắn đều không nhớ rõ. So sánh thường xuyên đi lễ hội âm nhạc người, nhưng thật ra là rất chán ghét vì lưu hành ca sĩ đi loại k ê u nhóm fan hâm mộ thể. Đồng thời bọn hắn sẽ thường xuyên đem tại lưu hành ca sĩ ca hát thời điểm xem như nhà vệ sinh thời gian. Tại đại bộ phận dân giao cùng phèn dốc trong mắt, lễ hội âm nhạc là bọn hắn đất phần trăm, không có lưu hành ca sĩ quá nhiều vị trí. Cụ thể vì sao lại diễn biến thành tình huống như vậy, đã không trâu nghiên cứu kỹ. Dù sao hiện tại đã tạo thành loại này bầu không khí, điều này cũng đưa đến. rất nhiều trà trộn nhiều lễ hội âm nhạc một chút ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ bị những n à y mê ca nhạc nhóm vậy truy phủng ra một loại dốc dân giao còn cao hơn lưu hành người nhất đẳng cảm giác thụ x ư n g ư ờ i trên người cái gì dưới đất xem thường chủ lưu xem thường thương nghiệp hóa rồi xem thường thần tượng loại hình nhưng là trên thực tế tất cả mọi người là chơi âm nhạc không có cái gì dốc liền muốn so lưu hành người trên người ý tứ đương nhiên đây chỉ là một một phần nhỏ đ ắ m chìm trong tiểu chúng văn hóa truy phủng bên trong ban nhạc độc lập nhạc sĩ sai lầm ý nghĩ trên thực tế chân chính lao pháo vẫn là không có loại này người trên người thái độ chỉ có thể nói bọn hắn không thích lưu hành nhưng là không có nghĩa là trướng mắt hoặc là xem thường lưu hành. Dài ý lưu giữ festi văn hậu đại, trừ những cái t i ê căn bản không che giấu bản thân xem thường ban nhạc không đóng cửa khách quý bên ngoài, cũng có một chút ôm thiện ý khách quý, thậm chí ôm thiện ý mới là đại đa số. Hung ngồi hiến kinh xem như căn cứ địa dốc lao pháo cá mập ban nhạc liền phi thường nhiệt tình đi tới. Cùng Diệp vị ư n g Hàn u y ê n nói, nghe danh không bằng gặp mặt à? Diệp lao x ư n g à i tốt, các n g ư ờ i ban nhạc kia thủ trả ta xanh thảm là thật rất không tệ. Đem bảo vệ môi trường ý thức cùng t ụ kết hợp lại với nhau, đem thủ văn hóa cái chủ n g loại kia đặc biệt hò hét, vận dụng đến hô hào bảo vệ môi trường bên trên, rất mới lạ ý nghĩ. Trên thế giới này. Dù cho tới bây giờ không cùng bảo vệ môi trường liên hệ với nhau qua, ban nhạc không đóng cửa kia thủ trả ta xanh thẳm tại đại bộ phận dốc lão lộ châu mai bên trong, đúng là rất có ý mới một ca khúc. Ngược lại là sau này càng chịu đại chúng hoang nên c h u y ể n sướng độ cao hơn sơn hải trong mắt bọn hắn cũng chỉ là bình thường dốc ca, thậm chí còn có chút lệch lưu hành. Ở nơi này chút chân chính dốc lão pháo trong mắt, một ca khúc ế u tú không ế u tú, cùng c h u y ể n sướng độ ca o không cao thật không có mảy may quan hệ. Bọn hắn càng coi trọng vẫn là ca khúc bản thân có hay không cho bọn hắn mang đến mới đồ vật, cho hoang ữ dốc dốc vào một chút việc mới lực, trả ta xanh t h ả m làm được rồi. cho nên cá mập ban nhạc đối ban nhạc không đóng cửa giác quan vẫn rất tốt. bọn họ chủ sướng đồng rượu lôi kéo diệp vị ương liền nhiệt tình giao lưu nổi lên v ụ âm nhạc. nhìn thấy yến kinh dốc lão đại ca đều kéo lấy diệp vị ương bọn hắn trò chuyện nổi lên âm nhạc. hơn nữa còn một bộ lẫn nhau bình đẳng trao đổi bộ dáng. những cái tia tự x ư n g là là hoang ự ữ dốc tương lai hy vọng ẩ n đ ờ n h ữ n nhóm trong lòng liền càng thêm chua. tại dốc trong vòng nếu như có thể có lao pháo vì người chỗ dựa, k i a thật sự dễ l ă n l ộ n nhiều. thuộc về là tất cả mọi người sẽ xem ở lao pháo trên mặt n ú i cấp cho thuận tiện. bọn hắn nằm mơ đều muốn tại trong vòng có thể bị lao pháo nhóm tán đồng, kém nhất cho dù là có thể có lao pháo cho bọn hắn chống đỡ chỗ rửa cũng là tốt. giống như là diệp vị ương trước, đ ầ u duy nhị nữ nhi tham gia tống nghệ tiết mục muốn xuất đạo, vừa lên đài, ban giám khảo nghe xong lão ba là đậu duy, không nói hai lời liền đã cho rồi. cái này hợp lý sao? cái này rất hợp lý, bởi vì ban giám khảo cũng là hung dốc, một câu ba nàng là đậu duy, liền đầy đủ giải thích, mà lại cái này cách làm, tại tiết mục truyền ra về sau, lại còn không có bị phê phán, ngược lại là tất cả mọi người cảm thấy không có gì vấn đề, bởi vì cái này hành vi bản thân cũng rất dốc. lần sau có cơ hội chúng ta hợp tác một chút đồng diệu cười h í p mắt xếp hàng sắp xếp diệp vị ương bà vai một bộ lao đại ca dáng vẻ nhìn trung q u a n h một vòng cái khác ban nhạc những cái kia mới vừa rồi còn tại châm chọc khiêu khích người lập tức liền đem đầu thấp xuống nhìn thấy những người này tư thái diệp vị ương khinh thường lắc đầu liền cái này còn chơi dốt đầu không phải liền là một đám mắt cao hơn đầu còn lấn yếu sợ mạnh sợ hả sao nhất định hắn cũng cười cùng đồng diệu ô một cái vậy chúng ta đi trước chuẩn bị lập tức liền muốn lên đ ạ i rồi tại một đám có chút đố kỵ lại có chút ánh mắt h âm mộ bên trong diệp vị ương mang theo dương tiêu cùng với d đỉnh bọn hắn nên ngang xuyên qua hậu đài từ lối đi nhỏ leo lên ngay tại làm bắt đầu diễn chuẩn bị thứ hai sân khấu vừa ra hậu đài dương tiêu liền chịu không được mắng mà nó mặc dù ta xưa nay không cảm thấy hát lưu hành có cái gì không tốt nhưng là bị bọn này mắt cao hơn đầu ngốc bước một bữa trào phúng thật sự không tiếp t ụ nổi bọn này ngốc bước hiểu cái gì gọi dốc sao bọn hắn căn bản liền sẽ không dốc bọn hắn sẽ chỉ ở sân khấu bên trên vung lấy lớn tóc dài liều mạng quét lấy dây đàn phát ra một chút gần gũi t â m âm nhạc k h ẳ n cả giọng giống lớn mà thôi chẳng lẽ tóc lây động biên độ rất lớn g i ta cùng bật thanh âm đầy đủ nhau nhau chủ sướng giọng cũng đủ lớn đó chính là dốc sao một đám tự nhận là bản thân rất hit rất x o á i phía sau cánh cửa đóng kín tự mình tiêu khiển tiên hệ thật đúng là đem mình làm làm bận man rồi bất kể là tủ cũng tốt kim loại nặng cũng được lại hoặc là tử vong cứng rắn d ố c mặc dù mọi người âm nhạc phong cách khác biệt nhưng là có một cái tiêu chuẩn là chung nhạc dốc hay tâm ở chỗ tinh thần mà không phải hình thức một đám thối ngốc chó đ i ề u đình vậy phi thường không cam lòng phụ hòa nói đúng đấy bọn hắn cho là mình là ai à có tư cách gì nói chúng ta nhân gia chân chính dốc lao pháo cá mập ban nhạc đều cùng vị ương chuyện trò vui vẻ đâu bọn hắn d ự vào cái gì tại kia c h â m trọc khiêu khích Diệp Vị Ưương l ắ t đầu, ngăn lại c ộ t i n g ư lời nói, đưa tay nắm ở Dương Tiêu Bà Vai, ngựa khí kiên định nói, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là dốc. Nhìn xem mấy công việc nhân viên đem bọn hắn nhạc cụ đều đã đem đến sân khấu bên trên, điều chỉnh thử được rồi, âm hưởng thiết bị, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đi, lên này. Ban nhạc không đóng cửa năm người nện bước kiên định bước chân, leo lên sân khấu. Lúc này bên cạnh đệ nhất sân khấu bên trên, còn có một cái ban nhạc ngay tại diễn xuất đầu, nhưng là là một bộ phận người xem nghiêng mắt nhìn đến rồi leo lên thứ hai sân khấu Diệp Vị ư ơ n g mấy người về sau, lập tức ngạc nhiên hô. Ban nhạc không đóng cửa lên này. Mau nhìn. ban nhạc không đóng cửa đến rồi. á á á. Diệp Vị ư ơ n g đám người rõ ràng bắt đầu hướng bên cạnh trước đi. một chút đã sớm một mực cầu ở hàng thứ nhất người xem cũng không nói hoài tới sân khấu bên trên ngay tại diễn xuất cái kia ban nhạc. không ngừng tại hướng ban nhạc không đóng cửa phất tay, hy vọng thu hoạch được một chút đáp lại. ngay tại diễn xuất ban nhạc mặt mũi nháy mắt có chút không nhịn được rồi. nguyên bản đang cùng hắn nhiệt tình hỗ động khán giả, nháy mắt liền bị thứ hai sân khấu hấp dẫn đi rồi. không ai lại để ý sẽ hắn rồi. cái này còn hát cái dám a. chương 314 n sóng người biển người bên trong, có người có ta. chương 314 sóng người biển người bên trong có người có ta thứ hai sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa năm người phân loại tại chính giữa sân khấu trừ diệp vị ương bên ngoài còn dư lại mỗi người đều ôm một thanh nhạc cụ kinh bác an ngồi ngay ngắn ở giá t r ố n g về sau tiêu đ ị n h đứng tại một hàng điện tử trước bàn p h í mỗi m người đều đã chuẩn bị xong vậy điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất s ắ t vách sân khấu bên trên cái kêu ban nhạc nhỏ vẫn còn tiếp tục ra sức hát nhưng là sự chú ý của mọi người hiển nhiên đã không trên người bọn hắn rồi mấy phút sau bọn hắn đành phải có chút đầu voi đuôi chuột qua loa kết thúc rồi bản thân biểu diễn đem festi a sân nhà trả lại cho ban nhạc không đóng cửa không đóng cửa, không đóng cửa, Diệp Vị Ương. Diệp Vị ư ơ n n t i ệ p đ i ể m t i ệ u Điển, t i ệ p đ i ể m Dương Tiêu, Dương Tiêu, t a o u ngươi, Táo Bảo lên, dưới võ đài, trên tại hàng thứ nhất người xem ngay tại lao nha hô hào tiếp ứng cầu hiệu, những này là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, bọn hắn sớm liền đi tới hiện trường, đồng thời nhẹ c ứ t nhẹ nước tiểu cậu ở hàng trước nhất, chính là vì có thể khoảng cách gần nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa. Bất quá cho dù là bọn họ tiếng kêu to lại lớn, đối với cái này cái có thể dung nạp 10 vạn người sân bãi tôi nói, vậy là không nổi cái gì b ẩ nước. Công viên Nhân dân trước võ đài Đại Quảng Trường bên trên càng nhiều nhưng thật ra là từng đôi mang theo chất vấn cùng không tín nhiệm ánh mắt. Có gần một nửa người xem kỳ thật đều đối ban nhạc không đóng cửa đáp lại một cái thái độ hoài nghi. Như vậy một chi bị thương nghiệp đóng gói lưu hành ban nhạc có thể chinh phục tràn ngập dốc mê ca nhạc lễ hội âm nhạc sao? Diệp Vị ư ơ n g biểu thị có thể. Toàn vũ trụ các bằng hữu mọi người tốt chúng ta là đêm nay không đóng cửa đã lâu khẩu hiệu từ Diệp Vị ư ơ n g năm người trong miệng hô lên dưới ạ i bạo phát ra một ít sóng tiếng h é t chói t h a kia là ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ reo hò t h n h âm. cùng đám fan hâm mộ lên tiếng chào về sau Diệp Vị ư ơ n g nhìn phía xa từng đôi mang theo chất vấn ánh mắt hào sảng cười một tiếng ta biết hiện trường phải có rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta ban nhạc không đóng cửa quá lưu hành không có chút nào dốc nhưng là ta muốn nói cho các n g ư ờ i ý nghĩ này là sai chuẩn bị kỹ càng nên đón chân chính dốc sao chứ ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thét lên reo hò bên ngoài những cái kia hướng về phía cái khác ban nhạc dốc đến khán giả tại ngắn ngủi kinh ngạc một lần về sau cũng lớn âm thanh hết lên u ả n hắn nói có đúng không là thật bầu không khí trước táo bạo lên lại nói sân khấu bên trên diệp vị ương đôi môi tới gần mịt r ộ phồn thanh âm mang theo chút lang liền nói một bài nhạc dốc không trốn dung thân đưa cho đại gia tại một mảnh thét lên cùng tiếng hoan hô bên trong dương tiêu dùng sức gọi một lần ghi ta điện có chút hơi thấp trầm ghi ta điện tiếng vang lên sau đó nhịp trống gia nhập bắt đuổi theo ngọn nguồn đều một loại có chút cảm giác bị đè nén nháy mắt liền từ sân khấu bên trên tràn ngập ra diệp vị ương đứng tại mịt r ộ phồn trước nhắm nửa con mắt tùy ý hô mấy cuống họng về sau mở tiếng nói h á nói ô hát ô hát sóng người biển người bên trong có người có ta gặp nhau quen biết tương hỗ suy nghĩ s o n g người biển người bên trong là ngươi là ta giả v ỡ như chính phái trên mặt Tiểu Dung không cần quá phận nhiều lời bản thân tin tưởng ngươi ta đến cùng muốn làm chút gì đó không cần để ý rất nhiều càng không cần khó qua cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rõ ràng ta không trốn dung thân là báo đen ban nhạc tờ thứ nhất a l b u m báo đen chủ đánh ca coi là báo đen ban nhạc chuyển x ư ớ n g độ cao nhất một ca khúc đồng thời cái này a l b u m cũng là hoa n g ự dốc cho tới nay lượng tiêu thụ thứ nhất a l b u m báo đen ban nhạc cùng nó cái này a l b ù m là diệp vị ương thế giới kia hoa n g ự dốc tốt nhất niên đại vĩnh hằng kỷ niệm cũng là dốc mê tâm bên trong huyền thoại bất hủ như vậy một bài năm 1992 hoa ngữ dốc tác phẩm dù là tại 30 năm sau như trước vẫn là sở hữu nhạc dốc mê không vòng qua được một đạo cảm bài hát này đối đương thời là hò hét tại hiện tại ý nguyên đinh thái nhức có. có thể nói chỉ cần là nghe hoa ngữ nhạc dốc bất kể là đã 50 tuổi vẫn là vừa mới 15 tuổi bài hát này đều là tất nghe ca nhạc khúc bài hát này bên trong thể hiện đối với xã hội chủ lưu giá trị quan tự tuyệt đối truyền thống không nhìn tựa như diệp vị ư n g bây giờ cảm xúc dựa vào cái gì các ngươi cảm thấy hát lưu hành liền không chơi nổi dốc các ngươi từng cái giả vợ như mình mới là chính phái, mang trên mặt những cái kia hư giả t i ế u dung, liều mạng duy trì dưới mặt đất tinh thần, chẳng lẽ sẽ không để các ngươi không c h ô dung thân sao? Không cần để ý rất nhiều, càng không cần khó qua, cuối cùng có một ngày đại chúng sẽ hiểu được. đến cùng ai âm nhạc hội lưu tại giới âm nhạc trong lịch sử, ai sẽ bị làm g i á c dưới quét đi. Đoạn thứ nhất chủ ca hát xong, diệp vị ương cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, không có một tiết nhạc dạo liền hát tiếp nổi lên đoạn thứ hai chủ ca. s ố n g người biển người bên trong, lại gặp lại người. một dạng mê người một dạng mỹ lệ, từ từ b ô n g l ò n g từ từ vứt bỏ. đồng dạng vẫn là cũng không thèm để ý. Ngươi không cần quá phận nhiều lời, chính ngươi tin tưởng, ngươi ta đến cùng muốn làm chút gì đó, không cần để ý rất nhiều, càng không cần khó qua. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Dưới đại khán giả ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang, ban nhạc không đóng cửa cho bọn hắn một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn đã rất lâu rất lâu chưa từng nghe qua chân chính mang theo dốc tinh thần ca, nhưng là hôm nay bọn hắn nghe được, không còn tin tưởng, tin tưởng đạo lý gì, đáng người đã là lạnh lùng như vậy, không còn hối ức, hối ức cái gì quá khứ, bây giờ không phải là lúc trước ta, từng cảm thấy qua thì mình đã từng bị người khác v ắ n vẻ. nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác ta không t r ô dung thân bài hát này tràn đầy hiện đại chủ nghĩa cùng hậu hiện đại chủ nghĩa tinh thần ý vị cũng có thể hiểu thành tại biểu hiện trong xã hội hiện đại người hoang đường dị hóa cùng cô độc diệp vị ương dùng cơ hồ hò hét phương thức hát ra cái này khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển nhưng là giữa người và người tình cảm lại càng phát ra hờ hững thế giới giữa người và người ân tình lạnh lùng hư tình giả ý thiếu khuyết tín nhiệm phẫn nộ cùng không khuất phục hiện trường vô số người xem đều có thể từ diệp vị ương trong tiếng ca cảm động lây nó có thể phóng đại cùng phóng thích cảm thụ của bọn hắn cùng phẫn nộ chính như ca khúc bên trong hát đến cũng là mọi người trong sinh hoạt thường có phát sinh không còn tin tưởng tin tưởng đạo lý gì đám người đã là lạnh lùng như vậy nhưng là từng cảm thấy qua tình mình đã từng bị người khác vắng vẻ nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác ta không c h ô dùng thân sở hữu từng có loại cảm giác này khá giả trên người huyết dịch đều đi theo sân khấu bên trên diệp vị ương hò hét một đợt sôi trào bành trướng lên diệp vị ương hai tay nắm thật chặt bị tổ phồn gân xanh trên chán đều ở đây dùng hết toàn lực hò hét bên trong hiện lên ra tới không còn tin tưởng tin tưởng đạo lý gì đám người đã là lạnh lùng như vậy ta không còn hối ức hồi ức cái gì quá khứ bây giờ không phải là lúc trước ta đây mới thật sự là dốc đây mới là mang theo phản loạn cùng hò hét cùng có thể cho người nghe mang đến suy tính dốc đây mới là nhạc dốc sớm nhất sớm nhất sơ t â m dùng sao động đến cực hạn âm nhạc phẫn nộ cùng không thỏa hiệp không khuất phục hò hét đến tỉnh lại đã sớm đối với cuộc sống hiện trạng chết lặng đại chúng tỉnh lại đại gia ý thức phản kháng dốc mặc dù hình thức là tự do trương dương nhưng tinh thần nội hoạch vẫn luôn là nghiêm túc là cao thượng những cái được gọi là dưới mặt đất dốc độc lập dốc tiền vệ cửa kim loại trong miệng hô hào dốc lén lút lại tận chỉnh chút hút độc lăng nhăng kia việc xử người căn bản không xứng xách dốc hai chữ này chương 315, thế rồi nếu như b ì n h là người nào nhóm đều muốn trèo lên trên chương 315, thế rồi nếu như mình là người nào nhóm đều muốn trèo lên trên một khúc kết thúc diệp vị ương thở phì phò nhìn xem dưới đài thỏa thích g i e o hò đám người nụ cười trên mặt vạn t r ư ờ n g hỏi đại gia thích bài hát này sao bài hát này đủ dốc sao dưới đài lập tức bộ phát càng nhiệt liệt tiếng la đủ con mẹ nó mới là dốc dốc tinh thần bất tử thật mẹ nó hăng hái núi thở biển ứng bình thường đắp lại van vọng tại cả người dân trong công viên rất nhiều dơ cao lên cờ xí m ê ca nhạc đều ở đây đỏ lên mặt dùng sức cơ trong tay đại kỳ dốc bất tử đem yêu lưu tại g i ớ i y ế m m u s i c festival đến chết vẫn là dốc thiếu niên dốc chi hồn vĩnh viễn không giọt t ắ t đây cũng là lễ hội âm nhạc một cái đặc sắc rất nhiều trình diện người nghe đều sẽ mang theo một chút có thể vung vẩy cờ xí trên đài xuất hiện đặc sắc diễn xuất l ú c bọn hắn liền sẽ ra sức cơ cờ xí vì không khí hiện trường thêm nữa một mùi lửa sân khấu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói a vang vọng trời cao mà hậu trường bầu không khí lại trước đó chưa từng có l ạ n h léo mấy cái kia trước đó tại ban nhạc không đóng cửa trước mặt châm chọc khiêu khích qua độc lập ban nhạc cùng nhạc sĩ trên mặt lúc xanh lúc trắng lúc này bọn hắn cảm giác bốn phía cái khác khách quý xem bọn hắn trong ánh mắt đều mang chế dễ cùng c h bừa. tất cả mọi người là nhạc sĩ mặc dù ngoài miệng khả năng không có giữ cửa nhưng là bao nhiêu cũng có trụ cột nhất âm nhạc dám thưởng năng lực ban nhạc không đóng cửa cái này thủ không trốn dung thân chỉ cần không phải đối âm nhạc một khiếu không biết n g ư ờ i đều có thể cảm nhận được ca khúc bên trong kia đẩy đến nhanh tràn ra tới dốc tinh thần nội hoạch mà lại là vô cùng ưu tú dốc nội hoạch chỉ ít đang ngồi đại bộ phận độc lập ban nhạc đều không biết ra được loại này ca tới. Trong ậ y vào những n à y sẽ chỉ chơi gái, mỗi ngày cần tìm linh cảm vì mượn cớ làm chút nội dung độc hại, chờ d ơ bẩn sự dưới mặt đất ban nhạc nhóm viết ra chân chính có cảnh thế tác dụng, có thể tỉnh lại đại chúng dốc tín nước ca. Nghĩ cái dám ăn đâu? Nhưng là loại này tràn ngập dốc nội hoạch ưu tú ca khúc, lại là bọn hắn trong miệng bị tư bản lây hoay, bị thương nghiệp hóa đóng gói ra tới ngụy dốc lưu hành ban nhạc viết ca. Mặt mũi này đều sắp bị đánh sưng lên. Mà cá mập ban nhạc mấy vị các thành viên biểu lộ vậy vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cũng không phải đối ban nhạc không đóng cửa có ý kiến gì, mà là tại nghe qua không trốn dung thân về sau, trong lòng bọn họ sinh ra một chút dao động. Bọn họ trước kia, kỳ thật cũng là có thể viết ra mang theo chân chính dốc tín ngưỡng âm nhạc. Nhưng làm ấ y năm gần đây, chủ sướng đồng diệu đã rất ít có thể viết ra chân chính có tư tưởng, có nội dung nhạc dốc rồi. Trước đó hắn vẫn cho là, có đúng hay không bản thân linh cảm khô kiệt, hoặc là xác thực dốc đã bị hắn chơi chấm dứt. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi. Nhạc dốc con đường này còn dài mà, hắn căn bản không có đi đến cuối cùng, chỉ là mình cũng cho phép mấy năm này đắm chìm trong dốc lao pháo mang đến cho hắn địa vị và vinh dự bên trong, đã dần dần mất đi loại kia đối dốc thuần túy niềm tin mà thôi. Nhưng là hôm nay tại nghe xong không trốn dung thân về sau. đồng diệu cảm thấy bản thân giống như lại tìm về một chút, 18-19 t u ổ i lúc, dứt khoát quyết nhiên quyết định dẫn thân vào n h ạ t dốc cái kia cảm giác tín ngưỡng v ẫ n t ạ i sân khấu bên trên diệp vị ương nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi núi thở bình thường tiến g hoan hô về sau mới hài lòng nói đến xem ra đại gia vẫn là thật thích bài hát này nha đã như vậy vậy liền lại đến một bài diệp vị ương quay đầu cùng nhìn c h ầ m chăm vào hắn nhìn dương tiêu bọn hắn so cái á thủ thế cái này thủ thế kỳ thật không phải a ý tứ mà là thứ hai thủ ý tứ nguyên bản bọn hắn nhưng thật ra là chuẩn bị ba đầu dốc. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g thẳng đến ra sân trước đều không quyết định hôm nay rốt cuộc muốn hát mấy thủ ca khúc mới mà giờ khắc này đứng tại sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g tại hát xong không trốn dung thân về sau cảm giác căn bản không dừng được a dốc là có ma lực sẽ cho người càng lún càng sâu làm sao hát đều hát không đủ vậy liền hát một bài nữa một bài dốc t h ờ giờ p h ủ n tặng cho ngươi ta h á n một trận nhạc g i ặ t đặc hữu s t x ô p h ồ n tiếng vang lên sau đó nhịp trống cấp tốc nối liền mang theo một điểm b ỡ dạ đ âm nhạc kịch cảm giác khúc nhạc dạo vang lên nhưng là làm ghi ta điện cùng bạn sau khi t h bảo kia cô dốc m ù i vị đặc hữu liền lập tức đi lên dốc tam đại kiện lại thêm đỉnh dùng tẩy bổ mô phỏng da s á c số phun phi thường đặc biệt lại mới lạ b i ê n k h ú c để vô số h i ệ u công việc người nhất thời hai mắt tỏa sáng diệp vị ương đem m t rô đứng bên trên m ị t rộ phồn nổ xuống đi tới sân khấu bên dưới vì một chân xuống đất tận lực cùng khán giả bảo trì một cái nhìn thẳng góc độ nhìn thẳng bọn hắn đi theo âm nhạc mở miệng hát nói nho nhỏ vóc dáng nhìn một chút nhìn thấy há miệng tiên là cái thứ nhất lên m ố c nho nhỏ tâm nguyện nghĩ đi nghĩ lại muốn nhanh đi học có thể hay không a mụ mụ nhất định có rất nhiều l ã o sư đồng học sách mới bao sách vở còn có đầu thứ nhất h ă n tay Không nghĩ tới sẽ dùng hết sở hữu, tinh hoa tuổi tác, nhưng có ai có thể thoát đ ộ i sao? Lớn lên không phải chơi đùa, không phải vẽ tranh, không thể chơi cát. Lớn lên là học văn pháp, là học thư pháp, toán cộng cùng phép trừ. Không phân rõ, hắn ngây ngốc, ngươi ngây ngốc, ta k h ở dưa, ai ngây ngốc? Nốc hay không nốc dưa? Thời gian một dạng truy sát, ngây ngốc a, chỉ trước mắt, liền l ã o hoa, chỉ trước mắt, liền tóc trắng. Nhất truyền năm tháng, trang cảnh cũng đều biến hóa. Ngây ngốc chỉ có thể hướng về phía trước đi a. Hiện trường người xem cảm giác nhạy cảm đến rồi, bài hát này tuyệt đối không đơn giản. Tất cả đều tự phát tiên tính trở lại, muốn tận lực rõ ràng nghe t h ế bài hát mỗi một câu ca tử. Diệp Vị ư ơ n g trong miệng hát cái này hiện thực đến khiến người toàn thân run lên ca tử, khiến cho hiện trường nguyên b ả n ngay tại hương phấn reo h ọ vô số khán giả, nháy mắt liền chầm mặt lại. Bởi vì này chút ca tử, chữ chưa đâm tâm. Bọn hắn an tĩnh, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại không thể yên tĩnh. Hắn một tay cầm mì tổ p h n dứt k h o á t trực tiếp ngồi ở sân khấu biên giới, một mặt tự dễ cười, tiếp tục hát. Không thể yêu đương, như thế như thế, nghiêm túc chính là hắn đang chẳng cái thứ hai người nốc. Đại nhân nói cho hắn biết, đừng sợ đừng sợ, tình yêu cùng thanh xuân. sẽ ở tương lai trở lấy hắn, cho nên hắn ném đi, t h ơ cùng ngây thơ, nghỉ đông cùng nghỉ hè, bóng rổ mạn gạ cùng u i ta, hắn cuối cùng khóc, vào ngày hôm đó, h ố i ức vắng mặt, một lần cuối cùng hoa phượng, người ta hắn, ai là g â y nốc, hoặc là nói, ai lại không phải g â y nốc, tại chỗ sở hữu người xem, ai không phải vì học tập, bỏ qua bản thân thích nhất đồ vật, tình yêu, vui đùa tính trẻ con đồng thú, tại dự thi giáo dục trưởng thành bên dưới, đại gia trên đường ném đi quá nhiều đồ vật rồi, nhưng là cho dù không còn mại nhưng cũng không thể từ bỏ, không thể thoát khỏi dạng này vận mệnh. Diệp Vị ư ơ n g một tay khẽ chống sân khấu đứng lên, cầm mịt r ủ phồn lớn tiếng đối sở hữu người xem chất vấn. Thế giới nếu như mình là người nào nhóm, đều muốn trèo lên trên. Còn sống không phải bên thắng, chính là bên thua, ngươi dám thua trận sao? Không phân rõ, hắn ngây ngốc, ngươi ngây ngốc, ta khở dưa, ai ngây ngốc, ngốc hay không ngốc dưa? Thời gian một dạng truy sát, ngây ngốc a, chỉ chớp mắt liền láo hoa, chỉ chớp mắt liền tóc trắng, nhất t r u y ể n năm tháng, trang cảnh cũng đều biến hóa. Ngây ngốc, còn tại tiếp tục d y r a Dương Tiêu ôm ghi ta vọt tới sân khấu âm hưởng bên cạnh, một chân dẫm lên âm hưởng, một đoạn lớn sai lệch ghi ta solo nhạc dạo, phối hợp với saxophone thanh âm, tại không ngừng đánh thẳng vào hiện trường khán giả linh hồn. Bài hát này ca từ giống như là một tấm trưởng thành của tranh, xuất sinh, trưởng thành, thăng học, yêu đương. Nhưng mà sau khi lớn lên mới phát hiện, bản thân kỳ thật tựa như kẻ ngốc một dạng tùy ý bài bố. Những này mỗi người đều trải qua, cho nên nghe phá lệ đau lòng. Mỗi người đều là bài hát này bên trong hát đến m nốc, là ngươi, là ta, cũng là hắn. Cái gì công thức có thể để cho ta tìm tới, không chọn vẹn giải đáp. cái gì câu hình có thể để cho ta nói ra b ì thương ngữ pháp 19 n ă m sau đổi lấy năm tấm giấy chứng nhận cùng nửa mảnh thiên n ai cuối cùng phát hiện ta là đệ nhất đệ nhị thứ thở dở p h ù n cái này có sự quen thuộc sao đi qua sao bất đắc dĩ sao đau lòng sao n ố c hay không nốt dưa đại giới một dạng vô giá khi sâu một hơi lần nữa kéo cao âm điệu diệp vị ương ngẩng đầu đảo mắt một vòng tất cả đều đã t r ầ m mặc im lặng người xem lớn tiếng gào thét h t nói đến cuối cùng chỉ chớp mắt liền lá hoa chỉ chớp mắt liền tóc trắng nhất truyền năm tháng nước mắt cũng đều đổ tung chỉ còn Ba cái, bị thương, ngây ngốc, đánh phải, âm lượng, tăng lớn, nhạc cụ đội hình phức tạp khổng lồ biên khúc đang không ngừng gầm thét. Gita điện cùng quan dây cung kèn lệnh h u y ễ n Khi đua tiếng lộ ra phi thường náo nhiệt. Đôi tàu gita solo càng là Huyễn b ạ o toàn trường. Nhưng là dưới đài mấy vạn người xem, lại như là bị rơi xuống trầm mặc chú m ở dạng há to miệng, lại một chữ đều nói không ra miệng. Bài hát này quả thực quá đâm lòng người. Còn sống không phải bên thắng chính là bên thua, người dám thua t n sao? Dù là người dốc hết toàn lực, cố gắng học tập 19 n ă m tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, trường cấp 3 a năm. qua chính quy 4 n ă m nghiên cứu sinh 3 năm, đổi lấy năm c h ư ơ n g giấy chứng nhận. Nhưng là khi người đi đến xã hội, nhưng vẫn là chỉ có thể thành rồi từng cái phòng n ô sen o ô chỉ có số ít có thể cái gọi là đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đ ị n h phong. Đại đa số đều bao p h ủ tại lịch sử trong hải dương, không có tiếng t a m gì. Mỗi người đều là cái hội này đọc sách, sẽ khảo thí, hiểu chuyện người ngốc. Nhưng mà mặc kệ ngốc hay không ngốc dưa, thời gian lại giống nhau truy sát. m á a h liệt tạ mười thở d ợ phủn ngũ nguyệt thiên ca bài hát này kỳ thật nghĩa hẹp đi lên nói cũng không tính là một bài thuần chính cứng r ắ n nhạc dốc nhưng là tuyệt đối là ngũ nguyệt thiên ca khúc bên trong tại nghệ thuật bên trên lớn nhất đột phá một bài bất kể là biên khúc vẫn là ca tử đều có thể cho người ta mang đến suy nghĩ sâu xa ta cảm thấy dạng này ca kỳ thật cũng rất phù hợp dốc tinh thần không phải sao chương 316, ngày mùa hè cướp đoạt xuân thu chương 316, ngày mùa hè cướp đoạt xuân thu uốc hạo giờ phút này tâm tình phi thường phiền muộn tới tham gia lễ hội âm nhạc là một cái chuyện vui sướng có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn. cũng là một cái phi thường chuyện vui sướng, nhưng là vì cái gì hai cái vui vẻ tương ra cùng một chỗ, lấy được lại là bi thương. Cái này thủ thợ dở phun hát cũng quá chân thật đi, chân thật đến đều có chút tàn khốc rồi. Uc Hạo cảm giác bài hát này bên trong hát đến thợ dở phun, tất cả đều là bản thân. Cái thứ nhất ngây ngốc đi vào trường học, cho rằng sẽ có bằng hữu mới, cuộc sống mới, kết quả là cả một đời bị sinh hoạt trói chặt, ôm mấy c h ư ơ n g giấy chứng nhận sống qua cả đời. Cái thứ hai ngây ngốc cảm thấy tương lai tốt đẹp đang chờ hắn, cho nên liền không có có được qua tuổi thơ, cho đến chết cũng không biết tuổi thơ bên trong chơi cắt là cái gì cảm giác. nhìn đến đây cảm thấy rất nhìn quen mắt úc hảo chính là ngay tại nghe ca nhạc thứ thở dở p h ủ n cả một đời chỉ vì mấy c h ư ơ n g giấy chứng nhận cả một đời chỉ vì sống sót cả một đời không có phát ra từ nội tâm cười qua mấy lần bài hát này ca tử thật sự được x ư n g tụ n g là chữ chữ châu ngọc ca giống như không nói gì nhưng lại lại cái gì đều nói rồi ca khúc bên trong kia đối với xã hội bây giờ dự thi giáo dục đối liên miên bất tận học sinh bồi dưỡng phương thức phê phán quả thực không thể lại c h ữ bệnh cái này kỳ thật cũng là một loại thông qua âm nhạc đến phát ra đình t h a i n ư c có hò hét ý đồ tỉnh lại đám người đã chết lặng sinh hoạt làm ra cải biến sân khấu bên trên, một khúc hát xong Diệp Vị ư ơ n g thấy không khí hiện trường có chút trầm thấp, liền cười hỏi: Đại gia làm sao yên tĩnh như vậy? Là bài hát này không dễ nghe sao? Ngắn g ủ i c h ầ m mặc qua đi, dưới đại sở hữu người xem đều buộc phát nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Mặc kệ bài hát này có thể hay không cho bây giờ giáo dục tư duy cung cấp một chút tỉnh táo hoặc là nghĩ lại, nhưng là chí ít có thể hò hét ra tới, đó chính là một loại đáng quý tinh thần. Từ trả ta xanh thẳm đến năm tháng huy hoàng đến không trốn dung thân lại đến thở dở p h ủ n ban nhạc không đóng cửa mỗi một thủ dốc ca khúc đều là tại đối với xã hội tồn tại bất lương hiện tượng hò hét. cái này cũng chính là d ố c â m nhạc t r o ý nghĩa tồn tại. lại đến một bài, ban nhạc không đóng cửa ta yêu ngươi. tiếp tục hát. đến một bài năm tháng huy hoàng. c h ả ta sinh t h ả m lao n h a o tiếng kêu to vang lên lần nữa. đại gia tận khả năng đem nghe xong thở dở p h ủ n về sau trong đầu bay loạn suy nghĩ cho dọn sạch. bây giờ không phải là suy nghĩ sâu xa ca khúc ý nghĩa trường hợp. bây giờ là thuộc về tất cả mọi người âm nhạc ngày cung hoan. nghĩ nhiều như vậy làm gì. tiếp tục nghe ca nhạc. người nghe dưới đài liên tiếp điểm ca. diệp vị ương cười lắc đầu. hiện tại không thích hợp tiếp tục hát năm tháng huy hoàng hoặc là trả ta xanh t h ả m loại hình so sánh có thẩm i ca như vậy sẽ đem lễ hội âm nhạc bầu không khí hướng một cái nghiêm túc phương hướng dẫn đi mở qua buổi hòa nhạc về sau Diệp Vị ư ơ n g đối sân khấu diễn xuất phương diện một chút chú ý rõ ràng chuyên nghiệp không ít hắn cong qua một cái tay hướng về phía sau lưng ban nhạc các thành viên so cái ba thủ thế ngoài miệng tiếp tục nói tốt vậy kế tiếp sẽ thấy cho đại gia hát một bài nữa vẫn làm ộ t bài còn không có ban bố ca khúc mới từ các đô thị đưa cho đại gia Diệp Vị ư ơ n g một tay giơ cao chỉ vào bầu trời thu được tín hiệu kinh bác An ầ n đạp giọng thấp t r n g to. trên tay chống truy vậy đi theo đánh nổi lên tiết tấu sắt cùng n h chống một trận có rất nhiều cảm giác tiết tấu nhịp chống âm thanh lập tức thông qua âm hưởng truyền tới hiện trường mỗi một vị người xem trong hai hơn 40 giây rất dài nhịp chống cùng ghi ta điện rất có cảm giác tiết tấu khúc nhạc ạ o để mỗi người đều có một loại muốn đi theo tiết tấu h o n g động thân thể cảm giác ngay tại đại gia đã sắp nhịn không được đi theo lễ hội âm nhạc tấu rung động nhảy dựng lên thời điểm diệp vị ương lên tiếng thanh thị này dòng xe cộ cùng bề mặt trái đất rung dậy giống một viên cục đá rơi vào địa tâm về sau nổi lên u n n sóng ầm nước sông chảy qua chỗ rẽ nằng lâu bị ác ngộng Nhẹ giọng nói m ớ tỉnh lại sau lưng l ấ u thú. Như ca từ một dạng, Diệp Vị ư ơ n g giọng hát cũng là nhẹ giọng nói m ớ nhưng lại cho các tính giảm một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Thượng như là b á o tô tiến đến trước đó, sau cùng yên tĩnh. Duy trì như nói m ớ bình thường giọng hát, Diệp Vị ư ơ n g hai tay giơ mi tổn, hơi lim dim mắt tiếp tục hát nói. Mất đi hiệu lực giác quan cháy bỏng chỉ còn lại, chết lặng ngu đ ộ n không thể nào cảm thụ. Cộng đồng chống đỡ tất cả đều tan rã. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng đã quên rốt cuộc là nhịp chống đột nhiên kịch liệt lên, lên tiết tấu vậy ỗ n g nhiên biến đổi, tăng nhanh lên. điều đỉnh cùng dương tiêu ôm hai thành ghi ta điện như giống như c u ồ n phong bạo vũ d à y đặt cơm phủ từ trong tay của bọn hắn bắn ra kịch liệt mà khiến người nhiệt huyết sôi trào diệp vị ương hễ mở lấy mắt đột nhiên t r ừ n g lớn thân thể mảnh một nghiêng về phía trước ai ẩn tàng xuân thu ai tại mưa to về sau đem cờ sĩ si cắm ở cao nhất lâu quá khứ cổ xưa còn tại thủ vững nội tâm đã mục nát l u n g l a y sắp đổ không ngừng lui ra phía sau hủy diệt tức cứu vớt phi thường chủ u ní bìu ca từ từ diệp vị ương trong miệng không ngừng tiết ra đốt không khí hiện trường. Sở hữu người xem đều đưa tay đắp hàng phía trước người xem bà bay đi theo tiết tấu dùng sức một trước một sau vung lấy đầu của mình. Đứng tại hàng trước nhất bảo an nhân viên nhìn xem cái này giống như tà giáo tụ hội, cử chỉ điên rồ hiện trường một màn, trên mặt lại không chút nào bất kỳ động dung. Bảo an các đại thúc cũng đã gặp qua cảnh đời, so cái này còn muốn điên cùng thần tượng buổi hòa nhạc hiện trường bọn hắn đều được chứng kiến. Lúc này mới cái nào đến đó a? Sân khấu bên trên, ngay tại ra sức diễn tấu kinh bác an mồ hôi trên mặt theo gương mặt chạy đến cái cằm, hắn dùng lực hất lên đầu, mồ hôi trên mặt dưới tác dụng của quán tính bị hung hăng vứt cho không trung. Diệp Vị ương vậy hát hít, trực tiếp một tay chỉ vào giữa không trung. Vậy hai chân cách mặt đất nhảy lên đến. Một bên nhảy, còn vừa đang không ngừng t h hát. Ngày mua hè cướp đoạt xuân thu, kết cục vô pháp nhìn đ ấ u mắt thấy cái này tình tiết bắt đầu biến cũ. Sở h ữ u thành trì đã mất thủ, cuối cùng vô pháp chiếm hữu. Bài hát này thật sự quá chủ u u ni bị h ủ, cũng quá nhiệt h ế rồi. Hiện trường người xem nghe tất cả đều toàn thân nhiệt huyết sôi trào, dùng sức vung lấy đầu. Sở h ữ u áp lực đều ở đây âm nhạc bên trong được phóng thích trống không. Những cái kia tại hàng thứ nhất tạo thành bức tường người công tác bảo an nhân viên, tất cả đều bị hàng thứ nhất người xem xem như mượn lực đối hướng. nắm thật chặt bờ vai của bọn hắn, dùng đầu lắc n á o quăng lên. liền ngay cả những này đưa lưng về phía sân khấu, biểu lộ nghiêm túc bảo an các nhân viên. ở nơi này nhiệt liệt nhảy disco bầu không khí bên trong cũng không nhịn được giật lên chân, không tự chủ đi theo âm nhạc giai điệu đái nhịp. nhìn xem dưới v õ đài hít l ậ t trời đám người, Diệp Vị Ưương trong lòng ám đạo, đây mới là dốc lễ hội âm nhạc nên có bộ d ạ n g A. hắn bước nhanh đi tới sân khấu biên giới, dùng sức kéo một cái, đem cắm ở sân khấu biên giới một cây cờ lớn giật xuống, trực tiếp liền dơ cái này in thật lớn dốc hai chữ cờ sĩ tại sân khấu tốt nhất dùng sức huy vũ lên. Ai cướp đoạt xuân thu, ai tại mưa to về sau. đem cờ sĩ si cắm ở cao nhất lâu. Quá khứ cổ xưa còn tại thủ vững, nội tâm đã mục nát, l u n g l a y sắp đổ không ngừng lùi ra phía sau, hủy diệt tức cứu vớt. Này g mùa hè cướp đoạt xuân thu, kết cục vô pháp nhìn đấu. Biết rõ thành trì đã mất thủ, chiến m i ê n lập đi l ặ p lại không chịu buông tay. Cuối cùng vô pháp chiếm hữu, cuối cùng một chi lá cờ đã cắm được rồi. s ắ c trời tối xuống thời điểm những cái kia lạc lối người sẽ đánh lửa cháy đem lại tới đây. Diệp Vị ư ơ n g thuận sân khấu nhìn xuống đi, nơi mắt nhìn thấy đã là một cái biển lửa. Chương 317 l i u v â n Tỉnh rất tức giận. Chương 3 1 7 l i u v n Tỉnh rất tức giận. lại đặc sắc diễn xuất, cũng có lúc kết thúc. Hát ba đầu ca khúc mới về sau, lại hát một bài đuổi theo giấc mơ thở ban đầu cùng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm về sau. bọn hắn ngay tại khán giả lưu luyến không rời an khả âm thanh bên trong, đi xuống sân khấu. nửa giờ diễn xuất thời gian, năm bài hát, Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy mình đã làm được tốt nhất. Ba đầu ca khúc mới, mà lại là tinh khiết nhạc dốc, cái này ca khúc mới gói quả lớn phong túng, đã là ban nhạc không đóng cửa có thể đưa ra lớn nhất thành ý. g i a ým f e s t i v a phía tổ chức hiện tại cũng vui vẻ chết rồi. Diệp Vị ư n g nếu là lại hát xuống dưới, cái này 80 vạn c ầ m cũng liền quá bệnh thiếu máu rồi. hậu đại mới từ sân khấu bên trên xuống tới ban nhạc không đóng cửa, nháy mắt liền bị bao vây. Ngưu Ba, Ngưu Ba, không trốn dung thân hương vị cũng quá chính đi. Về sau ai còn dám nói các n g ư ờ i ban nhạc không dốc, ta cái này 45 giật chân to lập tức liền đạp cho đi. Dốc, quá dốc rồi. Đều nói mấy năm nay dốc thị trường càng ngày càng nhỏ, đại chúng càng ngày càng không thể lý giải dốc nội h ạ n h thích dốc người trẻ tuổi vậy càng ngày càng ít. Ta xem tất cả đều là đành dám. Đồng r ư ợ u chen đến phía trước nhất, ôm một cái diệp vị hương, hương phấn nói: chúng ta hoa n g a giới nhạc dốc có người kế t ụ chỉ là cái này một bài không trốn dung thân đều chí ít có thể chống lên tương lai 20 năm hoa ngữ nhạc do rồi Diệp Vị ư ơ n g cười hắt hắt đồng diệu không hổ là nhạc dốc vòng nổi danh lao pháo cái này sức quan sát vẫn là rất ưu tú kiếp trước không trốn dung thân bài hát này lực ảnh hưởng cũng không chỉ là 20 năm mà là 30 năm hơn nữa còn tại tiếp tục ảnh hưởng sau báo đen thời đại giới nhạc dốc mặc dù nói điều này cũng có kiếp trước giới nhạc dốc từ thập kỷ 90 hào quang một đời sau khi kết thúc liền nhanh chóng suy sụp nguyên nhân nhưng là không trốn dung thân bài hát này bản thân ưu tú cũng là không thể coi thường cho dù là ở cái thế giới này trải qua lưu hành âm nhạc xung kích lưu lượng thần tượng càn quét về sau giới nhạc dốc, không trốn dung thân vậy hoàn toàn có thể tính là thần t ắ t rồi. thích dốc người, mãi mãi cũng sẽ có, dốc thị trường lại héo r ú t cũng sẽ không biến mất. tại có thể thấy được trong tương lai, không trốn dung thân lực ảnh hưởng sẽ tiếp tục mở rộng. ta nghĩ, hẳn là sẽ không lại có người cảm thấy chúng ta ban nhạc không xứng hát nhạc dốc, không xứng đến được x ư n g là dốc cùng dân giao đất phần trăm lễ hội âm nhạc đi. diệp vị ương ngoài cười nhưng trong không cười đánh cái mềm cái đinh về sau, liền mang theo ban nhạc các thành viên rời đi hậu đại. mấy cái kia vừa rồi châm chọc khiêu khích ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ đứng ở trong góc nhỏ biểu lộ phi thường khó coi. không phải liền làm mấy bài hát nha, làm cho giống như bản thân bao nhiêu lợi hại một dạng, mà nó thật có thể trang, làm cho giống như ai không biết viết nhạc d ố c đồng dạng. Mấy người tại hậu đài mọi người nhìn chăm chú bên dưới, vì bảo hộ chính mình cái kia buồn cười tôn nghiêm, có chút thẹn quá thành giận thả vài câu lời hung ác. Nhưng mà không ai để ý bọn họ những này buồn cười t ê n hệ. Đồng Diệu càng là bật cười một tiếng, nghiêng đầu cùng nhà mình ban nhạc thành viên nói, đều thấy rõ ràng mấy cái này nhảy nhót t ê n hệ dáng vẻ, về sau gặp đi vòng qua, có ít người ngay cả tới gần cũng không thể đến gần, sẽ ảnh hưởng trí thông minh. Đồng Diệu lời nói không có bất kỳ che giấu nào. toàn bộ hậu đài đều có thể nghe tới, n g á y mắt hậu đài liền bạo phát ra một trận tiếng cười to. bị đại tiền bối như thế một tổn hại, mấy người rốt cục không c ả m được, mặt đỏ tới mang thai tông cửa xung ra, cái này hậu đài không tiếp tục chờ được nữa rồi. ha ha ha ha, một đám sa đ i ê u nhìn xem bọn hắn chạy t r ố i chết bóng người, đồng r ư ợ u cười càng vui vẻ hơn, toàn bộ hậu đài đều tràn đầy k h o á i t r á bầu không khí. một bên khác, ban nhạc không đóng cửa đám người rời đi hậu đài về sau, tìm rồi cái phòng vệ sinh rửa mặt, đem m ồ hôi trên mặt đều rửa sạch về sau, rồi cùng liêu vân t ỉ n h ngồi lên xe, rời đi dưới yếm u i festi v h i ệ n t r ư ờ n g biểu diễn hoàn thành, liền có thể chuôn m ấ t lễ hội âm nhạc muốn làm đến tối 10 giờ hơn đâu bọn hắn không có khả năng một mực lưu lại nơi này. bất quá tại trên đường trở về không khí trong xe có một chút vi diệu. Lưu v â n t ì n h vảnh lên chân bắt chéo hai tay vòng ngực biểu lộ có chút lạnh lùng nhìn thẳng ngồi đối diện Diệp Vị ư ơ n g Vị ư ơ n g ngươi có hay không muốn cùng ta giải thích? Hắc hắc cái kia cái gì? Diệp Vị ư ơ n g trên mặt chất đầy t i ế u dung có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. l i ê u tỷ tuyệt đối đừng tức giận sinh khi đối r a rẻ không tốt ta có thể giải thích. l u v â n t ì n h cười lạnh một tiếng n g ự khí cứng đờ nói vậy ngươi giải thích giải thích cái này ba đầu ca khúc mới là có ý gì? Vì cái gì không trước đó nói cho ta biết? Các ngươi bây giờ tại lễ hội âm nhạc bên trên hát cái này ba bài hát, kia đến tiếp sau nên xử lý như thế nào? Cái này ba bài hát muốn hay không phát tâm nguyên, phát số lượng f lời nói, muốn hay không ghi chép m v El bu mới vừa mới ôn lại không bao lâu, cái này liền lại phát f chuyên. Liêu Văn t ì n h liên tiếp chất vấn không ngừng đập vào Diệp Vị ư ơ n g trên mặt. Nàng là thật tức rồi. Thơ hậu thanh xuân cái này a l bu mới đem bán không đến 2 tháng, Diệp Vị ư ơ n g cái này liền lại tại lễ hội âm nhạc bên trên hát ca khúc mới rồi. Hơn nữa còn là lập tức liên tục hát ba đầu. Ba bài hát đều đủ làm một tấm quá độ f l b rồi. mà lại cái này ba bài hát phẩm chất vô cùng cao, hoàn toàn có thể coi như chính thức a e o bun chủ đánh ca. cứ như vậy bị Diệp Vị ư ơ n g tùy tiện hát, quả thực khiến người nhức đầu. Cũng không phải không nhường Diệp Vị ư ơ n g hát ca khúc mới, mà là hắn cái này thái độ quá tùy ý. dù là Diệp Vị ư ơ n g khăng khăng muốn hát, vậy hắn trước đó cáo chi mình một chút, mình cũng có thể trước thời hạn làm chút chuẩn bị, làm điểm tuyên truyền phối hợp, chí ít đem cái này ba bài hát thủ hát làm được lợi ích tối đại hóa. làm một ca sĩ, phát ca tuyệt đúng là không thể tùy tiện, chí ít nguyên bộ tuyên truyền, ca khúc dự đoán mở rộng công tác, còn có đến tiếp sau l ư ợ ảnh hưởng xử lý, cũng phải cần sớm chuẩn bị tốt. Lý Vinh Hạo đương thời c h i m sẻ cái này album, sở hữu ca đều ghi chép được rồi, nhưng là công ty một mực chậm chạp không có tuyên bố, thậm chí làm cho chính Lý Vinh Hạo đều bất mãn, phát ủy bộ trực tiếp chất vấn nhà mình công ty lúc nào phát phim, ca khúc mới lúc nào online, lại không online bản thân tìm cái sửa xe diễn đàn đem ca phát ra. Vì cái gì? c ò n không phải bởi vì công ty bên kia c h i m sẻ cái này album nguyên bộ công việc quảng cáo còn không có chuẩn bị kỹ càng, các loại phát ca về sau tuyên truyền hoạt động cùng tài nguyên trao đổi còn tại đ à m mới một mực chậm chạp không có phát. mặc dù trong đó cũng có suy xét đến tốt hơn tuyên truyền mới có thể vì công ty kiếm lời nhiều tiền hơn nhưng là nói cho cùng còn không phải là vì tốt hơn đẩy lý vinh h ạ o cùng chim sẻ cái này chương chuyên đây là một cái ca sĩ cùng công ty cả hai cùng có lợi sự tình mà diệp vị ương như bây giờ bước đồng tùy tiện hát cùng không có ký tốt công ty độc lập ban nhạc khác nhau ở chỗ nào là độc lập ban nhạc đúng là không cần suy xét những này nghĩ phát ca liền phát muốn hát cứ hát nhưng là đây là bởi vì bọn hắn không vui sao là bọn hắn căn bản ký không đến có thể cấp cho ủng hộ và trợ lực tốt âm nhạc công ty là bọn hắn tiếp xúc không đến chân chính có dùng ngành giải trí tài nguyên Vô pháp nện tiền ra sức tuyên truyền cùng mở rộng bản thân âm nhạc là không thể, mà không phải không muốn. Nếu như bọn hắn phát ca cũng có thể giống những cái kia đỉnh lưu ca tay một dạng thu hoạch được giá trị hơn 10 triệu tuyên truyền cường độ, bọn hắn sẽ còn tại các loại công cộng trường hợp bên trên tùy ý hát chưa ban bố ca sao? Mà có được kế hoạch cầu vồng toàn lực ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, như vậy tùy ý bốc đồng tự động, thật sự quá làm cho Liễu Vân Tình tức rồi. Chương 3 1 t r ư ờ sự tình làm lớn. Chương 318, sự tình làm lớn. Liễu tỷ, b ấ t giận. Diệp Vị ương một mặt lấy lòng thiếu dung, từ chối nói. Lúc đầu nhưng thật ra là không nghĩ hát nhiều như vậy. chỉ chuẩn bị hát một bài ca khúc mới mà thôi nhưng là không nghĩ tới không trốn dung thân hát xong về sau người xem tiếng vọng như vậy nhiệt liệt mà lại xác thực cũng có chút hát hít không dừng liền lại hát một bài thở dở phùn nhưng là đi thở dở phùn hát xong về sau hiện trường cảm xúc lại biến có chút không đúng đành phải hát một bài nữa cực c á c đô thị sắp hiện ra trận cảm xúc một lần nữa xoay chuyển về lễ hội âm nhạc cuồng hoan bầu không khí diệp vị ương tận lực vì chính mình hát ba đầu ca khúc mới mà tìm lý do nhưng mà liễu vân tình nhức đầu v ố t v ố t mi tâm có chút bất đắc dĩ nói ta hỏi là cái này sao ngươi chuẩn bị ba đầu ca khúc mới làm sao không nói trước cùng ta nói n g ư ờ i trước thời hạn nói một chút, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị một lần, chí ít tại lễ hội âm nhạc trước khi bắt đầu tuyên truyền n g ư ờ i một chút muốn hát ca khúc mới sự à? Mà lại vì cái gì không nói trước ghi chép một lần phòng thu âm phiên bản? Nếu như trước thời hạn ghi chép tốt, lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc còn có thể tại các nền tảng âm nhạc lớn đồng bộ lên khung âm gốc, một đợt tuyên truyền. n g ư ờ i có hay không nghĩ tới, hôm nay tới tham gia rồi m đ i ệ u z i p Festi và đám fan hâm mộ, tại lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc, đem các n g ư ờ i tại sân khấu bên trên hát ca khúc mới, thậm chí còn có cơm đập video phát đến internet bên trên về sau, nên xử lý như thế nào? những thứ khác fan hâm mộ nghe không được cái này ba đầu ca khúc mới sẽ nhiều vội vàng sao động các ngươi không phải một cái không có gì fan hâm mộ chỉ có thể dựa vào tập h ậ p tham gia lễ hội âm nhạc xoát quen mặt độc lập ban nhạc tham gia lễ hội âm nhạc đối với các ngươi tới nói cũng không phải là một cái thu hút fan sự tình chỉ ít trong nước lễ hội âm nhạc đối với các ngươi tới nói chỉ là một thương nghiệp hoạt động cũng không phải là cần dựa vào lễ hội âm nhạc đến ra tăng lộ ra ánh sáng một trận lễ hội âm nhạc có thể có bao nhiêu người tham gia nhiều lắm là cũng liền mười mấy vạn mà người hái mộ của các ngươi có bao nhiêu chỉ là nguyên ý bỏ tiền mua album điện tử liền có nhanh 2 triệu rồi c h ơ i xuống phan hâm mộ số lượng vậy thì càng nhiều rồi các ngươi cân nhắc qua phản ứng của bọn hắn sao liêu vân tình lời nói này như là thể hồ quán đỉnh bình thường đem diệp vị ương cho ôm cái tỉnh táo nguyên bản một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn vậy ngây m ẩ n cả người ngoa tào liêu tỷ nói rất đúng a diệp vị ương vậy buổi r ố i hắn vốn là muốn chính là chuẩn bị ba đầu ca khúc mới tại ba trận lễ hội âm nhạc bên trên hát xem như một cái cho người xem kinh hỉ trước kia hắn đi qua một chút lễ hội âm nhạc vậy xác thực không ít tại hiện trường nghe một chút độc lập ban nhạc cùng nhạc sĩ tại lễ hội âm nhạc bên trên hát c ả khúc mới trong lòng hắn, làm như vậy thông thường thao tác, cho nên hắn cũng không còn cùng Liễu Vân t ì n h chào hỏi, rồi cùng Viết đ ị n h bọn hắn xếp hàng sắp xếp ca khúc mới. mà Viết đ ị n h bọn hắn, tất cả mọi người là lần thứ nhất làm minh tinh, nơi nào sẽ nghĩ như thế nhiều a? Nghe Diệp Vị ư ơ n g nói muốn chuẩn bị chút kinh hỉ, cũng liền tràn đầy phấn khởi làm. hiện tại Liễu Vân t ì n h vừa nói như thế, bọn hắn mới phát hiện bản thân trước đó nghĩ đích xác thực quá đơn giản. bọn hắn căn bản không có ý thức được bản thân kỳ thật cùng những cái kia độc lập ban nhạc không giống a. một chút độc lập ban nhạc làm chuyện rất bình thường, cũng không đại biểu bọn hắn làm cũng bình thường a. đại bộ phận độc lập ban nhạc trung thực fan hâm mộ đều không bao nhiêu. khả năng còn không có một trận lễ hội âm nhạc số người tham gia nhiều, cho nên bọn hắn tại lễ hội âm nhạc bên trên hát ca khúc mới, kỳ thật cũng không còn người để ý. Dù sao đối rất nhiều người tới nói, bọn họ mỗi một thủ ca đều là ca khúc mới, bởi vì đều không nghe qua. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa không giống, bọn hắn hiện tại thế nhưng là có khổng lồ fan hâm mộ cơ số. Một trận lễ hội âm nhạc, tối đa cũng cũng chỉ có mấy ngàn fan hâm mộ đến hiện trường, cái khác fan hâm mộ bởi vì địa vực vấn đề, không có khả năng chuyên môn chạy đến đàn đảo xem bọn hắn biểu diễn, công viên nhân dân vậy nhé, không dưới mấy trăm v à n người. Bọn hắn trên dưới i p s t v cứ như vậy tùy ý h á khúc mới. đối đến hiện trường fan hâm mộ tới nói đúng là một cái kinh hỉ lớn m a u kiếm được nhưng là càng nhiều cái khác đám fan hâm mộ lại là bệnh thiếu máu a chờ hôm nay lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc những này đích thân tới hiện trường ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ 1000% sẽ ở internet bên trên cùng nhóm fans hâm mộ bên trong các loại khoe khoang khoe khoang bọn hắn nghe được ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới mà lại các loại góc độ c ơ m đập video cũng sẽ toàn mạng truyền bá liên lễ hội âm nhạc loại này tràn đầy tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô các loại hất đầu nhảy t ư n g quần ma loạn vũ hiện trường ghi chép ra tới c ơ m đập video có thể nghe. Loại này phục chế video sẽ không để cho đám fan hâm mộ đỡ thèm, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm khí. Càng khí chính là ban nhạc không đóng cửa hát xong ba đầu ca khúc mới về sau, các nền tảng âm nhạc lớn còn không có âm gốc. Cũng là nói, đại gia muốn giao phí nghe cũng không tìm tới trả tiền cửa số. Diệp Vị Ưương đã có thể tưởng tượng đến, đến lúc đó những này đám fan hâm mộ tại internet bên trên sẽ nhiều đến cuồng. Van cầu ngươi đem tiền lấy đi, nhanh cho ta cả khúc mới nghe đi. Muốn nghe ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới phát tác nghiêm trọng nhất một lần, nằm ở trên giường liều mạng niệm đại bi chú. có chịu một mực bắt bản thân con mắt coi là xoát điện thoại di động không có việc gì nhìn thấy trên mạng khắp nơi đều có ban nhạc không đóng cửa ảnh chụp con mắt càng lúc càng lớn đều muốn nổ tung một dạng liều mạng phiến bản thân càng phiến càng dùng sức phiến đến bản thân nước mắt chảy ra đến thật sự không biết nên làm sao bây giờ ta thật sự muốn nghe ca khúc mới nghĩ đến muốn nổi điên ta nằm ở trên giường sẽ nghĩ nghe ca khúc mới ta tắm rửa sẽ nghĩ nghe ca khúc mới ta ra cửa sẽ nghĩ nghe ca khúc mới ta đi đường sẽ nghĩ nghe ca khúc mới ta ngồi xe sẽ nghĩ nghe ca khúc mới ta công tác hội muốn nghe ca khúc mới ta chơi điện thoại di động sẽ nghĩ nghe ca khúc mới. Ta thật sự cảm thấy mình giống chúng ta một dạng. Ta đối ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới tưởng niệm tựa hồ cũng là bệnh trạng rồi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vị Ương không chịu được đánh cái lạnh run. Đối với đại bộ phận fan hâm mộ tới nói, biết rõ ban nhạc không đóng cửa có ca khúc mới, mà lại bọn hắn còn hát, nhưng là chính mình lại nghe không đến, đây tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ. Thậm chí sẽ có đoán niệm. Bản thân còn quá trẻ a, làm việc một chút cũng không có suy xét hậu quả a. Diệp Vị Ương quay đầu, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lưu v ô Tỉnh. Lưu tỷ, Tỉ, chúng ta bây giờ trở về quán p h ủ ghi chép ca. Hiện tại biết mình sự tình xử lý có bao nhiêu q u a lo rồi. Liêu Vân tỉnh chấn mắt, tâm mệnh nói: Ta đã định gần nhất ban một bay quảng phủ vé máy bay rồi. Trở về về sau, mấy người các ngươi cho ta lập tức tiến phòng thu âm ghi chép ca. Ta đã thông chi công ty bộ môn tuyên truyền, bọn hắn sẽ trong đêm chế tác tuyên truyền vật liệu, còn tốt cho lúc trước các ngươi v ô không ít t ạ p c h í ảnh, rất nhiều cũng còn không có phát qua, có thể đem ra trực tiếp về tuyên truyền đ ồ Thời gian không thể kéo quá lâu, bộ môn tuyên truyền bên kia sẽ thống nhất lời khai. Hôm nay trên giới y m điệu zip festi v h t a đầu ca khúc mới sẽ ở một tuần sau online chính thức c gốc. Các ngươi vô luận như thế nào cũng được tại trong một tuần đem cái này ba bài hát ghi chép tốt làm xong n ẫ mang. Không làm xong, cảm giác cũng đừng nghĩ ngủ. Ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ liếc nhau một cái, tủ rũ túi đầu ương tiếng. Biết rồi, l i ê u Tỷ. Bản thân làm chết, ai cũng không cứu được, chỉ có thể bản thân ăn xuống cái này khổ quả. Còn tốt, vấn đề không tính vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản chính là trong một tuần quay xong 3 bài hát mà. Lam Liên xong chuyện, chương 319, tiếng vọng nhiệt liệt. Chương 319, tiếng vọng nhiệt liệt. Ban nhạc không đóng cửa tham gia ruộng lúa mạch b ổ i hòa nhạc h t hát ca khúc mới. c ả khúc mới Tam Liên hát, d p Vị ư ơ n g đến cùng còn có bao nhiêu chưa ban bố tác phẩm. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới không trốn dung thân lấy được trong vòng dốc đại thần ủng hộ. Thôi sóng, tốt ca, đây mới là hoa ngữ giới âm nhạc phải có nhạc dốc. Từ thờ giờ phù nghe được đến dự thi giáo dục phê phán, phải t r ă n g hẳn là tỉnh táo. Cái này ngày mùa hè nhất đ i n h t h a i nhức g ó c dốc hò hét đến từ ban nhạc không đóng cửa. Ngay tại ban nhạc không đóng cửa ngay tại trên bầu trời phi hành thời điểm, internet bên trên tin tức liên quan tới bọn họ đã nổ tung. Giải ým u s i c f e s t i v a l hiện trường lại không phải không thể có điện tử thiết bị làm ban nhạc không đóng cửa sau khi biểu diễn xong. bọn họ fan hâm mộ liền ngay lập tức đem một đống cơm đập video cùng quay trực tiếp sân khấu ý e theo mà phát hành đến rồi internet bên trên. tại cường đại năm g duy trì dưới, dù là công viên nhân dân hiện trường có mấy vạn người đồng loạt tại dùng điện thoại di động, nhưng là internet vẫn như cũ thông suốt. bọn hắn ra sân các loại cơm đập video, nháy mắt liền điểm b ả o ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ nhiệt tình. khá lắm, ban nhạc không đóng cửa thế mà tại d i ớ i y m nụ zip festi v a l hát ca khúc mới rồi. chúng ta thế mà bỏ lỡ. ban nhạc không đóng cửa trải rộng cả nước fan hâm mộ lập tức tại internet bên trên như đ ó i như k hát tìm lấy góc độ so sánh k h ô n g sai tập âm không có lớn tiếng như vậy c ơ m đập video nhìn lại không t r ố n dung thân thở dở phùn từ các đô thị ba bài hát c ơ m đập video điểm kích lượng lập tức tăng vọt nhưng là c ơ m đập video âm sắc thật sự quá kém rất nhiều ca từ thậm chí một lần đều nghe không rõ ràng cần lật lại nghe kỹ mấy lần tài năng m ỏ mẫm h o à n nguyên ra tất cả ca từ bất quá dù vậy vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ đang không ngừng lăn qua l ộ lại quan sát những n à y c ơ m đập video thở dở phùn cùng từ các đô thị cái này hai bài hát đều thu được fan hâm mộ một đám khen ngợi. Ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là người trẻ tuổi tương đối nhiều, đối bọn hắn tới nói, t h ờ giờ phủn viết hoàn toàn chính là mới ra xã hội chính mình. Các đô thị thì có thể nhóm lửa trong lòng bọn họ còn không có chuyện để dập tắt chủ unity bị ủ chi hồn cùng nhiệt huyết. Đại bộ phận ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là đem lực chú ý đều đặt ở cái này hai bài ca bên trên, một bên chịu được lấy các loại tạp â m cùng ống kính trên phạm vi lớn run run, một bên một lần một lần tuần hoàn. Đồng thời tại internet bên trên rất có á n niệm nhà ránh, vì cái gì không có chính thức bản đem bán a, chỉ có l ễ hội âm nhạc cơ đ ậ p phiên bản nhìn, căn bản chưa đủ nhiệt a. mà không trốn dung thân bài hát này thì là tại dốc trong vòng nổ tung hoa ngữ điện đường cấp bậc ban nhạc dốc hoàng triều ban nhạc chủ sướng thôi sóng dứt khoát tại chính mình ấy bùa bên trên truyền phát một đầu không trốn dung thân cơm đập video đồng thời cho vô cùng vô cùng tốt đánh giá tôi sóng tại thế này hoa ngữ giới nhạc dốc địa vị đại khái tương đương diệp vị ương tiếp trước đầu duy cấp bậc thuộc về là thật đại thần thậm chí là ảnh hưởng một cái thế giới hoa ngữ nhạc dốc đại thần như vậy có thể nói là một lời có thể quyết dốc vòng cự lao công khai đối ban nhạc không đóng cửa cấp cho lớn vô cùng ca ngợi về sau có thể nói là cho bọn hắn dắt lên một tầng kim thân đại lao đều nhận rồi tác phẩm và ban nhạc. những cái được gọi là dốc nhân sĩ chuyên nghiệp còn dám nói ban nhạc không đóng cửa không phải dốc có còn muốn hay không tại vòng tròn bên trong la l ộ n tổ chức đều đã k c n m định ban nhạc không đóng cửa không trốn dung thân là hoa ngữ giới âm nhạc phải có nhạc dốc còn có ai dám nói hai lời lại nói bài hát này xác thực rất ếm t h a i a nhạc dốc mê nhóm tại thôi sóng chuyện phát dưới sự đề cử ao ư ớ đều ấn mở cơm đập video nghe ngóng bài hát này bọn hắn so với ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đối với cái này loại lễ hội âm nhạc hiện trường quay chụp sân khấu video độ chấp nhận có thể cao hơn nhiều rồi thậm chí bọn hắn đã t h à n h t h ó i quen đồng thời thuần thục nắm giữ như thế nào từ loại này video nào hoàn cảnh âm thanh bên trong bắt giữ âm nhạc rồi một bài không trốn dung thân sau khi nghe xong bọn hắn vậy nháy mắt liền tất cả đều biến thành ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ d g vẻ vì cái gì không có chính thức bản nhanh trên nền tảng âm nhạc không chính thức bản gốc không phải liền là tiền mà nhanh từ ta trong ví tiền lấy đi cho ta âm nhạc nghe khá lắm liêu vân tình phán đoán là một chút cũng không có ma bệnh a kế hoạch cầu vồng bộ môn tuyên truyền cấp tốc hãy cùng tiến vào tại ban nhạc không đóng cửa ấy bộ chính thức cùng với kế hoạch cầu vồng thủ hạ nắm giữ một chút tuyên truyền ấy bộ đều ban bố trong một tuần ba đầu ca khúc mới âm gốc trong cuộc họp khung nền tảng âm nhạc thông cáo đồng thời còn tại cờ cờ âm nhạc cô mỹ âm nhạc nghệ t ỷ ạ sở blue m u s i c ba cái bình đài mua 3 ngày tuyên truyền p h o n g đẩy chiếu lại ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới áp phích ảnh chụp làm thêm nhiệt đến như cái này ca khúc mới áp phích tuyên truyền đ là nơi nào làm đến tự nhiên là dùng tồn kho tạp chí ảnh lại hiến tế ba cái trang trí trong đêm v ra tới còn tốt hiệu quả vẫn là rất không tệ nam x o á i nữ đẹp trang trí trình độ vô cùng cao tại biết được trong một tuần cái này ba bài hát đều sẽ chính thức sau khi lên mạng, bất kể là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là dốc vòng fan hâm mộ, đều hài lòng rời đi bình l u ậ t khu. có tốt, chỉ cần chờ một tuần lễ, không tính quá lâu. sau 4 n g à y n g à y mùa hè cướp đoạt xuân thu, kết cục vô pháp nhìn t h ấ u kế hoạch c ầ u v ò n g phòng thu âm bên trong, Diệp v ị ư ơ n g mang theo giám sát, â m thanh t h a i nghe ngay tại một lần lại một lần lặp lại ghi chép lấy ca. từ đ à n đảo sau khi trở về, hắn cơ hồ không có rời đi phòng thu âm, đầu tiên là giúp g i đình bọn hắn ghi chép nhạc đệm, thật vất vả đem ba bài hát nhạc đệm quay x o n g bản thân lại muốn ghi chép tiếng người. 4 ngày thời gian. chứ đi ngủ bên ngoài, Diệp Vị ương cơ h ộ i là sinh trưởng ở phòng thu âm bên trong. Con tốt, thời gian không phụ người h ư u tâm, đang nỗ lực sau 4 n g à y cái này ba bài hát cuối cùng là ghi chép được rồi. đương nhiên, ghi chép tốt chỉ là bước đầu tiên mà thôi, về sau phối âm chế tác vẫn là cần không ít công phu. Bất quá kế hoạch cầu vồng làm một âm nhạc công ty, âm nhạc bộ môn thực lực vẫn là rất đủ, âm nhạc hậu kỳ chế luyện lao sư cũng nhiều, 3 bài hát phân ba cái điều âm sư hậu kỳ chế tác, một ngày liền có thể giải quyết. hết thảy thuận lợi vẫn là theo kịp trong một tuần ban bố. hô, cuối cùng xong chuyện. Diệp Vị ư ơ n g l ấ y xuống giám sát âm thanh t h a i nghe từ phòng ghi âm bên trong đi ra đến, nên đón hắn chính là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng quay sang a, cái này bốn ngày thật không phải là người qua. Bốn ngày ghi chép tốt 3 bài hát, trong vòng giải trí tìm không thấy so với chúng ta còn nhẹ nhàng ca sĩ đi. Đứng tại phòng ghi âm bên ngoài toàn bộ hành trình xem hết Diệp Vị ư ơ n g ghi âm t i đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Rõ ràng chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng là mức độ căng thẳng làm cho tựa như là tại bắn v ọ chính thức a l b u m một dạng. Đại gia trong đầu đều kéo căng lấy cùng dây cung. còn tốt, cuối cùng là làm xong. Diệp Vị ư ơ n g vung tay hô to một tiếng, đi. hậu kỳ chế tác liền giao cho công ty, chúng ta đi tìm cái cao cấp điểm phòng ăn ăn t r ư một bữa. mấy ngày nay cơm cũng chưa ăn tốt, mỗi ngày ăn thức ăn ngoài. n g ư ờ i mời khách ha. liền chờ ngươi những lời này. năm người hi hi ha ha kể vai sát cánh liền hướng ngoài công ty đi. nhìn thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Liễu Vân tỉnh gấp, dám lên i à y cao g ó p liền đuổi theo. mấy người các ngươi cũng đừng lại đến nơi chạy loạn, hai ngày nữa liền muốn bay nhật bản, đều cho ta sống yên ổn một điểm. biết rồi Diệp Vị ư ơ n g khoát tay áo, mang theo các thành viên ngồi lên xe liền chạy. Hôm nay nhất định phải ăn bữa ngon, ăn ủ i một chút bản thân cực khổ công tác. Chương 320, để lượng tiêu thụ bay một hồi. Chương 320, để lượng tiêu thụ bay một hồi. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, ban đêm dạng sáng không không điểm, ban nhạc không đóng cửa ba đầu ca khúc mới, đúng hạn lên khung ban nền tảng âm nhạc lớn. Số lượng đơn khúc lên khung cương ngũ phút, ba bài hát lượng tiêu thụ liền cùng nhau đột phá 20 vạn, đồng thời lượng tiêu thụ còn tại cấp tốc tăng vọt, thậm chí làm cho số lượng đơn khúc mua trang giấy đều có chút chỉ hoan lên rồi. Lần này ca khúc mới kỳ thật kế hoạch cầu vồng m i tới kịp làm cái gì quá nhiều tuyên truyền. chỉ có thể mua một đống nền tảng âm nhạc quảng cáo vị nhưng là dưới ý m u s i c f e s t i v a l b ê n trên cơm đ ậ p video nghiêm chỉnh mà nói đều coi là ca khúc trước thời hạn để lộ bí mật tất cả mọi người đã nghe t h ế ba bài hát rồi thậm chí có fan hâm mộ tại phục chế video tuần hoàn phát hình một tuần sau đều sẽ hát cái này không để n ủ h ộ một chút chính bản ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lực ngưng tụ vẫn còn rất cao lại thêm dốc vòng thật sự thật lâu không có cái gì tốt ca xuất hiện không trốn dung thân xuất hiện quả thực là trong bầu trời đêm một luồng sáng tự phát có tổ chức ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cùng dốc vòng mê ca nhạc buộc phát trước đó chưa từng có nhiệt tình Ba bài hát không trải qua tuyến nửa giờ, lượng tiêu thụ liền thành công phá 50 vạn. Phải biết, thế giới này e l o u n g điện tử mỗi cái người sử dụng đều là chỉ có thể mua một tấm, mà lại mỗi cái tài khoản đều là thực tên tài khoản. Cho dù có fan hâm mộ muốn giúp ban nhạc không đóng cửa s o á t lượng tiêu thụ, nhiều nhất một cái người cũng liền có thể sử dụng người nhà cùng bằng hữu tài khoản nhiều mua mấy trường, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Cái này 50 vạn lượng tiêu thụ, trên cơ bản có chín thành đều là thực sự. Càng kỳ quái hơn chính là, không t r ố n dung thân lượng tiêu thụ càng là xa xa vượt qua mặt khác 2 bài 30 vạn, trực tiếp liền chạy trăm vạn lượng tiêu thụ đi. không có cách. Bài hát này còn có dốc vòng mê ca nhạc ra chỉ. Mặc dù bây giờ hoa ngữ nhạc dốc quả thật có chút tình mịch, nhưng là vẫn câu nói k i a thích dốc người mãi mãi cũng sẽ có, mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn đang đợi một bài tốt ca mà thôi. Hiện tại bọn hắn chờ đến 80 vạn lượng tiêu thụ, vẫn chỉ là khai vị dưa cải mà thôi. Chờ đến ban ngày, đại bộ phận mê ca nhạc đều từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, không t r ố n dung thân lượng tiêu thụ sẽ còn lần nữa nên đón một lần b ộ n phát. Hoa ngữ giới nhạc dốc khó khăn xuất hiện một bài ưu tú tinh phẩm ca khúc, lúc này còn không ủng hộ, còn phải đợi lúc nào? lại không hướng giới âm nhạc hiện ra một lần nhạc dốc mê lực ảnh hưởng cùng sức mua hấp dẫn một chút ưu tú ca sĩ tới chơi dốc, hoa ngữ dốc liền thật sự hoàn thuốc. Tại Diệp Vị ư ơ n g k ế t trước, một vị lưu hành ca sĩ số lượng đơn khúc dễ dàng đều có thể bán hơn trăm vạn trương. Châu Kiệt Luân đơn khúc càng là động một chút lại bảy phẩy tám triệu lượng tiêu thụ, nhưng mà này còn là đơn bình đại lượng tiêu thụ. Coi như ban nhạc không đóng cửa sát thực lực ảnh hưởng không có Châu Kiệt Luân như vậy cao, nhưng là suy xét đến không trốn dung thân bài hát này xem như trước mắt giới nhạc dốc cứu tinh tác phẩm bán gái một hai trăm vạn phần không quá phận a. Hoa ngữ nhạc dốc mê tới lúc gấp rút cần chứng minh bản thân tồn tại đâu. Không trốn dung thân xuất hiện thời gian thật là quá vừa đúng rồi. Không nói nhiều, mở sông. Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cùng dốc vòng mê ca nhạc nhóm ngay tại đ ố i ban nhạc không đóng cửa b a đầu ca khúc mới mở sông thời điểm ban nhạc không đóng cửa đám người lúc này đã rơi xuống đất Osaka sân bay quốc tế rồi. Một giờ tối nửa đến mắt đỏ chuyến bay không có đến chế. Một lần máy bay Liễu Vân Tình lập tức liền lấy ra điện thoại di động xem xét nổi lên ca khúc mới lượng tiêu thụ. Vị ương các ngươi ca khúc mới lúc này mới online nửa giờ lượng tiêu thụ liền tất cả đều phá 50 và rồi. Không trốn dung thân càng là lượng tiêu thụ phá 80 và rồi. Thành tích này. đều nhanh muốn vượt qua chuyên tập đầu, thậm chí so chuyên tập đầu còn tốt hơn a. Liêu Vân Tỉnh có chút kích động đem điện thoại di động tiến tới Diệp Vị ư ơ n g trước mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới chỉ tuyên truyền một tuần lễ, liền lấy được hiệu quả tốt như vậy a. Cái này nếu là trước thời hạn một tháng liền thêm nhiệt lời nói, chẳng phải là hiện tại cũng có thể phá trăm vạn rồi. Đáng tiếc a. Diệp Vị ư ơ n g từ Liêu Vân Tỉnh trong mắt đọc hiểu ý nghĩ của nàng, có chút ở khóc ở cười nói, Liêu tỷ, cái này lượng tiêu thụ rất bình thường, nghiêm túc tính toán ra, cái này ba bài hát đều trước thời hạn tiết lộ một tuần, đại bộ phận fan hâm mộ đều đã từ đủ loại con đường nghe được. cái này thuộc về là lên xe trước, sau trả tiền, cho nên vừa lên khung lượng tiêu thụ liền b ộ phát. Đây là sau khi nghe xong, đồng thời còn cảm thấy ca dễ nghe fan hâm mộ mua vẽ bổ sung mua. Nhưng thật ra là chi nhiều hơn thu tiêu thụ hậu k n h tiềm lực. Nói đến số lượng đơn khúc lượng tiêu thụ so album điện tử cao tựa như là một rất phổ biến sự tình. Bất kể là thế giới này vẫn là diệp vị ương k i ế p trước, đại bộ phận ca sĩ đơn khúc lượng tiêu thụ cũng là muốn so chỉnh chuyên cao rất nhiều. Tỷ như Châu Kiệt Luân bên giường cố sự số lượng lượng tiêu thụ là hơn 110 vạn, nhưng là một gì tô lượng tiêu thụ lại nhẹ nhõm phá 800 vạn. Đương nhiên. điều này cũng có đem bán thời gian quan hệ dù sao 16 năm thời điểm ủng hộ e u m điện tử người còn không nhiều năm 2021 ì ô n g vì âm nhạc trả tiền đã trở thành người trẻ tuổi rất tình nguyện làm một chuyện nhưng là trên này cũng có chút quá cách xa rồi vì cái gì b ó p kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản dù sao một tấm chỉnh chuyên muốn 2-30, m ộ t bài đơn khúc chỉ cần hai ba khối tiền 2-3 khối tiền hiện tại chỉ có thể mua một bình suối nước k h o á n g hoặc là mua hai cái bánh bao nhân rau ăn mà hai khối lại là rất nhiều người một ngày tiền cơm cái này bù trừ lẫn nhau phí người tới nói. nhất định là hai ba khối tiền liền có thể mua đồ vật lại càng dễ để bọn hắn xúc động tiêu phí à? Giá trị 2-30 trình chuyên, đại gia liền sẽ suy xét có đáng giá hay không mua. Một tấm l b u m hơn 10 bài hát, nhất định sẽ có bản thân không thích ca. Cái này nếu là một lần hoa 2-30 m u a a l b u m sau đó a l b u m bên trong chỉ có 2-3 b à i hát mình thích, kia chẳng phải bệnh thiếu máu, còn không bằng chờ một năm sau a l b u m điện tử giải cấm triển khai cuộc họp viên miễn phí nghe tốt bao nhiêu. Loại suy nghĩ này người có thể không có chút nào thiếu. Lần này ban nhạc không đóng cửa phát thợ d ợ p h n cùng từ các đô thị cái này 2 bài ca. liền có rất nhiều trước đó không có bỏ được dùng tiền mua thơ hậu thanh xuân f a n hâm mộ bọn hắn lần này sợ dĩ nguyên ý dùng tiền mua vé bổ sung cũng là bởi vì bọn hắn nhìn rồi dễ im l u s i c festi v a l cơm đập video về sau cảm thấy mình rất thực thích cái này hai bài hát mua không lỗ thế là liền thống khoái hạ đơn rồi dù sao hiện tại cái này phú cường thời đại đại bộ phận có thể lên mạng lướt sóng người thật không kém cái này hai ba khối tiền đợi sáng ai sợ rằng lượng tiêu thụ sẽ còn nên đón một lần bộ phát đâu l i u t ỷ ngươi có thể được có tâm lý chuẩn bị a diệp vị ương lịch nậm nháy một lần con mắt liêu vân tình trước đó mang chính là d ư ỡ n g khí thiếu nữ loại này thần tượng thần tượng mà loại này thần tượng tổ hợp đâu, Elun tiêu thụ thật sự toàn bộ nhờ dự án, toàn bộ nhờ đem bán trước một tháng toàn mạng tuyên truyền, cùng với đến tiếp sau tấp ngập đánh ca, tài năng đổi lấy lượng tiêu thụ, mà các nàng lượng tiêu thụ đều là từ đ â u tới, đều là bản thân fan hâm mộ công hiến, cơ bản không có người qua đường. Nhưng là buồn cười chính là, đại bộ phận thần tượng tổ hợp fan hâm mộ, mà bọn hắn phấn bên trên cái này thần tượng lý do có rất nhiều, nhan trị rất cao rồi, dài đến bản thân thẩm mỹ điểm rồi, muối nhảy được rồi, tiêu dung rất sán lạn, kéo loại hình đủ loại lý do đều có, nhưng là duy chỉ có chính là không có bởi vì bọn hắn tổ hợp âm nhạc rất êm t h a i mà và hố. Cho nên, Liêu v â n Tỉnh tự nhiên là vô pháp cảm nhận được loại này. Ca sĩ không dự cảnh phát ca, không ở các loại đánh ca vũ đài bên trên xuất mặt, cũng không cần khoe khoang hình tượng, toàn bộ nhờ ca khúc b ả n thân sức mạnh cứng liền có thể lượng tiêu thụ nổ tung tình huống rồi. Nghĩ đến, đây sẽ đối với Liêu v â n Tỉnh người đại diện kiếp sống mang đến một lần mới lạ thể nghiệm đâu. Chương 3 2 t t o à n thế giới đều ở đây nói tiếng Trung Quốc. Chương 3 2 t t o à n thế giới đều ở đây nói tiếng Trung quốc. Nhật Bản cùng trong nước có một cái giờ lệch giờ. Ban nhạc không đóng cửa rơi xuống đất thời điểm, trong nước thời gian mới 12 giờ rưỡi, nhưng là Nhật Bản nơi đó thời gian đã dạng sáng 1 giờ rưỡi rồi. tại sân bay lấy hành lý về sau, ban nhạc không đóng cửa cùng đoàn đội các thành viên an vị lấy y nạ dù mà r ố c festi van phía tổ chức tới đón xe của bọn hắn, trực tiếp về khách sạn rồi. mặc dù một canh giờ lệch giờ không quá cần điều chỉnh, nhưng là ngày mai tỉnh lại còn phải đi lễ hội âm nhạc hiện trường diễn tập đâu, có thể được nghỉ ngơi tốt rồi. đến rồi khách sạn về sau, đại gia vội vàng nói chuyện một tiếng ngủ ngon, liền riêng phần mình trở về phòng ngủ. sáng ngày thứ 2 8 điểm, diệp vị ương cùng g i đ ỉ n h mấy người liền đúng giờ ở ngủ lại khách sạn đại sảnh tập hợp, cùng nhân viên công tác một đợt ngồi lên rồi một chiếc xe buýt. vừa lên xe, một vị âu phục d à y ra. toàn thân quản lý đặc biệt sạch sẽ, mang theo một bộ thấu kính sạch sẽ đến đều có thể phản quang Nhật Phương nhân viên công tác liền tiến lên đón, túi người chào chào hỏi, các vị từ hoa hạ đường xa mà đến khách quý các bằng hữu, hoan nghênh các người tới Nhật. Ân, tiếng phổ thông nói rất địa đạo, nhưng là làm sao nghe là lạ. Lưu Văn Tình lúng túng giật giật khoe miệng, lên tiếng nói cảm tạ, cảm ơn, xin hỏi chúng ta kế tiếp là trực tiếp đi lễ hội âm nhạc hiện trường diễn tập sao? Đúng thế, vị này lễ hội âm nhạc nhân viên công tác lại là không người chào về sau, mới trên mặt tự hào giới thiệu nói, vì có thể làm cho mấy vị khách quý bằng hữu có thể càng thêm hiểu rõ chúng ta lễ hội âm nhạc. xin cho phép ta làm một cái tự giới thiệu. Chúng ta ý n ạ rủ mạ dốc f e s t i v a l đến năm nay đã tổ chức 22 năm, hàng năm đều hấp dẫn lấy toàn thế giới gần 20 vạn mê ca nhạc đến đây tham gia, là châu Á lớn nhất âm nhạc thịnh hội. Chúng ta lễ hội âm nhạc có một cái toàn thế giới mê ca nhạc đều biết đặc sắc, đó chính là chúng ta luôn luôn tại rừng rậm bên trong tổ chức, đại gia ở tại trong lều vải, ba ngày ba đêm chỉ có âm nhạc và thiên nhiên làm bạn. đương nhiên, tuy nói chúng ta là dốc lễ hội âm nhạc, nhưng trên thực tế trải qua nhiều năm như vậy phát triển về sau. chúng ta âm nhạc bao dung tính đã phi thường lớn, bất kể là điện tử run chân phái, thanh tân dân luồng tin vị vẫn là gỗ thiệp kim loại lưu, đều có thể tại cả tổ nạ tìm tới bản thân thiên địa. nha à, cái này tiếng phổ thông nói đến thật vẫn rất t r t à, các loại ví von từ là há m ồ m liền ra à, còn điện tử run chân phái, gỗ thiệp kim loại lưu, cái này tiểu từ một bộ một bộ à. Diệp Vị Ưương trong lòng âm thầm m ậ t cười, công việc này nhân viên quả thật có mấy phần trình độ, trách không được sẽ đến vụ trách đưa đón khách quý. hắn giới thiệu cũng nói được thật phù hợp sự thật, cơ bản không có gì khuyết đại thành phần. trước đó tiếp vào y nạ dụ m ạ dốc e s v n diễn xuất mời về sau. Diệp Vị Ưương liền lên lưới thẩm tra cùng hiểu qua cái này lễ hội âm nhạc, xác thực rất không tuyệt vời, tại Châu Á lực ảnh hưởng rất lớn. 20 vạn mê ca nhạc cái số này đều vẫn là bảo thủ, trên thực tế tham dự lễ hội âm nhạc mê ca nhạc càng nhiều. Thậm chí bởi vì hải ngoại người tham gia biến nhiều, khiến cho Ina r u Mạ Dốc Phê x â v a l vậy mở mạng tiếng Trung chạm cùng mở phóng hải bên ngoài mê ca nhạc mua vé tuyển hạng, đồng thời có được bao quát tiếng Trung ở bên trong hơn 10 loại ngôn ngữ w h é p sai chính thức. Toàn thế giới mê ca nhạc đều có thể tại chính mình quốc gia liền thông qua internet trực tiếp mua vé. Chỉ là điều này, liền có thể nhìn ra Ina Ruu Mạ ố c v a lực ảnh hưởng. sát thực rất yêu, không ít bình thường có chú ý những này cỡ lớn lễ hội âm nhạc hoa Hạ m ê ca nhạc nhóm cũng đều đã mua phiếu, đuổi đến Nhật Bản tham gia trận này tỉnh hội. Nhưng là hiện tại đại gia quan tâm cũng không phải là những thứ này. Xin hỏi, vậy chúng ta hôm nay là có thể lên đài tiến hành diễn tập cùng thiết bị khảo thí A? Diệp Vị Ưương trực tiếp nhấc tay hỏi. Lớn như thế cái lễ hội âm nhạc diễn xuất, nếu như bọn hắn không nói trước làm quen một chút quá trình cùng sân khấu, thật sự rất sợ ra sân khấu sự cố. Nhân viên kia ấm áp gật đầu. đương nhiên, cả ngày hôm nay đều là các khách quý diễn tập thời gian, ban nhạc không đóng cửa diễn tập an bài tại 10 h sáng. có 20 phút diễn tập thời gian. một lần lễ hội âm nhạc, hết t h ể sẽ mời vượt qua 200 t ổ khách quý. hiện nhiên là không có nhiều thời gian như vậy cho sở hữu khách quý đều tiến hành hoàn chỉnh diễn tập. phải biết, y nạ dụ mạ dốc p h é s t e v e n nhưng là muốn liên tiếp mở 3 ngày ba đêm. nhiều khi đều chỉ có thể để cho ban nhạc đến hiện trường về sau, trực tiếp lên đài làm quen một chút sân khấu, hiện trường điều chỉnh thử một lần thiết bị sau liền trực tiếp mở hát. không có nhiều như vậy sớm chuẩn bị thời gian. có thể cho ban nhạc không đóng cửa diễn tập thời gian, đã là rất tốt. khả năng này là bởi vì suy xét đến ban nhạc không đóng cửa là người mới tổ hợp nguyên nhân. mà tới năm nay ủy nạ rủ mạ dốc f e s t i v a l tổ chức hiện trường osaka rất vùng ngoại thành một mảnh rừng rậm dưới lòng bàn c h ấ t lúc diệp vị ương bọn hắn liền vững tin xác thực như thế bởi vì bọn hắn tại hiện trường thấy cái khác khách quý cũng đều là người mới đến từ nhật bản đến từ â u mỹ đến từ hàn quốc đến từ thái lan đều có tại trước khi chuẩn bị đi tất cả mọi người là nhìn rồi năm nay ủy nạ rủ mạ dốc f e s t i v a l khách quý đội hình phe tổ chức đã rất sớm trước đó một tháng tuyên truyền đối với cái này lấn khách quý vẫn có chỗ hiểu rõ bất quá đến hiện trường về sau kỳ thật không phải diệp vị ư n g nhận ra những này khách quý mà là dương tiêu h ắ n phi thường chú ý các quốc gia r ư c vòng, đặc biệt là Nhật Bản d ố c vòng, cho nên hắn đối tại Châu ngay tại diễn tập cùng chờ đợi diễn tập ban nhạc đều có thể nhận ra cái 7-8 t á phần tới. Đại bộ phận đều là xuất đạo không đến 2 năm người mới ban nhạc, cùng ban nhạc không đóng cửa không sai biệt lắm. Có thể là suy xét đến người mới không có tham gia cỡ lớn lễ hội âm nhạc kinh nghiệm đi, cho nên phía tổ chức vẫn là thân mật cho bọn hắn bổ sung an bài quen thuộc sân bãi cơ hội. Ban nhạc không đóng cửa mọi người thấy hiện trường không khí náo nhiệt, bước chân nhẹ nhàng liền đi hướng về phía sân khấu bên cạnh khách quý bảy. Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, có n i c h i h a Chào ngươi. Đệ tử các quốc gia ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ nhóm đều nhiệt tình cùng ban nhạc không đóng cửa nắm tay chào hỏi. Rất có ý tứ chính là mỗi một cái đến từ quốc gia khác ban nhạc, tại chào hỏi lúc câu đầu tiên đều là dùng nước mình ngôn ngữ, về sau mới có thể đổi tiếng anh giao lưu. Đây có lẽ là một loại nào đó đặc biệt lễ tiết. Diệp Vị Ưương cùng i ử Đình bọn hắn cũng chỉ đành biết nghe lời phải dùng tiếng trung chào hỏi. Các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. Về sau mới hoán đổi thành rồi tiếng anh, lại lặp lại nói một lần. Nhưng là khi bọn hắn chào hỏi về sau, một cái càng có ý tứ sự tình xảy ra. mới vừa rồi còn lao nhao dùng đến các loại ngôn ngữ cái khác ban nhạc tất cả đều thao lấy một ngụm có một chút sức sẹo tiếng trung cùng diệp vị ương bọn hắn chào hỏi hoa h ạ n g ư ờ i các ngươi tốt ban nhạc không đóng cửa ta nghe nói qua các ngươi âm nhạc rất không tệ à ta xem qua các ngươi ban nhạc tham gia tiết mục các ngươi ca viết rất tốt nhưng là có chút quá lưu hành t i a thủ tuổi trẻ tài cao từ khúc rất sáo l ộ hóa bất quá biên khúc rất có ý mới là một bài ưu tú lưu hành ca h ả là cái kia ta là ca sĩ sáng tác tiết mục đúng không ta nhớ ra rồi đấu chung kết kia thủ sơn hải rất t ê m hay thật lâu không nghe thấy qua ưu tú hoa ngữ d ố cầm nhạc rồi. sát thực, sơn hải không sai. hy vọng lần này lễ hội âm nhạc có thể nghe tới càng nhiều các n g ư ờ i ban nhạc ưu tú nhạc dốc, nhiều hát điểm dốc ba, h o à n giải sĩ m xin nhờ rồi. nghe những này đến từ châu á các quốc gia ban nhạc cùng nhạc sĩ trong miệng không ngừng tung ra tiếng trung tiếng phổ thông, diệp vị ương triệt để mộng rồi. tình h ố n gì? toàn thế giới đều ở đây giảng tiếng trung quốc. khổng h u tử lời nói, càng ngày càng quốc tế hóa. chúng ta nói lời, để toàn thế giới đều nghiêm túc nghe lời. chương 322, làm tiểu quan chúng. chương 322 làm tiểu c u n chúng. khổng h u tử lời nói, thật sự chính là càng ngày càng quốc tế hóa rồi. Diệp Vị Ưương tại ngắn g ủ i kinh ngạc về sau, lập tức chất lên kinh doanh tức tiêu dùng, cùng đến từ các quốc gia ban nhạc nhóm Hàn huy lên. Hắn nhớ tới đến rồi, thế giới này cùng mình tiếp trước vẫn có rất nhiều chỗ khác biệt. Thế giới này hoa hạ, thế nhưng là thế giới hai cực một trong. Các mặt lực ảnh hưởng đều là quốc tế cấp bậc, ngành giải trí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này liền giống như là Hollywood đối toàn bộ Âu Mỹ thế giới lực ảnh hưởng đồng dạng. Hoa hạ bên này văn hóa lực ảnh hưởng tại Châu Á cũng là gã thẳng. Nếu như nói tiếng Anh là quốc tế thông dụng ngôn ngữ lời nói, tại Châu Á, h à n ngữ chính là Châu Á thông dụng ngôn ngữ rồi. Thậm chí Âu Mỹ bên kia, gần nhất 10 năm vậy nhất lên học Hán ngữ dạy sóng, trên cơ bản Hán ngữ đã trở thành Âu Mỹ quốc gia trừ tiếng Anh bên ngoài thứ hai ngôn ngữ lựa chọn. Những này đến từ Châu Á các quốc gia vòng âm nhạc nhân sĩ nhóm cũng không còn thiếu hiểu rõ hoa hạng à n h giải trí một chút hấp dẫn âm nhạc. Giống như là nước Mỹ giới âm nhạc có thể ảnh hưởng toàn bộ Âu Mỹ một dạng, hoa hạ bên này đỉnh lưu tống nghệ, hấp dẫn phim truyền hình, nóng nảy điện ảnh tại toàn Châu Á cũng là ă n sạch. Ta là ca sĩ sáng tác xem như năm ngoái bảo khoản âm nhạc tống nghệ tiết mục, tự nhiên cũng ở đây Châu Á các quốc gia có rất cao lộ ra ánh sáng lượng, xem như vòng âm nhạc nhân sĩ. Bọn hắn nhìn qua cái này, ngàn tống nghệ là rất bình thường sự tình. Dù sao đại quốc ngành giải trí hướng rõ vẫn là muốn hiểu rõ. Không ít nhật hàng cùng đông nam á nhạc sĩ cũng muốn đến hoa hạ thị trường xông xáo. Dù sao đây chính là có hơn một tỷ nhân khẩu đại thị trường, nhất định phải mật thiết chú ý. Cho nên bọn hắn có thể nhận biết ban nhạc không đóng cửa, ngược lại là không kỳ quái. Chỉ ít n h đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn là không có chút nào ngoài ý muốn, rất nhanh liền cùng những này đến từ các quốc gia nhạc sĩ k h o i trá hàn n u y ê n Lần này lễ hội âm nhạc, chúng ta vì nhật bản bản thổ mê ca nhạc nhóm chuyên môn chuẩn bị tiếng nhật ca khúc, hy vọng bọn họ sẽ thích. ngoài miệng không có giữ cửa dương tiêu thậm chí trực tiếp rồi cùng một cái hắn khá là yêu thích nhật bản ban nhạc trò chuyện nổi lên ban nhạc biểu diễn khúc rồi cái này cũng đúng để cái kia rất chờ mong ban nhạc không đóng cửa dốc ca khúc mới nhạc sĩ vui vẻ họ rồi diệp vị ương có chút không quá quen thuộc loại này mẫu quốc văn hóa lực ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy cảm giác có một ít chút không được tự nhiên bất quá tại nhiều hàn huyên sau khi cũng rất nhanh liền dung nhập vào tán g ấ u bầu không khí rồi ai không thích loại này quốc gia của mình lực ảnh hưởng thật cao cảm giác a m ư i giờ sáng nhiều bị các quốc gia nhạc sĩ nhiệt tình vây quanh ban nhạc không đóng cửa tại nhân viên công tác la lên bên dưới lên đài tiến hành rồi một f a n diễn tập. Hoặc là nói điều nghiên địa hình cái này từ càng thêm thích hợp hình dung, bởi vì bọn họ diễn tập kỳ thật cũng chính là vây quanh sân khấu quấn một vòng, cảm thụ một chút cái này sân khấu cảm giác, cầm m ị rỗ phồn thử một lần âm, cái khác sẽ không quá nhiều diễn tập hạng mục. Cũng không phải nhân viên công tác không cho bọn hắn diễn tập, mà là lễ hội âm nhạc rất nhiều đồ vật đều phải hiện trường đi điều chỉnh thử. Tỷ như âm hưởng thiết bị đi, bên trên một vị khách quý biểu diễn thời điểm sẽ biến thành bản thân quen thuộc cùng thích âm tần phát ra tham số, chờ sau đó một tổ khách quý muốn lên đài biểu diễn, bọn hắn liền sẽ lại sửa chữa thành mình thích cùng thích hợp tham số. Những này đều phải hiện trường điều, hiện tại diễn tập cũng vô dụng. cho nên lần này diễn tập là ban nhạc không đóng cửa đã tham gia thoải mái nhất diễn tập, chỉ là đi dạo một vòng hiện trường, cùng cái khách khách quý Hàn Nguyên nói chuyện i ế m liền xem như kết thúc rồi. Chủ yếu vẫn là quen thuộc sân bãi. Bất quá ở nơi này lớn rừng r ầ m dưới chân, hô hấp lấy không khí thanh tân, nhìn xem một mảnh thiên nhiên mỹ cảnh, cảm thụ vẫn là rất không tệ. Hôm sau chính là ý nạ dù m mạ rốc festi v a l chính thức ngày khai mạc rồi. Ban nhạc không đóng cửa là ở lễ hội âm nhạc thứ hai thiên diễn ra, bất quá lại không phải cần phải ngày thứ hai bọn hắn mới đi lễ hội âm nhạc h ị trường. Diệp Vị Ưương bọn hắn tại là một chi ban nhạc đồng thời, cũng là âm nhạc người nghe. như vậy đại hình lễ hội âm nhạc sao có thể không tham gia đâu trước đó trong nước những cái kia lễ hội âm nhạc bởi vì chính mình quá nổi danh nguyên nhân là rất khó hòa thuận vui vẻ mê nhóm một đợt tham gia nhưng là lúc này là tại nhật bản ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ lại lựa ở nơi này chút đến từ toàn cầu mười mấy vạn mê ca nhạc bên trong nổi tiếng cũng không còn bao nhiêu hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tự do tự tại làm một người xem thân phận tới tham gia cái này thịnh đại lễ hội âm nhạc đến như không có mua phiếu đây là vấn đề nha này hôm qua cái nhân viên công tác liền cho bọn hắn một người một tấm vé rồi hơn 8 giờ sáng diệp vị ương bọn hắn liền xuyên mang c h ỉ n h tế. Ngồi trước xe hướng Osaka vùng ngoại thành lễ hội âm nhạc hiện trường. Cùng lúc đó, đế n từ toàn cầu các nơi mê ca nhạc nhóm cũng đang lợi dụng các loại phương tiện giao thông chạy tới hiện trường. Ý Nạ Dụ m ạ Dốc f e s t i v a l cùng bình thường lễ hội âm nhạc không giống. Bình thường lễ hội âm nhạc trễ nhất đến nửa đêm 12 điểm liền kết thúc rồi, nhưng là ý Nạ Dụ m ạ Dốc f e s t i v a l sẽ một mực hít hắt đến dạng sáng 4 điểm. Mà lại bởi vì tổ chức hiện trường là ở rừng rậm dưới chân nguyên nhân, cho nên ý Nạ Dụ m ố c v còn mang theo cắm trại sắt thái. Tại hiện trường có rất nhiều chiếc thời hạn dựng tốt màu lam lều bạc. Sở hữu đi tới nơi này, người xem đều có thể thuê mời lời bạn. Ban đêm xem hết lễ hội âm nhạc sau trực tiếp liền có thể tại trong rừng rậm tắm trại. Cái này thể nghiệm, tuyệt đối phi thường mới lạ, cũng là ý n ạ rủ mạ dốc festival vì sao lại như thế được hoan nên nguyên nhân một trong. Lại có thể nhìn lễ hội âm nhạc, lại có thể tham gia sống ở giã ngoại, là thoải mái rồi. đương nhiên, nếu như không thích sống ở giã ngoại, cũng có thể tại cùng ngày lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc tự hành về khách sạn. Ngày thứ hai lại chạy đến. Độ tự do là rất cao, mê ca nhạc nhóm muốn lựa chọn như thế nào hưởng thụ lễ hội âm nhạc, bản thân hoàn toàn có thể quyết định. Ngồi xe buýt, đại khái 40 phút đường xe về sau, ban nhạc không đóng cửa đ á m người lại lần nữa đi tới lễ hội âm nhạc hiện trường. Bất quá hôm nay cùng hôm qua diễn tập lúc có thể hoàn toàn khác nhau. Ngạch d ọ t má ơi, liếc nhìn lại tất cả đều là người à? r ừ n g r ậ m đều không thấy được, đây cũng quá b ố c lửa đi. Vừa xuống xe, kinh bác An liền hô to gọi nhỏ lên. Mặc dù bây giờ lễ hội âm nhạc còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là chí ít đã có mấy vạn người đến hiện trường. Đây đã là trước đó giới thiệu d i p p h s t i v a l lửa nóng nhất thời điểm người xem nhân số. Mà cái này đối ý nạ d ụ mà Dốc s t e v tới nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dương Tiêu Ba liền đưa tay v ô một cái kinh bác gan cái, ó, một mặt ghét bỏ nói, thu hồi ngươi bộ kia chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng, ổn trọng một điểm. Nói thế nào chúng ta cũng là tham gia qua hai trận lễ hội âm nhạc người. Bên kia làm sao nhiều người vây như vậy? Đi, đi xem một chút. Tại lễ hội âm nhạc hội trường xung quanh có một l ậ p giống như là q u ả y bán quả vật một dạng lâm thời phòng, một đ ố n g mê ca nhạc người xem đều chen ở nơi này một h ố i tựa như là tại tranh mua cái gì đồ vật. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng t ò mò tiếp cận tới, bất quá quá nhiều người ở phía sau bọn hắn căn bản thấy không rõ bán cái gì. Thời khắc mấu chốt vẫn là vóc người cao nhất Ngô Đại Vị nhón chân lên. mới nhìn rõ bán là cái gì áo mưa cùng ù n g đi mưa áo đám người bừng tỉnh đại ngộ vậy chúng ta vậy mua một bộ đi vạn nhất một hồi nếu là trời mưa cũng đừng sách thành ướt xuống rồi chương 323, lễ hội âm nhạc quan sát chỉ nam chương 323, lễ hội âm nhạc quan sát chỉ nam ngoài trời lễ hội âm nhạc mưa rối xả phơi nắng là trạng thái bình thường lại lễ hội âm nhạc là không cho phép chống rủ trên cơ bản mỗi một trận lễ hội âm nhạc phía tổ chức cũng sẽ ở phía chính thức xung quanh bán ra khu bán áo mưa ủng đi mưa ở mức độ rất lớn tới nói mấy ngày lễ hội âm nhạc thể nghiệm kỳ thật cùng mình mua áo mưa chất lượng là thành có quan hệ trực tiếp cho nên đối với lễ hội âm nhạc lão pháo mê ca nhạc tới nói tham gia lễ hội âm nhạc tự mang tốt nhất áo mưa cùng ủng đi mưa đều là thường thức rồi. Bất quá rất nhiều người lười nhắc mang cũng sẽ lựa chọn mua phía tổ chức tại hiện trường bán áo mưa ủng đi mưa dù sao phía tổ chức bán trừ giá cả rất đắt bên ngoài ngược lại là cũng không có cái gì khuyết điểm chỉ cần không vì tham tiện nghi tại trên mạng mua loại kia mấy khối túi tiền b u áo mưa hẳn là sẽ có một cái không sai lễ hội âm nhạc thể nghiệm. bất quá đi, làm nô đại v i cố gắng đệm lên chân thật vất và thấy được giá cả bài về sau, luôn luôn tương đối cao lạnh, đối chuyện gì đô vân nhạt gió nhẹ h ắ n khó khăn bạo nói tục rồi. ngoa tào, 6.000 yên nhật một cái, 6.000 n yên nhật, hơn 340 n h â n dân tệ, cái này tiền ở trong nước có thể mua 10 bộ áo mưa rồi. nô đại v i bị cái này siêu cao giá hàng dọa sợ, cho dù là bọn họ là minh tinh, nhưng là tại đến nhật bản trước đó, mỗi người cũng liền thay đổi 3 năm vạn yên mà thôi, nghĩ đến 2-3 ngày số tiền này đầy đủ dùng, không nghĩ tới tại nhật bản một bộ áo mưa đều muốn đắt như thế. y u đỉnh c ù n g diệp vị ương bọn hắn cũng bị giá tiền này cho kinh động đến rồi. Đắt như thế, hơn 300 khối tiền. Ngao tào, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mua một bộ áo mưa cũng có thể coi là là cao tiêu phí. Sớm biết từ trong nước bạn thân mang áo mưa, 50 khối một bộ, chất lượng tốt không tầm thường, làm sao kéo đều kéo không hỏng. Áo mưa ủng đi mưa lại thêm một cái áo giả kỳ tháo khoát. Tại nhật bản loại khí trời này khó lường địa phương tham gia ngoài trời lễ hội âm nhạc thiết yếu ba cái bộ cộng lại, liền cần một Sáu vạn yên nhật, gần 1.000 khối một bộ, rất đắt. Nhưng là ủng bạn nhất thật sự trời mưa. m ắ c mưa bị cảm lời nói, Minh Thiên diễn ra liền sẽ x o n g đ ờ i t ầ m tính, đại gia vẫn là cắn răng mua, cũng không phải chi không nổi số tiền này, ban nhạc không đóng cửa đám người kiếm ít nhất, năm ngoái cũng được chia bảy chữ số tiền công, chỉ là cảm giác cái này tiền tiêu không đáng mà thôi. Nhưng là làm vất vả xếp tới, đồng thời theo thương nghiệp cửa hàng người bán hàng d o n g cầm trên tay đến áo mưa ủng đi mưa thay đổi về sau, đại gia vẫn là thật vui vẻ, mua bộ đồ mới luôn luôn một cái làm cho không người nào có thể khống chế vui sướng sự tình, cũng không tệ lắm, quý cũng có quý đạo lý nha, cái này chất liệu cứng mềm vừa phải. m ặ c lên người một chút cũng không có cảm giác r á n c h ắ c cùng nhiều cảm giác cũng không trở ngại nhảy disco vẫn là có thể. ù n g đi mưa cũng không tệ à, ống d à y nơi còn mang thu nhỏ miệng lại đâu. rất thân mật, người nhật bản đang cẩn thận phương diện vẫn là làm được rất tốt. thay đổi nguyên bộ trang bị, đồng thời lại một người mua một cái gấp xếp ghế dựa về sau. ban nhạc không đóng cửa ỉnạ dùm à dốc festi v a n g người xem hành trình liền chính thức bắt đầu rồi. cầm vé vào cửa, từ người đông nghìn nhị ngoại vi tiến vào hội trường nội bộ về sau. chuyện thần kỳ xảy ra, trong sân ngược lại không có bên ngoài chật r ộ i như vậy rồi. m i n mông vô bờ bãi cỏ lớn. dây đặc trình độ không tính quá lớn nhỏ d ư n g d ậ m thật sự phi thường gần sát thiên nhiên. Mà ở từng k h ó a cây hồng sa bên dưới, thì dựng lên từng cái đủ mọi màu sắc l ề u nhỏ. Lều bạn cũng không lớn, đại khái chỉ có thể cho phép hai người miễn cưỡng nằm đi vào. Bất quá có loại kia chuyên môn cho gia đình cung cấp phi tiêu chuẩn lớn nhỏ lều bạn, bất quá giá cả vậy khẳng định không giống. đáng nhắc tới chính là, ý nạ dù mà dốc f e s t i v a l có thể là bởi vì gần sát thiên nhiên, đồng thời diễn xuất chủng loại tương đối phong phú nguyên nhân, cho nên sẽ có rất nhiều lấy gia đình làm đơn vị tới tham gia lễ hội âm nhạc. Cái này cùng trong nước lễ hội âm nhạc khác nhau rất lớn. trong nước lễ hội âm nhạc phần lớn đều là quán triệt một cái khô, chỉ có người trẻ tuổi sẽ tham gia, đại bộ phận đều là tình nữ loại hình. nhưng là diệp vị ương bọn hắn tại y na dùmạ dốc p h s t i v a l trong sân, cơ hồ mỗi đi mấy bước, liền có thể gặp được mang theo tiểu hài tử cha mẹ, có chút đứa nhỏ thậm chí chỉ có 3-4 tuổi lớn, còn muốn ngồi cắm trại xe đ ờ i nhỏ. cảm giác ý na dùmạ dốc p h s t i v a l không khí định vị càng giống là một lần âm nhạc cắm trại n u hành, mà không phải đơn giản dốc h í t hát lớn. cái này rất thú vị, cũng làm cho diệp vị ương bọn hắn cảm nhận được rất mới lạ. nhìn xem nóng mắt diệp vị ương mấy người, cũng đi thuê ba cái lều bạn, khá lắm. một vạn yên nhật một ngày ba cái ba vạn lập tức bọn hắn đổi yên nhật liền hoa bảy tám phần thất s á c h sớm biết nhiều hối đoái một chút ai có thể nghĩ tới giá trị 3.000 n h â n dân tệ yên nhật như thế không đủ dùng à lúc này mới mới vừa vào trận liền hoa không sai biệt lắm rồi hai hai một tổ ngồi ở cửa lều vải ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người ngẩng đầu góc 45 i độ nhìn về bầu trời an ý thở dài ai một hồi cơm trưa nên làm cái gì i ế t đi mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi chúng ta toàn thân cao thấp cộng lại chỉ còn lại không tới một vạn yên nhật bình quân mỗi người chỉ có h 0 0 nghìn yên nhật đủ ăn một bữa cơm sao mấy người lên nhau liên hiện tại cảm nhận được cái này giá hàng, thật đúng là không xác định lễ hội âm nhạc hiện trường bán ăn đắt cỡ nào. bọn hắn tại nội thành ăn một bữa đơn giản bị sợi, 1-2 0 0 0 ngàn yên nhật là đầy đủ dùng, nhưng là suy xét đến lễ hội âm nhạc hiện trường bán ăn, giá cả nói ít cũng muốn lật gấp 2-3 ba lần a. vẫn là để quản thanh đưa tiền đến đây đi. diệp vị ương lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, c n tốt, bọn hắn có đoàn đội, cũng không phải là liền thật sự độc thân năm người đến nhật bản, không phải bằng vào bọn hắn cơ h i là không xuất ngoại du lịch kinh nghiệm, hôm nay có thể muốn tại lễ hội âm nhạc đói một ngày. cầm điện thoại di động cho quản t ó c xanh lại tin tức về sau diệp vị ương một lần nữa tỉnh lại lên vừa cười vừa nói được rồi đừng nghĩ trước những này bực mình chuyện để chúng ta hưởng thụ âm nhạc đi lập tức liền muốn mở màn đi chiếm chỗ đi cầm lấy gấp xếp ghế dựa đại gia liền hướng chủ hội trường tiến đến cái này gấp xếp ghế dựa có thể rất trọng yếu nhìn diễn xuất xếp hàng thiết yếu vật phẩm có thể làm cho ngươi có thể đi đến đâu ngồi vào đâu không đến mức tham gia cái lễ hội âm nhạc đem chân mệt mọi đoạn Ta hôm qua nhìn web site chính thức, nói là ý Nạ Dụ Mạ d ố c p h s t i v a l còn có cái gì đem trước tế, chính là tại lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu một ngày trước ban đêm, sẽ có một lần cỡ nhỏ còn hoan h o ạ t động. Đáng tiếc, đêm qua chúng ta không đến. Ai, bên kia tại sao lại có nhiều người như vậy tại xếp hàng? Đây là bán x u n g p a n h a khá lắm, ít nhất phải có một trên ngàn người tại sắp xếp đi. Chúng ta muốn hay không cũng đi sắp xếp một hàng. Chúng ta còn có tiền sao? Trên đường đi, Diệp Vị ư ơ n g mấy người vừa đi vừa nói, đối nội trận hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Tại sung p e n h u có mấy cái phía chính thức bày hàng ngay tại bán lễ hội âm nhạc phía chính thức cùng một chút nhãn hiệu lớn cùng với nổi tiếng ban nhạc liên danh xung quanh sản phẩm, y phục khăn mặt bít tất văn phòng phẩm cái gì đều có. nghe xếp hàng mê ca nhạc n h ó m nói, từ 3 giờ sáng đêm trước tế sau khi kết thúc liền đã có người bắt đầu xếp hàng, dạng sáng 6 giờ chính thức mở bán, kết quả đến bây giờ đều nhanh 11 điểm, còn có như thế nhiều người tại xếp hàng, bán xung quanh đặc biệt nhiều, khá lớn bài ban nhạc đều sẽ có đẹp mắt xung quanh ở nơi này bán ra. đáng tiếc ban nhạc không đóng cửa cũng không phải là khá lớn bài ban nhạc một người trong đó, phía tổ chức cũng căn bản không có lược thuật trọng điểm cùng bọn hắn đẩy ra liên danh xung quanh sự tình. không có mình xung quanh, Diệp Vị ư ơ n g mấy người xếp hàng r ụ c vọng nháy mắt đại giảm, có công phu này xếp hàng, còn không bằng đi mỹ thực khu đi dạo một vòng đâu. rời đi xung quanh khu trước đó, kinh b á c An Phi thường có khí thế chỉ chỉ xếp đầy người quán nhỏ trước, hào khí mười phần nói, lần sau ý n ạ dù mạ dốc f e s t i v l chúng ta ban nhạc xung quanh cũng muốn ở đây bán ra. tốt, có chí khí, Diệp Vị ư ơ n g cười vô vô tay, không thể phủ nhận tán dương. chờ ban nhạc không đóng cửa ngày chuyên đ e m bán về sau, hắn tin tưởng nhà mình ban nhạc khẳng định cũng sẽ ở cái này có một chỗ cắm r ủ i chương i i u phải chết bên trong. chương 324 Oh y h ì h phải chết bên trong. Ý n ạ d ụ mạ dốc f e s t i v a l cắm trại khu và hội trường khu là tất c a Cho nên tại hai cái khu vực đều có một cái mỹ thực khu. Chỉ bất quá cắm trại khu vực mỹ thực khu chủ yếu là bán một chút t n nhẹ, giống cà phê, trà sữa, bỏng ngô cùng khoai tây trên loại hình. Trừ cái đó ra chính là một khối rất lớn bờ bờ c ủ khu. Có tự mang thức ăn mê ca n h ạ c có thể ở đây trực tiếp tiến hành bờ bờ cờ đồ nướng. Còn có lò vi ba cung cấp sử dụng cùng với nạm điện khu vực, tương đương với một cái trung ư ơ n g phòng bếp. Nhưng là Diệp Vị ương hai người bọn họ tay trống trần đến, cái gì đồ ăn cũng không còn mang, cho nên liền bay thẳng hội trường mỹ thực khu. Hội trường bên này Mỹ thực khu, đây mới thực sự là Mỹ thực khu. Thậm chí để Diệp Vị ư ơ n g mấy người đều có một loại mình không phải là tại tham gia lễ hội âm nhạc mà là Mỹ thực tiết cảm giác. Ngọt tạo, đây là cái gì? Bò biết Tết vẫn là sườn dê. Ở nơi này rồi x a Thị khu rừng rậm dưới chân còn có hiện nướng sườn dê ăn. Cây húng quế khoai lang xem ra không sai ai, đây là Đông Nam Á hương vị sao? Gương vị gà rán, cơm sườn heo, xem ra đều tốt ăn nha. Ngọc Lợn c o n cơm là cái gì đồ vật? Thật nhiều bán rượu a. rượu trắng, bia, coca đều có. Như thế nhiều người lễ hội âm nhạc hiện trường bán rượu không sợ có người uống say n á o sự sao? Vạn nhất nếu là uống nhiều rồi say thuốc, n á o lên sẽ có dấm đạp sự cố phát sinh A. Ngọa Tạo, rau mùi m ổ dì tổ, đây là cái gì kỳ quái phối hợp à? Người Nhật Bản uống m ổ dì tổ còn muốn thả rau mùi sao? i ự a đỉnh cùng kinh Bắc a n hai người một tả một hưu dắt lấy Diệp Vị ư ơ n g cánh tay, trên đường đi đều ở đây chuyện bé xé ra to la lên, làm cho Diệp Vị ư ơ n g một cái đầu đều nhanh hai cái lớn. Bất quá ý nạ d ụ mà dốc phế s t i v a n sắc thực cùng trong nước lễ hội âm nhạc so sánh, những thứ mới lạ nhiều lắm. Chỉ là một điểm có thể tùy ý bán rượu, liền để bọn hắn kinh ngạc chết rồi. Loại này mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người tụ tập cỡ lớn hoạt động h i ệ t trường. Một khi nếu để cho tham gia người xem uống rượu, vạn nhất có người uống nhiều rồi mấy chén nước tiểu n g ự a trực tiếp cấp trên, một khi dẫn phát cái gì sự cố, phong hiểm nhưng phi thường lớn. Thật không biết ý nạ dù mạ dốc p h s t i v a n phía tổ chức là thế nào, dám bỏ mặc đại gia tùy tiện mua rượu uống. Bất q u á nhớ tới một chút đại hình bi tiết, Diệp Vị Ưương liền lại bình thường trở lại. Dù sao có thể bán, nhất định là có biện pháp quản, vậy không đáng bọn hắn đến nọc lòng. Ngược lại là cái kia rau mùi mồ gì tổ thật vẫn rất khiến người dở khóc dở cười. chỉ ít Diệp Vị ư ơ n g hai đời cộng lại đều không nghe qua thần kỳ như vậy phối hợp. Bằng không, mua một chén đến thử. 600 yên nhật, không đắt lắm, ngược lại là cùng trong nước giá hàng n ố i t i ế p rồi. Nơi này đồ ăn bán đều không đ ắ a i phổ biến 600-1000 không, yên nhật liền có thể mua một phần cơm, cơm x ơ y n heo, gà r á n cơm, mập nhưu cơm cái gì, đầy đủ n h é t đầy cái bao tử rồi. Còn có những cái kia nhỏ đồ ăn vặt, khoai lang kem l i khoai tây chiên, mực viên, cái gì đều chỉ muốn năm 0 yên nhật. Chúng ta một người 2 0 0 0 yên nhật đủ ăn ai? đơn giản đi dạo một vòng mỹ thực khu về sau. Diệp đ ị n h Hư Vân nói. Không nghĩ tới trong sân bán đồ ăn dễ dàng như vậy ai so với cái kia xung quanh sản phẩm tiện nghi nhiều rồi tính được bình quân một phần cũng liền 3-40, cùng trong nước lễ hội âm nhạc mỹ thực đường phố giá hàng không sai biệt lắm hiện trên tay bọn họ tiền phân một điểm một người còn có thể có cái 2.000 g khối cơm chưa hẳn là có chỗ rửa rồi tùy tiện tìm rồi một nhà chuyên môn bán các loại cơm đĩa cửa hàng diệp vị ương mấy người một người điểm một phần cơm đĩa ăn như hổ đói liền bắt đầu ăn khoan hay nói hương vị còn rất đậm ăn xong món chính về sau lại tại mỹ thực khu mua một chút nhỏ đồ ăn vặt mực viên tạ ạ gỗ đốt chi loại nhật bản đặc sắc đồ ăn đều không đắt. mấy trăm yên nhật một phần, ăn xong những này đồ vật về sau, đại gia bụng cũng liền đều nhét tràn đầy rồi. Cuối cùng tại mỹ thực khu cuối phố nhà vệ sinh giải quyết rồi một lần cá nhân vệ sinh về sau, đại gia trở về lấy máu, chuẩn bị bắt đầu nên đón buổi chiều hạ tì rồi. Lễ hội âm nhạc chính thức mở màn là 11 điểm. bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, đã 11 giờ rưỡi, các sân khấu đều đã lần lượt mở hát. Có thể chứa đ ư ợ c mười mấy vạn người cùng nhau quan sát lễ hội âm nhạc, một cái sân khấu hiển nhiên là không đủ. Lần này y nã rủ mạ dốc s t v a h ế t thở có 14 cái sân khấu. Đúng, không nghe lầm, chính là 14 cái sân khấu. Toàn bộ chân núi rừng rậm, phân bố to to nhỏ nhỏ 14 cái sân khấu, trong đó một chút sân khấu thậm chí muốn vượt qua dòng suối, treo đ e o lội suối mới có thể đến. Nhìn cái lễ hội âm nhạc, đều có một điểm rừng rậm thám hiểm m ù i vị, thậm chí đại bộ phận mê ca nhạc ba ngày lễ hội âm nhạc hành trình đều rất khó đi dạo hết sở hữu sân khấu, chỉ có thể chọn mấy cái tương đối trọng yếu sân khấu nhìn. Diệp Vị ư ơ n g trên tay cầm lấy một phần phía chính thức xuất phẩm địa đồ, lấy mỹ thực khu vị t o a độ, dẫn các thành viên chính thức bắt đầu rồi âm nhạc hành trình. Chúng ta đi trước cách gần nhất sân khấu xem một chút đi. Zesta, sân khấu đỏ. Xuất phát. Từ mỹ thực khu xuất khẩu m ặ t lên một đầu vào núi lường ngọn, vượt qua một tòa gác ở trên dòng suối nhỏ cầu đá về sau, bọn hắn liền đã tới Zesta, sân khấu đỏ. Cái này sân khấu có chút nhỏ a, cái này đều không chen vào được đi. Từ trên cầu đi xuống về sau, kinh bác An liền nhìn cách đó không xa một cái đỏ cả sắt sân khấu, nhà ránh nói. Zesta sân khấu tương đối nhỏ, trước võ đài có thể cho n ẻ ẹ o mê đất chống vậy tương đối nhỏ, bọn hắn không c ó ở 11 điểm trước đó liền chạy đến chiếm chỗ, bây giờ căn bản không chen vào được rồi. Trừ phi leo cây. Bất quá, dù là đứng ở đằng xa, không nhìn thấy sân khấu bên trên tình huống. nhưng là Zesta vẫn là cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mang đến không nhỏ kinh hỉ loại này tiểu vũ đài bình thường đều là mời nhật bản bản thổ người mới ban nhạc tới biểu diễn là loại kia thật sự rất người mới ban nhạc không phải hôm qua diễn tập lúc cái c h ủ n g loại kia tại châu á các quốc gia đầu gió vô lượng người mới ban nhạc ngay cả diễn tập đều không bị phía tổ chức mời liền ngay cả Dương Tiêu loại này rất chú ý nhật bản dốc vào người cũng không nhận ra ban nhạc nhưng là những này không nhận biết ban nhạc diễn xuất nhưng có rất nhiều khiến người hai mắt tỏa sáng âm nhạc chỉ bất quá ngừng chân nghe xong nửa giờ đi Diệp Vị Ưương liền nghe đến rồi mấy thủ rất êm tai âm nhạc phi thường không hề hư chuyến này cảm giác. Tại j s tạ sân khấu l ư ớ qua một lần nhật bản bạn t h thuần người mới ban nhạc âm nhạc về sau, diệp vị ư n g mấy người l i ề n tiếp lấy đi trước kế tiếp sân khấu, rừng rậm sân khấu, rừng r ầ m sân khấu cái này bên cạnh xa xôi, xem như xâm nhập đến rồi trong rừng r ầ m một cái sân khấu, đại gia cần dọc theo quanh co qua khúc hiệu núi đường đất đi một trận mới có thể đến. Cái này lễ hội âm nhạc thật sự chính là đem sống ở giã ngoại nguyên tố dung nhập vô cùng tốt, cùng hắn nói là tới nghe lễ hội âm nhạc, chẳng bằng nói là tại rừng r ầ m cắm trại trên đường lúc nghỉ ngơi nghe một chút âm nhạc. Bất quá thật có ý tứ, chỉ ít đối bình thường căn bản không có thời gian thân cận thiên nhiên ban nhạc không đóng cửa là một lần không sai thể nghiệm. càng có ý tứ chính là trên đường bọn hắn còn đụng phải hôm qua diễn tập lúc mánh l i ệ t yêu cầu bọn hắn nhiều hát điểm nhạc dốc cái kia nhật bản ban nhạc cái kia phiên dịch thành tiếng trung gọi là hát võ sĩ ban nhạc a giữa chưa tốt lại gặp mặt các ngươi cũng là đến xem r ừ n g dậm sân khấu diệu đỉnh cười hì hì hỏi một câu vô dụng nói nhảm nhưng mà hát võ sĩ ban nhạc chủ sướng lại lắc đầu chúng ta là tới trình diễn còn có nửa giờ liền đến phiên chúng ta lên đài diễn xuất rồi mỹ thực khu đồ vật thật sự là quá tốt ăn kém chút cũng chỉ cố lấy ăn quên diễn xuất còn tốt đ ợ i k ị p chủ sướng vui ra một cái ngón tay cái một mặt dư vị tán thán nói thật là ô ý thì i phải chết bên trong ă n rất ngon à ha ha ban nhạc không đóng cửa mọi người nhất thời cười ra tiếng an hàng q u ả nhiên là không phân biên dựa ủ trưởng 325, Âu Mỹ vòng âm nhạc thành kiến trương 325, Âu Mỹ vòng âm nhạc thành kiến dừng cây sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mới quen h ắ t võ sĩ ban nhạc ngay tại dung đầu lắc nào hít hát bọn hắn đi là có chút lệ kim loại lộ tuyến dốc cùng hai ngày này bọn hắn cho Diệp Vị ư ơ n g lưu lại khiêm tốn mà mang một ít hàm hà ấn tượng hoàn toàn không giống nhưng là bọn họ ca lại thật sự thật không tệ không thể không nói chơi ban nhạc phương diện này Nhật Bản sinh thái s ắ c thực so hoa hạ muốn tốt hơn nhiều, chí ít các loại dốc lưu phái trên cơ bản đều có ưu tú ban nhạc ngay tại tản g i a qua n mang. Hát võ sĩ ban nhạc chỉ là Nhật Bản bản thổ kim loại ban nhạc bên trong nhị lưu trình độ mà thôi. Hiện trường đều đã có gần vạn người đang nhiệt tình đuổi theo bọn họ diễn xuất rồi, mà lại bọn họ â m nhạc, chí ít ở trong mắt Diệp Vị ư ơ n g thật sự rất tốt. Nếu như đặt ở trong nước lời nói vốn là khan hiếm chơi kim loại ban nhạc tình huống dưới, hát võ sĩ đều có thể trở thành hỉ vị mẹ tổ dốc khiêng người tiên phong rồi. Cái này cũng đúng để hắn cảm thấy rất kỳ quái. tất nhiên những ngày này hàn còn có đông nam á ca sĩ ban nhạc nhóm đều có tiến quân hoa hạ thị trường ý nghĩ giống hắc võ sĩ loại này ban nhạc h ẳ n là đã sớm tiến quân hoa hạ a thừa dịp hoa hạ bên này kim loại dốc thị trường trống chỗ chiếm trước một đợt thị trường a mặc dù nói khả năng kim loại dốc ở trong nước xem như tiểu chúng bên trong tiểu chúng rồi nhưng là suy xét đến hoa hạ nước mình kia to lớn nhân khẩu ưu thế nhỏ nữa chúng thị trường cũng là có không nhỏ vây quanh vẫn có thể xem là một mảnh lam hải a diệp vị ương không nghĩ ra bất quá tất nhiên không nghĩ ra vậy liền trực tiếp hỏi chứ sao tại hắc võ sĩ ban nhạc biểu diễn sau khi kết thúc Diệp Vị Ưng liền trực tiếp tìm tới xuống đài bọn hắn, hỏi tới cái này hơi có chút nhạy cảm vấn đề. h á c võ sĩ ban nhạc chủ sướng rất s ả n g khoái liền thỏa mãn Diệp Vị Ưng lòng hiếu kỳ. Và không được a, hoa hạ dốc vòng rất bài ngoại, mà lại bản thân kim loại dốc tại hoa hạ chính là một rất ít lưu ý thị trường. Công ty tại rất nghiêm túc suy xét về sau, cảm thấy phi đại kính để chúng ta tiến quân hoa hạ thị trường, lấy được lợi ích có lẽ còn chưa đủ trả giá, cho nên liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngược lại là công ty có tại suy nghĩ an bài chúng ta tiến quân Âu Mỹ thị trường, nhưng là người biết Âu Mỹ nhân đối với chúng ta những này người châu á nhưng thật ra là càng bài ngoại. tại những người da trắng kia trong mắt, người da đen chí ít tự mang dạp thiên phú, tại dạp phương diện có rất lớn ưu thế, mà chúng ta người da vàng trong mắt bọn hắn là làm không ra tốt âm nhạc. tại bản thân liền đối châu á âm nhạc mang theo thành kiến Âu Mỹ thị trường, châu á ca s i muốn xông ra một phen tên tuổi cũng là rất khó. nói xong lời cuối cùng, hát võ sĩ ban nhạc chủ sướng vậy khổ não lên. châu á lớn nhất thị trường, bởi vì kim loại dốc tiểu chúng, cho nên không có cái kia tiến quân tất yếu. toàn cầu lớn nhất thị trường, lại đối châu á nhạc sĩ si mang theo thành kiến, muốn xông vào cũng rất khó, cần tiêu xài phí gấp 10 khổ tâm mới có thể thành công. loại này còn không có cố gắng. sẽ bị hiện thực đánh cảm giác, thật sự thật không tốt. Mà Diệp Vị Ưương đang nghe đáp án này về sau cũng có chút không quá thoải mái rồi. Kiếp trước Âu Mỹ giới âm nhạc liền thiếu đi c ó châu Á nhạc sĩ bóng người, đương thời còn có thể đem nhìn vì là châu Á giới âm nhạc s á c thực không có bồi dưỡng được có thể ăn sạch toàn cầu thị trường siêu sao. Nhưng là thế giới này mạnh mẽ như vậy hoa hạ, lực ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ châu Á, thế mà cũng không có người ra vàng ca sĩ có thể tại trên thế giới bộc lộ tài năng, vậy thì có chút không nói được. Hắn xưa nay không cảm thấy tiếng trung ca, hoặc là tiếng nhạc ca, tiếng hàn ca, tiếng thái ca liền nhất định so tiếng anh ca thấp một bậc. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, kỳ thật Châu Á ngành giải trí lẫn nhau ở giữa đều có ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như rất nổi danh Nhật Bản cùng Hàn Quốc ca khúc, tại hoa Hạ phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể nghe tới, internet bên trên cũng sẽ dẫn phát thảo luận. Yếu tố hoa ngữ phim truyền hình, tại Đông Nam Á thị trường vậy lấy được không nhỏ thành tích. Hồng Công đỉnh phong thời kỳ, tại toàn bộ Châu Á cũng là lực ảnh hưởng to lớn, Nhật Hàn đều truy Minh tinh Hồng Công, nghe tiếng Quảng Đông ca. Châu Á các quốc gia cũng tương tự có ngôn ngữ c h ư ớ ngại a, nhưng l à ưu t tác phẩm vẫn như cũ có thể tại giữa các nước thông suốt. Thế nhưng là Âu Mỹ thị trường. đối với châu á tới nói chính là một cái thế giới khác bình thường. mặc kệ nhiều ưu tú châu á âm nhạc đều rất khó tại Âu Mỹ thị trường thu hoạch được cái gì thành t ự u thậm chí ngay cả nghe đều không người nghe, bọn hắn đều khinh thường tại nghe. duy nhất bay nhảy đi ra bọn nước điều thúc, tiêu t h ủ găng nạm xì t h i toàn cầu bạo l ư n g u y ê n nhân cùng âm nhạc tính không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn chính là một loại ma tính cùng làm quái đưa tới bắt chước trào lưu mà thôi. Âu Mỹ chủ lưu giới âm nhạc đều là làm cái trò cười nhìn, cũng không có thật sự công nhận điều t h ố c âm nhạc trình độ, đơn thuần chính là làm cái tên hệ nhìn mà thôi. sau này hắn ta cũng đã rất khó tái tạo găng nạm xì thai thành tích. bởi vì tên hề chọc cười đại gia một lần là có thú, một mực làm tên hề vậy liền thật là tên hề rồi. Chủ lưu Âu Mỹ giới âm nhạc vẫn là một mực xem thường châu Á âm nhạc, cảm thấy người châu Á làm âm nhạc căn bản so ra kém bọn hắn. Hai thế giới đều là như thế. Nhưng là trên thực tế, châu Á cũng có rất nhiều ưu tú âm nhạc tác phẩm, dứt bỏ ngôn ngữ ngăn cách, vẹn vẹn nghe âm nhạc, so Âu Mỹ âm nhạc tốt ca có thể không có chút nào thiếu. Để tay lên ngực tự hỏi, tại toàn cầu quốc tế hóa mấy chục năm bây giờ, Âu Mỹ âm nhạc trình độ thật sự nghiền ép châu Á âm nhạc, Âu Mỹ âm nhạc ư u việt tính, thật sự có như vậy cao? Đánh dám! Châu Á âm nhạc đại sư đặt ở trên quốc tế đồng dạng cũng là quốc tế đỉnh cấp nhất lưu đại sư Châu Á ưu tú lưu hành âm nhạc vậy không thể so Âu Mỹ lưu hành âm nhạc kém mà ở mang theo thành kiến mắt kính Âu Mỹ mê ca nhạc trong mắt hiện nhiên cũng không có cái gì tốt thậm chí bọn hắn cũng không nguyện ý chủ động nghe Châu Á âm nhạc cũng không phải là âm nhạc không tốt mà là trên người bọn họ cố hữu cảm giác ưu việt để bọn hắn căn bản không muốn nghe vậy không nguyện ý giải trừ tiếng Anh cùng Tây ngữ bên ngoài dùng bất luận cái gì quốc gia ngôn ngữ hát tác phẩm trừ phi Châu Á nhạc sĩ thuần dùng tiếng Anh đến đánh vào Âu Mỹ vòng âm nhạc mới có thể thu hoạch được một chút xíu thành tựu nhưng mà dù vậy. Người da vàng làm tiếng anh ca cũng rất khó bị Âu Mỹ vòng tiếp nhận, bởi vì bọn hắn luôn luôn sẽ dùng càng nghiêm khắc, càng xảo trá thái độ mà đối đãi người da vàng âm nhạc tác phẩm. Đánh cái so sánh, cùng một bài hát, nếu như là Âu Mỹ nhân sáng tác, là trắng khả năng này sẽ thu hoạch được 8 điểm đánh giá, nhưng là nếu như là Hoàng v ậ y liền sẽ chỉ thu hoạch được 2-3 ba điểm đánh giá. Đúng vậy, chính là chỗ này a khác nhau đối đãi. Trừ phi người thật sự phi thường ư u tú, ư u tú đến âm nhạc thực lực treo lên đánh hiện lưu Âu Mỹ nhạc lưu hành đàn ca sĩ mới có thể thu được một cái tương đối công bằng đánh giá. Nhưng là đây cũng quá khó khăn đi. đặt ở hoa hạ, thuộc về chính là một người mới đi lên liền muốn xuất ra so Châu Kiệt Luân còn như bức tác phẩm mới có thể có đến chú ý. Đi lên chính là địa ngục độ khó. Bất quá, Diệp Vị Ưương n ế t miệng lên, có chút hưng phấn lại có chút chờ mong. Hắn thích nhất khiêu chiến chính là địa ngục khó khăn, không phải liền là tiếng anh ca khúc sao? Làm cho giống như ai không biết một dạng, cần thiết để thế giới này hầu mỹ giới âm nhạc cảm thụ một chút chân chính ưu tú tiếng anh ca khúc rồi. Tại người khác am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, loại này đại s ả n g văn báo t h k ị bản cũng không nên quá thoải mái nha. Chương 326 lên đ ạ i diễn xuất. Chương 326 Lên đài diễn xuất, tại ý n ạ d ủ mạ dốc f e s t i v a l chơi cả ngày, từ buổi sáng mãi cho đến hơn 11 giờ khuya, Diệp Vị ương bọn hắn mới lưu luyến không rời rời đi. 14 cái trong sân nhảy, bọn hắn chỉ tới kịp đi dạo 5-6 cái sân khấu mà thôi, nhưng là lượng vận động đã kéo căng, có thể so với bỏ một ngày núi. Thật sự không kiên trì nổi A Mà lại ngày mai còn có diễn xuất đâu? Năm nay ủy n ạ d ủ mạ dốc f e s t i v a l ban nhạc không đóng cửa diễn xuất an bài ở buổi chiều ngày thứ 2-4 bốn điểm, không tính rất tốt, nhưng là vậy không tính rất xấu một cái đoạn thời gian. Mà lại bọn hắn là ở sân khấu chính diễn xuất, chính là 14 cái trong sàn nhảy lớn nhất cái kia. có thể là suy xét đến ban nhạc không đóng cửa là từ hoa hạ đến ban nhạc người bên trong khí lửa nóng nhất cái kia đi cho nên cho dù là người mới ban nhạc nhưng là cũng cho rất cao đ á i ngộ đúng vậy tham gia năm nay ủy nạ d ù mạ dốc festi văn h o a hạ ban nhạc không ngừng ban nhạc không đóng cửa một cái đây chính là phóng xạ toàn châu á cỡ lớn lễ hội âm nhạc đương nhiên là có cái khác đến từ hoa hạ nhạc sĩ và ban nhạc rồi bao quát lật viên ở bên trong hết thề có hơn 20 tổ hoa hạ ban nhạc cùng nhạc sĩ được mời tham gia năm nay ủy nạ d ù mạ dốc festiva nhưng là thật muốn luận nhân khí lời nói vừa phát x o n g chuyên tập đầu đồng thời lượng tiêu thụ phá 180 vạn ban nhạc không đóng cửa xem như trước mắt nhân khí cao nhất. đương nhiên, cái này hơn 20 tổ hoa hạ khách quý bên trong cũng có mấy tổ là giống cá mập ban nhạc một dạng phi thường uy tín lâu năm đối hoa hạ dốc vòng đều có rất lớn cống hiến tiền bối ban nhạc. nhưng là nhân gia tất nhiên t r ọ n g l ư ợ n g cấp, cho nên tự nhiên là được gan bài tại lễ hội âm nhạc thứ ba thiên diễn ra rồi. đ ờ i trung niên cùng đại tân sinh bên trong ban nhạc không đóng cửa có thể sưng no một, cho nên có thể thu hoạch được ngày thứ 2 sân khấu chính biểu diễn đại ngộ. hơn 11 giờ khuya, không thôi rời đi lễ hội âm nhạc hiện trường về sau, diệp vị ương bọn hắn trở về khách sạn ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đón ngày mai chiến đấu. hôm sau. hơn h giờ chiều, ban nhạc không đóng cửa các thành viên ngay tại cửa khách sạn chờ xuất phát, ngồi lên rồi lễ hội âm nhạc phương tới đón bọn họ xe buýt về sau, đi trước lễ hội âm nhạc chủ hội t r ư ở n g lần này bọn hắn cũng không từ cửa chính đi rồi, mà là từ một cái chuyên môn cung cấp khách quý xuất nhập lối vào tiến vào ngọc sơn dưới chân chủ hội trường. ba điểm chỉnh, bọn hắn liền đến đúng giờ sân khấu chính hậu đại. sân khấu chính cái này một bên, ánh đèn cùng màn hình đều tương đối hoàn chỉnh, tại rất xa địa phương cũng có thể tin tưởng nhìn diễn xuất. mà lại bởi vì sân bãi rất lớn nguyên nhân, cho nên rất nhiều mê ca nhạc đều trực tiếp xếp cái gấp xếp ghế dựa ngồi ở sân khấu chính trước trên đất trống, có thể hưởng thụ ngồi nhìn lễ hội âm nhạc cảm giác so đứng có thể dễ chịu không ít. Lúc chiều rơi xuống một trận mưa, vừa đến hiện trường, đ i ệ p Đình liền phát hiện trên bãi cỏ rõ ràng ướt n h ẹ p mà lại không phải một mảnh nhỏ, là cả mặt cỏ đều ướt. Nhật Bản thời tiết vốn là rất khó lường, tại tăng thêm lễ hội âm nhạc cử hành địa điểm lại là trong núi, cho nên đột nhiên gặp được mưa rào là rất thường gặp sự tình. Chiều hôm qua thời điểm, bọn hắn đi dạo lễ hội âm nhạc thời điểm cũng gặp phải trời mưa, còn tốt chuẩn bị áo mưa, ngược lại là dùng tới. mà lại vì không mưa, bọn hắn còn trốn được một cái duy nhất không phải lột i ề n có t r ầ n nhà mê v g ễ n s â n khấu đi xem một trận mê v g ễ n điện tử âm nhạc diễn xuất. Nhưng là s â n khấu chính cái này bên cạnh nhưng không có t r ầ n nhà, là lộ hết ngày. Vạn nhất nếu là một hồi bọn hắn diễn xuất thời điểm trời mưa, vậy coi như phiền o á i Trong mưa diễn xuất, nhất định là không có ở vạn dặm trời trong tình huống dưới diễn xuất thoải mái, hơn nữa còn có khả năng ra s â n khấu sự cố. Hy vọng một hồi chúng ta diễn xuất thời điểm đừng trời mưa đi, Lão Thiên gia cho chút mặt mũi. đ i ệ u Đỉnh có chút lo lắng cầu khẩn. Thời gian từng điểm từng điểm quá khứ, sân khấu chính bên trên biểu diễn khách quý vậy thay đổi hai đợt, một chi đến từ Hàn Quốc ban nhạc biểu diễn song s a u lại đổi lại một cái đến từ Thái Lan độc lập nhạc sĩ. Ca cũng còn thật là dễ nghe, chỉ bất quá ca từ tất cả mọi người nghe không hiểu, nhưng là có thể là chiếu cố lễ hội âm nhạc đi, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn tận lực hát một chút rung động cảm tương đối mạnh, cảm giác tiết tấu so sánh rõ ràng ca, có thể để mê ca nhạc đang nghe không biết ca từ tình huống dưới vậy h ì lên. Đây cũng là vì cái gì lễ hội âm nhạc có thể làm cho đến từ các nơi trên thế giới người đều có thể không phân ngôn ngữ cùng nhau hịt l ậ t trời nguyên nhân. nếu là lễ hội âm nhạc bên trên ca sĩ đều chỉnh c h ữ tình âm nhạc, khổ tình ca loại hình diễn xuất, sợ là mê ca nhạc nhóm chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không thể mấy vạn người một đợt khóc chít chị ta. Tình ca vẫn là thích hợp một người trong đêm vụng t r ú n g nghe, không thích hợp trước mặt mọi người mấy vạn người một đợt c ủ a mình. Ban nhạc không đóng cửa mấy vị lão sư, các ngươi có thể lên đài rồi. Một cái nhân viên công tác đối hai nghe xí xô xí xào nói một đống tiếng nhật về sau, q u a y người khách khí nhắc nhở. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian chạy tới 4 điểm, đến t h i ê n ban nhạc không đóng cửa diễn xuất rồi. Liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vị ư ơ n g cùng Di Dĩnh cùng Dương Tiêu mấy người vươn tay giữ tại một đợt. cố lên, có thể mang nhạc khí mang theo nhạc cụ, vô pháp mang theo nhạc khí kinh Bắc An cùng g i đỉnh phía sau đi theo vận chuyển nhạc khí nhân viên công tác, mọi người cùng nhau ngẩng đầu g i ữ n g ự c leo lên sân khấu. A, là ban nhạc không đóng cửa. k i a ra họ biết theo z u người gai mặt ca, có người biết bọn họ sao? Xem ra rất trẻ trung, là người mới a. Ta no si mini se mas, chờ mong. Diệp Vị Ưương bọn hắn vừa lên n à i trước võ đài mê ca nhạc nhóm liền díu dít nghị luận. Chứ một phần nhỏ từ trong nước tới tham gia lễ hội âm nhạc mê ca nhạc bên ngoài, đại bộ phận Nhật Bản b ả n thổ cùng với các quốc gia mê ca nhạc cũng không nhận ra bọn hắn. điều này cũng bình thường, mới xuất đạo hơn một năm, cho dù là ở trong nước bạo phát hỏa, bọn hắn vậy còn không có nhanh như vậy ngay tại Châu Á các quốc gia nổi danh. Một bên nghe m ê c a nhạc nhóm to mò tiếng nghị luận, đ i ệ p đ n h cùng kinh bác an bọn hắn liền một lần điều chỉnh thử lấy bản thân nhạc cụ. Nhàn rỗi Diệp Vị Ưương cũng liền dơ lên m ị t r ộ p h ộ n cùng hiện trường m ê c a nhạc nhóm h ô động lên đến. Mọi người tốt, chúng ta là đến từ c h i n a ban nhạc tối nay không đóng cửa, tên gọi tắt ban nhạc không đóng cửa. Dưới đài m ê c a nhạc nhóm rất cho mặt mũi đưa lên reo h ọ cùng tiếng vỗ tay. Tham gia lễ hội âm nhạc chính là như vậy, gặp được không nhận biết ban nhạc cùng nhạc sĩ là trạng thái bình thường. Nhưng là tất cả mọi người rất tín nhiệm lễ hội âm nhạc phía tổ chức. Nếu là bọn hắn mời khách quý, kia tất cả mọi người sẽ cho cùng thiện ý ủng hộ và cổ vũ. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g hiển nhiên bất mãn tại chỉ có khách khí g i e o h ọ Hắn cười cười, phi thường tự tin nói: Ta biết, hiện trường đại bộ phận mê ca nhạc cũng không nhận ra chúng ta. Bất quá không quan hệ, ta tin tưởng, hôm nay diễn xuất hội để các ngươi nhớ. Ha wow, a rất có lòng tin phát biểu nha. Cái này chủ sướng rất gốc, là ta thích phong cách. Người tuổi trẻ bây giờ đều tốt có tự tin nha. Đều cái gì ban nhạc, không đóng cửa, tốt khó đọc danh tự, tiếng trung thật sự quá khó hiểu rồi. một chút so sánh trẻ tuổi tiểu cô nương lập tức liền cấp cho Diệp Vị ư ơ n g nhiệt tình đáp lại thậm chí có một số người còn tại suy nghĩ có lẽ lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc có thể cùng vị này đến Tử Dị Quốc chủ sướng đến một trận kích thích gặp gỡ bất ngờ nhìn xem hiện trường bị bản thân x à o lên b ầ u không khí Diệp Vị ư ơ n g hài lòng cười một tiếng cũng đã điều chỉnh thử tốt thiết bị các thành viên lia nhau vậy liền để chúng ta bắt đầu hưởng thụ âm nhạc đi chương 3 2 t r ư b t t f l y chương 327, b ả t t f y sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g hào sảng cười một tiếng cầm p h n rất vinh hạnh có thể tiếp vào nạ d m à dốc ti v n ờ i Đây là chúng ta ban nhạc lần thứ nhất đến Nhật Bản tham gia lễ hội âm nhạc, thậm chí là chúng ta lần thứ nhất xuất ngoại diễn xuất. Cho nên vì biểu đạt tâm ý của chúng ta, chúng ta ban nhạc chuẩn bị một bài tiếng Nhật ca, đưa cho Nhật Bản bản thổ mê ca nhạc, không làm những cái kia hư đồ vật, vừa lên đến, Diệp Vị ư ơ n g liền trực tiếp thả đại chiêu. Nguyên bản hắn là dự định trước hát mấy thủ tiếng Trung ca, nhưng là hôm qua tại cùng h ắ c võ sĩ ban nhạc hàn huyên một hồi về sau, hắn có rồi một chút mới ý nghĩ. Thế là liền một lần nữa sửa đổi một lần hôm nay diễn xuất trình tự. Đi lên, liền đem xem như đưa cho Nhật Bản mê ca nhạc kinh hỉ, trực tiếp thả ra rồi. một bài bút tờ l h ờ lì đưa cho đại gia không đợi hiện trường m e c a nhạc có chuẩn bị đâu một trận kịch liệt nổ tung để lỗ hai đều nổ vang lên g u i ta r điện khúc nhạc dạo không hề có điểm báo trước trực tiếp vang lên dương tiêu ô m g g i ta trực tiếp liền vọt tới sân khấu bên dưới không người dùng sức đàn tấu g u i ta r điện sau lưng kinh bác gan cũng ở đây ra sức đập ra t r ố n g do hương vị cùng khí tức đập vào mặt lập tức nguyên bản còn có chút t ả n mạn m e c a nhạc nhóm lập tức liền tinh thần đi theo cảm giác tiết tấu mạnh vô cùng khúc nhạc dạo điểm nhẹ đầu diệp vĩ ương vậy đi theo tiết tấu nhẹ nhàng ở sân khấu bên trên rung động lấy kí n na b ư m ni n ặ k e Kira mẹ cù gió n i đ i n h e Rất muốn hóa làm một con bướm. Đáp lấy gió nhẹ vỗ cánh bay cao. Nay Sugu, Kimin i sẽ in m i đi qua u. Bây giờ lập tức, chỉ muốn nhanh cùng người gặp mặt. Dư kế Na sự Na N N the, quên ra ta phương gamma xì xa. Thiên Long sự để ở một bên, nếu như quên cái kia cũng không đáng kể. k o z e trở lên, si ì Ae theu thời gian Hanai. Đã không có, thời gian dư thừa có thể lãng phí. diện vị ương tiếng nhật phát âm vẫn là rất phù hợp tông. Một mặt là tiếng nhật tương đối tốt học, một phương diện khác thì là công ty bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới tiếng nhật lao sư dạy chính là chính tông được tokyo khang. Mà hiện trường mê ca nhạc nhóm nghe tới guitar điện lấy sụp sôi âm điệu tấu lên cái thứ nhất â m p h ù bắt đầu trong thân thể ạ d i ệ n liền liền lập tức tăng vọt. Butterfly là một bài trọng dụng guitar điện cùng giá trong ca, mặc dù chủ ca rất l ệ c h lưu hành, dùng cũng là lưu hành âm nhạc bên trong so sánh thường dùng đến tiết tấu hình, nhưng là thường dùng kỳ thật bình thường liền đại biểu cho các thính giả dính chiêu này a. Chủ ca tại bốn nhịp cơ bản tiết tấu bên trên lại điệp ra một cái cùng loại ba nhịp tiết tấu. đồng thời tại ba nhịp cuối cùng vũ c ô ý đem thời gian rút ngắn chỉ có bình thường đập một nửa ngắn dùng cái này cho người nghe một loại động lực cảm giác tiến lên cảm giác khích lệ người hướng lên cảm giác hoàn mỹ phù hợp ca từ xử lý loại này từ cùng khúc hoàn mỹ giao hòa khiến cho chỉ cần là nghe hiểu được tiếng nhật m ê ca nhạc trong lòng đều lập tức dâng lên một loại động lực tràn đầy tràn ngập lực lượng cảm giác liền xem như nghe không hiểu tiếng nhật người từ từ khúc bên trong cũng rất dễ dàng liền cảm nhận được muốn truyền đạt loại này tích cực hướng lên cảm giác chính năng lượng rất dễ dàng liền truyền ra một chút nguyên bản còn lười biếng ngồi ở gấp xếp trên ghế m ê ca nhạc. đều có chút phấn khởi đứng lên, giơ cánh tay lên, gia nhập và o âm nhạc tạo nên bầu không khí bên trong. Diga, Vđút Ovđút Vđút Ovđút có không nghi dưới cu i a do u. t ự a h ồ có, Vđút Ovđút Vđút Ovđút chuyện gì sẽ ở mảnh này trời trong bên dưới xuất hiện. Ra ke do, Vđút Ovđút Vđút Ovđút ngày mai cho định mo h ỏ a ca zanai. l i ề n xem như, Vđút Ovđút Vđút Ovđút đối mặt không biết ngày mai, cũng muốn d u n g cảm đi mạo hiểm. Cực liệt lại dâng chào chủ ca rất nhanh liền hát xong rồi. Điệp khúc bộ phận tiến vào một rất giống như là ca nông hợp âm hòa âm thiết ấu. Kỳ t h ậ t Butterfly điệp khúc và bộ âm h â n chính là dùng cơ hồ đã bị vòng âm nhạc chơi nát canôn g hợp âm biến chủng. Nhưng là, sở dĩ canôn g hợp âm sẽ bị vòng âm nhạc chơi nát cũng là bởi vì cái này hợp âm thật sự phi thường thụ đại chúng yêu thích. Cứ như vậy nói đi, chỉ cần là dùng căn cứ vào canôn g hợp âm cải biên bất luận cái gì nguyên tố, đều sẽ rất dễ dàng lưu hành lên, đại chúng độ chấp nhận cũng rất cao. Canôn g hợp âm có thể nói là một cái cơ hồ sở hữu nhân loại nghe xong cũng sẽ không cảm thấy khó nghe, đồng thời phần lớn người đều sẽ cảm giác còn rất dễ nghe đồ vật. Có thể nói, b ộ t t e l y bài hát này tại ném đi dốc tam đại kiện thành phần bên ngoài. nhưng thật ra là một bài phi thường điển hình đại chúng lưu hành âm nhạc đúng vậy cũng không tính là cứng rắn dốc nhưng là lưu hành âm nhạc thích hợp khiến người lựa a ở nơi này cơ hồ không có nhật bản bản thổ mê ca nhạc biết bọn hắn trường hợp cùng hắn hát cứng rắn dốc không bằng tới một bài lưu hành dốc đến bắt được mê ca nhạc tâm để bọn hắn có thể ghi nhớ bản thân thích hợp hơn sân khấu bên trên diệp vị ương mặt mỉm cười đem một bên thai trở lại h a i xuống tiếp xuống hắn muốn nghe tới hiện trường mê ca nhạc nhóm kia nhiệt tình tiếng hoan hô bởi vì kia để hắn ảnh hưởng khắc sâu thậm chí sẽ lệ nóng danh trọng điểm khúc muốn mở hát cầm m r phồn khít sâu một hơi Diệp Vị Ưương đem đối với kiếp trước kia quý b á o tuổi thơ hồi ức, đem đối thế giới kia hạnh phúc tuổi thơ sinh hoạt hoài niệm cùng yêu quý, tất cả đều dung nhập vào bài hát này bên trong, âm ị h á t vang. Sau một giấc mơ vô định, Di Mona y thế bên trong d ạ tại kéo dài vô hạn ộ n g tưởng đằng sau, cái này cái gì cũng không có thế giới. So Usa yêu x i ý nghĩa, i Mo phụ k e So Unina du k e do. Đúng vậy, ai như vậy làm cho người yêu thương, ngay cả tưởng niệm vậy phảng phất muốn bị đánh một dạng. Sợ s Ga China i i g k i n a i c n h Di Mo. Nhưng là dù cho chỉ có được một đôi không đáng tin cậy, kỳ to bay dù xả ở mi lớp. vậy nhất định có thể dương cánh bay cao. On my love, dương tiêu cầm đi ta điện, dùng sức đàn đấu, g u i ta điện âm sắc giống như là xe máy phát động lúc nổ vang, một loại khiến người huyết dịch khắp người sôi trào đốt bạo khí tức tại toàn bộ sân khấu chính lan tràn không thôi. Điệp khúc giai điệu âm vực vô cùng cao, cho dù là một mực tại nhận lấy chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện d i ệ p vị ương, tại h á t đến điệp khúc tối cao âm lúc đem hết toàn lực, thanh âm vậy vẫn tại cao âm âm vực có một chút xé rách cảm giác. Nhưng là loại này xé rách cảm giác, phối hợp thêm ca tử, lại cho người ta một loại cảm động cùng rung động sát thái. Ngược lại vì âm nhạc càng thêm vào hơn bỏ thêm mấy phần đặc biệt bị lực. Hiện trường nhật bản bản thổ m ê ca nhạc đã bị cái này tràn đầy tiến lên động lực cảm cùng khích lệ hướng lên âm nhạc chỗ rung động thật x ấ u đến, đến rồi, không tự chủ đều khẽ n ế t lấy miệng, khẩn cấp muốn nghe tới càng nhiều. Diệp Vị Ưng cũng không có để bọn hắn thất vọng, một đoạn âm vực cực cao, đốt bạo hiện trường điệp khúc về sau, ngay sau đó đi theo chính là một đoạn càng cao, tình cảm càng sung mãn điệp khúc, thậm chí khiến người không nhịn được muốn huy quyền lớn tiếng kêu đi ra, phóng xuất ra nội tâm sở hữu lao nghị cùng bất an. Sau một giấc mơ vô định, ý a u e n a thế bên trong dạ, tại kéo dài vô hạn n g n g tưởng đằng sau, cho dù thế giới lại hư giả khó lường. So Uza t h ư ở n g thức Ha Rụ Je Mo Aku Hanai Kana, dứt khoát đem hết t h ả t h ư ở n g thức dứt bỏ, cũng không xấu. Sợ gì si So U Na Iji họ nhột mẹ Ta Ji có chi nào cánh Je Mo. Dù là cuối cùng vẫn là một trận hư không tưởng tượng, cũng muốn mở ra yêu đất cánh. Kỳ t o bay về, dù xả ở mi lớp, bay lượn ở mảnh này bầu trời, cùng với Ta yêu. Toàn bộ sân khấu chính trước, gần hơn hai vạn vị m ê ca n h ạ c ở nơi này thủ n h ậ t h ế t đến khiến người điên cuồng cấp trên một tờ phở lì bên trong, triệt để phóng thích trong lòng đệ xuống sở hữu phiền muộn cùng lo nghĩ cùng không vui. Cả người giống như bỏ thêm một bình 97 sang bình t h ư ờ n g lần nữa tràn đầy động lực. Bài hát này thật sự quá con mẹ nó đốt, quá con mẹ nó nhiệt huyết rồi. Bọn hắn thậm chí cảm giác nếu như lúc này trước mặt có một đại t r a n s f o r m e r chính mình cũng có thể biểu diễn tay xé transformer. Quá con mẹ nó hăng hái rồi. Lên trước cái khai vị dưa cải, ngày mai thượng chủ đồ ăn. Chương 328, t a tại tập tộc bên trên nghe đến qua. Chương 328, t a tại tập tộc bên trên nghe đến qua. Bụt tơ lì có thể chịu đủ chuyển s ư ớ n g bị rất nhiều g i ữ a trưa mê ca nhạc yêu thích, mấu chốt không hề chỉ ở chỗ đi ỉ mòn niềm ảnh hưởng, mà là tác phẩm bản thân liền hết sức ưu tú. Dù là thế giới này không có đi n g mòn bộ này a n ì m nhưng là làm ban nhạc không đóng cửa tại Ina dù mà r ố c Festi v a l sân khấu trình diễn ra bài hát này lúc vẫn như cũ thu được nhiệt liệt tiếng vọng bài hát này thật sự phi thường đ ố t phi thường thích hợp lễ hội âm nhạc loại trường hợp này một chút nguyên bản còn đối ban nhạc không đóng cửa không quá k h ớ p tâm mê ca nhạc tại nghe xong bài hát này diễn xuất về sau trong lòng cũng đối bọn hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trên cơ bản hiện trường đã không có người lại an toạ ở gấp xếp trên ghế mà là tất cả đều đứng lên gương mặt tưởng h n g hò hét hoan hô b c trợ p h l có thể rất có thể kích lệ lòng người Tại chí ít có một nửa đều là Nhật Bản bản thổ m ê c a nhạc tình h g u dưới, bài hát này xem như nước cờ đầu, thành công gõ hiện trường m ê c a nhạc nhóm trái tim. Lại đến một bài, không đủ, rất đẹp trai nha, cái này ban nhạc ta phấn. Hiện trường cô nương trẻ tuổi cùng các hán tử, tất cả đều đang nhiệt tình hướng về phía sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa h ô hào, càng có một chút tiểu cô nương tiêu đều là chút khó nghe, đều không thể viết ra lời nói. Ngoại quốc các cô nương thật sự quá nhiệt tình không bị cản trở, khiến người có chút kìm không được a. Ngược lại là Dương Tiêu, ánh mắt bên trong tràn ngập hương phấn thần sắc. Cuối cùng, cuối cùng không có nghe tới Nam Mụ Mụ Hô yêu hắn. Hiện trường tất cả đều làm anh m g i tử tại biểu đạt yêu thương, cái này thật là quá hạnh phúc. Nhiệt tình của mọi người chúng ta đều thu được rồi. Vẻ mặt tươi cười Diệp Vị ư ơ n g thở nhẹ mấy hơi thở về sau, tràn ngập sức sống nói tiếp xuống. Một bài cùng mùa hè có quan hệ hoa ngữ ca, đưa cho đại gia. Chờ một cái tự nhiên mà vậy trời nắng ta muốn dẫn ngươi đi bờ biển. Tươi mắt mà mang theo vui sướng giai điệu nương theo lấy muốn đến bờ biển tiếng ca vang lên. Ngay mùa hè gió âm nhạc, ở nơi này tháng 7 đầu hạ, h i ể n nhiên là vô cùng thích hợp. Tiếng trung xem như châu á thông dụng ngôn ngữ, hiện trường vẫn có rất nhiều mê ca nhạc có thể nghe hiểu được. h ố n g chi. còn có một hơn ngàn tương lai từ hoa Hạ m ê ca nhạc đầu cái này thủ muốn đến bờ biển thế nhưng là t i p Toc hết thảy phong cảnh video ngự dụng bờ m bất kể là đi lữ hành hoặc là gặp gỡ cái gì tốt nhìn phong cảnh làm đại gia dùng video ngắn ghi chép lại cái này dọc đường cảnh đẹp lúc đều sẽ phối hợp muốn đến bờ biển bài hát này đến mức bài hát này khả năng không phải ban nhạc không đóng cửa ưu tú nhất ca nhưng là tuyệt đối xem như nổi danh nhất ca bởi vì t i k t o k là một cái tại trên quốc tế đều có rất cao người sử dụng cơ số á p làm một ca khúc ở trong nước Tịp Toc phát hỏa về sau liên đối lấy cũng sẽ cấp tốc truyền bá đến quốc tế bản Tịp Toc bên trên có thể hay không cùng người dốc hết toàn lực chạy băng băng hướng về đường chân trời á n h triều ta tan biến trước đó cũng không tính là điểm cuối cùng đã từng liên quan tới về sau sở hữu huyễn tưởng đã quá xa xôi bị chúng ta nhét vào sau lưng thời gian làm sao gặp lại làm nhất bị rộng vì sử dụng điệp khúc bộ phận bị diệp vị ương hát v à n g lúc hiện trường rất nhiều đến từ quốc gia khác mê ca nhạc nhóm đều hoàn toàn tỉnh ngộ bài hát này ta tại thị tộc bên trên nghe đến qua m m g nguyên lai like bài hát này là cái này ban nhạc hát bài hát này tại chúng ta thái lan rất hòa à các loại đi bãi cát cùng bờ biển video ngắn bên trong đều sẽ phối hợp bài hát này quá vui mừng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe t h ế bài hát. Cái này ban nhạc gọi ban nhạc không đóng cửa đúng không? Rất nhiều mê ca nhạc đều móc ra điện thoại di động, túi đầu xuống bắt đầu thẩm tra nổi lên cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan tin tức. Bọn hắn hiện tại khẩn cấp muốn hiểu rõ chi này cho bọn hắn mang đến rất nhiều ngạc nhiên ban nhạc. May mắn là, tại internet bên trên, bọn hắn có thể tra được một đống liên quan tới ban nhạc không đóng cửa tin tức. Cái gì hoa hạ đại tân sinh nóng bỏng nhất ban nhạc rồi, xuất đạo tờ thứ nhất eul u liền bán hơn một triệu c h ư rồi, ca sĩ sáng tác tranh tài quán quân kéo. Dù sao chỉ cần là ban nhạc không đóng cửa sự tích đều có thể t ạ i internet bên trên tìm tới. Là trọng yếu hơn là ban nhạc không đóng cửa các thành viên thông tin cá nhân cũng đều có thể nhìn một cái không s ó t gì. Năm vị thành viên tất cả đều năm nay mới 20 tuổi. Hiện trường mê ca nhạc nhóm nghĩ tới ban nhạc không đóng cửa rất trẻ trung nhưng là không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Trẻ tuổi lại có tài hoa mà lại các thành viên nhan chị cũng còn rất cao. Hoa càng yêu đâu? Đó là ta một mực muốn chỉ đem ngươi đi bờ biển để chúng ta lẫn nhau d ằ n vặt thời gian. Làm sao gặp lại? Chờ một cái tự nhiên mà vậy trời nắng. Ta muốn dẫn ngươi đi bờ biển. Một bài tương đối buông lòng cùng nhẹ nhàng dí dỏm muốn đến bờ biển hát song, không khí hiện trường hơi có một ít trầm lại, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại nhạy cảm phát hiện, hiện trường có một bộ phận mê ca nhạc nhìn hắn ánh mắt rõ ràng càng thêm nóng rực rồi, giống như là lão sói sáng ngay tại nhìn chằm chằm con m ồ i của mình đồng dạng, là như vậy lửa nóng, như vậy có sâm l ợ c tính, giống như bản thân một giây sau sẽ bị một ngụm nuốt vào bụng rồi. Xoa xoa cái chán bởi vì tại sân khấu bên trên vận động dữ dội mà sinh ra mồ hôi, Diệp Vị ư ơ n g cười khan hai tiếng, bài hát này đại gia thích không? Thích lắm, ta nghe qua các n g ư ờ i ban nhạc ca, lại đến một bài, đến thủ dốc. giúp n rồi luôn. Tiếng gào lần nữa nổi lên bốn phía, trong đó còn kèm theo một chút diệp vị ương nghe không hiểu ngôn ngữ. Bất quá không quan hệ, m ê Ca n h ạ c nhóm nhiệt tình hắn là cảm nhận được. Ngay tại hắn còn muốn hòa thuận vui vẻ mê nhóm nhiều hố động mấy lần thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác giống như có cái gì i ọ t nước nện vào đỉnh đầu của mình. Không thể nào, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng còn tính là trời tròn, cũng không có mây đen áp đỉnh tình hụn dưới, trên trời lại bắt đầu bên dưới nổi lên tí tách tí tách tiểu vũ, mà lại chỉ bất quá trong vòng mấy giây, tiểu vũ liền có muốn diễn biến thành mưa vừa k h u y n hướng. Dưới đài m ê Ca n h ạ c đ ó m đối tình huống này đều rất có kinh nghiệm, bản thân trên người bọn họ liền đều một mực mặc trong suốt áo mưa cùng n g đi mưa đâu, chỉ cần đem áo mưa mũ kéo lên đắp lên trên đầu, phòng mưa biện pháp coi như làm xong. Tới tham gia ngoài trời lễ hội âm nhạc, nếu như không có cảm thụ qua trời trong trời mưa, cũng không thể xem như một vị lao lễ hội âm nhạc k ẻ yêu thích đâu. Điểm này mưa, không có chút nào ảnh hưởng bọn hắn nhìn diễn xuất thật mà. Ngược lại là đứng tại sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa các thành viên, trên thân đều không có mặc áo mưa đâu, trực tiếp liền bị dính cái ớ t s u n g Cũng may. p h tổ chức nhân viên công tác đối loại tình huống này cũng coi là kinh nghiệm phong phú, bọn hắn lập tức liền cầm lấy mấy bộ trong suốt áo mưa chạy lên sân khấu, cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mặc vào áo mưa. Thừa Di Quần Lót còn không có ướt đẫm trước đó, Đại Gia cuối cùng là mặc lên áo mưa, cầm chống nước mịt tổn, một lần nữa đứng lên sân khấu về sau, Diệp Vị ư ơ n g vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ nhặt đệm, nhỏ ngoài ý muốn, coi như mưa lại lớn, vậy rồi tác không được nhiệt tình của chúng ta. Vừa rồi nghe tất cả mọi người đang nói muốn muốn nghe nhạc dốc, như vậy tiếp xuống, một bài bầu trời của ta đưa cho Đại Gia. Tí tách tí tách trong mưa, lông mi bên trên đều tập đầy nước mưa dường tiêu quét nhẹ dây đàn. Kinh Bắc Gan v ù n g lấy mang theo giọt mưa rủi t r ố n g đập tiết tấu sắc, hào hào hào tiếng mưa rơi rất nhanh liền bị tấn mãnh kịch liệt âm nhạc che lại rồi. Gặp lại ta yêu, ý hoán nạ say g ủ a bi, gặp lại quá khứ của ta, ý hoán an lưu lai, gặp lại nước mắt của ta thế ngã cùng thất bại. Chương 329, h n ồ n óc phèm 1. t Chương 329, h n ồ n óc phèm 1. ộ t Một trận đột nhiên xuất hiện tình thiên vũ, có chút làm rối loạn ban nhạc không đóng cửa cảm xúc. Nhưng là dù vậy, bọn hắn vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tại trong mưa diễn xuất, đây cũng là một lần rất khốc trải nghiệm, không phải sao? trên đỉnh đầu tí tách mưa không ngừng bên dưới sân khấu trình diễn ra năm người căn bản không quan tâm vẫn tại tận tình diễn xuất một bài bầu trời của ta tràn đầy dốc khí tức âm nhạc để hiện trường mê ca nhạc nhóm ăn no thỏa mãn cho dù là đang đổ mưa đại gia vậy vẫn như cũ đưa cho nhiệt tình phản ứng tại trước võ đài trên đất trống không ngừng nhảy nhót toát ra lớn tiếng t h é t chói hai vang lên tất cả mọi người xuyên qua h ù n g đi mưa đâu tùy tiện nhảy cũng không quan hệ chính là dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự cố không ít mê ca nhạc chân đều sắp bị u n g quanh hưng phấn các đồng bạn dẫm sưng lên đây cũng là lễ hội âm nhạc giữ lại h à n g vũ tham gia lễ hội âm nhạc có thể ngàn bạn không thể mặc bạch tý quần trắng cùng trắng giày, không phải chờ lễ hội âm nhạc kết thúc rồi. Một đôi giày vậy tất cả đều hiện đầy màu đen dấu chân, y phục bên trên vậy tất cả đều là các loại đủ mọi màu sắc đồ uống nhan sắc. Đây là người từng trải lời khuyên. u c úc dốc đ n rồi lùn. Đến từ hoa h ạ dốc, còn rất hái. h Chi này ban nhạc thực lực quả thật không tệ, khó trách tại hoa h ạ như vậy nổi danh. Lần này bị nạ rụm ạ dốc phe sty vẫn có thật nhiều ngạc nhiên a. Butterfly muốn đến bờ biển bầu trời của ta tam liên hát lấy được hiệu quả cực kỳ tốt. Mặc dù đằng sau hai bài ca là tiếng trung ca. nhưng là lâu dài trà trộn các loại lễ hội âm nhạc thâm niên mê ca nhạc nhóm vẫn là có thể r ứ t bỏ ngôn ngữ cảm nhận được ca khúc bên trong ưu tú bất kể là muốn đến bờ biển vẫn là bầu trời của ta đều là rất ưu tú âm nhạc đáng giá cũng hẳn là bị đại chúng chuyển sướng rất nhiều mê ca nhạc đều tại trên điện thoại di động lưu lại ghi chú tính toán đợi tham gia xong lễ hội âm nhạc về sau về nhà khỏe mạnh lật ra ban nhạc không đóng cửa âm nhạc tới nghe nghe xong có lẽ đợi đến ý n ụ m dốc e s t v a bế mạc về sau ban nhạc không đóng cửa sẽ thu hoạch được không ít đến từ châu á các quốc gia p h i n mới một khúc hát xong mưa cũng có chút muốn chuyển tiểu nhân quy hướng trời trong mưa chính là như vậy, đều là từng trận, bên dưới không dài, mười mấy phút thậm chí mấy phút liền sẽ ngừng. chỉ là ban nhạc không đóng cửa vận khí không tốt, v ừ a v ặ n ở tại bọn hắn diễn x u ấ t thời gian cho đ p vải. sau đó, ban nhạc không đóng cửa lại liên tiếp hát một bài nổi gió rồi cùng đợi em tan học tướng thủ chuyên bên trong chủ đánh ca đều hát mấy lần, cũng coi là tuyên truyền một phen eo bùng rồi. liên tiếp hát năm bài hát về sau, diệp vị ương đưa tay lau một lần đánh vào trên mặt nước mưa, hướng về phía đám người dưới đài phất phất tay, lập tức liền hát năm bài hát, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a. tiếp xuống, chính là chúng ta ban nhạc ở nơi này sân khấu bên trên hát cuối cùng một ca khúc rồi. mặc trong suốt áo mưa, đón tí tách tiểu vũ, diệp vị ương đi tới sân khấu bên dưới, cố gắng cùng hàng trước nhất mê ca nhạc nắm tay, hơi xúc động nói, kỳ thật đâu, nguyên bản chúng ta cuối cùng một ca khúc, là dự định hát một bài nữa tiếng nhạc ca, nhưng là, tại hôm qua cùng hát võ sĩ ban nhạc các bằng hữu hàn huyên bên dưới châu á âm nhạc hiện trạng về sau, có chút buồn bực c ũ n g không hiểu, châu á cũng có rất nhiều ưu tú nhạc sĩ, vì cái gì bọn hắn lại không thể giống Âu Mỹ những cái k i a ca sĩ một dạng, trở thành thế giới lưu hành siêu sao đâu? Vẫn đứng tại sau sân khấu đầu nhân viên công tác khu vực liễu vân t n h vừa nghe đến diệp vị ương lại nhại lời nói, sắc mặt liền lập tức biến đổi, ngoa tao. tiểu tử này là lại nếu không theo sáo lộ ra bài a sẽ không lại muốn hát cái gì ca khúc mới a không thể không nói liêu vân tình xem như ban nhạc không đóng cửa người đại diện đối diện vị ương vẫn là rất hiểu rõ suy đoán của nàng phi thường chuẩn xác tất nhiên trước hôm nay còn không có một vị từ châu á đi hướng thế giới âm nhạc siêu sao vậy ta hy vọng chúng ta ban nhạc không đóng cửa có thể đánh vỡ cái này ma chú trở thành chi thứ nhất từ châu á đi hướng thế giới ban nhạc hy vọng tại không xa tương lai ban nhạc không đóng cửa cái này năm chữ có thể bị toàn thế giới mê ca nhạc chỗ hiểu rõ cùng yêu thích hy vọng tương lai một ngày nào đó ban nhạc không đóng cửa có thể trở thành thế giới điện đường cấp bậc ban nhạc, trở thành thế giới giới âm nhạc danh nhân đường bên trong, lấp lánh nhất một viên. một bài bản gốc tiếng Anh ca hồn óc phèm đưa cho đại gia. hồn óc phèm Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước Ireland nổi danh Ti Ano ban nhạc d ố c Teszip, bản nháp ban nhạc, một ca khúc cũng có thể nói là bọn hắn nổi danh nhất ca. bài hát này vừa tuyên bố liền trở thành nước Anh đơn khúc bảng con đơn, cũng là bọn hắn ban nhạc duy nhất một chi con đơn. bài hát này muốn biểu đạt chủ đề chính là hướng mê ca nhạc nhóm ăn mặc một loại chỉ cần dám dũng cảm truy tìm giấc n g của ngươi, thế giới cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi niềm tin cảm. đối với này lúc thời khắc này ban nhạc không đóng cửa bài hát này có thể rất thích hợp diễn s u ố n g rồi sân khấu bên trên làm diệp vị ương vừa mới nói xong về sau dự định liền gõ nhẹ trước mặt t h y b một trận tiết tấu rất sống động piano âm liền truyền ra piano dốc piano dốc là một loại lấy piano hoặc như là điện tử cấy b ộ loại piano nhạc cụ thay thế tiết tấu guitar xem như nhạc đệm nhạc khí nhạc dốc mặc dù piano dốc kém xa kinh điển dốc nổi danh nhưng là xem như nhạc dốc một cái phân nhánh cũng đang rộn rào phát triển hồn ố phèm chính là một bài mang theo piano dốc s ắ thái ca khúc Ti a n o c à y bộ làm chủ giai điệu âm, lại thêm một chút dương cầm tô điểm. Chủ ca còn không có chính thức bắt đầu, âm nhạc bên trong to lớn hùng vĩ cảm giác liền đã đập vào mặt rồi. g ơ Mỹ To Phùn, Diệu Vị Ưương tại sân khấu bên trên nhẹ nhõm dạ bước, hai mắt long lanh có thần nhìn đài này bên dưới nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mê ca nhạc nhóm, tràn ngập niềm tin cảm mở miệng hát nói. d ễ à, d i u cùn be theo dít, d i u can be t h e mét. Đúng vậy, ngươi có thể trở thành vĩ đại nhất người, ngươi có thể làm đến tốt nhất. d u can be theo k i công bản c h ỉ n g on r c h ẹ ngươi có thể giống như kim cương g bộ ngực của mình. d i u c n bị theo ớt, d i u c n bị theo Ngươi có thể chinh phục toàn thế giới, ngươi có thể thắng được chiến tranh. Dịu cuộn tóc to g ố t g o bản chỉnh on thì đủ. Ngươi có thể cùng thượng đế đối thoại, đi gõ hắn đại môn. Tràn ngập lực lượng thanh âm, từ diệp vị ương trong miệng truyền lại đến hiện trường trong lòng của mỗi người. Đúng vậy a, ngươi có thể trở thành bất luận cái gì ngươi muốn trở thành người, không phải sao? Mỗi người đều có thể trở thành b ả n thân c h u y ê n kỳ, cố gắng qua, liền sẽ có hồi báo. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, ngươi đều có thể sáng tạo bản thân một mảnh t i ế n địa. Dù là ngươi là như thế nào soàn s í n h chỉ ít s ố n g xinh đẹp, sống ra truyền kỳ. đáng sợ nhất không phải là bị người khác xem thường, đáng sợ nhất là chúng ta tiền đồ vô lượng cũng không hiểu được nó k e n nó k e n Dịu can thở dạo rựa hẹ nẫu, dịu can bị thẹt cờ lộc. Ngươi có thể giơ hai tay lên, ngươi có thể cùng thời gian chống lại. Dịu can mổ vợ a mù k e n dịu can bờ r ắ c rộp. Ngươi có thể di động dây núi, ngươi có thể đánh nát n h a m thạch. Dịu cùn be a m a s t e r đôn tờ gạch pho lục. Ngươi có thể trở thành vận mệnh chúa thể, không cần chờ đợi may mắn giáng lâm. đ ư đi cắt di sập kẹn dịu can phải x o n Vung tay đánh cược một lần, sau đó ngươi liền sẽ giật mình phát hiện. Sấn đình in t e o hỗn phèm. bản thân đang đứng tại danh nhân đường bên trong hiện trường rất nhiều mê ca nhạc đều từ diệp vị ương kia tràn ngập lực lượng cùng niềm tin trong tiếng ca nghe được hắn muốn nói cho đại giang h e mỗi người đều cho là mình là một tràn ngập n g n g tưởng thanh niên nhiệt huyết nhưng sống hơn nửa đời người khả năng mới phát hiện bản thân vẫn sống được cực độ soạn x í n h bởi vì đại đa số người cũng không biết g i ấ c m ộ n g chân chính nghĩ là cái gì g i ấ c m ộ n g chân chính nghĩ chính là vô luận thực hiện cái mục tiêu này bao nhiêu gian khổ bao nhiêu xa không thể chạm ngươi đều nhất định sẽ cuối cùng lực sắp xếp muôn vàn khó khăn thuận lợi đạt thành dốc lòng ca khúc vĩnh viễn sẽ không cởi lưu hành đặc biệt là từ n g ẽ con mới để không sợ cọp người trẻ tuổi trong miệng nghe được dốc lòng ca khúc càng là bị người cơ hồ vô tận lực lượng bởi vì chỉ có người trẻ tuổi mới có cố này không sợ ngàn khó v n hiểm tin tưởng mình chỉ cần kiên trì liền nhất định sẽ đạt tới mục tiêu thực hiện theo đuổi niềm tin cảm chương 329, h ồ n n ó phèm 2. chương 329, h ồ n n ó phèm 2. a diệp vị ương dùng đến cơ hồ gầm thét thức tiểu hát tại sân khấu bên trên lớn tiếng gào thét hát vang đi khúc ente lts gò nặng nào d ù n à m toàn thế giới đều sẽ biết rõ tên của ngươi c d u bờ ạ c h b i tơ ẹ t p h làm bởi vì ngươi chính là c h ó i mắt nhất một đạo hỏa diễm, n the s g nạc nào duỗi nằm, người anh danh đem bị thế giới chỗ ghi khắc, n r -l, l b -o n t e h ỏ nót e hỏa n ó phèm, điều khác ở danh nhân đường trên vách tường, đứng ở trong đám người của cỡ phi sơ, kinh ngạc nhìn sân khấu bên trên đỉnh lấy mưa to, vẫn như cũ còn tại ở mỹ h á t v a n g diệp vị ương, trong lòng nào đó sợi dây bị thật sâu xúc động, nhìn xem diệp vị ương n g ô i h á t một câu tử, đều biết dùng lực v ù n g vẩy một cái năm đấm, cảm giác câu này câu ca tử, đều lẫn vào năm đấm cùng nhau lện vào trong lòng của mình, hắn đột nhiên phát hiện, giấc mộng của mình, bản thân đ ấ u c h í không biết từ lúc nào bắt đầu. đều theo hiện thực tàn khốc chậm rãi biến mất. khi hắn đứng tại trong mưa, nghe tới Diệp Vị ư ơ n g dùng đến tràn ngập đ ấ u trí hát bài hát này, nhìn xem hắn kia như cùng ở tại cùng thế giới đối kháng bình thường bóng người, đột nhiên lại cảm thấy nhân sinh m ộ n g tưởng và đ ấ u trí giống như không thể cứ như vậy xem thường từ bỏ. có lẽ tương lai vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, nhưng là vẫn hẳn là truy tìm giấc n g của mình, làm đứng tại tên của mình người đ ờ n g lúc, lại về tự mình mình đi qua đường, hết thề đều sẽ là như vậy đáng giá dư vị. c ủ a cờ phi s nắm c h ặ song quyền, đột nhiên dùng sức kéo áo mưa mũ, ngẩng đầu đốn n g ự c đứng tại trong mưa gió, lơ tiếng đi theo Diệp Vị ư ơ n g hô lơ nói. a n d l l b on theo nót t h e hồ n ó p h m Mạnh nam lớn tiếng tiếng hô hán, lập tức liền đưa tới d i ệ p vị ư ơ n g chú ý. Hắn g ờ i đ ố i của c ờ p h ỉ sở thụ một cái ngón tay cái, ánh mắt bên trong đều là cổ vũ. Do ít pho ruộng típ tô, do ít f o ruộng giải. Hành động đi, vì người nhân dân, vì sự kiêu ngạo của ngươi. Nợ vợ gò n ạ n nào n p ị d i nợ vợ hệ vận chi. Nếu như không thử nghiệm liền vĩnh viễn sẽ không biết rõ kết quả. Do i t pho ruộng chi, do ít f o ruộng làm. Hành động đi, vì quốc gia của ngươi, vì danh dự của ngươi. một ca khúc c h ổ cường đại chính là nó không phân biên giới, không phân tuổi tác, không phân bất luận cái gì đều ở đây đơn giản ảnh hưởng mỗi người. Trang ngập lực lượng ca, coi như nghe không hiểu, đại gia cũng có thể từ trong tiếng ca cảm nhận được cố lực lượng này, đồng thời tiếp tục chuyển xuống tiếp. Hiện trường có không ít người đều căn bản nghe không hiểu tiếng anh, nhưng là từ diệp vị ương trong tiếng giống giận dữ, từ kịch liệt dâng trào giai điệu bên trong, từ kia phấn chấn lòng người trong tiếng ca, hoàn toàn có thể cảm nhận được tràn đầy lực lượng, thậm chí sẽ không hiểu thấu bị chấn động đến rơi lệ. Nhân sinh ở trong thành công chỉ là một lúc, thất bại lại là chủ đề chính. Nhưng là như thế nào đối mặt thất bại lại đem người chia được không cùng dáng vẻ? có người sẽ bị thất bại đánh, có người có thể không ngừng đứng lên tiếp tục hướng phía trước. chân chính thành thục hẳn không phải là truy cầu hoàn mỹ, mà là trực diện bản thân khuyết điểm, đây mới là sinh hoạt bản chất. mà bài hát này ngay tại nói cho bọn hắn muốn dũng cảm nhìn thẳng bản thân khuyết điểm, không cần phải sợ thất bại, dũng cảm đứng lên, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng sẽ đến thành công bị ngã. thở dở gò n ạ bé a day, bởi vì đêm sẽ có một ngày, h ầ n diêu đe s ư t đỉnh in theo h ồ n n phèm. khi ngươi đứng tại danh nhân đường bên trong, en e t s g n ạ nào ù nạm, toàn thế giới đều sẽ biết rõ tên của ngươi. cố d u bờ t h e bờ di t phở làm. bởi vì ngươi chính là c h ó i mắt nhất một đạo hòa diễm, lực b ộ c phát cực mạnh nhất k c lập tức liền đem hiện trường tất cả mọi người huyết áp kéo cao đến rồi cực hạn, nhiệt huyết trực tiếp tràn vào đại não, khiến người nháy mắt sôi trào nổ tung. núi tở h biển ứng bình thường tiếng thét trói hay triệt để nổ tung. Bài hát này thật sự quá cờ mỡ nở đốt, cũng quá con mẹ nó có sức mạnh, so bột t phở lì còn khiến người càng thêm kích động cùng kích động. Nếu như nói bột t phở lì là điện hình nhận thức bất k h c mang theo một chút người Nhật Bản cùng sinh từ trước đến nay hay đoán cảm xúc, cho dù là khuyên người dung cảm truy mộng, ca từ bên trong cũng sẽ mang theo một chút thấp thỏm cùng không xác định lắc lư tử. t ỷ như dù cho chỉ có được một đôi không đáng tin c á n h vậy nhất định có thể dương cánh bay cao loại hình, mang theo một chút hai h o á n cảm xúc lời nói. k i ê u h ồ Nói phèm bài hát này, toàn khúc truyền đạt cũng chỉ có một ý tứ. Con mẹ nó ngươi có thể làm được, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể làm. Đừng con mẹ nó ai h o á n làm liền xong chuyện. Loại này điển hình Âu Mỹ thu bạo gió, mặc dù quả thật có chút quá thu bạo, nhưng là thật sự đốt đến khiến người toàn thân nhiệt huyết sôi trào a, a r ệ n liền trực tiếp kéo căng, nhiệt huyết dốc lòng, đốt bạo toàn trường phương diện này, làm hại là bạo lực dốc cái này một khối h o Ngăn lấy sân khấu chính phải có cái bảy, 8 0 m m é t cái khác sân khấu nơi đều có thể rất rõ ràng nghe tới sân khấu chính cái này bộ phát thét lên cùng tiếng hoan hô. Để tại cái khác sân khấu quan sát diễn xuất m ê ca nhạc nhóm hai mặt nhìn nhau, một mặt mở bước. Sân khấu chính kia xảy ra chuyện gì? Diễn xuất đơn bên trên, lúc này tại sân khấu chính diễn xuất khách quý là một chi đến từ hoa hạ người mới ban nhạc a, bọn họ diễn xuất hiệu quả như thế nổ tung sao? Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì bảo tàng diễn xuất rồi? Hiện tại chạy tới còn kịp sao? Mà lúc này sân khấu chính bầu không khí đã hít đến rồi đỉnh phong nhất. sở h ữ u ngay tại quan sát diễn xuất m ê c a n h c n đóm đều ở đây đem hết toàn lực vũ động trên thân có thể động bất kỳ một cái nào bộ vị. nhìn từ đ ằ n g xa quả thực giống như là cái tà giáo cử hành cái gì kỳ quái nghi thức hiện trường. Diệp đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn vậy tất cả đều giơ tay lên trên không trung không ngừng đánh nhịp bờ môi tới gần bị r ộ phồn đi theo diệp vị ương cùng nhau hòa âm hát vang. Bé ai chạm t h họn trở thành quả quân. Bé ai chạm thì họn trở thành quả quân. Bé ai chạm t h họn trở thành quả quân. Bé ai chạm t h họn trở thành quả quân. On gheo n h e h n phèm. tại danh nhân đường trên v á t h tường, vệ s ợ tiểu thần, vô luận học sinh, vệ tỷ cơ ở, vô luận đ ạ o sư, vệ bổ lì t i n si ẩn, vô luận chính khách, vệ dễ cơ ở, vô luận truyền giáo sĩ, vệ mở lì hệ vở, vô luận tín đồ, vệ lì ở, vô luận người lãnh đạo, vệ hạ sở c h ầ n luận, vô luận hàng không vũ chủ viên, vệ trang t i o n đều có thể trở thành q u á n quân. ở nơi này trong cuộc đời, ngươi phải trở thành anh hùng của mình. ý tứ của ta đó là, ngươi phải dùng bản thân lực lượng cùng mình phương thức đi thắng, vô luận đối với ngươi mà nói có bao nhiêu khó khăn. d n h n t sân trường 330, một trận gọi là h ồ n óc phèm mùm gió. Trận 330, một trận cứ gọi là h ồ n óc phèm mùm gió. Usa họ y gồng. Sáng sớm, có chút đáng ghét tiếng chim hót tại ngoài cửa sổ không ngừng liu ễ d i u rung động. f e r z i có chút bực bội từ trên giường đứng lên, gãi gãi bản thân rối bời tóc, tiến phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Hôm nay là hắn khó được kỳ nghỉ, nhưng là thói quen đồng hồ sinh học vẫn là khiến cho hắn sáng sớm liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hôm nay muốn làm cái gì đâu, không phải hỏi một chút lị s có thời gian hay không, cùng nàng đến xem cái điện ảnh đi. f e r d một bên đánh răng, một bên cho mình nữ thần phát cái tin tức. nhưng mà cũng không có hẹn đến nữ thần, chỉ thu được nữ thần một câu hôm nay có chút bận rộn, ngày khác đi. f f tức cười. f e r -d, d khó chịu đem điện thoại di động vứt xuống trên giường, vội vàng t ấ u mấy lần khẩu về sau, liền đặt n g ô n g ngồi xuống trước máy vi tính. vẫn là vui vẻ trò chơi đi. Chiến trường phong vân 2042 khởi động. làm một vị mỹ đế l ọ rẽ như thế nào tại bị nữ thần cự tuyệt về sau cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, đã là f e r d ị c h s ở trường làm tốt rồi. rất nhanh hắn liền khoái chá lâm vào kích thích đấu súng bên trong rồi. bất quá có lẽ hôm nay thượng đế cố ý đang chọc ghẹo hắn, không hy vọng hắn có một cái khoái chá kỳ nghỉ. Cho dù là chơi game, hắn cũng hầu như là cái thứ nhất liền bị xử lý, chạy đồ 5 phút, đối súng hai giây liền gờ gờ. Chơi hơn một giờ về sau, Ferdi liền bị khí có chút không chịu nổi, đỏ h n g mắt thối lui ra khỏi trò chơi. Chơi nữa xuống dưới, hắn không dám xác định bản thân có thể hay không g i ớ i cơn nóng giận đem màn ảnh máy vi tính đập nát. Đi, ta không chơi game, được rồi. Ferdi quay đầu liền mở ra y o u tiếp, định tìm cái bình thường thường xuyên nhìn game sở trẻ ả mẹ kênh video đến xem. Mặc dù mình trò chơi đánh được không tốt, nhưng nhìn người khác chơi game không h u y n thao tác, nước chảy mây trôi liên sát, cũng có thể hung hăng thay vào thoải mái một cái. bất quá khi hắn mở ra du tiếp về sau liền bị trang đầu đề cử một cái video hấp dẫn ánh mắt đốt bạo toàn trường ban nhạc diễn xuất hồn ó phèm hồn ó phèm danh nhân đường nâng lên cái này từ đơn h ở d i t ý niệm đầu tiên nghĩ tới là nba danh nhân đường làm ộ t vị thâm niên vận động bóng rổ kẻ yêu thích h ở d i t bình thường rất chú ý nba tranh tài mà nba có một cái danh nhân đường chính là chuyên môn cho giải nghệ danh túc nhóm chuẩn bị vinh dự h ắ n quen thuộc nba đều thối lui dịch các siêu sao đều là danh nhân đường một viên cho nên cái này từ đơn lập tức đưa tới h ở gì t hứng thú ôm rủi sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái, hắn liền di động con chuột, tấn mở cái video này. Da, diu c ù be t h e gờ dịt, diu c a n be theo mét. Một điểm mở video, không có chút nào bất kỳ chuẩn bị gì, một đoạn phi thường đốt âm nhạc liền xông vào phở dịt trong h kịch liệt nhịp trống, chủ sướng không ngừng gầm thét giọng hát, kịch liệt dâng chào giai điệu, lập tức liền để hắn toàn thân khô nóng, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Video âm sắc không tính rất tốt, nhìn ra được là ở một cái lễ hội âm nhạc hiện trường thu lại, các loại người xem tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai đều trộn lẫn trong đó. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng phở dịt bị bài hát này hấp dẫn. năm nay 24 tuổi hắn chính bảo nhân sinh mê mang kỳ đối với mình tương lai quy hoạch mộng tưởng và mục tiêu dựng nên nhân sinh con đường h ẳ n là đi như thế nào tại phở diệt trong lòng đều là một cái nhưng là đang nghe cái này nạp lần đầu đầy lực lượng ca về sau hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được mình muốn truy cầu là cái gì nữ thần cho chơi no p h ờ diệt nhớ lại bản thân trường cấp 3 cùng đại học thời kỳ ở trường học bóng rổ giáo đội lúc phong thái hắn đã từng là có huyễn tưởng qua có lẽ mình có thể bằng t ự lực đánh vào nba chỉ bất quá hiện thực rất nhanh liền cho hắn một cái trọng quyền đừng nói là NBA, liền ngay cả trường trung học thi đấu vòng tròn bên trong, hắn dẫn đầu giáo đội đều vào không được top 8. Chớ nói chi là đối kháng càng kịch liệt, kỹ thuật yêu cầu cao hơn NBA rồi. Từ đó về sau, f r a d i c h lại càng đến càng ít đụng bóng rổ, đem chính mình tinh lực chuyển rời đến trong trò chơi, chuyển rời đến nữ nhân trên người. Hôn quá lớn học cuối cùng 2 năm sau, trong lúc nhất thời tìm không thấy b ạ n thân nhân sinh theo đuổi hắn, trở về quê quán, một bên tại trong trấn tìm rồi một cái thu ngân viên công tác, một bên giúp đỡ lấy trong nhà nông thôn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tương lai hắn liền sẽ tại cha mẹ già dặn làm bất động thời điểm. kế thừa cha mẹ nông trường, tìm một cái giản dị nông thôn nữ h à i kết hôn sinh con, bình bình đạm đạm qua hết cái này cả đời. Có lẽ dạng này nhân sinh không có gì không tốt, cũng coi như được là hạnh phúc. Nhưng là dạng này nhân sinh, thật là của mình thích sao? Người nếu như không có n g ậ tưởng, không có truy cầu, kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa sao? Thứ nơi này thủ hồn óc phèm bên trong, p h ờ diết hiểu. Có lẽ mình đời này thì không cách nào tiến vào N B A, nhưng là lại không phải chỉ có N B A mới có thể chơi bóng rổ. Chỉ cần yêu quý bóng rổ, không có chuyện gì có thể cản trở bản thân viên kia yêu quý tâm. không đánh được N B A liền đánh N B g L nếu như N B g L đều không đánh được vậy liền làm một chút cùng bóng rổ có liên quan công tác tỷ như dạy trẻ con chơi bóng rổ đây cũng là một loại đối bóng rổ yêu quý a có lẽ bản thân vô pháp trở thành bóng rổ siêu sao nhưng là tương lai ngày nào đó mình có thể bồi dưỡng được một cái bóng rổ siêu sao điều này cũng sẽ là đáng giá tiêu ngạo cả đời sự tình nghe hồn óc phèm phở d ị c h dần dần tìm về bản thân nhân sinh phương hướng cùng mục tiêu bây giờ còn trẻ tuổi hết thảy đều có t ị p không biết là vị kia tại y n a r m ạ dốc e s t v a n hiện trường mê ca nhạc chẳng những hoàn chỉnh ghi lại ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, hơn nữa còn tuyên bố đến rồi du tuyết bên trên, vừa ban bố thời điểm, nhưng thật ra là không có người nào nhìn. Nhưng là làm ý nạ d ụ m ạ d ố c festi v a l sau khi kết thúc, nhìn qua ban nhạc không đóng cửa diễn xuất mê ca nhạc nhóm, liền bắt đầu hướng riêng phần mình các bằng hữu chia sẻ cùng chính n ả người tham gia giới này ý nạ d ụ m ạ d ố c festi v a l lúc phát hiện bảo tàng ca sĩ và ban nhạc, trong đó bị nâng lên nhất tâm hợp chính là ban nhạc không đóng cửa. Cái này liền trêu đến một chút đối ban nhạc không đóng cửa sinh ra người t ò mỏ tại internet bên trên lục soát nổi lên tin tức của bọn hắn. mà những cái kia tận mắt qua ban nhạc không đóng cửa diễn xuất m ê ca nhạc vậy ý đồ tại internet bên trên tìm kiếm cùng ngày diễn xuất thu hình lại thế là tại du tuyết bên trên bản này cương đ ậ p video điểm kích lượng liền bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trở rồi 1 0 1000, m một ngàn m vạn l ư lượng truyền phát đột phá một vạn về sau du tuyết video để cử phép tính liền tự động đem điều này video đặt vào để cử danh sách đồng thời bắt đầu từ lưu lượng ao bên trong phân ra một chút lưu lượng nghiêng đến bản này trong video thu được trang web để cử về sau h ồ n óc phèm cũng không chỉ là tại tham gia năm nay ủ nạ dù m ạ d ố c sti v a m ê ca nhạc bên trong truyền m i ệ rồi Cái video này liền như là một cái trôn ở bãi cát một bên, đã lộ ra một góc vàng nóng quang mang chờ đợi lấy đám người khai quật ra bảo tàng đầu dạng. Càng ngày càng nhiều người tại du tiếp c á t í n h hóa để cử trông được đến cái video này, đồng thời tại phát theo yêu cầu về sau, lập tức liền lâm vào âm nhạc bên trong. Cơ hồ mỗi cái chỉ cần điểm tiến video người, đều hoàn chỉnh xem xong rồi toàn bộ video, nghe xong chỉnh bài hát, siêu cao video song truyền bá xuất, để hồn ó c phèm cơm đập video trở thành du tiếp để cử phép tính bên trong chất lượng tốt video. Rất nhanh, bản này video liền thu được to lớn hơn lưu lượng để cử. Một trận gọi là hồn ốc phèm gió. dần dần tại trên thế giới cạo lên chương 331, để đạn bay một hồi chương 331, để đạn bay một hồi Ý nạ rủ mạ dốc festival thứ hai thiên diễn ra kết thúc đêm đó cho ta một cái lý do osaka nơi nào đó cấp cao trong khách sạn liêu vân tỉnh khí khỏe miệng đều ở đây phát run hai mắt thẳng tắp t r ừ n g mắt nhìn nằm cái run lẩy bẩy yếu gả cảm giác đầu đều muốn giận nổ rồi cái này thủ hồn óc phèm là chuyện gì xảy ra vì cái gì lại hát một bài ta trước đó căn bản không biết c ả khúc mới diệp vị ương liếm lác mặt cười nói liêu tỷ cái này lại chưa dùng tốt cho ta một lời giải thích. Lưu v â n Tỉnh tay nhỏ dùng sức vu vào trên mặt bàn, bột một tiếng tiếng vang, đem Diệp Vị Uyng mấy người đều dọa đến run một cái. Cái kia, Diệp Vị ư ơ n g xoa xoa đôi bàn tay, có chút niềm tin chưa đủ giải thích nói, đây không phải hôm qua chúng ta tại đi dạo lễ hội âm nhạc thời điểm đụng phải h ắ c võ sĩ ban nhạc nhà, chúng ta liền tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Vừa vặn lại cho tới Châu Á âm nhạc và Âu Mỹ giới âm nhạc, tất cả mọi người có chút lòng đầy căm vẫn, càng trùng hợp chính là, trước đó sáng tác bầu trời của ta thời điểm, ta lại thuận tiện viết một bài cùng bầu trời của ta chủ ca giai điệu giống nhau đến mấy phần, bất quá càng khuyên hướng piano dốc từ khúc. trước đó chúng ta luyện tập thời điểm ngẫu nhiên không có việc gì lúc cũng sẽ luyện một chút cái này từ khúc thế là ta hôm qua liền suốt đêm điền cái tiếng anh tử hôm nay ngay tại sân khấu bên trên hát liêu vân tình ôm n g ự c cười lạnh một tiếng nha chúng ta diệp đại tài tử quả nhiên không giống nhau một buổi tối liền có thể lấp làm ra một bộ tiếng anh ca tử ngày thứ hai liền trực tiếp lên đài diễn sướng động tác này thật đúng là nhanh à nơi nào nơi nào kỳ thật không có một buổi tối cũng liền 2 giờ không đến đi diệp vị ương gãi gãi đầu cười hắc hắc một bộ căn bản nghe không hiểu liêu vân tình trong lời nói có gai ý tứ đừng cho ta ở nơi này giả ngu liêu vân tình lông mày dựng lên thở phì phò nói, ngươi cái này một hát là hát thoải mái, đến tiếp sau xử lý như thế nào? Các ngươi mới từ phòng thu âm ra tới, quay người liền lại lại muốn đi vào đúng không? Có ca có thể hay không một lần quay xong? Diệp lão sư, coi như ta van xin ngài, lần sau có thể hay không có ca khúc mới quay xong lại thủ hát? Ngươi muốn lúc nào hát, tại trường hợp nào hát, ta đã không muốn quản, cũng không quản được, nhưng là ngươi có thể hay không tại hát trước đó, trước tiên đem ca ghi c h é p tốt. Như vậy công ty tốt xấu có thể ở ngươi thủ hát về sau ngay lập tức đẩy ra âm gốc ca. Đối mặt Liễu Vân Tình gần gũi sụp đổ á n trách, Diệp Vị Ưng cũng có chút trong lòng băn khoăn rồi. Liêu tỷ, phòng thu âm lại không phải ngục giam, ngài cái này hình dung, oai g i ọ n người, cười ngượng ngùng hai tiếng về sau, Diệp Vị ư ơ n g vô cùng vô cùng thật lòng bảo đảm nói, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng, thật không có chuẩn bị cái gì những thứ khác ca, về sau nếu là muốn hát cái gì ca, chúng ta tuyệt đối trước thời hạn trước ghi chép tốt âm gốc lại công khai diễn sướng. đ i ệ u Đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn từng cái cái đầu nhỏ cũng đều tại cùng điểm, Liêu Văn Tình lần này là thật sự rất tức giận, thậm chí cảm xúc đều có điểm muốn sụp đổ ý tứ, ngắm lại cũng bình thường, chân trước bọn hắn mới trên ớ i m l u g i p h e s t v a n hát đầu không có ghi âm nguyên ca khúc mới. thật vất vả tại phòng thu âm bên trong đóng rồi một tuần lễ. Tăng giờ làm việc đem 3 bài hát âm gốc ghi chép tốt ban bố. Cái này chân sau đến rồi nhật bản, bọn hắn lại hát một bài không có ghi âm nguyên ca. Cũng chính là ban nhạc không đóng cửa hiện tại danh khí thật sự quá lửa nóng, không phải cái gì không biết tên tiểu nghệ sĩ, người đại diện quyền lên tiếng thật sự là không đủ lớn. Không phải nếu là thay cái cái khác tiểu nghệ sĩ, cứ như vậy trắng trợn cố ý làm trái công ty quản lý h á bài, tùy ý làm vậy, tuyệt đối phải bị trực tiếp t u y ế t tàng xử lý. Sao có thể giống như bây giờ, Liêu Vân tình xem như chấp hành người đại diện, còn phải tận tình thuyết phục bọn hắn đường h ồ nháo. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch cầu vồng. Không có nhất người đại diện quyền uy người đại diện, vì không tiếp tục để Liễu Vân tình sụn đổ, ban nhạc không đóng cửa đám người quyết định thật tốt nhận lầm, nghiêm túc sửa lại, tuyệt đối không phạm. Này, cũng không có như vậy tuyệt đối. Liễu tỷ, ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngươi suy nghĩ một chút ta. Chúng ta tại Châu Á đỉnh cấp lễ hội âm nhạc trình diễn hát ca, nhất định sẽ bị đến từ các quốc gia mê ca nhạc nghe tới. Chúng ta hát một bài tiếng Anh ca, vạn nhất nếu là hiện trường có tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ mê ca nhạc, đồng thời bọn hắn vậy thích bài hát này. vậy chúng ta ban nhạc không đóng cửa nổi tiếng có thể liền trực tiếp xuyên quốc ra rồi về sau bao nhiêu cũng coi là có thể rêu rao mình là lường danh quốc tế ban nhạc rồi diệp vị ương tận lực từ các loại có lợi phương hướng tới khuyên nói liêu vân tỉnh nghị thoáng một điểm không phải hắn khoe khoang liền hồn óc phè bài hát này một khi có thể truyền bá ra ngoài lời nói tuyệt đối là có thể l ự a kiếp trước hát bài hát này bản n h á p ban nhạc cũng không phải cái gì quốc tế nổi tiếng ban nhạc lớn chỉ là một ý lần bạn thổ so sánh được người yêu mến ban nhạc mà thôi nhưng là cái này thủ hồn óc p h một khi tuyên bố không phải c u n g cấp tốc trở thành ư c ử ca khúc mới b ả n thứ nhất sau đó liền vào vào biểu bù mặc dù không trở thành biểu đồ con đơn nhưng là cái này thủ nhiệt huyết đến nổ ca, cấp tốc liền trở thành toàn cầu sở hữu nghề nghiệp vận động chỉ định bối cảnh n â m n h ạ c bất kể là châu âu bên kia các loại bóng đá thi đấu vòng tròn vẫn là nba, lại hoặc là những thứ khác nghề nghiệp vận động, tại tranh tài lúc giữa trận thời gian nghỉ ngơi, cùng với các loại đặc s ắ c tuyển tập biên tập, còn có các vận động các siêu sao giải nghệ sau cá nhân hướng biên tập phiến, hồn óc phèm bài hát này đều là duy nhất chỉ định mở m tóm lại một câu, chỉ cần là cùng quán quân hai cái này dính dáng sự tình, đều có thể dùng bài hát này đến phụ lên gia nhiệt huyết cùng kích tình hiệu quả. diệp vị ương tin tưởng, cho dù là trên thế giới này. chỉ cần đồng dạng có thi đấu vận động tương tự tất cả mọi người sẽ truy đuổi q u á n quân thậm chí chỉ cần là có n g tưởng đồng thời đang cố gắng hướng về m ộ n g tưởng tiến phát người nghe t h ế bài hát về sau đều sẽ vì đó động dung dù là ban nhạc không đóng cửa là một chi châu á ban nhạc là năm cái người ra vàng nhưng là ở đây sao chính năng lượng đồng thời lại phi thường chính trị chính xác âm nhạc phía dưới dù là mang theo kỳ thị chủng tộc mắt kính người cũng không dám bước lên lớn sơ suất nhảy ra làm trái lại diệp vị ương có thể quá rõ ràng làm sao đối phó những này kỳ thị chủng tộc người cầm chính trị chính xác ép bọn hắn chứ sao ta chính năng lượng ta âm nhạc bên trong tràn đầy hy vọng cùng yêu Ta âm nhạc bên trong tất cả đều là khuyên người hướng thiện, tất cả đều là khiến người biến càng tốt hơn. Ngươi dám đối với ta có ý kiến? Ngươi có phải hay không ẩn giấu tại xã hội loài người bên trong phản xã hội phân tử? Ngươi có phải hay không tâm lý phi thường âm u? Nhận không ra người ra biến càng tốt hơn không thể gặp xã hội loài người càng tích cực hướng lên. Mấy cái mũ k h ẽ t c h u xem thường châu á âm nhạc, mang theo thành kiến cùng kỳ thị người, lại nhìn không quen ban nhạc không đóng cửa ca bạo l ử a cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Không phải chính là chính trị không chính xác. Diệp Vị ưng đã tưởng tượng đến cái này, nhường lối người từ đỉnh đầu thoải mái đến bàn chân tấm một mán phát sinh bộ dáng. ở tại bọn hắn am hiểu nhất chính trị chính xác lĩnh vực dơ cao lên chính trị chính xác cờ xí đánh bại đối phương cái này cỡ nào thoải mái à hiện tại hắn chỉ hy vọng hồn ó c phèm bài hát này có thể rất nhanh một điểm lên men nhanh một chút tại toàn cầu cháy lên nhiệt độ liêu tỷ chúng ta mau chóng về nước đem âm gốc ghi chép ra tới sau đó phát đến sở t r ẻ ảm m ì n h media lên đi công ty có hay không nhận biết cái gì Âu Mỹ bên nào so sánh chuyên nghiệp âm nhạc phát hành công ty có thể giúp chúng ta tại Âu Mỹ tiến hành chuyên nghiệp đơn khúc tuyên phát cái chủng loại kia không đợi nạ d ụ m ạ ố c e s t v a bế mặc lại đi l ê u v â n Tỉnh có chút không xác định nói, ngày mai nhưng là sẽ có mấy cái Châu Á đứng đầu ban nhạc diễn xuất đâu. Không nhìn, hiện tại ghi chép ca t r ọ n g yếu nhất, về sau có cơ hội rồi nói sau. Diệp Vị Ưng mắt hiện tinh quang, trực giác nói cho ta biết, hồn ó c p h ẻ m bài hát này sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Không chừng s a g năm, chúng ta cũng sẽ lấy Châu Á đỉnh tiêm ban nhạc tên tuổi lại bị mời tới tham gia i n a d u Ma d ố c k Festival. Đến lúc đó có nhiều thời gian nhìn diễn xuất. Hôm nay liền hai cành, Quốc Khánh đều không nghỉ. Hôm nay coi như nhỏ kỹ chia hạ hạ đi. Chương 332 i vậy bố bên trên Âu Mỹ mê ca nhạc. trước 332. vậy b ố bên trên Âu Mỹ m e c a nhạc ban nhạc không đóng cửa từ Nhật Bản trở lại quang phủ ngày thứ hai. liên t ạ i bọn hắn toàn viên tiến vào phòng thu âm, tăng giờ làm việc thu lại hồn óc phèm bài hát này âm g ố c l ú c tại Twitter bên trên, hai cái cùng bọn hắn có liên quan dòng chữ, lục soát lượng ngay tại phi tốc tăng vọt. hồn óc phèm út, nó cỡ l ò sẹt Tony t ậ t b é n ú t đầu kia hiện trường m e c a nhạc quay chụp bên dưới ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất video. trải qua ngắn ngủi ngày lên men, từ du tiếp lưu lượng ao bên trong liên tục cấp ba nhảy, ọ n vẹn thu được trăm vạn cấp bậc lưu lượng lộ ra ánh sáng. hiện tại đầu kia video chẳng những treo ở r ụ t bẽ quốc tế chạm trang đầu mà lại lượng c h u y ể n phát đã phá trăm vạn. Chứ ngay từ đầu là một chút tham gia năm nay y n ạ du m ạ d ố c f e s t i v a l đồng thời nhìn ngày thứ hai sân khấu chính diễn xuất m ê ca n h ạ c cùng bọn hắn ảo ờ i các bằng hữu công hiến điểm kích bên ngoài, còn dư lại điểm kích tất cả đều là du t u y ế t phía chính thức cho đ ề cử lưu lượng. Mà siêu trăm vạn lần điểm kích bên trong, cơ hồ không có lặp lại tính toán. Này bằng với toàn cầu có gần trăm vạn người nhìn ban nhạc không đóng cửa hồn ố phèm sân khấu diễn xuất, mà lại đại bộ phận xem hết video người đối bài hát này đều rất thích. Ngay tiếp theo. Bọn hắn đ ố i diễn sướng bài hát này, ban nhạc vậy sinh ra tức giận. Dựa theo video tiêu đề bên trong tên bài hát sưng và ban nhạc tên, rất nhiều Âu Mỹ bạn trên mạng bắt đầu tại Twitter bên trên lục soát ban nhạc không đóng cửa, hy vọng có thể tìm được bọn họ xã giao tài khoản, cùng với càng nhiều tin tức. Bất quá rất đáng tiếc là Twitter bên trên căn bản không có bất kỳ một cái nào cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan tài khoản. Mặc dù nói cũng có mấy cái treo n ọ t cỡ lọ s e tổn n t ậ t tên tài khoản, ảnh chân dung cũng là dùng ban nhạc không đóng cửa áp phích ảnh chụp, nhưng là bọn hắn cũng không có phía chính thức chứng nhận, không có cái tiêu màu lam hiển nhiên là giả mạo, hoặc là fan hâm mộ. cái này khiến đối diện ban nhạc không đóng cửa khơi dậy lòng hiếu kỳ âu mỹ mê ca nhạc nhóm thất vọng hoa hạ minh tinh thật sự sẽ rất ít tại twitter bên trên làm phía chính thức tài khoản cũng liền những cái kia có được quốc tế nổi tiếng minh tinh mới sẽ tỷ như sở thu long ca lý cương đạo diễn loại hình tại trên quốc tế cầm qua không ít thưởng lớn minh tinh mới có thể kinh doanh twitter tài khoản những thứ khác hoa hạ minh tinh bọn hắn có lẽ sẽ có người tiểu hảo nhưng là chắc chắn sẽ không có phía chính thức chứng nhận cái gì ban nhạc không đóng cửa nhất định là không có phía chính thức twitter trước đó kế hoạch cầu v ò n g vậy còn không có chuẩn bị phương diện này vận d u y ê công tác đâu vốn là tính toán đợi đến ban nhạc không đóng cửa chính thức tiến quân Nhật Bản thị trường thời điểm làm một cái mặt hướng Nhật Bản fan hâm mộ Twitter chủ yếu lấy tiếng Nhật Twitter vì kinh doanh nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ còn không có hút bao nhiêu ngược lại là tại Âu Mỹ vòng nội nổ nổi lên nổi tiếng mà lại bởi vì lưỡng địa có thời gian t r ê n h lệnh nguyên nhân Âu Mỹ bên kia ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ ngay tại lên men thời điểm hoa hạ cái này bên cạnh chính là đêm khuya tất cả mọi người đang ngủ đâu cho nên đối với cái này từng cái cắt tạm thời cũng còn không biết mà Âu Mỹ mê ca nhạc hiện tại chính khẩn cấp muốn tìm được ban nhạc không đóng cửa hồn óc p è m bài hát này â gốc. Hiện trường bản video âm t ầ n quá lộn xộn rồi. Tất cả đều là hiện trường người xem tiếng h é t chói hay cùng tiếng hoan hô, thậm chí trong đó còn kèm theo một chút công việc bẩn thỉu, đó căn bản không thể để cho bọn hắn hưởng thụ được hồn óc p è m bài hát này chân chính mỹ lực. Vì có thể tìm tới tinh khiết không tổn hao bản â gốc, Âu Mỹ mê ca nhạc cũng ở đây các loại thi t ố tài năng. Khi bọn hắn tại Twitter bên trên không tìm được ban nhạc không đóng cửa tài khoản về sau, có chút ngoan nhân dứt khoát trực tiếp đã nhìn chằm chằm hóa hạ bên này mạng xã hội. Tại mộ dịch toàn cầu hóa bây giờ, Âu Mỹ vẫn có rất nhiều người học tập tiếng Trung. có lẽ khả năng khẩu ngữ trên có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng là chưa vẫn là nhận ra hiểu. một chút hiểu được tiếng trung Âu Mỹ mê ca nhạc, lập tức liền đau loạn lấy bù c l i e n đăng ký một cái quốc tế bản lấy bù, rốt cục tìm được ban nhạc không đóng cửa phía chính thức xã giao tài khoản. nhưng là để bọn hắn càng bị thương chính là tại ban nhạc không đóng cửa ép sẽ chính thức ấ y bù bên trên, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới hồn óc phèm tin tức. bất kể là diệp vị ương bọn họ cá nhân ấ y bù bên trên, vẫn là đoàn thể phía chính thức ấ y b gần nhất một đầu ấ y b ộ tuyên truyền chỉ là bọn hắn tham gia ị nạ mạ dốc festival sự t n h vậy phần bọn hắn tại lễ hội âm nhạc bên trên muốn hát cái gì ca? h á ca có hay không âm gốc loại hình tin tức tất cả cũng không có. Có chút tâm mệnh Âu Mỹ Me Ca n h ạ c nhóm lập tức vọt vào đầu này g ấ y bù bình l u ậ t khu, v i ệ t tay xước xèo điều ra tiếng trung đưa vào pháp gập g à n h lên chữ. Ta là một tên đến từ nước Mỹ Me Ca n h ạ c xin hỏi hồn ó c phèm bài hát này âm gốc lúc nào có thể lên tuyến sở t r ẻ ảm m ì n Media. Nếu như có thể mà nói, làm ơn tất online sợ bỏ tỷ phi hoặc là á bộ New Zip bình đại. Xin nhờ, xin mau sớm online đi, không có bài hát này nghe trên người của ta giống như có kiến t ạ i bò. Hồn ó c p h m bài hát này vô cùng dễ nghe, nhưng là vì cái gì tại sở t r ẻ ảm m ì n Media bình đại lục soát không đến. Xin đừng nên khác nhau đối đại Âu Mỹ mê ca nhạc, chúng ta cũng muốn chính bản âm gốc nghe. Những này bình luận tại Âu Mỹ mê ca nhạc nhóm đồng tâm hiệp lực like bên dưới, cấp tốc nhảy lên tới hấp dẫn bình luận bên trong. Lần này, một chút đêm khuya tu t i ế n đảng, tại ban nhạc không đóng cửa ấy b ồ đi dạo thời điểm, rất nhanh liền phát hiện những này kỳ quái bình luận. Sơ chế á m m ì n h media bình đ ạ i chính là có thể trên mạng nghe âm nhạc và nhìn video bình đ ạ i Đây là một loại tiếng Anh dịch thẳng thành tiếng Trung phiên dịch, bất quá đại khái cũng có thể nhìn hiểu. Nhưng là đây không phải kỳ quái trọng điểm, trọng điểm là Âu Mỹ mê ca nhạc bốn chữ này. Ban nhạc không đóng cửa lúc nào nghiệp vụ đều phát triển đến Âu Mỹ kia xóa xình đi. Hồn ó c phèm lại là cái gì ca? Lúc này, Thuần Thục nắm giữ leo tường kỹ thuật, mỗi ngày trà trộn tại Âu Mỹ xã Giao Bình đài bên trên hoa hạ các con c á i tức thời xuất hiện đồng thời hỗ trợ tiến hành giải thích. Ban nhạc không đóng cửa trên y nạ dù mà dốc f e s Ti v a n diễn xuất hai bài ngoại ngữ ca, trong đó một bài tiếng Anh, một bài tiếng Nhật, kia thủ tiếng Anh ca liền gọi hồn ó c phèm. Hôm nay có một cái hồn ó c phèm cơm đập video, tại du tiếp bên trên đột nhiên b ạ o phát hỏa, hiện tại lượng truyền phát đều phá trăm vạn. Twitter bên trên ban nhạc không đóng cửa cùng bài hát này cũng đã trở thành thời gian thực hot s h p mà lại là b ắ c mỹ cùng châu Âu đồng thời đều leo lên thời gian thực hot sh*t. Tin tức mới nhất, Twitter tiếng Nhật khu, ban nhạc không đóng cửa trên ỉ nạ dù mà d ố c festi van hát một bài tiếng Nhật ca bột tờ phở lì vậy leo lên thời gian thực hot s h p Cũng không có lưu ý nước ngoài xã giao truyền thông tin tức đám dân mạng, tất cả đều một mặt một bước. Ngao t o ban nhạc không đóng cửa đây là lại làm đại sự rồi. Mới vừa ở trong nước phát ra ba đầu ca khúc mới, thậm chí ca khúc mới online còn không có một tuần lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn. Mạnh như vậy thành tích đều đã không đủ thỏa mãn. bây giờ là để mắt tới nước ngoài thị trường, hồn óc phèm cùng bụt tởm lì cái này hai bài hát bọn hắn cũng không còn nghe qua ai, có điều kiện cùng hiểu được làm sao leo tường đám dân mạng, ngay lập tức liền đến mạng bên ngoài đi tìm cái này hai bài hát hiện trường video nhìn, mà một chút không biết làm sao leo tường bạn trên mạng, chỉ có thể chờ đợi lấy h ái tâm nhân sĩ từ mạng bên ngoài đem hai cái này video vận chuyển về nước mạng nội bộ trạng, tất cả mọi người bị bọn này không xa vạn dặm lật tiến hoa hạ xã giao bình đài đến thuốc ban nhạc không đóng cửa lên khung âm gốc â u mỹ phan hâm mộ câu nổi lên lòng hiếu kỳ, là dạng gì ca? Mới có thể để cho những này luôn luôn đối châu á âm nhạc không có hứng thú Âu Mỹ mê ca nhạc như thế kích động, thậm chí một ngày không nghe đều toàn thân khó chịu. Ngao tào, ban nhạc không đóng cửa như b ứ c chương 333, sở h ỏ tỷ phỉ cùng Á vồ như d ĩ chương 333, sở h ỏ tỷ phỉ cùng Á vồ như d ĩ Sáng sớm, Diệp Vị Ưương liền bị một trận chung điện thoại di động đánh thức. Cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút thời gian, hiện tại mới hơn 7 điểm. Hắn đêm qua ghi chép ca ghi chép đến rồi 3 giờ sáng nhiều hay. Hiện tại sớm như vậy liền lại bị đánh thức, thật sự rất muốn trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng là điện tới chính là Liêu v ô Tỉnh, bản thân người đại diện. không thể không nghe a. Tiêu r ê n một tiếng, miễn cưỡng đem giấc ngủ chưa đủ bực bội lúc mới ngủ dậy đè xuống về sau. Diệp Vị ư ơ n g tiếp nổi lên điện thoại. Liêu tỷ, buổi sáng tốt lành nha, sớm như vậy có chuyện gì không? Nữ g khí của hắn hết sức nhu thuận, thậm chí mang theo một tia đáng yêu. Không có cách, gần nhất bọn hắn không ít t r ê u chọc Liêu Vân t ì n h s i n h khí, tránh đem mình người đại diện khí không còn vẫn là nhu thuận một điểm tương đối tốt. Cả ghi chép tốt sao? Diệp Vị ư ơ n g từ Liêu Vân t n h thanh âm nghe được đến rồi đè nén cảm giác hưng phấn, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhanh, hôm nay đổi công cũng có thể giải quyết, thế nào rồi? Vị ư ơ n g các n g ư ờ i b a n nhã phát hỏa. cười haha, diệp vị ương có chút im lặng, liêu tỷ, cái này liền không dùng nhấn mạnh đi, chúng ta đều phát hỏa gần một năm, không phải? các ngươi tại Âu Mỹ giới âm nhạc phát hỏa, k i u thủ hồn ó t phèm leo lên Twitter Bắc Mỹ cùng Châu Âu hot sẽ ở bảng, vụt tớ tớ lì vậy leo lên Twitter ngày khu thời gian thực hot sẽ ấp. hiện tại rất nhiều Âu Mỹ cùng Nhật Bản mê ca nhạc nhóm, đều mãnh liệt yêu cầu ra chính thức bản âm gốc đâu. a, diệp vị ương lúc này mới kịp phản ứng, liêu vân tình nói hỏa là cái gì lừa? hắn nhíu nhíu mày, cảm xúc cũng không có quá lớn ba động. cái này hai bài ca có thể l ự a m ộ t chút cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. ngược lại là nếu như không thể l ự a không ai thích, đó mới sẽ để cho hắn ngoài ý muốn. bất quá hắn vẫn còn có chút tò mò hỏi, tình huống như thế nào a? làm sao nhanh như vậy liền bạo, chính thức bản âm gốc không phải còn không có tuyên bố sao? liền dựa vào tham gia ỉ nạ dù m ạ d ố c f e s i v a l m ê ca nhạc nhóm truyền miệng. cái kia cũng ạ mới không được mấy người a. đối với cái này hai bài hát như thế nào truyền bá ra, hắn vẫn thật tò mò. thế là, liêu vân tình liền đem du t i ế p bên trên cùng twitter bên trên cơm đập video là thế nào truyền bá ra. điểm kích lượng lại là làm sao bạo tăng cùng diệp vị ương giải thích một chút. lần này hắn cũng không có cái gì nghi ngờ. bất kể là hồ nóc phèm vẫn là bột tờ pherly chỉ cần cho một cái truyền bá cơ hội, kia tuyệt đối sẽ b ù c phát. bất kể là dựa vào t ế p t ọ c vẫn là du tuyết, lại hoặc là cái gì a bờ cờ dơ chạm, chỉ cần có thể có một cái ban đầu lưu lượng, bị đặt vào trang ép c trí năng để cử bên trong, như vậy bằng vào cái này hai bài hát ưu tú, truyền bá độ tự nhiên sẽ giống quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn. Bộ tờ giấy trước đó đã ghi chép được rồi, hôm nay liền có thể trực tiếp lên c u n g sở bỏ tỷ phi. Nhưng là tại kế hoạch bên ngoài hồn ó c phèm cũng chỉ có thể xem các n g ư ờ i ghi âm tốc độ. Thừa d ị p hiện tại Âu Mỹ Mê ca nhạc đối với các n g ư ờ i ngay tại mới mẹ kỳ, còn có nhiệt độ. Mau thừa d ị p còn nóng rèn sắt đem chính thức âm gốc tuyên bố, không phải chờ cái này s ó n g nhiệt độ đi qua, vậy bọn hắn cũng sẽ không lại chú ý. Nhiệt độ cửa sổ tối đa cũng liền một tuần, nhất định phải nắm chặt. Đây chính là vì cái gì Liễu Vân tình đối với Diệp Vị Ưng không làm bất kỳ chuẩn bị gì ngay tại lễ hội âm nhạc bên trên hát ca khúc mới mà rất phẫn nộ nguyên nhân, bạo l ư a nhiệt độ. t h thật cũng chỉ có thể duy trì đại khái một tuần đến thời gian nửa tháng, về sau cũng sẽ bị những thứ khác giải trí tin tức đem nhiệt độ c ấ p đi. nô t â m vào ngục giam loại đại sự này, nhiệt độ không phải cũng liền duy trì một tuần nhiều, về sau cũng không có cái gì người chú ý. h u n g chi ban nhạc không đóng cửa tại y na dù mà dốc p h é s t v a n h a t ca khúc mới việc này, đối với Âu Mỹ bên nào mê ca nhạc, kỳ thật cũng chính là đồ cái mới mẻ. khả năng hôm nay, ngày mai, bọn hắn sẽ rất chú ý ban nhạc không đóng cửa, chờ mong chính thức â m gốc của l a nhưng là lại nhiều đợi vài ngày, không dùng quá lâu, 45 n ngày về sau, bọn hắn lực chú ý khả năng cũng sẽ bị những thứ khác minh tinh hấp dẫn đi. có lẽ nào đó nào đó minh tinh vượt quá giới hạn nào đó nào đó minh tinh mới điện ảnh online bọn hắn lực chú ý liền sẽ không tiếp tục tại ban nhạc không đóng cửa bên này diệp vị ương bọn hắn nếu là trước thời hạn liền đem hồ nóc phèm ghi chép tốt vậy hôm nay ban nhạc không đóng cửa được quan tâm nhất bị âu mỹ mê ca nhạc tranh nhau thảo luận lúc bài hát này chính thức phiên bản lập tức tuyên bố tuyệt đối khả năng hấp dẫn một đại sóng điểm kích lượng bài hát này cũng sẽ tiến vào một nhóm lớn âu mỹ mê ca nhạc ca đơn cất giữ bên trong nhưng là bây giờ căn bản không có ghi chép tốt chính thức phiên bản có thể tuyên bố. Nếu như ban nhạc không đóng cửa không ở công chúng lực chú ý còn không có chuyện gì trước đó liền rèn sắt khi còn nóng đem chính thức bản ca khúc mới tuyên bố kia về sau chờ mê ca nhạc nhóm không chú ý vậy coi như không còn kịp rồi mỗi kéo thêm một ngày đều sẽ có một bộ phận Âu Mỹ mê ca nhạc đối với chuyện này mất đi hứng thú không còn quan tâm ban nhạc không đóng cửa đến tiếp sau ca khúc mới tuyên bố cái này cần là bao lớn một bút tổn thất a l i ê u Vân Tình ở trong lòng đã sắp đem bút đồng diệp vị ương mang chết rồi nhưng là tại ngoài miệng nàng lại không thể nói cái gì diệp vị ương cũng phải dù sao mắt thấy ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế đều muốn thanh danh vang rội. đã trở thành kế hoạch cầu vòng trụ cột bên trong trụ của rồi. Hiện tại công ty thái độ đối với bọn họ là nâng ở lòng bàn tay sợ mệt mỏi, ngậm trong miệng sợ tan, căn bản không có khả năng đối Diệp Vị ư ơ n g có thể có bất cứ ý kiến gì. Nàng chỉ có thể tận lực thúc giục Diệp Vị ư ơ n g nhanh lên đem hồ nóc phèm ghi chép tốt, tranh thủ tại những cái kia đối ban nhạc không đóng cửa sinh ra h ơ n g thú âu mỹ mê ca nhạc còn không có mất đi hứng thú trước đó. h ô n là chính thức phiên bản. Diệp Vị ư n g cũng có thể lý giải l i u Vân tình phần này u ấ t ruột, hắn thu hồi không đếm x u a tới biểu lộ, nói nghiêm túc, l i u Tỷ ngươi yên tâm, hôm nay trạm và tối, mẫu mang tuyệt đối có thể làm ra đến. chinh thủ tại Âu Mỹ bên kia giữa trưa tuyên bố cúp điện thoại Diệp Vị ư ơ n g đơn giản rửa mặt về sau liền chạy tới công ty âm nhạc chế tác phòng hôm qua bọn hắn kỳ thật đã đem nhạc để cùng người âm thanh làm âm đều ghi chép được rồi hiện tại còn kém hậu kỳ chế tác mà thôi ban nhạc không đóng cửa ca khúc hậu kỳ chế tác phương diện vẫn luôn là tương đối bung lỏng Diệp Vị ư n g n g i n rộng không tính nhất lưu đình tiệm nhưng là chí ít vậy so với cái kia thần tượng tiểu thị tươi hát tốt cho nên điều âm phương diện cũng là không cần hoa quá nhiều tinh lực chủ yếu là làm một chút tân trang lại hôn bên dưới âm cũng liền không sai biệt lắm rồi mới vừa buổi sáng lại thêm nửa cái buổi chiều công phu hồ nót phèm mẫu mang chế tác liền làm xong, cầm mới vừa ra lò chính thức bản gốc gốc, diệp vị ương lập tức liền giao cho l i ê u vân tỉnh. l i ê u vân tỉnh vậy không nói nhảm, lập tức cùng công ty bộ tuyên truyền mở một trận nội bộ hội nghị, cấp tốc thiết lập s ẵ n hồ nót phèm cùng b ộ t tờ p h l y cái này hai bài hát tuyên truyền phương án. bởi vì là thời gian thực o n l i k e a khúc mới, cho nên tự nhiên không thể dùng thêm nhiệt tuyên truyền kia một bộ. định ra rồi hoa hạ thời gian 6 giờ chiều, washington thời gian buổi sáng s điểm. tại sở họ tỷ phỉ cùng apple n i p hai cái sở trẻ ảm mịn medion nền tảng âm nhạc thống nhất lên khung hồ n ó phèm cùng một tờ phẩy. Tạm thời cái này hai bài ca không khai thác đơn khúc trả tiền hình thức, mà là sở hữu người sử dụng đều có thể miễn phí nghe đài. Xem như ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ cùng n h ậ t bản thị trường ca khúc thứ nhất. Nếu như trực tiếp liên áp dụng đơn khúc trả tiền mới có thể nghe đài phương pháp, vậy sẽ đem rất nhiều con là đúng ban nhạc không đóng cửa sinh ra một chút xíu hứng thú mê ca nhạc cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa, còn không có có thể chỉ bằng mượn một cái tên, liền để Âu Mỹ cùng n h ậ t bản mê ca nhạc cam tâm tình nguyện trả tiền mua bọn họ âm nhạc. Vẫn là dùng miễn phí hình thức trước tiên đem nổi tiếng cho đánh đi ra, về sau lại cân nhắc làm sao đem lưu lượng thay đổi hiện trạng đi. giao hệ cũng được trước bón vân trưởng thành mới có thể ta chương 334, đơn khúc tuần hoàn khởi động chương 334, đơn khúc tuần hoàn khởi động ngày mùng ngày 9 tháng 7, hoa hạ thời gian 6 giờ chiều nhật bản thời gian buổi tối 7 giờ hồn óc phèm cùng b ộ t tờ pherly chính thức bản gốc đúng giờ online sở tổ tỷ phỉ cùng apple m u s i c bình đ ạ i ngay lập tức nhật bản mê ca nhạc liền tràn vào bộ tờ pherly tràn giấy mặc dù hồn óc phèm cơm đập video tại du tiếp thu được siêu trăm vạn lượng c h u y ề n phát thu được một đại sóng lưu lượng nhưng là đối với Nhật Bản, b ả n t h ổ mê ca nhạc tới nói, h i ể n nhiên bọn hắn đối b ộ t tờ phở lì cái này thủ tiếng Nhật ca càng cảm thấy hứng thú. Từ khi ban nhạc không đóng cửa trên Y Nạ d ù Mạ Dốc f e s t i v a l diễn sướng b ộ t tờ phở lì bài hát này về sau, bài hát này tại Nhật Bản mê ca nhạc trong v ò n g cũng coi là nổi danh. Dù sao Y Nạ d ù Mạ Dốc f e s t i v a l là Nhật Bản b ả n t h ổ lễ hội âm nhạc, tham gia lễ hội âm nhạc mê ca nhạc có gần nửa số đều là Nhật Bản mê ca nhạc, mà làm t i ê n chủ sân khấu cái này cũng có hơn h vạn người trở lên người xem quan sát ban nhạc không đóng cửa diễn xuất. làm lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc, Nhật Bản bản thổ một chút âm nhạc diễn đàn hòa thuận vui vẻ mê trong nhóm, liền có đang không ngừng truyền bá cùng chuyển phát ban nhạc không đóng cửa b ộ t tờ phở l y diễn xuất video. Mặc dù vẫn là hiện trường q u a y trụ phiên bản thiết yếu cận bạ âm sắc, nhưng là không chút nào ảnh hưởng đại gia đối b ộ t tờ phở l y bài hát này yêu thích. Mọi người đều biết, Nhật Bản fan hâm mộ nhiệt tình trình độ tại toàn cầu đều được cho đệ nhất. Lúc trước thập niên 90 thời điểm, bởi vì chính mình thần tượng công bố tình yêu, c đoan fan hâm mộ cũng có thể tuấn tình tự sát, hoặc là trực tiếp biến thành siêu cờ đen, cho thần tượng phát tử vong uy hiếp loại kia. mặc dù nói hiện tại Nhật Bản fan hâm mộ không có cùng nhiệt như vậy, nhưng là nhiệt độ vẫn là không giảm. Nhìn xem Nhật Bản ngành giải trí các minh tinh công bố cái tình yêu đều cần mở h ọ p tuyên bố trịnh trọng hướng fan hâm mộ xin lỗi, liền biết Nhật Bản fan hâm mộ mạnh biết bao rồi. Cho nên tuyệt đối không được xem thường Nhật Bản đám fan hâm mộ lực ngưng tụ cùng cùng nhiệt trình độ. Đại khái có một hơn ngàn vị trên n nạ dù mà dốc phe s t i v a n chính mắt thấy ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, đồng thời trực tiếp tại chỗ chuyển thành ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ Nhật Bản mê ca nhạc, tại đủ loại con đường vì ban nhạc không đóng cửa p h ấ t cờ h reo, điên cuồng Cùng âm nhạc có quan hệ thảo luận bảy diễn đàn. một chút âm nhạc ga gở trên trang web đều có bọn hắn tuyên truyền ban nhạc không đóng cửa cùng một tờ phở lì b ó n g người. băng không nói thế nào nhật bản thần tượng đối với mình fan hâm mộ phi thường để ý đâu, bởi vì này chút fan hâm mộ thật là phi thường ra sức, vì nhà mình thần tượng có thể nói là tận tâm tận lực, dùng hết toàn lực tuyên truyền bọn hắn. có thể nói mỗi một cái nhật bản nghệ sĩ thành công, huân trường quân công đều phải chia cho bản thân rất có lực n ư n g t ụ fan hâm mộ một nửa. ban nhạc không đóng cửa còn không có tại nhật bản chính thức triển khai hoạt động đâu, liền đã trước cảm nhận được nhật bản đám fan hâm mộ nhiệt tình cùng hành động lực. ở tại bọn hắn tự mang lương khô, mất ăn mất ngủ hết sức cả m ư ờ i bên dưới. chỉ cần là bình thường hơi chú ý âm nhạc nhật bản bạn trên mạng phần lớn đều nghe thấy hoa Hạ có cái ban nhạc trên n ị n ạ dùm à dốc f e s t i v a n hát một bài thật là dễ nghe tiếng Nhật ca sự tích mà trong đó sinh ra tò mò nhật bản bạn trên mạng thì tiến thêm một bước biết rồi bài hát này gọi bột tờ p ở lì rất giúp lòng rất đốt ở tại bọn hắn khẩu truyền miệng truyền ba phía dưới bột tờ p ở lì cũng liền thành công leo lên nhật bản twitter thời gian thực hot search nếu như nói hồn ó c phèm có thể tại Âu Mỹ vòng đột nhiên bạo lửa là bởi vì du t i ế p c h í năng để cử phép tính mang tới một tay kia bột tờ ở l có thể tại Nhật Bản leo lên thời gian thực hot search vậy liền toàn bộ nhờ chính là những cái kia trên ị nạ dù mà d ố c festi v a l trở thành ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nhật bản m ê c a nhạc rồi làm rõ ràng tình huống này diệp vị ương cùng y dinh bọn hắn cũng không khỏi vì nhật bản fan hâm mộ khổng lồ năng lượng mà cảm thấy kinh ngạc cùng cảm động nhật bản m ê c a nhạc thật sự quá đội lên thật yêu bất quá nếu như bọn hắn về sau ai yêu đương đồng thời muốn công khai lời nói c ố này đến từ nhật bản nặng nghề yêu có lẽ liền sẽ lập tức biến thành một thanh đâm vào trái tim sắc bén a o kiếm nhật bản fan hâm mộ nhiệt tình là một thanh kiếm hai lưỡi a bởi vì bắc mỹ cùng châu âu cùng hoa hạ l ệ c h giờ tương đối lớn cho nên hai bài ca sau khi lên mạng, trước hết nhất cấp cho phản hồi chính là b ụ t t ờ f e r l y Tokyo thời gian buổi tối 7 giờ. Sở bỏ tỷ p h i ngày khu áp c h o n g đầu, một tấm ban nhạc không đóng cửa a p thích xuất hiện ở nhấp đ ô địa. đ ế tử thần bí hoa hạ ban nhạc dốc tấm đầu tiếng nhật đơn khúc b ụ t tơ f e r l y chính thức online. Tại to thêm tiêu đề bên dưới, còn có một việc nhỏ để phụ, ý Na Dụm ạ Dốc Festi Van trọng điểm để cử khúc mủ. Kế hoạch cầu v ò n g vì cái này để phụ, bỏ ra 7 chữ số giá cả, mới khiến cho ý Na d ụ Mạ Dốc Festi Van phía tổ chức vì đó chứng thực. Bất quá số tiền kia hoa giá trị. Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản chúng mê ca hát lại bán lực cũng vô pháp làm được để sở hữu sở h ỏ tỷ phí Nhật Bản người sử dụng đều biết ban nhạc không đóng cửa cùng một tờ tờ lì bài hát này. Nhưng là ý na dù mà dốc p e s t i v l không giống. Xem như tại toàn bộ Châu Á đều xem như đứng đầu cỡ lớn lễ hội âm nhạc, cả tôn ạ tại Nhật Bản địa vị, so Châu Tây, Mỹ đi, hiện đại ba cái lễ hội âm nhạc t r ó i lại tại Hoa Hạ địa vị còn cao hơn một chút. Cho nên làm rất nhiều bình thường căn bản không thế nào chú ý internet ảo hỗn loạn, chỉ là hưởng thụ âm nhạc sở bỏ tỷ phí ngày k h u người sử dụng như thường ngày bình thường. Bình tĩnh nhấn mở sở b ỏ tỉ phỉ phần mềm, nhìn thấy cái này b ị a mặt đề cử áp phích, nhìn thấy ý nạ d ủ mạ dốc phe s t i v a n trọng điểm đề cử mấy cái này chữ lớn sau. Đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền tất cả đều ăn ý ấ n mở áp phích trả giấy. Ý nạ d ủ mạ dốc phe s t i v a n mặt mũi vẫn là rất đủ. Tất nhiên bài hát này là bọn hắn trọng điểm đề cử, kia là một vị Nhật Bản mê ca nhạc, khẳng định vẫn là nguyện ý thử nghe một cái. Trái phải không phải liền là lãng phí 4 5 phút mà thôi, nếu là không dễ nghe lời nói, lập mạ c là được rồi. Cùng một thời gian. Đại khái có gần trăm vạn sở họ tỷ phi Nhật Bản người sử dụng ấn mở b ộ t tờ tờ lì thử nghe phát ra. Làm Diệp vị ương kia rất có thiếu niên cảm thanh tuyến, lại phối hợp thêm rất có động lực cảm cùng tiến lên cảm giác. Phi thường khích lệ người hướng lên âm nhạc tiến vào những này Nhật Bản mê ca nhạc trong thai về sau, bọn hắn nháy mắt liền bị bài hát này chi phục. Nhật Bản xã hội, nhưng thật ra là một rất đ ẻ nén xã hội. s a k ỳ cụ cái này từ nơi sinh ra, chính là Nhật Bản. Nếu như nói tại Hoa Hạ 996 là phúc báo lời nói, tại Nhật Bản 996 cũng có thể coi là là dưỡng sinh rồi. Có thể nghĩ. đối với mỗi ngày đều ở vào cao áp trong sinh hoạt đều mang mặt nạ án chiếu lấy bản thân nhân thiết còn sống biểu đạt cá tính biểu đạt tính tình thật đó là không cần nhật bản sạo k ỳ cụ tới nói như vậy một bài khích lệ lòng người tràn đầy tất cả đều là cổ vũ cùng động lực cảng ca đối bọn hắn tới nói có bao nhiêu chữa trị bút tờ phở l ý là một bài giảng thuật truy đuổi mộng tưởng ca khúc bài hát này bên trong rất hình tượng hát ra một người sinh ra mỹ hảo nguyện vọng sau đó quyết định thực hiện nguyện vọng trung gian quyết đấu định do dự cùng do dự đồng thời cuối cùng chiến thắng h è n yếu bản thân giúp cảm tiến tới hoàn thành mộng tưởng toàn bộ trải nghiệm. mà loại kinh nghiệm này lại chính là những ngày mỗi ngày trải qua lặp lại mà chết lặng sinh hoạt, đ ể nén cá tính của mình, đ e o lên các loại mặt nạ ứng phó cấp trên cùng đồng sự, giống như là trong xã hội có cũng được không có cũng được đinh ốc xả k ỳ cù nhóm thiếu hụt đồ vật. người a càng thiếu khuyết cái gì thường thường liền sẽ càng để ý cái gì. b ụ t tờ phở ly bài hát này liền giống như một viên đạn trực tiếp đánh trúng rộng đại nhật bản xả k ỳ cụ trái tim. tất nhiên trong cuộc sống hiện thực, chú định mình đã vô pháp trở thành ca từ bên trong cái kia dũng cảm truy cầu ước tưởng, cuối cùng thực hiện mỹ hảo nguyện vào người, kia mượn nhờ tốt đẹp như vậy ca trốn tránh trốn tránh u tối hiện thực, không quá phần a. không nói nhiều, mở sông, đơn khúc tuần hoàn, khởi động, chương 335, hoa hạ dốc lực lượng, chương 335, hoa hạ dốc lực lượng, sở bỏ tỷ phí n g à y trong khu, mới vừa lên tuyến b ộ t tờ phở lì tại ca khúc mới bảng cùng thời gian thực nghe đài bảng danh sách bên trên thứ tự đang không ngừng cấp tốc lên cao, được lợi tại cái kia trang đầu bìa mặt quảng cáo vị, cùng với có ý nạ dụ mạ dốc phe sti v a l chứng thực đ ề cử ngữ, đại bộ phận hôm nay mở ra sở bỏ tỷ phí nhật bản người sử dụng đều sẽ tiện tay ấn mở bài hát này thử nghe một lần. mà chỉ cần là thử nghe xong bài hát này người sử dụng, chỉ ít có một nửa đều sẽ bài hát này cất giữ tiến vào bản thân ca đơn bên trong. Một nửa số lượng này có thể không có chút nào ít đi. Chỉ là buổi tối 7 giờ đến 8 điểm, liền có một chung hơn 3 triệu người sử dụng thử nghe xong b ộ t tờ phở lì trong đó có 1 ộ 0 hơn 7 0 vạn người sử dụng lựa chọn đem bài hát này cất giữ tiến vào ca đơn. Ở trong đó lại có một nửa người sử dụng chú ý ban nhạc không đóng cửa tại sở bỏ tỷ phí bên trên tài khoản. Đồng thời, bọn hắn chủ động bắt đầu hiểu rõ nổi lên chi này ban nhạc. Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản danh tự vẫn là ban nhạc không đóng cửa, dùng đều chúng văn. bất quá đối với nhật bản m ê c a nhạc tới nói, bọn hắn vẫn là nhìn hiểu. ấn mở ban nhạc không đóng cửa cá nhân trang chủ về sau, liền xuất hiện rất nhiều bọn họ âm nhạc, cũng có trước ban bố tiếng trung một chuyên, cũng có đến tiếp sau ba đầu mới ép đ ứ khúc, cùng với bột tờ phở lì cùng h ồ n ó p h m bất quá trừ cuối cùng cái này hai bài có thể miễn phí nghe bên ngoài, những thứ khác ca khúc đều cần mua album điện tử cùng đơn khúc mới có thể nghe xong toàn bản, không phải mỗi bài hát chỉ có thể thử nghe 40 giây. liền ngay cả sở tổ tỷ phí hội viên người sử dụng cũng không thể miễn phí. Không có cách, bất kể là tiếng trung một chuyên vẫn là đến tiếp sau ba đầu ép đ ấ c ú Lúc này ở trong nước đều còn tại ban đây, ít nhất phải nửa năm về sau mới có thể chuyển nhượng viên t ỏ a thích nghe. Cho nên kế hoạch cầu vồng không thể là vì mở rộng ban nhạc không đóng cửa liền cho người ngoại quốc chỗ tốt, để bọn hắn miễn phí hoặc là hội viên liền có thể nghe trong nước người sử dụng được vàng d ò n g bạc trắng mua ca. Một khi làm như vậy rồi, bị trong nước mê ca nhạc biết rồi, ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vồng là sẽ bị đâm cổ xuống mắng. mà trước đó bọn hắn tại ta là ca sĩ sáng tác bên trên H K, mặc dù bản quyền là trên tay chính mình, nhưng là tiết mục bên trong live phiên bản phát ra quyền đã bị tiết mục tổ đóng gói bán cho h ạ c g gớm m n h ạ c nước ngoài bình đại tạm thời cũng không còn người mua, cho nên những cái kia ca cũng sẽ không tại sở bỏ tỷ phí lên cung. Thừa hứng mà đến Nhật Bản chúng mê ca hát, trừ bộ tờ phở ly bên ngoài cũng chỉ có hồn óc phèm có thể nghe xong. Bất quá dù vậy, tại nghe xong cái này hai bài hát về sau vẫn có rất nhiều rất nhiều Nhật Bản mê ca nhạc đường chuyển phấn. Cái này hai bài hát thật sự vô cùng dễ nghe, mà lại đối với Nhật Bản mê ca nhạc tới nói cũng không còn cái gì ngôn ngữ trước ngại. mặc dù người Nhật Bản tiếng Anh khẩu âm thật sự rất kỳ quái, nhưng là tiếng Anh xem như trước mắt thế giới đệ nhất lớn ngôn ngữ, chỉ cần là tiếp nhận rồi đại học giáo dục Nhật Bản mê ca nhạc, đều có thể nghe hiểu được hồn óc p h m bài hát này. Hai bài đều là nhiệt huyết lại tràn ngập khích lệ lòng người lực lượng ca khúc, đối với vẫn luôn ở vào nột ngạt trong sinh hoạt Nhật Bản sở kỳ c ự tới nói, quả thực chính là chữa trị lòng người thuốc hay. Có thể là bởi vì vào trước là chủ ấn tượng, bây giờ tại Nhật Bản mê ca nhạc trong mắt ban nhạc không đóng cửa là một chi phi thường chính năng lượng, âm nhạc phi thường nhiệt huyết cùng dốc lòng ban nhạc. Ân, cái này nhân thiết vậy không tính là dở, chí ít ban nhạc không đóng cửa danh tự. Xem như tại rộng đại Nhật Bản mê ca nhạc trong lòng lưu lại ấn tượng. Từ buổi tối 7 giờ mãi cho đến dạng sáng 12 điểm, bộ t e rơi li một trận trở thành sở h ỏ tỷ phí ngày khu phát theo yêu cầu lượng cao nhất ca, tính hợp lại cùng sở hữu gần 5 triệu người thử nghe xong bài hát này. Đối với cả nước nhân khẩu chỉ có hơn 100 t r i ệ u một điểm Nhật Bản tới nói, 5% t ỷ lệ phổ cập đã phi thường cao, nhưng mà này còn chỉ là một ban đêm mà thôi. Kế hoạch cầu vồng hết thảy mua 3 ngày trang đầu quảng cáo vị, phải tất yếu làm được sở hữu sở bỏ tỷ phí Nhật Bản người sử dụng đều sẽ chí ít nhìn thấy một lần trở lên ban nhạc không đóng cửa tuyên truyền áp lực. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá tại Đông bán cầu đã lâm vào đêm cuối lúc, ở xa một nửa khác cầu châu Mỹ đại lục bên trên, nước Mỹ cùng Canada ngay tại hưởng thụ lấy một ngày lúc sáng sớm quang. Washington thời gian 10 giờ sáng tương tự là sở bỏ tỷ p h i tương tự b ị a mặt áp phích mở rộng. Lần này tại Âu Mỹ khu sở bỏ tỷ p h i bên trên, ban nhạc không đóng cửa tuyên truyền áp phích để phụ cũng không có câu k ê u n n ạ dù mà dốc phèn chứng thực để cử ngữ rồi. Mà là c á i thành, dù tiếp điểm kích lượng siêu trăm vạn hấp dẫn ca khúc. đ ồ n g dạng, cái này để phụ cũng có thể hấp dẫn một bộ phận hiếu kỳ lại không hiểu rõ hồn ó phèm bài hát này Bắc Mỹ người sử dụng điểm tiến trang giấy thử nghe. mà những cái kia cũng sớm đã tại du tiếp bên trên quét một lần lại một lần cơm đập video, thậm chí chạy đến ban nhạc không đóng cửa ấy b ố bên dưới thuốc â m g ó câu mỹ mê ca nhạc đón, càng là ngay lập tức liền đem phòng thu âm chính thức phiên bản hồn óc phèm tăng thêm tiến vào bản thân ca đơn, đồng thời mở ra đơn khúc tuần hoàn. Chính thức phiên bản quả nhiên so với kia c ặ n b ã âm sắc hiện trường bản tốt gấp một vài lần, quá nhiệt huyết. Nghe bài hát này, ta rất muốn trực tiếp cho đứng trước mặt ta b ộ t hai quyền. Bài hát này diễn sướng vô cùng h ố c tràn ngập dốc lòng nguyên t âm phủ cùng xúc động lòng người tiết tấu ă n nhịp với nhau, quả thực quá tuyệt vời. Không thể tin được thứ này lại có thể là đến từ Hoa Hạ ban nhạc một chi đơn khúc. Lúc nào Hoa Hạ ban nhạc cũng sẽ chơi dốc r ồ i Đúng vậy, tại đại bộ phận Âu Mỹ mê ca nhạc trong mắt, dốc chính tông tại Bắc Mỹ, Bắc Mỹ chính tông tại b o lần. Đến như Châu Á, đỉnh phong nhất thời kỳ c ả n g thức dốc cùng nhật thức rót, trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là trò trẻ con mà thôi. Thật muốn nghe dốc, làm hại là bò lần độc lập ban nhạc dốc. Bất kể là thích loại kia phong cách dốc, đều có thể tại bò lần tìm tới. Cái này văn hóa bao dung tính cực mạnh thành thị cho tới nay đều là âm nhạc thiên tài d ư ỡ n g ấm. Vô số danh m ã n toàn cầu ban nhạc d ố c độc lập ca sĩ, đều là từ nơi này thành thị cất bước, có thể nói là nước Mỹ nhạc d ố c thánh địa. Đối nước Mỹ mê ca nhạc tới nói, bọn hắn căn bản không có gì hứng thú hiểu rõ Châu Á nhạc d ố c Nhưng là không nghĩ tới, đế n từ Hoa Hạ ban nhạc không đóng cửa cho bọn hắn một rất lớn vui mừng ngoài ý muốn. Hồn óc p h ẹ m bài hát này không thể tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuần khiết nhạc d ố c dù sao chỉ là dùng đến p i a n o xem như khúc nhạc dạo cùng chủ đề chính, vậy liền không thể được x ư n g tụng là cứng rắn dốc rồi. Nhưng là p i a n o dốc vậy đồng dạng là bị dốc vòng công nhận một chi phân nhánh, ban nhạc không đóng cửa có thể chế tạo ra phù hợp Âu Mỹ chủ lưu thẩm mỹ. tràn đầy tiểu Âu Mỹ dốc bên trong loại kia thu bạo mỹ lực âm nhạc cũng đã là một cái để bọn hắn vô cùng kinh ngạc chuyện kinh ngạc hơn chính là ban nhạc không đóng cửa ngoại ý muốn làm không sai chỉ ít cái này thủ hồn ó c phèm xem như để Âu Mỹ mê ca nhạc nhóm nhập náo rồi hôm nay cũng không phải là cái gì kỳ nghỉ chỉ là một phổ phổ thông thông ngày làm việc nếu như là ngày xưa đại gia chỉ có thể không ngừng tái diễn làm lấy buồn tẻ vô vị công tác không thú vị mà n h ằ m chán một điểm kích t ì n h cũng không có nhưng là hôm nay không giống nhau đến từ Bắc Mỹ các nơi mê ca nhạc nhóm rất nhiều đều ở đây một bên xử lý trong tay công tác một bên thỉnh thoảng hát mấy câu hồn óc phèm ca tử r ư u c n b a master đồn tờ vạch pho lục người có thể trở thành vận mệnh chúa tể không cần chờ đợi may mắn giáng lâm n t s g nạc nào dù n à m người anh danh đem bị thế giới c h ố ghi khắc n l l b n theo hồn óc phèm điều khác ở danh nhân đường trên vách tường hát bài hát này công tác cảm giác làm việc đều càng có động lực nữa nha chương 336 thi đấu vận động duy nhất chỉ định b g m chương 336 thi đấu vận động duy nhất chỉ định b g m Ban nhạc không đóng cửa tiến quân quốc tế thị trường thành tích nổi bật. Ban nhạc không đóng cửa Butterfly đăng đỉnh nhật bản ca khúc mới bảng đệ nhất danh. Hồn ốc phèm leo lên 12 nước ca khúc mới bảng trước năm. Tam quốc đăng đỉnh đệ nhất. Chân thật số liệu vẫn là lưu lượng xoát tay. Mở màn Ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng anh đơn khúc hàm kim lượng. Nhi Đế, hôm nay Hoa Hạ dốc thế lực mới đi ra khỏi biên giới. Hồn ốc phèm một bài bị hoàn toàn đánh giá thấp thần tác. Ngày 10 tháng 7, Butterfly cùng Hồn ốc phèm tại sở bộ tỷ phỉ online ngày thứ hai, trong nước các tin tức lớn truyền thông, cơ hồ sở hữu sách giải trí trang đầu đều là Ban nhạc không đóng cửa. bọn hắn thậm chí so kế hoạch cầu v ồ n g càng thêm chú ý hai bài đơn khúc ở nước ngoài thành tích xu thế. dù sao đây chính là liên quan đến hoa hạ âm nhạc ở thế giới giới âm nhạc lộ diện đại sự. nói lớn chuyện ra, cái này thậm chí cùng đại quốc lực ảnh hưởng, bồi dưỡng quốc dân lòng tự tin, văn hóa tự tin cảm đều có quan hệ. mà ban nhạc không đóng cửa thành tích xác thực đủ ra sức, chỉ dùng một ngày, bột tờ tờ ly liền đăng đỉnh ngày khu ca khúc mới bảng đệ nhất danh. hồn ó c phèm thì càng mạnh, tại nước mỹ, canada, ý g n dù gì a singapore chờ nhiều đến 12 cái quốc gia ca khúc mới bảng bên trên đều tiến vào trước 10 tại đẹp, thêm. Anh Tam Quốc càng là trực tiếp đăng đỉnh đệ nhất danh, thậm chí tại hồn ốc p h è m lôi kéo dưới, tiếng nhật đơn khúc bột tờ phở lì vậy tiến vào nhiều nước ca khúc mới bảng 20 người đứng đầu. Quá khứ trong một ngày, ban nhạc không đóng cửa, n ó t cỡ lọ s e t t o n y tâm e n tại toàn cầu giới âm nhạc có thể nói đều ra cái danh tiếng lớn. Chi này đến từ Hoa Hạ bản thổ ban nhạc, lại chế tạo ra một bài rất Âu Mỹ phong cách lưu hành dốc, đồng thời bài hát này l ự c gấp một đám tháng gần nhất phát phim Âu Mỹ ca sĩ đăng đỉnh ca khúc mới bảng đệ nhất danh. Tháng b cũng không phải một cái phát phim mùa hề hạng, nước Mỹ chứ danh nông thôn dân giao ca sĩ dỗ và nạ. duy nhất có thể l ự c gáp một đám có chủng tộc thiên phú ra chỉ người da đen ca sĩ người da trắng giáp được vinh dự bắc mỹ lưu hành tiểu thiên hậu tỷ ẩn n h bọn hắn tất cả đều có ca khúc mới đang đánh bảng nhưng lại đều bị xưa nay không bị bọn hắn chú ý hoa hạ giới âm nhạc nhô ra ban nhạc không đóng cửa cho đặt ở dưới thân mắt nhìn thấy mình bị một cái đến từ hoa hạ trước đó tại trên quốc tế căn bản không có bất kỳ danh tiếng gì không biết tên ban nhạc ca khúc mới cho n g h i n ép cái này có thể nhịn cũng không phải là chỉ có hoa hạ mới có thủy quân loại này đồ vật tại inter n e t nơi phát nguyên l o mỹ vậy xưa nay không thiếu khuyết ý kiến lãnh tụ cùng dư luận người dẫn đạo cho nên bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là, cái này không biết từ chỗ nào chỗ nào nô r a ban nhạc không đóng cửa, có đúng hay không bỏ ra giá tiền rất lớn rồi. dù sao thủy quân là có thể mua, bất quá khi bọn hắn nghiêm túc hiểu rõ một chút tình huống về sau sắc mặt liền thay đổi. d ù tiếp trang đầu bên trên một mực treo bọn hắn tại lễ hội âm nhạc bên trên cương đập video, dưới đáy bình luận cơ hồ là nghiêng về một bên tán dương. tùy tiện điểm đi vào mấy cái tài khoản tra thành phần, đều có thể nhìn ra được những này tài khoản không phải thủy quân, mỗi một cái đều là năm năm nợ cũ hộ. mấy vị Âu Mỹ ca sĩ cuối cùng chưa từ bỏ ý định bên trên sở bỏ tỷ phỉ cũng cho ban nhạc không đóng cửa cống hiến một cái lượng chuyển phát thử nghe xong một lần hồn n ó phèm thảo thật vẫn thật là dễ nghe em đang nghe bài hát này thời điểm cũng nhịn không được đi theo âm nhạc lay động lên đầu thậm chí tại cao trào nơi đều có một loại muốn đánh một bộ quân thể quyền phát tiết một chút nhiệt h ế t rồi rất đốt rất có lưu hành tính một ca khúc sau khi nghe xong ba người nhất trí cho ra một rất ưu tú đánh giá không thể không nói bài hát này thật sự quá phù hợp Âu Mỹ mê ca nhạc thẩm mỹ rồi ca từ t h ô bạo ngay thẳng không có người Châu Á đặc hữu loại kia luyện chuyển hàm xúc cùng l u y n chuyển. nói thẳng nhưng là Âu Mỹ mê ca nhạc liền dính chiêu này muốn chính là chỗ này loại giật do ít niềm tin cảm đây là nơi nào nhô ra nhân vật Dô Văn a em cùng t ỷ ân nhi trong lòng đều tràn đầy nghi vấn luôn luôn không bị chú ý hoa hạ giới â o nhạc lúc nào ra tới một cái như thế sẽ viết tiếng Anh ca người mà lại vừa vẫn hay là bọn hắn đụ vải thật là x u i x ẻ o kế hoạch cầu vòng ký t ú t xá Liêu v â n tình văn phòng bên trong Bắc Mỹ mờ mờ thi đấu phía tổ chức hy vọng có thể mua hồn ó t p h è bản quyền bọn hắn muốn dùng bài hát này xem như năm 2022 khúc chủ đề Bà xã câu lạc bộ bóng đá cũng tương tự muốn mua h ồ n óc phèm quyền sử dụng. Bọn hắn có một cái câu lạc bộ tuyên truyền tuyển tập p h i ế n muốn dùng bài hát này xem như m g m Trừ cái đó ra, còn có một chút nờ bờ a đội bóng, giải vô địch Tây Ban Nha, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lit đội bóng đều có muốn mua h ồ n óc phèm thương nghiệp quyền sử dụng ý nguyện. Mấy vị công ty thương vụ kết nối nhân viên công tác ngay tại hướng l i ê u Vân Tỉnh tập hợp hôm nay nhận được các loại muốn mua h ồ n óc phèm thương dụng quyền tờ danh sách. Đối t ư nhân t ớ i nói, tự mình làm cái cắt ghép video, muốn dùng cái gì m g m tự nhiên là có thể tùy tiện dùng. Tư nhân chế luyện cắt ghép video. Dù là khả năng dùng là điện ảnh hoặc là cái nào đó bóng đá siêu sao, bóng rổ siêu sao hoặc là diễn viên ca sĩ video, bởi vì bọn hắn không phải xuất phát từ thương nghiệp sử dụng công dụng, chỉ là đơn thuần tại internet bên trên chia sẻ bản thân cắt ghép tác phẩm, đây là không cấu thành xâm phạm bản quyền. Nhưng là giống MMA cận chiến thi đấu vòng tròn phía chính thức, còn có các đại cầu đội, bọn hắn muốn làm phía chính thức tuyển tập video lúc cần sử dụng BGM, hoặc là muốn tại sân nhà phát ra nào đó bài hát, vậy coi như là thương nghiệp công dụng, nhất định phải thu hoạch được bản quyền phương trao quyền mới có thể sử dụng, không phải tại bất luận cái gì một cái bản quyền pháp hoàn thiện quốc gia. d á g không có trao quyền hay dùng, kia dễ dàng có thể bị bản quyền thả cao sóng lớn. làm hồn ó c p h è m online về sau, bài hát này liền lập tức bị các loại thi đấu đối kháng vận động nghề nghiệp câu lạc bộ theo dõi. hồn ó c p h è m từ ca tên đến ca từ nội dung đều siêu cấp thích hợp tại thi đấu tương tự thi đấu bên trên phát ra, dùng để cổ vũ động viên a. tại diệp vị ương k ế t trước, hồn ó c p h è m tuyên bố về sau trong 2 năm, liền trở thành toàn cầu các lớn bóng đá thi đấu vòng tròn, n ở a tranh tài cùng m m cận chiến thi đấu vòng tròn chờ kịch liệt đối kháng trên sàn thi đấu thiết yếu phát ra ca khúc. m ỗ i đến tranh tài muốn mở màn lúc, cùng với tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi, bài hát này đều sẽ vang lên. còn có các loại mười tốt cầu tuyển tập, cận chiến tuyển tập, thế giới sóng tuyển tập loại hình trong video, bối cảnh âm nhạc vậy tất nhiên là bài hát này. hiển nhiên, ở cái thế giới này, hồ nóc phèm cũng ở đây phục chế kiếp trước bạo l ử a lộ tuyến. liêu vân tình một tay gõ nhẹ mặt bàn, suy tư sau khi, mới lên tiếng, chỉ cần giá cả thích hợp, không có cái gì kèm theo điều khoản, chỉ là yêu cầu mua đơn khúc xem như mở g mở thương dụng quyền l ờ i nói, đều có thể cho quyền. nhưng là phải chú ý, không thể cho phép bọn hắn tìm những thứ khác ca sĩ đến hát bài hát này, chỉ có thể sử dụng ban nhạc không đóng cửa âm thanh gốc nguyên khúc, điểm này rất trọng yếu. tốt, liêu tỷ. Nhân viên công tác gật gật đầu về sau, lại hỏi: Liễu tỷ, có không ít quốc tế lễ hội âm nhạc đều hướng chúng ta phát tới mời, khi vọng ban nhạc không đóng cửa có thể tham gia. Có mấy cái lễ hội âm nhạc quốc tế lực ảnh hưởng vẫn còn rất cao. Ngài nhìn muốn hay không đáp ứng bọn hắn? Nhân viên công tác đem một phần cặn kẽ văn kiện đưa cho Liễu Văn Tình. Tiếp nhận văn kiện, Liễu Văn Tình nhíu nhíu mày, do dự nói: Ta xem trước một chút, qua mấy ngày lại cho trả lời chắc chắn đi. Ban nhạc cả nước tuần diễn lập tức liền muốn bắt đầu, buổi hòa nhạc còn rất dày đặc, không nhất định có thể bất chút thời gian tham gia nước ngoài lễ hội âm nhạc. Chờ ta nghiêm túc sàng chọn một lần rồi nói sau. trương 337, lý tông cảng họ lý tông thịnh trương 337, lý tông cảng họ lý tông thịnh b ụ t tờ phở l ụ cùng h ồ n l o phèm tại nhật bản cùng âu mỹ một đường công thành đoạt đất hai ngày này vẫn có một ít bắc mỹ cùng nhật bản đại phát thanh tiết mục âm nhạc tống nghệ có muốn mời ban nhạc không đóng cửa tham gia ý nguyện bất quá tạm thời ban nhạc không đóng cửa không có cái kia công phu xuất ngoại chạy thông báo bọn họ thưa hậu thanh xuân cả nước lưu động u ổ i hòa nhạc muốn chính thức bắt đầu rồi mà diệp vị ương lại tại lễ hội âm nhạc bên trên không cái gì dự cảnh liền hát hai bài ngoại ngữ ca khúc mới cái này khiến kế hoạch cầu vồng cũng rất khó xử lý chỉ có thể đem tuyên truyền trọng tâm đặt ở internet bên trên Lần này lưu động buổi hòa nhạc hết t h ẻ sẽ ở 8 cái thành thị tổ chức 12 trận, tốn thời gian đại khái hai tháng. s m đại nửa năm trước lưu động buổi hòa nhạc ngay tại An b à i vẽ vào cửa đều dự bán đi ra ngoài, nhất định là không có cách nào ngày khác kỳ. Bình quân mỗi một tuần, ban nhạc không đóng cửa đều muốn mở chí ít một trận trở lên buổi hòa nhạc, nào có thời gian như vậy xuất ngoại à? Họ lỡ lỉnh tham gia Nhật Bản cùng Bắc Mỹ thông cáo, chí ít gần nhất trong hai tháng là không đùa. Bởi vì cái này, Lưu Văn Tỉnh đã không chỉ một lần đoán trách Diệp Vị ư n g làm việc quá tùy hứng rồi. Nếu là hắn không tùy tiện như vậy ngay tại lễ hội âm nhạc bên trên h k k h n g mới. mà là chờ lưu động buổi hòa nhạc sau khi kết thúc tìm thích hợp n g n kỳ trước thêm nhiệt một đợt sau đó lại phát ca về sau đón thêm online bên dưới tuyên truyền chạy một vòng bắc mỹ cùng nhật bản tuyên truyền thông cáo hiện tại cái này hai bài thành tích nhất định sẽ càng tốt hơn mà lại ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ r ử a vào h ồ n ó t phèm trực tiếp tiến vào âu mỹ giới y ê nhạc tại âu mỹ thị trường cắm dễ xuống sẽ không chỉ giống như bây giờ ca mặc dù là tại sở bỏ tỷ phỉ cùng du tuyết có lợi là phát h ỏ a một đợt nhưng là người cũng không làm sao lửa thậm chí đại bộ phận âu mỹ mê ca nhạc chỉ biết là bài hát này nhưng là căn bản không biết ban nhạc không đóng cửa các thành viên Dù sao bọn hắn căn bản không có ở Bắc Mỹ thị trường lộ mặt qua. Liêu tỷ, cái này chuyện vặt có thể bỏ qua không? Ta hôm nay trời bị ngươi nhắc tới, lô t hai đều muốn lên cãi lớn rồi. Liêu Vân t ì n h văn phòng bên trong, Diệp Vị ư ơ n g một mặt bất đắc dĩ lại bị Liêu Vân t ì n h bắt lấy oán trách một đ ữ a trong lời nói đều là đ ố i hồ nóc phèm không có làm được hoàn mỹ tuyên truyền tiết hận cùng đau lòng. Nhưng là việc này ở trong mắt Diệp Vị ư ơ n g thật không tính là gì, hắn lại không phải chỉ có thể xuất ra hồ nóc phèm cái này một bài tiếng anh ca. Nói thật, bài hát này tại Diệp Vị ư n g ca đơn bên trong cũng không tính là là phi thường kinh điển tiếng anh ca đâu. Chẳng qua là lúc đó hắn tại cùng hát võ sĩ ban nhạc tán gẫu qua về sau, vừa vặn cảm thấy bài hát này rất phù hợp đương thời tâm cảnh của hắn, thế là liền hát mà thôi. Xem như vừa vặn mượn cảnh chữa tình rồi. Hắn thật không có đem bài hát này để ở trong lòng. Nếu như về sau ban nhạc không đóng cửa muốn chính thức tiến quân Âu Mỹ thị trường lời nói, mặc kệ là mạ dù năm hay là c ò n lại hoặc là c u n t ở lại, còn có ý mạ tin giờ ra cốt. The t h a n s m o k e s Hoàng hậu Cộng hòa chờ một đống lớn ưu tú tổ hợp cùng ban nhạc ca đều đang đợi lấy hắn vận chuyển đâu. Thật không kém cái này một ca khúc, coi như là trước cho Âu Mỹ mê ca nhạc nhóm dự thêm như tôi, có thể có cái gì đáng tiếc Liêu tỷ, ngài tới tìm ta không phải chuyên môn vì oán trách ta. Diệp Vị ư ơ n g n é t miệng, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Nói tới chính sự, Liêu Vân tình vậy thu hồi tâm tình m ồ n b ự c gật gật đầu nói, vị ư n g còn nhớ rõ đương thời ngươi ký hợp đồng thời điểm, đáp ứng công ty một năm phải vì công ty cung cấp 3 bài hát sự sao? Lúc đầu nha, hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa phát triển tốt như vậy, mắt nhìn thấy đều muốn trở thành công ty trụ cột, mà lại tương lai rất có thể đi hướng quốc tế, có thể nói là công ty lớn nhất bà b ố i Lý tổng giám bọn hắn nhất định là sẽ không thật làm cho ngươi theo hợp đồng đến. Nếu như ngươi không có thời gian, hoặc là không có gì linh cảm. Công ty cũng sẽ không thúc người, điểm này nguyên nên là cảm nhận được. x á c thực, Diệp Vị Ương công nhận nhẹ gật đầu. Năm ngoái hắn sẽ không cho công ty cung cấp 3 bài hát, chỉ là cho bỡ d ị t ậ t b ậ t viết một bài xuất đạo khúc. Sau này cuối năm thời điểm ban nhạc rất bận, công ty trên dưới cũng đều không có bất kỳ người nào nâng lên hắn còn có hai bài ca không cho công ty s ử Năm nay coi như đều đã hơn phân nửa, cũng đều không ai tìm hắn muốn ca, nếu không phải Liễu Vân t ì n h hôm nay nhắc lên việc này, hắn đều nhanh quên đi. Bất quá nghe Liễu Vân t ì n h lời này đầu, tất nhiên nhắc lên chuyện này, sợ là đến muốn ca đi. Đúng như dự đoán, Liễu Vân t ì n h ngay sau đó liền nói, nhưng là đi. Hiện tại có một việc cần hỗ trợ của ngươi. Lý Tông Cảng Lão sư muốn làm c h u y ề n hình eo bung rồi. Ngươi biết Lý Tông Cảng Lão sư vẫn luôn là công ty trụ cột, xem như uy tín lâu năm ca vương, vì công ty làm ra rất nhiều công hiến. Cho nên công ty bên này là rất hy vọng hắn có thể chuyển hình thành công. Dù sao trước đó của hắn nhân khí một mực tại hạ xuống, mặc dù nói có đ ổ i núi bài hát này phát lực về sau, hắn sự nghiệp nên đón thứ hai xuân. Nhưng là cũng là bởi vì đ ổ i núi bài hát này càng thêm kiên định Lý Tông Cảng Lão sư chuyển hình ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ hy vọng ca đường hướng trải qua tang thương lão niên nhân cái này lộ tuyến đi, muốn hút một đợt thành thuộc nam tính fan hâm mộ. Theo lý mà nói, cái này ca đường nhất định là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là trước đó ngươi viết đổi núi thật sự quá ưu tú, cho nên công ty cái này bên cạnh hy vọng, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không sẽ giúp Lý Tông Cảng l a o sư cầm đao lần này chuyển hình e l u m Tông Cảng ca muốn chuyển hình. Diệp Vị ư ơ n g hơi kinh ngạc. Đổi núi bài hát này tiền lãi c h í ít còn có thể ăn hai ba năm đi, không cần thiết như vậy vội vã chuyển hình A. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền lý giải rồi. Chu Thính chuyển hình e l u m thu được thành công lớn. Chuyện này đoán chừng cho Lý Tông Cảng không n h ỏ lòng tin, dù sao đại gia cùng là trong vòng hảo hữu mười mấy năm. lẫn nhau đều là hiểu rõ. Lý Tông cảng khẳng định cảm thấy tất nhiên Chu Thính có thể chuyển hình thành công, vậy chính hắn khẳng định cũng được. Mà lại bởi vì đồi núi bài hát này xuất hiện, vậy thúc đẩy hắn muốn hướng loại này ca trên đường đi ý nghĩ. Nguyên bản trước đó Lý Tông cảng ca đường chủ yếu vẫn là đi tình ca lộ tuyến, phải nói trong vòng phần lớn nam ca sĩ đều là đi tình ca lộ tuyến. Chỉ là chia nhỏ phía dưới, có người đi khổ tình ca lộ tuyến, có người thích đi chia tay chữa thương lộ tuyến, có người đi ngọt ngào gió mà thôi. Nhưng là loại này tình ca lộ tuyến, một đến 30 nửa đoạn sau tuổi tác. liền sẽ bắt đầu không được ư ỡ n g chuộng dù sao đại tân sinh ca sĩ một nhóm lại một nhóm tại x u n g kích thị trường bọn hắn những này lão ngõ tự nhiên là không sánh bằng đại tân sinh rồi đôi núi xuất hiện xem như vì lý tông càng khai thác một cái mới ca đường đó chính là đi thành thụ có c nội hàm duyệt tận thế sự lao nam nhân lộ tuyến cái này phong cách khả năng không quá h i ể u c h ị u đến người trẻ tuổi hoang n ê n nhưng là đ ố i một chút đã có tuổi thành thụ nam nhân mà nói tuyệt đối cộng minh tràn đầy tựa như đ ồ i núi bài hát này fan hâm mộ phần lớn đều là 30 40 tuổi trung niên nam nhân cả đêm cả đêm đơn khúc tuần hoàn loại kia mà lại mọi người đều biết ở độ tuổi này nam nhân xem như sức mua cao nhất trên tay có thể chi phối tiền t à i không có chút nào thiếu nếu đến một chút ngon ngọt Lý Tông Cảng bây giờ đối với khối này thị trường thế nhưng là chính thèm nhỏ rãi đâu cho nên hắn mới ở trên e l u n vừa tuyên bố không đến một năm liền đã không kịp chờ đợi muốn chuyển hình rồi nhưng là đi việc này để Diệp Vị Ưng vậy cảm giác có chút khó giải quyết ta không phải tiếp tục để Lý Tông Cảng đi Lý Tông Thịnh p h o n g cách dù sao vừa vặn hai người bọn họ danh tự có duyên như vậy liền dứt khoát chế tạo cái bản thế giới Lý Tông Thịnh Diệp Vị Ưng cảm thấy cái này có thể có chương 338 ca thủ vẫn là nhân t h trương 338, ca thổ vẫn là nhân thổ đem lý tông cảng chế tạo làm gốc thế giới lý tông thịnh đây là một cái không sai phương hướng nhưng là lý tông thịnh phong cách thật sự quá khó tái tạo rồi nói như thế nào đây chính là hoa hạ có 14 nước n g ư ờ i nhưng là chỉ ra rồi một cái lý tông thịnh đối với đem lý tông cảng chế tạo vì lý tông thịnh thứ hai diệp vị ương cũng không phải là vô cùng có lòng tin bất quá nha cũng không phải chỉ có con đường này có thể đi muốn nói ai ca có thể nhất bắt được rộng d à i 3-40 tuổi trung niên nam tính diệp vị ương cảm thấy trừ lý tông thịnh bên ngoài còn có một người cao tiến đúng chính là cái kia lấy một khúc người anh em tốt của tôi hót khắp cả nước cờ t ờ vở cao tiến lúc trước người anh em tốt của tôi có bao nhiêu lửa có thể nói sở hữu đi đến cờ t ờ vở nam tính bài hát này đều tuyệt đối là giữ lại khúc m ụ c mà lại nhất định phải cùng huynh đệ vai đắp vai một đợt hát mới có cảm giác bất quá đi cao tiến một mực bị người nói tác phẩm của hắn rất t ụ c rất thổ cùng lý tông thịnh lấy được đánh giá có thể nói là hai thái cực rồi về phần tại sao truy cứu nguyên nhân khả năng rất phức tạp tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đang ở tình huống nào sẽ cảm thấy một ca khúc rất thổ vấn đề này nhưng thật ra là không có tiêu chuẩn câu trả lời cũng không có cái gì phong cách nhất định sẽ bị sở hữu nhân loại đều tiêu bên trên thổ vị nhãn hiệu. đơn cử cực đoan ví dụ, nghe hoa ngữ ca khúc lưu hành lớn lên, nghe t ớ i âu mỹ nhạc lưu hành, có lẽ sẽ cảm thấy hoa ngữ ba nhạc ca rất thổ, nghe d ố c âm nhạc, khả năng đã cảm thấy lưu hành âm nhạc đều rất thổ, mà nghe t ứ u sĩ sẽ cảm thấy rất thổ, cuối cùng thích nghe cổ điển nhạc sẽ cảm thấy cái khác âm nhạc đều tụ không được, nghĩa rộng bên trên cũng có thể coi là là thổ. nhưng là những này âm nhạc thật sự có cái gì c h ư a cao thấp sao? cho nên kỳ thật cũng không khó lý giải vì cái gì cao tiến ca hội cho người ta thổ cảm giác. bởi vì cao tiến ca là thuộc về nhạc lưu hành chuỗi kinh bỉ trong cùng nhất hai cái nguyên nhân chủ yếu đầu tiên là cao tiến thanh tiến cùng t i ể u hát cùng thập kỷ 90 n ộ i địa nhóm đầu tiên lưu hành ca sĩ nhóm k ỳ thuật không có bao nhiêu khác biệt cho nên phóng tới hiện tại đến xem đương nhiên biết cảm thấy rất lao thổ tựa như trương vũ những khổ kia tình ca cùng hắn khổ tình thanh tiến đặt ở niên đại đó nghe cảm giác thật sự phi thường tuyệt vậy vô cùng dễ nghe nhưng là trương vũ nếu như là tại năm 2020 xuất đạo sợ là cũng sẽ rơi vào một cái thổ đánh giá nguyên nhân thứ hai liền phải quy công cho cao tiến ca ca t ừ thật sự quá ngay thẳng quá thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng rồi. Kỳ thật, đối với ca khúc lưu hành mà nói, dễ dàng nhất dẫn đến thổ vị chính là ca tử, điểm này vừa vặn dễ dàng nhất bị xem nhẹ. m à u xanh r a trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. n g ư ờ i anh em, ôm một cái, nói một chút trong lòng ngươi nói. Hai câu này từ, câu nào sẽ cho người cảm nhận càng thổ, không cần nói cũng biết, mà lại đồng dạng giai điệu phối hợp bất đồng ca tử, hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là dùng sứ thanh hoa t ừ khúc đến hát người anh em ôm một cái ca tử, lại hoặc là sáo mã can mua bán tình yêu ca tử, kia duyên dáng sứ thanh hoa t ừ khúc cũng sẽ lộ ra rất thổ. đối mặt bán đứng ta yêu con ta rời đi dạng này thổ vị ca tử cho dù viết lại tiên giai điệu cũng vô lực xoay chuyển trời đất như vậy xem ra từ ca tử văn học tính góc độ đi phân tích sẽ phát hiện tựa hồ lại càng dễ khác nhau thổ cùng phong cách tây nam nhân ca bên trong nam nhân đứng thẳng không nằm xuống có nước mắt lơ đ á g sát chúng ta không giống nhau điệp khúc chúng ta không giống nhau mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ cao tiến biết những chuyện này không có vấn đề gì chủ yếu là ca tử không có gì văn học tính kỳ thật chính là tiếng thông tục cho nên nghe sẽ cảm thấy thổ đối với ca khúc lưu hành thổ cùng dương rất nhiều người cảm thấy thổ là bởi vì hắn sử dụng thang âm hoa âm các loại kỳ thật hoàn toàn cùng cái này không có quan hệ gì thật muốn nói thang âm thổ lời nói hoa hạ nhất bản thổ năm tiếng thang âm không phải cũng như thường có thể sáng tạo ra trung quốc phong hoa n h à i đại khí bảng bạc một tiếng cười thương hải chờ nổi tiếng ca khúc cực kỳ bị người lên án mỗi ngày đều nói rất sáo lộ hóa khiến người vừa nghe đến liền sẽ chán ghét 4-5-3-6-2-5-1 h năm một hợp âm sáo lộ tại châu k i ệ t luân chi tây có thể biến thành bộ phim dài nhất hẹn ư ớ c bù công anh chờ ưu tú ca khúc người khác dùng cái này hợp âm sáo lộ viết ra lại là công tử a quán rượu của anh đóng cửa không tiếp em chờ tỷ t bạo k h o n t h vị cái này không phải cũng chứng minh thang âm các loại âm thanh tiến hành bản thân là không có thổ cùng dương phân chia, thuần túy chính là năng lực cá nhân vấn đề mà thôi. mà cao tiến bản thân làm khúc thủy bình, thật sự không có chút nào có thể sử dụng thổ c h ữ để hình dung. hắn cho lý ngọc cương viết gặp người đúng lúc biến thành người khác đến hát, chẳng phải một chút cũng cùng thổ c h ữ không hợp sao? vậy tại sao cao tiến ca liền cho người ta một loại thổ cảm thụ đâu? trừ bỏ hắn giọng hát bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn âm nhạc tác phẩm người nghe bầy cho đại chúng một loại rất thổ cảm giác. một ca khúc âm nhạc giá trị, do bản thân no âm nhạc tính, tính nghệ thuật đến quyết định, nhưng là âm nhạc tác phẩm người nghe b cũng có thể trái lại ảnh hưởng ca khúc cho người ta mang tới cảm nhận. l i ê n lấy vượng hoàng truyền kỳ tới nói, rất dài một chút thời gian bên trong, bọn hắn đều trở thành t h ổ vị đại biểu. nhưng là rất nhiều người kỳ thật căn bản không có ý thức được, bản thân cảm thấy vượng hoàng truyền kỳ thổ kỳ thật căn bản không phải bởi vì vượng hoàng truyền kỳ ca có vấn đề gì. kỳ thật bọn hắn bản thân đều không nhất định thật sự chán ghét vượng hoàng truyền kỳ ca, bọn hắn chán ghét chỉ là quảng trường múa, thậm chí khả năng cũng không còn chán ghét như vậy quảng trường múa, chân chính chán ghét chính là nhảy quảng trường múa bác gái. nếu như đội thành xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đến nhảy ánh trăng trên cao ánh trăng bên hồ sen tối uyển dân tộc phong sợ là những cái kia chân trước đang nói vượng hoàng truyền kỳ thổ người chân sau liền hùng hục xách c á c cái ghế nhỏ đến trên quảng trường nhiệt tình vây xem các tiểu tỷ tỷ khiêu vũ rồi mà lại ngoài miệng sẽ còn không ngừng hô toa t h ư đồng dạng có ít người luôn luôn rất chán ghét những cái kia đánh dấu lấy đi dây b ả c ca nhưng là trên thực tế bọn hắn chán ghét cũng không phải là ca khúc bản thân mà là trong sàn nhảy đi theo loại này âm nhạc nhảy disco đám người kia liên đối lấy làm cho người ta chán ghét nổi lên những này âm nhạc mà thôi nếu như tất cả đều là cây mội tại nhảy loại này ca vậy thì không phải là thổ mà là chiều rồi. Đồng lý, cao tiến ca cho người ta một loại thổ cảm giác, chủ yếu cũng là bởi vì hắn người nghe bảy có rất lớn một bộ phận cơ số cho người hình tượng đều là một loại xã hội đại ca, cánh tay trần đông bắc đại ca cảm giác. Mà một đoạn thời gian rất dài, đông bắc các minh đệ hình tượng ở những người khác trong mắt chỉ có hai loại, một loại là mặc đồ đậu dày, quần áo bó, đông đưa hoa tay xã hội tiểu tử. Một loại khác chính là mặt trồn, mang theo xích và lớn, ra cửa đều mang ba cái đào tỏi tiểu bội xã hội đại ca. Vừa văn thú vị là, loại sau phần lớn đều là cao tiến tác phẩm người nghe bảy, cái này tự nhiên là để đại chúng đem cao tiến thổ. về phần tại sao cao tiến người nghe bảy đều là xã hội đại ca chỉ có thể nói lúc trước hắn xuất đạo thời điểm là dựa vào lấy internet ca sĩ thân phận thành vậy internet ca sĩ bại cũng là bởi vì internet ca sĩ nhãn hiệu thôi tạo thành cao tiến tác phẩm cho người ta một loại thổ cảm giác vấn đề thật cũng không là cái gì chí mạng vấn đề diệp vị ương cảm thấy ở cái thế giới này vẫn là có hy vọng có thể tránh lần nữa để cao tiến tác phẩm bị đánh bên trên thổ cái này nhãn hiệu như vậy lý tông thịnh ca tuyển mấy thủ cao tiến ca tuyển mấy thủ lại thêm hai ba thủ từ nam chí bắc t u y n tổ ba người ca một tấm thành thủ nam nhân thích nghe album chẳng phải là được rồi chương 339 Tuyển khu, chương ba t ư ơ n g 339, tuyệt c ú c tại liêu vân t ỉ n h đại biểu công ty nghiêm túc xin nhờ tình hôn giới diệp vị ương cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận lý tông cảng e l b u m mới người chế tác công tác từ khi ký rồi kế hoạch cầu vồng về sau hắn ở công ty đợi đến vẫn là rất thư thái chưa bao giờ gặp cái gì quy tắc ngầm công ty trên dưới đối bọn hắn ban nhạc vậy vẫn luôn rất tốt tại tuyên truyền mở rộng phương diện cũng đều là không để lại dư lực lúc đó muốn ra một chuyên thời điểm chỉ là chế tác eo b u m lại thêm mở rộng phí tổn liền bỏ ra 8 chữ số không có chút nào hàng h trước mắt mà nói diệp vị ương đối kế hoạch cầu vồng vẫn là rất có lòng cảm mến mà lại hắn đối Lý Tông Cảng cảm nhận cũng không tệ, vị này Trung n i ê n Soái Đại Thúc vẫn là thật biết l à người. Từ khi hắn cho Lý Tông Cảng biết đổi núi về sau, Lý Tông Cảng nhiều lần tại các loại trường hợp công khai tôn sùng d i ệ p vị ương, mà lại cũng cho hắn giới thiệu trong vòng b ằ n g h ư u Bình thường thường ngày hắn cũng sẽ thường xuyên tìm cơ hội cùng mình nói chuyện hiếm, mặc dù khả năng đều là trò chuyện một chút không mặn không nhạt thường ngày sự, nhưng là có thể hao tâm tổn trí một mực kinh doanh đoạn này quan hệ. đã nói rõ Lý Tông Cảng người này é g vẫn còn rất cao, cho nên hắn vẫn rất nguyện ý giúp Lý Tông Cảng một tay. đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là Lý Tông Cảng lựa chọn cái này chuyển hình lộ tuyến. cùng ban nhạc không đóng cửa xem như tạm cây tử đánh không đến một bên coi như ban nhạc không đóng cửa mười mấy năm sau đều đi vào trung niên sợ là vậy không có khả năng đi loại này lộ tuyến cho nên công ty mới mời diệp vị ương hỗ trợ cầm đao lần này truyền hình cầu ca giao tốt đồng hành đều là cự nhân chia nhỏ xuống đến lời nói trong ngành giải trí đi cùng một cái lộ tuyến nghệ sĩ lẫn nhau ở giữa đều là đối trọi gây gắt địch nhân quan hệ ước gì đối phương sớm chút bạo lôi cái c h ủ n g loại kia lý tông cảng truyền hình cùng ban nhạc không đóng cửa không xung đột mới có thể để công ty mời diệp vị ư n g đến giúp đỡ không phải nếu như cùng ban nhạc không đóng cửa có xung đột lời nói công ty cũng không dám mở cái miệng này thậm chí cũng sẽ không đồng ý Lý Tông Cảng chuyển hình. Dù sao Ban Nhạc Không Đóng Cửa đại biểu là kế hoạch cầu vồng tương lai. Hiện tại công ty hết thảy phát triển đều lấy Ban Nhạc Không Đóng Cửa làm trọng. Dù là Lý Tông Cảng cũng được về sau sắp xếp. Hắn cũng rất t h ứ a thời, cho nên lựa chọn một cái như vậy đã có thể là đỏ, lại chú định không thể nào cùng Ban Nhạc Không Đóng Cửa có xung đột con đường phát triển. Loại này vẹn toàn đôi bên sự tình. Diệp Vị ư ơ n g vậy nguyện ý do so tay c h ú t Từ công ty trở về c h u n g cư về sau, hắn liền đem bản thân nuốt ở trong phòng, bắt đầu suy nghĩ Lý Tông Cảng cái này b ù một tấm chính thức a l b u m ít nhất là cần 10 bài hát nhưng là hiển nhiên hắn không có khả năng cho Lý Tông Cảng biết m g i t h ủ bản thân a l b u m đều mới chỉ có 5 bài hát là xuất từ Diệp Vị ư ơ n g tay đâu, chúng chi là ngoại nhân a l b u m nghĩ tới nghĩ lui Diệp Vị ư ơ n g quyết định cho Lý Tông Cảng một cái lớn mặt mũi vậy giúp hắn chuẩn bị 5 bài hát xem như đem hắn lần này chuyển hình xem như là của mình a l b u m phi tâm dù sao những ngày ca tỷ lệ lớn mình là chưa dùng tới cầm một cây bút Diệp Vị Ưương tùy tiện tìm rồi trương giấy A4 liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên đến anh hùng thực sự bài ca dành tặng bản thân khi tình yêu trở thành dĩ vãng Phạm Nhân Ca, Nam Nhân Ca, người anh em tốt của tôi. Chúng ta không giống nhau. Tuy thiện, hắn liền liệt ra một tổ ca đơn. Cái này mấy bài hát đều là Diệp Vị Ưng cảm thấy tương đối thích hợp Lý Tông Cảng chuyển hình lộ tuyến. Lệnh ba 0 tuổi thành thụ Nam Nhân thẩm mỹ ca khúc, muốn từ đó lấy ra năm đầu đến, thật là có chút xoan xuy. Anh Hùng thực sự là Châu Hoa Kiện, Lý Tông Thịnh, Thành Long Tam Vị Đại Lao hợp tác ca, ở kiếp trước tuyệt đối là siêu cấp trọng lượng cấp ca, chính là hơi có chút liên đại cảm. n 9 3 c Ba Bất quá trình độ tuyệt đối là không cần phải nói, mà lại nội dung siêu cấp rốc l ò n g thuộc về là rốc l ò n g ca bên trong vung nổ. bài hát này có thể làm lựa chọn một trong mà bài ca dành tặng bản thân Diệp Vị ư ơ n g có chút do dự tại đồi núi trước đó Lý Tông Thịnh bằng vào bài hát này ôm đồn k i m khúc thưởng tốt nhất viết lời người tốt nhất hàng năm ca khúc cùng tốt nhất người soạn nhạc ba loại vòng nguyệt quế bài hát này hắn thật sự rất thích viết quá tuyệt Diệp Vị ư ơ n g nghe qua vô cùng vô cùng nhiều ưu tú hoa ngữ ca khúc nếu như nhất định để hắn tuyển ra bản thân thích nhất một câu ca từ lời nói nhất định là nghĩ đến cũng không có thể được tình yêu bên trong vô trí người đã từng Diệp Vị Ưương nhìn qua Lý Tông Thịnh rất nhiều hiện trường video cũng nghe qua không ít bát quái nghe đồn cảm giác đặc điểm của hắn là đa tình mẫn cảm để ý bản thân cảm tính nhân sĩ dạng này người tại trong cảm tình thường là xông pha khói lửa đương nhiên vậy dễ dàng bị xem như là cặn bã nam mà lại hắn vậy sát thực làm qua cặn bã nam bởi vậy hắn có thể bắt lấy trong tình yêu rất bản chất đồ vật lại d ù n g rất nhạt trắng lời nói thuyết minh ra tới hắn viết lời rất phẳng trắng không có cao thâm mạt chắc cố làm ra vẻ bí ẩn chỉ có một một cái đơn giản đến đơn bạc từ ngữ nhưng những từ ngữ này tổ hợp lên lại sinh ra huy lực to lớn từ trường thuận ca từ đi vào một đường chỉ cảm thấy chân nhăn trôi chạy lấy lại tinh thần lúc cũng đã cả người đặt mình vào tình cảm vòi rồng trung ương bốn phía mưa to gió lớn Lôi Đình và Quân đứng tại âm nhạc vòng xoáy bên trong đối mặt với hắn gầm thét gào rít giận dữ, lại hiểu ý bên trong chua chua, thân bất do kỳ rơi lệ. Mặc dù Lý Tông Thịnh ca từ bên trong biết tất cả đều là chính hắn, nhưng là mỗi người từ đó đọc được, lại là riêng phần mình tình cảm lịch trình. Tùy tiện cử một cái ví dụ, yêu thương bất quá là một trận suất cao, tưởng niệm là theo sát lấy không tốt đẹp được k h ủ Mấy người có thể hiểu loại cảm giác này, lại có mấy người trải nghiệm qua, đều có cảm thụ, đều có tư vị. Cái này thủ bài ca dành tặng bản thân coi là diệp vị ương yêu nhất ca trước năm rồi. Nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định là hy vọng có thể tự mình hát. mà không phải cho Lý Tông Cảng hát. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là ở nơi này bài hát bên trên đánh cái bài hát này cho ra đi quá đáng tiếc vẫn là bản thân giữ đi. Vạn nhất lúc nào có cơ hội hát đâu. Khi tình yêu trở thành dĩ vãng ngược lại là có thể cho, mà lại nếu để cho Lý Tông Cảng cùng Chu Thính hợp sướng lời nói, cảm giác hiệu quả sẽ rất không sai. Cũng có thể cho Lý Tông Cảng chuyên tập mới mang đến một chút manh lưới. Đến như còn lại bốn thủ n h à người anh em tốt của tôi cái này một phương bá chủ chiếm cờ t ờ vờ thần khúc, nhất định là tất tuyển một trong. Phạm Nhân Ca cùng Nam Nhân Ca đều xem như l ạ i Nam Nhân tự ta phát tiết, cũng có thể tuyển chọn. Như vậy cộng lại liền đã coi năm đầu đầy đủ cho Lý Tông c ả n g làm một tấm truyền hình eo b u n g rồi, mà lại mỗi một thủ ca cũng có thể coi là bên trên là tinh phẩm, nếu không phải ban nhạc không đóng cửa khúc phong cùng những này ca thật sự không thích hợp, Diệp Vị ư n g nhất định là không nỡ cho đi ra. Chỉ là cái này năm bài hát, hắn cảm thấy bán cái tám chữ số đều không quá phận, một bài chỉ ít 200 vạn, chắc giá. Lý Tông c ả n g năm ngoái chỉ dựa vào đồi núi bài hát này chạy rồi một năm thông cáo, chỉ ít đều kiếm được 5-3 0 b n g vạn, trong túi là có tiền trả tiền. Xác định tuyển khúc về sau, Diệp Vị ư n g liền mở ra máy tính, bắt đầu rồi hắn vận chuyển hành trình. Những n à y ca bên trong chỉ có người anh em tốt của tôi là trước kia hắn tại rảnh rỗi lúc sau đã sao tôi lắm. Những thứ khác ca cũng còn dừng lại tại chính mình trong đầu đâu. Bốn bài hát đ i ệ n p h ổ c h ọ n vẹn bỏ ra d i ệ p vị ương gần nửa ngày thời gian mới làm xong. Giải quyết về sau, hắn liền trực tiếp cho Lý Tông Cảng gọi điện thoại. Uy, Tông Cảng ca à, gần đây bận việc sao? Chúng ta hẹn thời gian, trò chuyện chút người a l b u n mới sự thôi. Đúng đúng, ta đã có chút mặt mày rồi. k i a không sau đó trời xế chiều ba điểm, công ty đối diện quán cà phê gặp, bọn hắn nhà dâu tây bản gì còn rất là ngon. c h ư ơ n g 340 m ấ y chục mét vuông quốc vương, Trương Mấy chục mét vuông quốc vương, kế hoạch cầu vòng công ty đối diện, 85 độ C cửa hàng đầu n g ọ t bên trong một gian bao xương. Đúng vậy, hiện tại cấp cao cửa hàng đầu n g ọ t bên trong đều có bao xương, phi thường chú trọng khách hàng từ mặt tính. Diệp Vị ư ơ n g ngồi ở trong bao xương, ngay tại vui thích ăn ngọt ngào dâu tây bản gì. Tiệm này dâu tây bản gì là thật ăn thật ngon. Trước đó tới công ty thời điểm vô ý điểm một lần nhà hắn thức ăn ngoài, Diệp Vị ư ơ n g liền yêu cái mùi này. Chỉ bất quá hắn xem như nghệ sĩ, hơn nữa còn là ban nhạc chủ sướng, nhất định phải nghiêm n g t khống chế thể trọng, cho nên dù là lại thích ăn, Liễu Vân Tình bình thường vậy không nhường hắn ăn đồ n g ọ t nếu không phải gần nhất tại chuẩn bị buổi hòa nhạc, mỗi ngày tập luyện lượng vận động kéo căng, Diệp Vị Uyng cũng không dám đem Lý Tông Cảng hẹn đến cái này tới. Đông Đông, Diệp t i ê n Sinh, ngài khách nhân đến rồi. Một cái phục vụ viên dẫn đội mũ khẩu trang Lý Tông Cảng gõ bao g ư ơ n g đại môn. Tại Lý Tông Cảng sau khi đi vào, phục vụ viên hướng về phía Diệp Vị Uyng mỉm cười, quay người rồi rời đi bao s ư ơ n g đóng cửa lại, đem không gian để lại cho khách nhân. Làm sao hẹn đến nơi này, ngươi sẽ không sợ loại này trong tiệm có thiết bị ghi âm n h à Vạn nhất chúng ta tán gẫu nội dung bị để lộ ra đi, vậy nhưng xong đời. Ngồi xuống, lấy xuống khẩu trang sau Lý Tông Cảng liền có chút nhẹ cảm giác trách lên. xem như nghệ sĩ đối với mình tư ẩn hay là vô cùng để ý thậm chí đều có chút căng thẳng phản ứng trên cơ bản ở bên ngoài bất kỳ một cái nào nơi công cộng đều sẽ tự động làm ra một chút ác nhất ý phỏng đoán không có cách trong vòng nhưng có không ít nghệ sĩ đưa tại các loại ghi âm mạch trần bên trên không thể không khiến Lý Tông c à n g c ẩ n thận a đây chính là ngay tại công ty đối diện cửa hàng y ê n Tâm Tư ẩn độ vẫn là có thể cam đoan mà lại nghe nói tiệm này lão bản cùng công ty cao tầng nhận biết xem như người trong nhà cửa hàng Diệp Vị Ưng u v a i cái tin đồn này hay là từ l ê u Văn Tỉnh kia nghe nói giống như công ty rất nhiều tầng quản lý đều sẽ đem hộ khách hẹn ở nhà này cửa hàng nói chuyện làm ăn bao quát liêu vân tỉnh cũng là khách quen bọn hắn nói đều là nghệ sĩ công tác bên trên đại sự cho tới bây giờ đều không đi ra cái gì vấn đề tiết lộ bí mật hẳn là không có chuyện gì diệp vị h ương đưa tay chỉ xuống lý tông cảng trước mắt một khối nhỏ bánh g ạ t t i nói nếm thử bọn hắn nhà đồ ngọt thật sự ăn thật ngon lý tông cảng nhẹ gật đầu cầm lấy cái xin nếm nếm hương vị về sau liền không kịp chờ đợi tiến vào chính để nói tiểu diệp công ty đều cùng ta nói ngươi đáp ứng rồi muốn giúp ta làm e vun mới sự thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi biết, lần này truyền hình với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, nửa đời sau diễn nghệ con đường còn có thể hay không đi xuống liền nhìn lần này truyền hình, lần này liền đều nhờ ngươi rồi. Chu Thính chỉ là từ Diệp Vị ư n g cái này lấy được một bài chủ đ á n h ca, truyền hình a l u m đều đạt được thành công lớn rồi. lấy hiện tại Diệp Vị ư ơ n g mắt thấy đều muốn mang theo ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế cất cánh tư thái, có thể làm cho đích thân hắn cầm đ a o bản thân a l u m mới, đây cơ hồ đã đánh tới tất lửa bảo hộ a. Tông c n Ca, ngươi đối lần này l u mới có yêu cầu gì không? Diệp Vị ư n g buông xuống trong tay cái xiên, thật lòng dò hỏi. Nếu là cho Lý Tông c ả n g làm album, nhất định là muốn cân nhắc bản thân ý kiến nha. Hắn mặc dù chọn tốt năm bài hát, nhưng là không nhất định Lý Tông c ả n g đều thích. Diệp Vị Ưương cảm thấy mình vẫn là một rất thân mật người chế tác, sẽ cân nhắc ca sĩ cá nhân cầu mong, sẽ không đơn giản quẳng xuống mấy bài hát coi như xong chuyện. Lý Tông c ả n g hương phấn xoa xoa đôi bàn tay, có chút mong mỏi nói, lớn phương hướng ngươi đã hiểu rõ, chính là muốn hướng thành thụ lộ tuyến đi, nhưng là tại tiểu phương hướng lên, ta vẫn là có một chút ý nghĩ. Tất nhiên lần này là truyền hình, cái kia dứ ớ hot liền truyền hình triệt để một điểm ta muốn thử một lần những thứ khác âm nhạc phong cách, t như nói hát, t h ự không dám dâu dím. Kỳ thật ta vẫn luôn rất thích giao tác nhạc, chẳng qua là ban đầu xuất đạo thời điểm, công ty cho ta định vị là c h ữ tình ca sĩ, mà lại về sau phát triển lại rất tốt, nhân thiết vậy dựng nên lên, vẫn không thể có cơ hội đ ế m thử g i a p tác nhạc. Lần này truyền hình là một rất khó được cơ hội, ta muốn thừa dịp lần này truyền hình, chọn một lần giảm động. A, Diệp Vị ư ơ n g có chút động. Lý Tông Cảng ở hắn trong ấn tượng, ca đường vẫn luôn là giống Quang Lương, Lâm Chí Huyền loại kia phong cách. Có thể tưởng tượng đến Quang Lương cùng Lâm Chí Huyền tại sân khấu bên trên làm hiphop ca n ạ c một bên ôi ôi ôi, một bên hát dạp sao. Hình tượng này quả thực rung động Diệp Vị ư ơ n g mẹ hắn. Nhưng là đi. nhìn xem Lý Tông Cảng một mặt hy vọng biểu lộ, hắn lại rất khó trực tiếp cử t u y ệ t kéo ra khoe miệng, Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha, đem chính mình lạp tọt hướng Lý Tông Cảng đấy. Tông Cảng ca, ngươi trước nhìn xem cái này mấy bài hát, những này là ta chuẩn bị cho ngươi cái này Elbun ca, ngươi xem một chút hài lòng hay không. Đến như ra, ngươi để cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Nhanh như vậy liền chuẩn bị được rồi. Lý Tông Cảng cười h ắ h ắ không kịp chờ đợi liền một tay lấy lạp tọt ôm đến trước mặt, bắt đầu thật lòng lật lên xem văn kiện. Anh hùng thực sự, khi tình yêu trở thành dĩ vãng. Phạm Nhân ca, Nam Nhân ca, người anh em tốt của tôi, năm bài hát từ khúc phổ. Lý Tông Cảng muốn lập tức xem hết, được t ố n một chút thời gian rồi. Mà Diệp Vị Ương, vậy bắt đầu suy nghĩ nổi lên Lý Tông Cảng lời yêu cầu. g i á p ca khúc, còn muốn so sánh phù hợp thành thục nam nhân cầu vị, cái này có chút khó làm nha. Bản thân Diệp Vị Ương cũng không phải là một rất thường nghe g i p ca khúc người, c h ít không chủ động đi tìm bình thường cũng chỉ là tại một chút âm nhạc tiết mục bên trên nghe đến, hoặc là thật sự rất bạo lựa ra khỏi vòng tròn giáp ơ, hắn khả năng mới có thể bị động nghe một chút. Mà giáp giáp, hiểu được đều hiểu, trên cơ bản cùng nam tử trung niên là không dình dáng. Bất kể là p h ạ m g cũng tốt vẫn là gai, lại hoặc là vương di thái. Tại đế, dù sao đều không một cái cùng trung niên nam tính â m n h ạ c thẩm mỹ thắm bên trên. Cái này có thể so sánh hắn xấu chết ta. Nếu như có thể mà nói, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là hy vọng có thể thỏa mãn Lý Tông Cảng nguyện vọng. Dù sao đây là hắn chuyển hình a l b u m mà lại nhân r a liền yêu cầu này, cái này đều không thỏa mãn cũng quá bất c ậ n nhân tình. Rơi vào đường cùng, Diệp Vị ư ơ n g đành phải tế ra ký ức ngã nuôi l ớ n pháp. Hắn quyết định tỉ mỉ tra một lần trí nhớ của mình, hy vọng có thể tìm được một bài có thể thích hợp Lý Tông Cảng hát ra ca khúc. Năm 2020, năm 2019, năm 2018, năm 2017. ký ức không ngừng tại Nam Mang, nhưng lại một mực không thu hoạch được gì. Thẳng đến ký ức trở lại năm 2013 tiết điểm này, Diệp Vị ương nghĩ tới một ca khúc, một bài rất ít lưu ý, nhưng lại rất có ý tứ ca. Tại 2012 tháng 5 năm 2014 khoảng thời gian này, có một vị người chủ trì dựa vào siêu phàm cầu tài tại Trung Quốc đột nhiên bạo phát hỏa. Hắn có thể làm được tại miệng truyền bá danh hiệu tài trợ quảng cáo lúc 47 giây bên trong liên tục nói 350 cái chữ, bình quân mỗi giây bảy 44 cái chữ, đồng thời không tạm ngừng, không phạm sai lầm, nghiêm túc. Hắn làm miệng truyền bá cái kia t i ế mục. Gọi là t h e và s c e China là năm 2012 nóng bỏng nhất t ố g nghệ tiết mục. Hắn vậy bởi vì cái này giỏi tài ăn nói nhiều hơn một cái ngoại hiệu gọi Trung Quốc tốt đầu lưỡi. Hắn chính là Hoa Thiếu. Mà Hoa Thiếu tại năm 2013 tại thứ hai mùa t h e và s c e China phát sóng thời khắc dẫn trước mở hát, đẩy ra một bài đơn khúc. Mấy chục mét vuông quốc vương. Bài hát này có thể rất thích hợp chính cần truyền hình lại muốn hát Giáp Lý Tông Cảng rồi chương 341 Chu Thính Lý Tông Cảng Diệp Vị Ương. chương 341 Chu Thính Lý Tông Cảng Diệp Vị ư y ê Mấy chục mét vuông quốc vương. Đây là một bài không thế nào nổi danh ca. mà không nổi danh, Kỳ Thật thường thường đã nói lên lưu hành tính không đủ mạnh, cũng chính là đại chúng độ chấp nhận cũng không cao. Nhưng là suy xét đến giáp ca khúc bản thân liền là tương đối lưu hành tính không có như vậy cao ít lưu ý âm nhạc loại hình, chỉ ít tại hoa hạ là như vậy. Cho nên tất nhiên Lý Tông Cảng nhất định phải chọn hắn i â m động, Diệp Vị Ương cũng liền không có từ ca khúc lưu hành tính suy tính, chỉ là từ âm nhạc phong cách, cùng với cùng Lý Tông Cảng cái này trường chuyển hình eo b u n g độ phù hợp đến suy xét. Kia mấy chục mét v u n g quốc vương bài hát này vẫn là có thể, chỉ ít ca từ đem trung niên nam nhân loại kia áp lực cùng lòng chua xuất là viết rất khiến người có cộng minh cảm. chạy tới giữa trận, lập tức liền nhanh nửa c h a n g sau, giống như hôm qua mới vừa mở màn, ta còn đứng tại sân bóng trung ương. khi đó thật là khó nghĩ giống như, nguyên lai sinh hoạt là như thế này, có chút n g tưởng chết ở d ư ờ n g ấm, có chút đau đớn không âm thanh vang. bài hát này t ừ vẫn là rất phù hợp trung niên nam nhân tâm cảnh, làm một thủ b ổ sung eo b u m ca đơn ca vẫn là đầy đủ dùng. đến như cái này trương truyền hình e l b u m thật muốn lựa lời nói, còn phải trông cậy vào anh hùng thực sự phạm nhân ca khi tình yêu trở thành dĩ vãng người anh em tốt của tôi cái này mấy bài hát, mấy chục mét vương quốc vương liền xem như cho lý tông cản qua cái g i á p n g h i ệ là được, không trông cậy vào lửa. ngay tại Diệp Vị ư ơ n g làm ra quyết định về sau, Lý Tông Cảng cũng vừa vặn xem xong rồi hắn cho ra kia 5 bài hát. Tiểu Diệp, ngươi cũng quá n h ư u đi, cái này 5 bài hát ta cảm giác mỗi một thủ đều là tinh phẩm cấp bậc A. Cái kia khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng anh hùng thực sự viết quá tốt rồi, như thế nhiều tinh phẩm ca khúc đặt ở một tấm album bên trong cũng quá lãng phí đi. Lý Tông Cảng mặt mũi tràn đầy kích động, cho dù là cho mình làm chuyện hình album, hắn cũng cảm thấy lập tức dùng như thế tốt bao nhiêu ca quá lãng phí. Bình thường tới nói, một cái ca sĩ một tấm album cũng chỉ có thể toàn lực tuyên truyền hai ba thủ chủ đánh ca, những thứ khác ca rất khó tại album mới tuyên truyền kỳ cho tuyên truyền đến. xa xỉ nhất tình huống cũng chính là a l b u m mới chính thức đem bán trước đó chủ lực tuyên truyền một bài thêm nhiệt ca khúc, sau đó a l b u m mới chính thức tuyên bố lúc tuyên truyền đệ nhất chủ đánh ca. Đến một tháng tiêu thụ kỳ đi qua sau, cuối cùng lại toàn lực tuyên truyền một bài kết thúc công việc chủ đánh ca. Đây đã là một tấm tinh phẩm a l b u m tuyên truyền trình độ. Cho dù là Châu Kiệt Luân, cũng là dạng này, không có khả năng toàn chuyên sở hữu ca khúc đều tuyên truyền đến. Mà một bài ca khúc mới, có thể hay không lửa, là phi thường cần dựa vào tuyên truyền l ự c ảnh hưởng. Mặc dù nói không tuyên truyền ca cũng có thỉnh thoảng sẽ tại mấy năm sau đột nhiên lật đ ỏ bạo lửa tình huống, nhưng là cái này dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Cùng lúc nào đi đem hy vọng ký thác vào tương lai ngày nào đó đột nhiên bị xem như bảo tàng ca khúc lật đ ỏ loại này sự không chắc chắn còn không bằng tại ca khúc mới online thời điểm đem hết toàn lực tuyên truyền để càng nhiều người có thể nghe tới. Bây giờ cái thời đại này đã là mùi rượu cũng sợ nỗi nhỏ sâu thời đại. Giống ban nhạc không đóng cửa loại này bởi vì một lần đón người mới đến ca hội, đột nhiên tại internet bên trên bạo l ử a sự tình mấy năm cũng khó khăn gặp được gặp một lần căn bản không thể làm làm thường lệ đối đãi. Nếu để cho Lý Tông cảm lựa chọn, hắn nhất định sẽ đem cái này năm bài hát chia thành hai album tới làm. Dù khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng anh hùng thực sự làm hai album đệ nhất chủ đánh ca, sau đó hơi kém một chút phẩm nhân hứng ca cùng nam nhân hứng ca xem như thứ hai chủ đánh ca. Cuối cùng một bài người anh em tốt của tôi có thể coi như thêm nhiệt ca khúc hoặc là kết thúc công việc tuyên truyền khúc. Như vậy năm bài hát có thể chống đỡ lấy hai album cốt cán, có thể tối đại hóa không lãng phí những này tinh phẩm ca khúc, làm được mỗi một thủ ca đều có thể toàn lực tuyên truyền lộ ra ánh sáng, rất có thể đều có thể đại h ỏ a Mà nếu như đem năm bài hát toàn nét vào một tấm album bên trong, vậy liền chú định có hai bài hát vô pháp làm quá nhiều tuyên truyền, chỉ có thể trở thành bị buông tha nạp kho bài hát ca khúc. Đây cũng quá lãng phí. Phải là bao nhiêu tài hoa hơn người, trên tay tốt âm nhạc nhiều đến đều phóng tay người, mới dám làm như vậy à? Dù sao Lý Tông Cảng là không dám như thế lãng phí. Tiểu Diệp, không phải như vậy, ngươi cái này năm bài hát ta đều muốn, bất quá đem bọn hắn chia thành hai album đến chế tác đi. Năm nay một tấm, sang năm một tấm. Hai album người chế tác đều treo tên của ngươi, ngươi chỉ cần dám chế cái này năm bài hát là được. Album cái khác ca ta sẽ để công ty giúp ta thu đủ. Như vậy liên tục hai tấm chuyển hình album, nhất định có thể đặt vững ta ca khúc mới đường, khai thác ra một cái hoàn toàn mới thị trường. Tông Cảng ca chính ngươi album, ngươi làm chủ. Ta đều có thể tiếp nhận. Diệp Vị Ương không sao cả nhún a i Dù sao hắn đã quyết định cho Lý Tông Cảng lần này chuyển hình cung cấp cái này năm bài hát trợ lực, còn cụ thể chính Lý Tông Cảng muốn làm sao a n bài, hắn là không có ý kiến gì. Mặc dù hắn là dựa theo chế tác một tấm a l u m để chuẩn bị, mà lại quy cách hoàn toàn là dựa theo chính ban nhạc không đóng cửa a l b u m tận tâm a n bài. Nhưng là Diệp Vị Ương cũng không có nói nhất định cần phải Lý Tông Cảng cứ dựa theo hắn ý nghĩ, cần phải đem năm bài hát thả một tấm a l u n bên trong. Nếu như hắn muốn chia thành hai tấm, cũng không phải không được nha. Vậy ta trước cùng Chu Thính hẹn n g n kỳ. Tờ thứ nhất, e l bung chủ đánh ca hay dùng khi tình yêu trở thành dĩ vãng đi. Ngươi viết lời soạn nhạc, ta và Chu Thính diễn sướng. Cái này cường cường liên hợp tuyệt đối có thể để cho đám fan hâm mộ kích động vui mừng. Lý Tông c ả n g đã bắt đầu suy nghĩ nổi lên e l b u n mới chế tác an bài rồi. Chọn lựa đầu tiên nhất định là khi tình yêu trở thành dĩ vãng dù sao bài hát này là nam nữ hợp x ư ớ n g ca. Hắn kéo lên Chu Thính, Thiên Vương ca hậu cường cường liên thủ, lại thêm ca lại là Diệp Vị ương viết. Tin tức này chỉ cần vừa công bố ra ngoài bất kỳ cái gì một cái nghe thế cái tin tức người, đừng quản có phải là bọn hắn hay không ba người fan hâm mộ đều tuyệt đối sẽ sinh ra đồng n ặ hứng thú. lựa chọn nghe một chút bài hát này, b a b ờ u F, F đ i ệ p ra ca, sao có thể bỏ lỡ? nghĩ tới những thứ này, Lý Tông Cảng k h o e miệng đều nhanh cười nứt ra rồi, hắn đều đã v i ê ễ n tưởng đến cái này, thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng bạo l ự a trắng cảnh, mà mình cũng lại bởi vì bài hát này thành công truyền hình, trở thành rộng rãi ba bốn mươi tuổi trung niên đám đàn ông duy nhất chỉ định ca sĩ. n g o a tạo, chỉ là nghĩ đều đã cảm giác sảng khoái rồi. được, vậy liền an bài như vậy đi, Tông Cảng ca ngươi và Chu Thính Tỷ xác định rõ ngăn kỳ về sau, các ngươi cầm c h ứ c từ khúc p h ổ đ ố i một chút, luyện một chút hát. cái này mấy bài hát nhạc đ ệ m mẫu mang để công ty âm nhạc bộ môn mau trong chế tác tốt về sau chúng ta liền tiến phòng thu âm đi tiếp xuống 2 tháng chúng ta ban nhạc cả nước lưu động buổi hòa nhạc muốn bắt đầu có thể sẽ có chút b ậ t điệu đúng rồi kia thủ ngươi muốn giáp ca khúc ta mấy ngày nay viết xong về sau liền phát cho ngươi cho ngươi góp cái sáu đầu lục lục đại thuận n h a tông cảng ca ta đây chính là k h y n h tình trợ giúp à ta cho ca sĩ khác viết ca c ộ n g lại còn không có cho ngươi một người viết nhiều đây diệp vị ương cười hì hì chính là một fan trêu t r ọ n lần này hắn thật là rất không để lại dư lực giúp lý tông c ả n cầm đao chuyển hình eo bung chuyện chứ kia thủ bài ca dành tặng bản thân hắn thật sự là không n ợ cho ra đi bên ngoài, cái khác mấy bài hát tuyệt đối đều xem như ưu tú cấp bậc ca, giống chúng ta không giống nhau loại này ca cuối cùng đều không bị hắn bỏ vào ca đơn bên trong, mà là lựa chọn cao tiến một cái khác thủ tại các đại thúc trung ảnh vang lực rất lớn, đồng thời không có bị nói qua thổ nam nhân ca. lần này Lý Tông cản c h u y ể n hình nếu là không đánh ra cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, vậy nhưng quá không có suy nghĩ. chương 342 ca cùng người ai đỏ đấy, chương 342 ca cùng người ai đỏ đấy. b ậ n rộn tháng 7 ngay tại toàn cầu mê ca nhạc nhiệt liệt thảo luận chúng qua đi. Ban nhạc không đóng cửa một bài hồn óc phèm xem như ở thế giới mê ca nhạc trước mặt một lần hoàn mỹ chính thức biểu diễn Âu Mỹ mê ca nhạc lần thứ nhất như thế lớn diện tích nghiêm túc lắng nghe đến từ hoa hạ âm nhạc cũng là lần thứ nhất có một chi hoa hạ ban nhạc không phải là bởi vì cái gì chấn kinh ngành giải trí bắt q u á i chuyện xấu hoặc là lấy hình pháp cả thân phận mà là dựa vào ư u tố âm nhạc leo lên Âu Mỹ không ít báo cáo tin tức đ i ể mặt hồn óc phèm ảnh hưởng vẫn tại kéo dài N B A cận chiến thi đấu vòng tròn N B A nghề nghiệp thi đấu vòng tròn Châu Âu ngũ đại bóng đá thi đấu vòng tròn bên trên từ trung tuần tháng 7 bắt đầu liền thường xuyên có thể nghe t h ế bài hát vang vọng tại l ô i đài cùng trên cầu trường, lam kia khiến người nhiệt huyết sôi trào điệp khúc vang vọng lúc hiện trường sở hữu người xem đều sẽ hưng phấn đi theo theo họ, đặc biệt là làm sân nhà đội bóng cầm xuống thắng lợi về sau, đồng thời vang lên hồn ó c phèm điệp khúc không ngừng lặp lại mẹ ai chạm t h hận. Có cái gì so một bên nghe ngươi vốn là hẳn là quân quân, ngươi có thể đ i ề u khắc ở danh nhân đường trên vách t ư ợ n g một bên nhìn mình ủng hộ thể dục tuyển thủ thu hoạch được tranh tài thắng lợi, còn có thể khiến người càng thêm phấn khởi. Loại này nghe nhìn h ư ở n thụ, quả thực so trực tiếp đánh hạ rèn liền còn khiến người cấp trên chỉ bất quá, có chút đáng tiếc là. mặc dù hồn óc phèm bài hát này tại Âu Mỹ xem như đại h ò a một đợt, nhưng là ban nhạc không đóng cửa nổi tiếng, nhưng không có đi theo bài hát này một dạng nóng này, khả năng có rất nhiều người đều nghe qua hồn óc phèm bài hát này, thậm chí đều học xong làm sao hát, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản sẽ không đi chú ý bài hát này là ai hát, mà ban nhạc không đóng cửa cũng không còn tại Âu Mỹ điên cuồng x o á t mặt, không để cho Âu Mỹ người xem đem ban nhạc không đóng cửa hồn óc phèm cái này khái niệm cho khắc sâu vào đầu. Đánh cái so sánh, tịt tóc thượng b ì n h thường sẽ bạo lừa một chút Âu Mỹ ca sĩ ca, tùy tiện liền sẽ dẫn phát rất nhiều người có vợ, thậm chí đừng nói Âu Mỹ ca sĩ, -sí, một chút b ả n t h ổ ca sĩ ca. vậy thỉnh thoảng lại đột nhiên bạo lửa nhưng lại căn bản sẽ không có người chú ý đâu nguồn đến cùng bài hát này là ai hát nguyên hát là ai hình dạng thế nào đây chính là ca cùng người cắt hỏa c á c tình huống chủ yếu vẫn là bởi vì có lúc ca sĩ ca bạo phát hỏa nhưng là bạo lửa lại không phải bản thân biểu diễn mà là khả năng những người khác có vở hoặc là đường dây khác lửa công ty cùng mình nhưng căn bản không có cách nào đem ca sĩ bản thân nổi tiếng vậy tuyên truyền ra ngoài nói cho mỗi một cái bạn trên mạng bài hát này là ta hát chớ xem thường cái này tuyên truyền đây là rất phí tiền một việc biện pháp tốt nhất chính là mang theo tác phẩm bên trên các loại tiết mục tận lực lộ diện. xoát mặt để đại chúng biết rõ, hả? Nguyên lai like bài hát này là người hát à? Nguyên lai n g ư ơ i giải cái dạng này à? Ma hồn ó c phèm mặc dù sớm nhất là du tuyết bên trên cơm đập video lửa, nhưng là đến ca khúc chính thức sau khi lên mạng, chính là các loại đại phát thanh phát ra, các giải thi đấu sử dụng để làm khúc chủ đề cùng làm nóng người ca khúc. Hiện trường người xem cùng với tại trước máy truyền hình xem so tài người xem có thể nghe thấy bài hát, nhưng là căn bản không biết ca là ai hát. Dù là thích bài hát này, bên trên trang web âm nhạc tìm tới bài hát này về sau cũng chính là gia nhập ca đơn bên trong. không có khả năng chuyên môn đi kỹ càng tìm hiểu một chút bài hát này sáng tác người ca sĩ hình dạng thế nào. Có một câu nói nói hay lắm, ăn vào một viên ăn ngon trứng gà, không cần thiết vì thế chuyên môn đi nhận thức một chút, rơi xuống viên này trứng gà gà mái. Nhức đầu nhất là ban nhạc không đóng cửa gần đây lại không biện pháp tại Âu Mỹ thị trường phạm vi lớn hoạt động, chủ động để Âu Mỹ mê ca nhạc nhận biết mình. Cho nên kế hoạch cầu vồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức nhìn xem h ồ n h è m tại Âu Mỹ lửa một nhóm, nhưng là chỉ có một năm Âu Mỹ mê ca nhạc nhận thức được ban nhạc không đóng cửa cái này một lệnh người t i ế p hận tình huống. Ngược lại là tại Nhật Bản. Ban nhạc không đóng cửa lại thu hoạch ngoài ý liệu không ít nhiệt tình động fan hâm mộ. Có thể là bởi vì thần tượng bầu không khí so sánh nồng đậm đi. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù cũng tương tự không có ở Nhật Bản chính thức xuất đạo hoạt động, nhưng là thông qua một tờ phở ly bài hát này, lại làm cho không ít Nhật Bản mê mội gia nhập ban nhạc không đóng cửa e n l u u Đến như cái gì là f e n l u u Dù sao chính là Nhật Hàn đặc lưu một loại fan hâm mộ câu lạc bộ hình thức. Tại vận doanh bên trên cảm giác có điểm giống cổ xưa sệ bạ cùng l đàn. Nhưng là muốn gia nhập một vị nào đó minh tinh fan hâm mộ câu lạc bộ là cần trả tiền, mà lại đồng dạng đều là niên p h í chế. Đại khái một lần cần phải giao cái một hai trăm giờ mở bờ phí tổn mới có thể tiến vào f a n m f l u b Tiến vào lúc về sau, ngươi liền có thể cùng một đống đồng dạng thích một cái thần tượng cái khác đám fan hâm mộ khoái t r á i chơi đùa. Mà bọn hắn giao những này hội phí bình thường đều là để dùng cho thần tượng t ư ế p ứng. t ỷ như diễn viên f a n c l u b đồng dạng đều sẽ ở diễn viên tiến tổ quay phim thời điểm, lấy vị này diễn viên danh nghĩa, tổ chức đưa bữa ăn toa ăn đến đoàn làm phim. Loại này toa ăn nhưng là sẽ bao toàn đoàn làm phim tất cả mọi người một bữa ăn, lại thêm không hạn lượng cung ứng đồ uống. Trừ cái đó ra, cũng sẽ dùng những này hội phí cho diễn viên mua lễ vật tại diễn viên mới kịch online thời điểm. dùng hội phí mua một chút quảng cáo vị chúc mừng loại hình, Mà ca sĩ nhà cũng là không sai biệt lắm sáo lộ, dùng hội phí mua album rồi, dùng hội phí ủng hộ ca sĩ sự nghiệp rồi, tại ca sĩ sinh nhật hoặc là xuất đạo ngày kỷ niệm loại hình thời gian, dùng hội phí mua đất sát chạm, thậm chí phi thuyền kinh khí cầu quảng cáo vị t h i ế p các b ó sở t ơ lớn mừng sinh nhật loại hình. dù sao trên cơ bản đều là lấy tại fan hâm mộ, dùng tại thần tượng. loại này fan hâm mộ móc tim móc phổi ủng hộ thần tượng sự nghiệp sự tình, cũng là nhật hàn bên này ngành giải trí đặc sắc. mấy năm gần đây cũng có hướng hoa hạ lan tràn ý tứ, bị mọi người xưng là cơm vòng văn hóa. dù sao. Ban nhạc không đóng cửa còn không có đ ộ bộ Nhật Bản đâu, liền đã trước cảm nhận được phần này nặng nghề cơm vòng chi ái rồi. Bọn họ Nhật Bản fansclub không đến nửa tháng, liền thu nạp hơn một vạn vị hội viên. Cái số này có thể không có chút nào ít. Ngày Hàn nhất tuyến ca sĩ, fansclub hội viên số cũng liền mười mấy vạn mà thôi. Cho tới bây giờ cũng còn không có ở Nhật Bản lộ mặt qua ban nhạc không đóng cửa đi lên liền thu được hơn một vạn hội viên đã rất mạnh rồi. Cái này khiến Diệp Vị Ưng mấy người đều có chút thụ sủng n ư ợ c kinh. Ban nhạc không đóng cửa mới vừa biết chứng nhận phía chính thức twitter bên trên, vậy tràn vào một đống đến từ Nhật Bản đám fan hâm mộ. tại ban nhạc không đóng cửa phát đầu thứ nhất chào hỏi twitter bình luận trong khu các loại cổ vũ cùng thêm dầu cố lên cái gì tiên sư cha rồi sớm ngày đến nhật bản hoạt động chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi ban nhạc không đóng cửa là tuyệt nhất loại hình nhắn lại khắp nơi có thể thấy được mà lại đại bộ phận nhật bản mê ca nhạc đều sẽ đồng thời đối ban nhạc không đóng cửa các thành viên nhan trị tiến hành toàn phương vị tán dương có chút dùng từ to gan đều để vị gia đ n h tiểu cô nương này mặt đỏ tới mang thai rồi so với âu mỹ mê ca nhạc cảm giác nhật bản bên này mê ca nhạc cùng hắn nói là thích ban nhạc không đóng cửa âm nhạc chẳng bằng nói bọn hắn càng thích ban nhạc không đóng cửa các thành viên nhan trị đặc biệt là b ị đ i ể n không biết vì cái gì, có thể là bởi vì nàng kia đi đáng yêu phong cách nghiên cứu tướng mạo rất đâm nhật bản đám fan hâm mộ thẩm mỹ. Dù sao nàng tại đại bộ phận nhật bản fan hâm mộ trong miệng đã trở thành tân nhiệm nữ thần, thuộc về là đúng bọn hắn mỉm cười, liền có thể khiến người thần hồn điên đảo cái chủ loại kia. Loại tình huống này, để Diệp Vị Ương mấy người có chút cảm thấy dở khóc dở cười. Hiện tại bọn hắn tại Âu Mỹ cùng với Nhật Bản, cũng thật là ca cùng người ai đ ỏ đấy. Tại Âu Mỹ ca đỏ, tại người Nhật Bản đỏ a. Hôm nay liền hai trường, xế chiều đi nhìn d à i Tân Hồ, ban đêm muốn đi ra ngoài ăn chút đồ vật, số gì? Chương 343, vì lý tông cảng ghi âm. Chương 343, vì lý tông cảng ghi âm. Nguyên số 2, ban nhạc không đóng cửa cả nước lưu động buổi hòa nhạc chính thức mở hát. Hết thảy 2 trận buổi hòa nhạc, người xem ít nhất một trận cũng có hai v à n người, lớn nhất một trận thậm chí là 5 vạn người cũng hoan. Chỉ là cái này 12 trận buổi hòa nhạc bán tiền vé vào cửa, liền để kế hoạch cầu vòng thu rồi hơn một cái ước. Cũng k h ó trách, đại bộ phận ca sĩ đều sẽ buổi hòa nhạc làm chủ yếu vất kim phư pháp. đương nhiên, phải là được người yêu mến, có thể đem buổi hòa nhạc vé vào cửa bán xong mới được, không phải nếu là phiếu bán không được. chỉ có thể nửa bán nửa tặng cái chủng loại kia có thể liền bệnh thiếu máu rồi nhưng là nhân khí đủ đủ có thể cam đoan buổi hòa nhạc 80% trở lên tỷ lệ đặt chỗ ca sĩ kia bắt đầu diễn sướng hội thật sự tương đương với n h ạ t tiền n g u y ê n số 2 buổi tối 7 giờ ban nhạc không đóng cửa trận đầu thơ hậu thanh xuân cả nước tuần diễn tại ma đô nóng n à y mở hát so với lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội lần này diệp vị ương bọn hắn càng thêm thành thạo điêu luyện không ít đồng thời vậy lấy ra thật nhiều tươi mới hoa văn kia ba đầu trên dưới yếm p festival thủ hát k h mới lần này cũng ở đây buổi hòa nhạc bên trên lại lần nữa diễn xuất để chúng mê h mở rộng tầm mắt Trận đầu tuần diễn lấy được đánh giá thậm chí so với kia trận ca khúc mới hy sướng hội còn cao hơn. Chúng mê ca hát đều cảm thấy diễn xuất hiệu quả đặc sắc tuyệt luân, để bọn hắn phi thường hài lòng. Điều này cũng làm cho cố gắng muốn đem buổi hòa nhạc làm được tốt hơn Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn phi thường vui vẻ. Ma đô trận trực tiếp tới cái hai liên sướng, liên tục mở hai cái buổi tối buổi hòa nhạc về sau, ban nhạc không đóng cửa mới thu thập hành lý, phong trần m ệ t m ỏ i lại từ Ma đô chạy về quảng phủ. Sau đó tại quảng phủ còn có hai trận buổi hòa nhạc muốn hát đâu. Bất quá quảng phủ trận nửa tháng sau mới có thể mở hát. Ở giữa cái này khoảng không kỳ, Diệp Vị Ưương tạm thời có thể làm điểm khác sự. thì như giúp Lý Tông Cảng ghi c h é p ca, tăng thêm mấy chục mét vuông quốc vương diệp vị ương t h á n g trước sơ thời điểm một hơi liền cho hắn 6 đầu ca. Tại thận trọng suy xét về sau, Lý Tông Cảng quyết định tờ thứ nhất a l b u m lựa chọn khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng người anh em tốt của tôi là chủ đánh ca. Mà kia thủ diệp vị ương dựa theo yêu cầu của hắn cho hắn v i ế t mấy chục mét vuông quốc vương cũng sẽ thu nhận sử dụng tiến tờ thứ nhất a l b u m bên trong, đồng thời thu hoạch được một bộ phận tuyên truyền tài nguyên nghiêng. Bất quá cùng kia hai bài trọng yếu chủ đánh ca là so ra kém, nhưng là bao nhiêu cũng coi là vì chính mình tròn bên dưới g i b m n g đi. Lý Tông Cảng vẫn là thật vui vẻ. nguyên số 4, ban nhạc không đóng cửa kết thúc rồi Madou buổi hòa nhạc trở lại quảng Phủ. Diệp Vị Ưương đang nghỉ ngơi sau một ngày liền lại đi trước công ty trước đó hắn đã cùng Lý Tông Cảng hẹn xong tại Madou buổi hòa nhạc sau khi kết thúc quảng Phủ bên này buổi hòa nhạc trước khi bắt đầu hơn 10 ngày trong kẽ hở trước tiên đem khi tình yêu trở thành dĩ vãng cái này ba bài hát q u a y x o n g đồng thời thuận tiện cùng Lý Tông Cảng một đợt sàng chọn một lần công ty i ú p hắn thu ca đem album còn lại 7 bài hát cũng cho xác định được công ty thu ca cũng không có nghĩa là chính là kém cỏi ca kế hoạch cầu v n g xem như vận d u n hơn 10 năm cỡ lớn lễ hội âm nhạc nhãn hiệu công ty c ũ n g rất nhiều ưu tú ca sĩ sáng tác cùng độc lập nhạc sĩ đều có duy trì lâu dài âm nhạc hợp tác. Những này nhạc sĩ nhóm thường xuyên sẽ định kỳ đem chính mình sáng tác một chút âm nhạc tác phẩm gửi bạn thảo đến kế hoạch cầu vòng cái này một bên. Mỗi tháng kế hoạch cầu vòng đều sẽ thu được gần trăm bài hát gửi bạn thảo. Trong đó không thiếu rất nhiều chất lượng tốt ca khúc. Kế hoạch cầu vòng âm nhạc bộ đã làm một lần t h u sàng chọn, đem thích hợp lý tông cảng cái này, a l b u m phong cách ca khúc đại khái chọn lựa ba b thủ ra tới. Sau đó liền cần lý tông cảng cùng diệp vị ương vị này người chế tác ưu bên trong tuyển ư u tuyển ra bài thủ. Có lẽ. bị bọn hắn tuyển chọn b ả y trong bài hát, liền sẽ có mấy bài hát tuyên bố về sau không giải thích được phát hỏa cũng có nói. Coi như khả năng hiện tại không lửa, về sau năm nào đó tháng nào đó một thời điểm nào đó, có lẽ đột nhiên bởi vì một cái t i k t o c video, lại hoặc là bởi vì người nào đó có vợ, lại đột nhiên là đỏ, cũng có khả năng. Ngành giải trí chính là chỗ này a thần kỳ một chỗ. Tiểu Hồng dựa vào nâng, nhưng là muốn đại hồng, có lúc thật là nhìn mệnh. Cho dù là khi tình yêu trở thành dĩ vãng có ba vị đại lao i a chỉ, đồng thời tại Diệp Vị u n g tiếp trước xem như tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn một ca khúc, Diệp Vị ư y ê cũng không dám trăm đánh cược nhất định sẽ đồng dạng v à o lửa. chỉ có thể nói lửa nhất định sẽ lửa dù sao tự mang nhiệt độ quá cao nhưng là có thể làm được hay không mười năm sau mười mấy năm sau bài hát này cũng có thể giống kiếp trước một dạng được tôn sùng là kinh điển vậy phải xem mệnh đến công ty về sau diệp vị ương liền trực tiếp lên lầu năm thẳng đến số một phòng thu âm tương lai một tuần căn này phòng thu âm đều là diệp vị ương cùng lý tông cảng sử dụng công ty hai vị đại lao muốn dùng phòng thu âm đó là đương nhiên là trực tiếp bao xuống thiết bị tốt nhất số một phòng thu âm rồi nha tông cảng ca đến rất sớm a vừa vào cửa diệp vị ương liền thấy lý tông cảng đã ngồi ở phòng thu âm trên ghế xa lo rồi Lý Tông Cảng nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n n lập tức cười lên nên nói: Ta đây không phải nghĩ đến sớm chút đem ca ghi chép ra tới, cũng tốt an tâm nhà. Ta mỗi ngày nhìn xem nhạc phổ, đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ rồi. Tiểu Diệp, ta thật sự quá bội phục ngươi. Khoảng thời gian này ta một mực tại suy nghĩ cái này mấy bài hát, càng là phân tích, lại càng thấy đến k h liệt. Ngươi là viết như thế nào ra tới? Cái này thủ khi tình yêu trở thành d ĩ vãng ta phát cho Chu Thính về sau, ngươi đoán nàng nói như thế nào? Diệp Vị h ư ơ n n h ư u n h ư u mày, hắn ghét nhất chính là đoán bí hiểm, dứt khoát trực tiếp hỏi, nói như thế nào? Lý Tông Cảng cười hắc hắc, ta ngay từ đầu không cùng nàng nói đây là ngươi viết. nhưng là nàng vừa nhìn thấy từ khúc phổ, liền chắc chắn bài hát này nhất định là xuất từ tay ngươi. Ta hỏi nàng vì cái gì, kết quả nàng nói ta có thể tiếp xúc được sở hữu nhạc sĩ bên trong, chứ ngươi ở ngoài không ai có thể viết ra trình độ này ca. Ta muốn là nhận biết lợi hại như vậy nhạc sĩ, vậy căn bản cũng sẽ không quá đáng k h í cùng truyền hình lo lắng. Ha ha ha, nàng có thể đ a o đ ớ t hỏng rồi, hung hăng ở nói nếu không phải ngươi cũng là kế hoạch cầu v ồ n g nghệ sĩ, ta là tuyệt đối b à y không lên lớn như thế chỗ tốt đâu, có nhiều như vậy tốt ca có thể hát. Diệp Vị ư n g một mặt công nhận nhẹ gật đầu, xác thực, nếu không phải Lý Tông Cảng là kế hoạch cầu v ồ n g ký kết nghệ sĩ. hơn nữa còn là công ty trước đó trụ cột x á c thực đừng nghĩ diệp vị ương giúp hắn làm album người chế tác chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận đi vậy chúng ta liền bắt đầu ghi chắc a nói chuyện p h ế m cũng không x ê xích gì nhiều t r á n h sự còn phải làm xuất ra laptop đem đã làm tốt nhạc đệm dẫn vào đến rồi trên bàn làm việc về sau diệp vị ương liền dò hỏi chu thính tỷ buổi chiều mới đến quang phủ chúng ta trước thử một chút cái khác c a hôm nay chủ yếu chính là trước thử hát một lần tìm xem cảm giác liền từ mấy chục mét vương quốc vương bắt đầu trước đi nói đến chuyện chính lý tông cạng vậy lập tức liền thu hồi hi hi ha ha tiểu dung gật gật đầu nói đều nghe ngươi a n bài, vậy ta trước cho ngươi nghe nghe xong làm tốt nhạc đ ệ m Diệp Vị Ưương nắm chặt con chuột điểm nhẹ mấy lần về sau, một cái nhẹ nhàng tiếng hít u sáo liền từ âm hưởng bên trong truyền ra. Sau đó, rất có cảm giác tiết tấu nhịp chống âm thanh lập tức đuổi theo, cùng tiếng hít u sáo tương hỗ chiếu rọi, một loại thoải mái cảm lập tức liền ra đến, đến rồi. Chương ba t r ă n mươi dừng lại liền hốt hoảng, chạy chậm ta liền khẩn trương. Chương 344, dừng lại liền hốt hoảng, chạy chậm ta liền k h n trương. Nhạc đ ị n không có vấn đề gì, hoàn toàn là dựa theo Diệp Vị ư n g yêu cầu chế luyện, trên cơ bản đem nguyên khúc hoàn nguyên c h trở lên. Không phải công ty âm nhạc bộ không thể làm đến 100% h n m o à n nguyên, chủ yếu là Diệp Vị Ương thật sự là không có cách nào 100% t á i tạo ra tới mà thôi. Dù sao hắn không có cái gì vui chơi giải trí thiên vương hệ thống, không thể trực tiếp ban thưởng thành phẩm ca khúc ra tới, chỉ có thể dựa vào tay mình động điện phổ. Diệp Vị Ương có lúc trước khi ngủ đoán mò phân đoán lúc, luôn luôn sẽ tự dễ ước, lấy hắn kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng kinh nghiệm đến xem. Hắn hẳn là sở hữu người xuyên việt bên trong, nhất lệ eo cái kia. Rất nhanh, một bài mấy chục mét Vương Quốc Vương nhạc đ liền nghe xong. Diệp Vị ư y ê cười hỏi, thế nào, nhạc định tạm được? Lý Tông Cảng nào dám nói không được a? Liên tục gật đầu, rất tuyệt, đã không k ị p chờ đợi muốn hát. Được, vậy ngươi liền tiến phòng ghi âm, chúng ta trước thử một lần, tìm xem cảm giác. Diệp Vị Ưương chuyển qua cái ghế, trực tiếp cùng tiến vào phòng ghi âm Lý Tông Cảng ngăn lấy một đạo cách âm mặt thủy tinh đối diện nhìn nhau, đeo lên giám sát âm thanh thanh nghe, điều chỉnh một lần m ị p rộ p h ồ n về sau. Diệp Vị h ư ơ n g thử âm nói, nghe được đi, chuẩn bị bắt đầu. đã bị ngăn cách tại phòng ghi âm bên trong Lý Tông c ả n nhẹ gật đầu, đưa tay so cái OK thủ thế, nhạc đệm lập tức tại phòng ghi âm bên trong vang lên. Lý Tông cản chân trái điểm nhẹ lấy nhịp, đầu vậy đi theo rất nhỏ lay động. Tại rất có cảm giác tiết tấu khúc nhạc dạo sau khi kết thúc, chính xác tiến vào chủ ca. Ta mỗi ngày đều bể bội nhiều việc, ta còn muốn càng ngày càng bận rộn. Giống như có người cầm súng ngắn, tùy thời sau lưng ta nổ súng. Dừng lại liền hốt hoảng, chạy chậm ta liền khẩn trương. Nhớ được lúc tuổi còn trẻ lý tưởng, có thể như thế nào lại biến thành như vậy. Diệp Vị ư ơ n g mang theo giám sát âm thanh h a y nghe, nghe Lý Tông cản ạ a vậy đi theo điểm nhẹ đầu. Hắn mặc dù không quá hiểu hát ra, nhưng là vẫn nghe hiểu được. Có thể nhìn ra được, Lý Tông c ả n s á c thực không có lừa gạt Diệp Vị ư n g Hắn hẳn là bí mật đúng là thật thíc. r p đoán chừng bản thân bình thường không ít luyện tập, chí ít nghe dạp trình độ cũng không tệ lắm. Mà lại Lý Tông cảng có thể là bởi vì bọn hắn cái này đợi ca sĩ đều phi thường chú trọng kiến thức cơ bản luyện tập nguyên nhân. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Cho dù là hát ngữ tốc so sánh mau g i ả vẫn như cũ có thể để người ta tại không nhìn ca từ tình h u n g dưới, rõ ràng nghe tới từng chữ chính xác phát biểu. Đây đối với không quá nghe nói hát Diệp Vị ư ơ n g tới nói, quả thực là một niềm hạnh phúc. Có hoa thiếu hương vị k i a rồi. Khi ta uống rượu, lão bà của ta siêu xinh đẹp, giống như nhà người ta một dạng. Ta. ta liền nghĩ tưởng tượng liều mạng mua p h ò n g như vậy mấy chục cái bình phương mang theo làm nam nhân huy trường gọi ta mấy chục mét vuông quốc vương mỹ nữ đều ở đây người khác bên cạnh thằng ca là ta thế mạnh đáng tiếc không ai hiểu được thưởng thức phòng ghi âm bên trong Lý Tông càng càng hát càng đúng lòng càng hát càng tự tại rồi bài hát này ca từ thật sự thái sinh hoạt hóa rồi sinh hoạt hóa đến giống như giống như là một cái trung niên đại t h u ố c uống say sau tự thuật một dạng khiến người rất dễ dàng liền có thể trầm tĩnh lại lắng nghe mà lại nói đồ vật cũng không phải cái gì cao siêu quá ít người hiểu nội dung chính là một người bình thường nhã n h khiến người nghe xong có chút muốn cười, lại có một kia bị xúc động đến cảm giác. Mấy chục mét vương quốc vương, quốc vương có chút bận bịu quốc vương mặc tây phục. Mấy chục mét vương quốc vương, đi ở dưới đèn đường cái bóng kéo thật dài. Mấy chục mét vương quốc vương, trẻ tuổi hoang đường xem như mơ một giấc. Mấy chục mét vương quốc vương, sân bóng ánh đèn không còn có sáng. Mấy chục mét vương quốc vương, bất kể như thế nào đều đúng giờ về nhà. Mấy chục mét vương quốc vương, hắn đã sớm đem sinh hoạt làm tín ngưỡng. Lý Tông cẳng hai tay bao trùm ở bản thân giám sát âm thanh t h a i ngay bên trên, nhắm hai mắt, toàn thân tâm đầu nhập h á t h hoàn toàn đắm chìm trong bản thân âm nhạc thế giới bên trong. chỉ là một ca khúc bên trong sẽ ôm lấy người khác lực chú ý, đặc biệt dễ dàng bị người trí nhớ điểm. Chỉ cần vừa nghe đến cái này, hục ngươi lập tức liền biết bài hát này là cái gì. Bởi vậy một bài có thể được đại gia rộng vì chuyển s ư ớ n g có nổi tiếng ca, bình thường ca khúc bên trong đều sẽ trí ít có một cái hục. đáng nhắc tới chính là, rất nhiều người bình thường đều sẽ đem hục trực tiếp hiểu thành điếu khúc. Cái này không thể nói là không đúng, nhưng là cũng không rất chuẩn xác. Đại bộ phận âm nhạc đ i ệ m khúc đều có thể xem như hục, nhưng là cũng không phải là sở hữu hục đều là điếu khúc. Cụ thể như thế nào phân chia, kỳ thật nói đến cũng rất phức tạp. Bất quá lại nói hát âm nhạc bên trong bình thường đột nhiên thay đổi tiết tấu, từ rất nhanh d ạ p g i a o qua giai điệu đoạn lúc kia một đoạn giai điệu đoạn liền nhất định là h ụ c rồi. Cái này thủ mấy chục mét Vương quốc vương tại điệp khúc bộ phận không ngừng lặp lại mấy chục mét Vương quốc vương chính là một đoạn điện hình h c là chỉnh bài hát trọng yếu nhất ký ức điểm. Mà lại đoạn này h ụ c phi thường tẩy não, hậu kỳ lại thêm mấy quý và bộ âm về sau, đoạn này h ụ c cấp độ cảm sẽ tiếp tục làm sâu sắc, hình thành một cái hết sức rõ ràng ký ức điểm. Chỉ cần là nghe qua cái này thủ mấy chục mét Vương quốc vương người, sau khi nghe xong tuyệt đối đầy trong đầu mấy chục mét Vương quốc vương. Mà loại này rất tẩy não húc bộ phận. cũng rất phù hợp một bài lưu hành ca bạo lửa đặc chất, thì như quả táo nhỏ sinh mệnh lửa, lửa lửa lửa lửa lửa, găng nạm xì t h ổ b ạ gẳng nạm xì h a y tối huyện dân tộc phong lưu lại, đây đều là ca khúc một bộ phận, cũng là xuất sắc nhất bộ phận. Nghe lý tông c ả n tại kia không ngừng mấy chục mét vương quốc vương diệp vị ương đều có chút nhập não, không tự chủ ngón tay ngay tại gõ nhẹ bàn làm việc, có một cô muốn đi theo hắn một đợt tiêu xúc động, chạy tới giữa trận, lập tức liền nhanh nửa trăng sau, giống như hôm qua mới vừa mở màn, ta còn đứng tại sân bóng trung ương, khi đó thật là khó nghĩ giống như, nguyên lai sinh hoạt là như thế này, có chút ngọng tưởng chết ở dương ấm. có chút đau đớn không âm thanh vang, thế nhưng là tất cả mọi người một dạng ai dám không giống, đừng nói cái gì phản không phản kháng, nói một cách thẳng thừng chính là như vậy. Không biết đây coi như là kiên cường là đ ồ hàng, sự thành t ự u của ta là kiếm tiền nuôi gia đình, thế giới công bằng sao? Có đôi khi cũng muốn chửi bậy, nhưng là sinh hoạt có đại giới, lại có ai có thể thật sự tiêu xái? Hát đến đoạn thứ hai chủ ca, ca tử càng thêm mang theo chút màu xám hài hước cảm giác, hoàn toàn là đứng tại một người trung niên nam nhân góc độ, đôi thế giới này làm ra tự dêu tự nuôn, lộ ra một c cố nồng nặc hoa hạ thức điệu ti chủ nghĩa anh hùng bi thương hương vị. mấy chục mét vuông quốc vương, quốc vương có chút bận bịu quốc vương mặc tây phục. mấy chục mét vuông quốc vương, không quá nhớ được lang thang qua mấy c h ư ơ n g giường đôi. mấy chục mét vuông quốc vương, đừng để yêu trở thành chúng ta vết thương chí mạng. mấy chục mét vuông quốc vương, dùng mở vai của hắn làm tránh gió t ư ợ n g mấy chục mét vuông quốc vương, trừ dụ hoặc cái khác ta đều có thể chống cự. mấy chục mét vuông quốc vương, lại lao thập tuổi còn có thể trưởng thành khỏe mạnh. phòng ghi âm bên trong, Lý Tông cảng nhắm mắt lại, mười phần đầu nhập h thằng đến chân chính thử hát lên, hắn mới phát hiện, nhìn vô số lần ca tử, cũng không bằng tự mình hát một lần đến trải nghiệm càng sâu. vì cái gì diệp vị ương muốn đem ca tên định là mấy chục mét vuông q u ố c vương trước đó hắn coi là chỉ là bởi vì câu này ca tử ở trong ca xuất hiện tần suất quá cao đương nhiên hẳn là trở thành ca tên nhưng là hắn hiện tại đột nhiên đã hiểu cái này nhìn như hoang đường danh tử ngược lại cấu trúc đối với hiện thực nhất hoàn toàn giải thích khó hiểu c ũ n g đại đa số người trẻ tuổi m t dạng lý tông càng trong sinh hoạt đồng dạng tràn ngập bận rộn từ một cái sân khấu chuyển tới kế tiếp sân khấu từ một ngăn tiết mục chuyển tới một cái khác trận hoạt động thời gian tại vội vàng lấy lặng yên chạy đi năm tháng thậm chí không kịp khắc xuống ký ức vội vàng chính là một năm một năm tiếp lấy một năm ta mỗi ngày đều bể b ộ n nhiều việc, ta còn muốn càng ngày càng bận rộn, giống như có người cầm súng ngắn tùy thời sau lưng ta nổ súng, dừng lại liền hốt hoảng, chạy chậm ta liền t h ẩ n trương. cái này cũng không v ẹ n v ẹ n một đoạn ca từ, nó càng là một loại k h ắ c h ọ a một loại cuộc sống thực tế chân thật k h ắ c h ọ a không chỉ là hắn, bất kỳ một cái nào trên thế giới này cố gắng sinh hoạt người, đều là dạng này. từ thứ hai đến chủ nhật, lại đến kế tiếp thứ hai bắt đầu, giống như toàn bộ thế giới đều chưa từng ngừng, mỗi người cũng giống như mau chóng dây c ố t máy móc một dạng, vĩnh viễn không thôi lại vận hành và thao tác. cái này chính là chúng ta gọi là hiện thực tăng tốc, tuổi nhỏ thời điểm. thường thường m ộ n g tưởng sớm chút lớn lên, có thể bản thân kiếm tiền, vì tổ mẫu đặt mua một gian mấy chục mét buôn phòng ở, không dùng lại chịu đựng mùa đông rét lạnh ngày mùa hè nóng bức. Thành ra về sau nghĩ đến như thế nào kiếm được nhiều tiền hơn, vì thê tử mua thêm mỹ lệ y phục, vì người nhà đưa lên phong phú năm lễ. Có rồi hải tử càng là nghĩ đến như thế nào dành cho hắn tốt nhất giáo dục cùng chất lượng tốt nhất trưởng thành không gian. Tại nhà mình một mẫu ba phần đất bên trong, bản thân n g h i ễ m nhiên là cái gia đình này quốc vương, nắm trong tay cái này nhỏ tiểu vương quốc hết thảy cũng ở đây vì cái này nhỏ tiểu vương quốc suy tư tương lai. mặc dù Lý Tông cản đối với nhà khái niệm sớm đã vượt qua mấy chục mét vuông giới hạn, nhưng là khi còn bé i ấ c ộ ậ c này, nhưng lại chưa bao giờ cải biến, thậm chí đã thực hiện mấy chục mét vuông quốc vương, quốc vương có chút bận bịu quốc vương mặc tây phục, mấy chục mét vuông quốc vương thích mặc trang bị mới nhưng không thích nói dối, mấy chục mét vuông quốc vương không nên cùng một đôi cay cánh đàm bay lượn, mấy chục mét vuông quốc vương đem mỗi một lần thất bại coi như một viên đường, mấy chục mét vuông quốc vương hạnh phúc tới chậm thêm cũng không cần ưu thương, mấy chục mét vuông quốc vương mánh h ổ cũng có thể gửi một chút hương hoa, chương 345 anh em tốt của ta. trương ba n anh em tốt của ta mờ mờ gọi ta đại thúc chẳng lẽ ngươi xem ra bụng của ta hơi lồi thế nhưng là ta rõ ràng đã hấp bụng còn tại trong phòng thể hình chạy bộ uống nhiều rồi ta sẽ nôn đứa nhỏ không yêu đọc sách lão bà mua hàng ôn l à chúng đọc thẻ tín dụng còn không có dao thế nhưng là ta chịu nổi ta thật sự chịu nổi nam nhân không sợ khổ ta nói ta chịu nổi tại lý tông cảng có chút sắp phá âm ta chịu nổi tiếng la bên trong lần thứ nhất thử hát hoàn mỹ kết thúc mặc dù đây là lần thứ nhất thử hát nhưng là lý tông cảng biểu hiện đã để diệp vị ương rất hài lòng không có cái gì là tông cấp thấp sai lầm cảm xúc cũng rất sung mãn, đọc nhấn rõ từng chữ càng phi thường rõ ràng. khả năng ở trong đó vài câu phần cuối bộ phận xử lý có một ít thô giáp, có làm tốt hơn không gian. trừ cái đó ra, cơ hồ đã có thể tính là hoa mỹ. tông cảng ca không h ổ là uy tín lâu năm thực lực phái ca vương A, cái này ngón i ọ n g sắc thực không cần nói. diệp vị ương không chút nào keo kiệt khen ngợi lên. đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất giúp lý tông cảng ghi chép ca, nhưng là vẫn rất đáng được cảm khái. đối diệp vị ương tới nói, hắn ộ i phục nhất, cũng là hâm mộ nhất đúng là loại này ngón i ọ n g cực kỳ tốt ca sĩ rồi. đối một vị sáng tác hình ca sĩ tới nói, trọng yếu nhất. cũng là khó khăn nhất tăng lên sáng tác trình độ thiếu khuyết với hắn mà nói lại không phải vấn đề gì dù sao diệp vị ương thật không thiếu ca ngược lại là ngón giọng đối diệp vị ương đúng là một cái nhỏ vấn đề khó dù sao ngón giọng cái này đồ vật một mặt là cần thiên phú một phương diện khác cũng là cần quanh năm suốt tháng không ngừng luyện tập mới có thể làm được tăng lên đồng thời ngón giọng là không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi rồi cùng vũ đạo một dạng đều là chỉ có thể khổ luyện đồ vật mà thế này bất quá mới trải qua 23 năm chuyên nghiệp v n luyện diệp vị ương ngón giọng vẫn là so ra kém chân chính hát cấp bậc tướng ca sĩ chớ nói chi là đội tuyển quốc gia rồi Lý Tông cảng loại này ghi chép ca cơ hồ chỉ cần một lượng l ư ợ t liền có thể giải quyết tốc độ, là hắn ao rước đều ao rước không đến. Nếu đổi lại là hắn, đại khái khả năng cần ghi chép cái 4, 5 lần, tài năng ghi chép ra ngoài làm việc không nhiều hài lòng phiên bản, lại đã tốt muốn tốt hơn một lần, hoặc là đụng tới cần nhiều quỹ hòa âm, khả năng cần ghi chép 7, 8 lần. Mặc dù coi như giống như trên lệ không nhiều, đơn giản chính là thật lãng phí nửa giờ đến thời gian một tiếng mà thôi. Nhưng là muốn tiết kiệm nửa canh giờ này đến một canh giờ ghi chép ca thời gian, sau lưng có thể muốn trả giá mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái một canh giờ mới có thể làm được. Kiến thức cơ bản. nói dễ, làm khó a. giơ ngón tay cái lên sông Lý Tông t ị n h so cái b ổ n g diệp vị ương mười phần hâm mộ nói, chúng ta lại ghi chép một lần. chủ ca câu thứ hai từ phần cuối thời điểm nhiều dừng lại vỗ. đoạn thứ nhất đ i ệ p khúc mấy chục mét vương quốc vương cùng phía sau ca từ ở giữa ngừng ngắt cảm lại muốn tăng cường một chút. tình cảm đã rất đầy đạn, cho phi thường đủ, nghe rất có đại nhược cảm, tiếp tục bảo trì. đến, chuẩn bị, 3, 2, 1, một, bắt đầu. lần thứ hai nhạc đẹp lần nữa thả ra. Lý Tông càng dựa theo Diệp Vị ương yêu cầu, càng thêm tỉ mỉ thật lòng lần nữa hát một lần mấy chục mét v u ô n g quốc vương. lần này ghi chép ra tới hiệu quả hoàn toàn đạt tới diệp vị ương yêu cầu, Tuất phi thường hoàn mỹ. hiện tại đơn ghi chép điệp khúc một bộ phận, đoạn này ta chuẩn bị hậu kỳ điệp ra nhiều âm thanh q u ý hòa âm, ngươi phân biệt dùng lớp 12 độ cùng thấp b độ âm đến hát, chúng ta tổ một cái 3 tiếng bộ hòa âm. mấy chục mét vương quốc vương ghi âm có đầu không sợi đông tiến hành, tiến độ thuận lợi để diệp vị ương đều có chút kinh ngạc. có lẽ lý tông cảng thật là phi thường thích hợp loại này trung niên nam nhân khúc phong lộ t u y ế n chỉ bất quá dùng một canh giờ nhiều một điểm, bài hát này tiếng người tài liệu liền trên cơ bản toàn bộ quay xong rồi, mà lúc này mới bất quá 10 giờ sáng nhiều một chút mà t ô i quay xong bài hát này về sau, hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ. Chu Thính buổi chiều mới đến quản phủ. Diệp Vị ư n g lúc đầu coi là chỉ là thử hát, liền cần hoa một cái buổi sáng thời gian. Về sau chờ Chu Thính đến, đến rồi, lại bắt đầu ghi chép khi tình yêu trở thành dĩ v ạ n g an bài của hôm nay liền vỡ v ặ n Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lý Tông Cảng cùng mấy chục mét Vương Quốc Vương bài hát này như thế phù hợp, trực tiếp một lần qua. Đó. Diệp Vị ư n g có chút im lặng nuốt nuốt xuống mũi. Vậy chúng ta tiếp tục ghi chép đi, không phải còn có một thủ người anh em tốt của tôi muốn ghi chép sao? Bài hát này đối Tông Cảng ca tới nói vậy không có chút nào khó đi. Người anh em tốt của tôi bài hát này cũng không nên quá đơn giản, âm vực khoảng cách không lớn, mà lại chính là tại nam tính thích hợp nhất âm vực bên trên. Đây cũng là vì cái gì tất cả nam nhân chỉ cần bên trên c ờ t ờ v ờ đều sẽ giống vài câu bài hát này nguyên nhân. Giai điệu đơn giản, rất tốt hát, cũng không cần lo lắng hát không đi lên, thấp không xuống, tóm lại chính là rất tốt hát. Đối với Lý Tông Cảng tới nói, tự nhiên là không có gì khó khăn. Hắn tiến vào phòng ghi âm về sau, đeo lên giám sát âm thanh t h a i nghe liền kèn kết hát lên. Lần này so ghi chép mấy chục mét v u ô n g Quốc Vương nhanh hơn, còn muốn đơn giản, chân chân chính chính một lần qua. Băng hưu tình nghĩa nha còn cao hơn trời sò còn bao la. Những cái kia năm tháng chúng ta nhất định sẽ nhớ được. b ằ n g hưu tình nghĩa nha chúng ta kiếp này lớn nhất khó được. Giống một chén rượu, giống một bài lao ca. Giống một chén rượu, giống một bài lao ca. Lý Tông càng dễ dàng, dùng dao mổ châu cắt t í c h à sẽ đem bài hát ghi chép được rồi, thậm chí ngay cả khí đều không mang thở. Bất quá ca đơn giản cũng không đại biểu không thể l ự a không thể lưu hành. Trên phố nghe đồn, để hàn đoàn thiếu nữ thời đại bạo lửa toàn châu Á kia thủ g đương thời thiếu nữ thời đại chủ sướng T A E tại lần đầu tiên nghe được bài hát này đ mổ bạn từ lúc. bởi vì này bài hát quá mức ngây thơ đơn giản mà khóc nhưng là về sau sự thật chứng minh cái này thủ đơn giản mà ngây thơ ca nhất lên toàn bộ châu Á Hàn l ư u p h o n g b ạ o người anh em tốt của tôi cũng giống vậy mặc dù nói giai điệu x á o lộ cái gì còn có đ ố i diễn sướng độ khó đều thật đơn giản nhưng là bài hát này tại Diệp Vị Ưng kết trước có thể nói là giọng nam song ca điển hình tác phẩm chuyển sướng độ cực cao hảo huynh đệ tại nhân sinh trên đường lẫn nhau ủng hộ che chở đều ở đây cảm động hát từ bên trong sinh động biểu đạt ra đến Ca khúc Bởi Vì Tuyết h Minh Ra g i ữ a Minh đệ chân thật nhất tình nghĩa, cơ hồ mỗi một đối hảo u y n h đệ đều nhất định sẽ tại cái nào đó trường hợp một đợt hát qua bài hát này. Lúc đầu bài hát này là một bài nam nam hợp sướng ca khúc tới, nếu như là hai người nam ca sĩ một đợt hợp sướng lời nói, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g căn bản không cùng Lý Tông cản sách việc này. Một khi nếu là hắn nói bài hát này là nam nam hợp sướng, Lý Tông cản tuyệt đối sẽ kéo lên hắn một đợt hợp sướng. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g thật sự không muốn hát bài hát này. Hắn đời này vừa mới 20 tuổi hai, hơn nữa còn là một c h i lưu hành ban nhạc gốc chủ sướng. Đi cũng là thực lực cùng nhan trị gồm cả thần tượng lộ tuyến. Để hắn cùng Lý Tông Cảng một đợt bả vai nắm cả bả vai hát bài hát này, hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nhìn. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g r ứ t k hát liền căn bản không có sách bài hát này là hợp sướng ca khúc. Dù là có lẽ hắn nói ra, Lý Tông Cảng cũng có khả năng không tìm hắn h ợ p sướng, mà là tìm bản thân trong vòng những bằng hữu khác. Nhưng là nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩa vẫn là đừng vẽ vời thêm chuyện rồi. Một người hát vậy rất tốt, cũng có thể đem bài hát này ẩn chứa cảm xúc phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài. Lý Tông Cảng đây không phải làm rất tốt mà. Một lần qua, cảm xúc kéo căng, tình cảm kéo căng. Chỉnh bài hát tất cả đều là tình cảm, không có một tia k ý x ả o Rất tuyệt đồng. Chương 346, Quốc phong c h u y ể n sứ người. Chương 346, quốc phong c h u y ể n sứ người. Chuyện cũng đừng nhắc lại, nhân sinh đ ã mấy độ phong mưa. Cho dù ký ức lau không đi, yêu cùng hận đều còn tại trong lòng. Kế hoạch cầu vồng lầu 5 số một phòng thu âm bên trong, Chu Thính k i ế t như là chim sơn ca bình thường tiếng ca, ngay tại quên quên không ngừng cuốn lương mà lên. Chu Thính ngó rộng, đó cũng là không có bắt bẻ. Nàng Cung Lý Tông Cảng phối hợp cũng có thể coi là thiên y vô phụng, hai người dù sao cũng là bạn cũ, trước đó cũng có qua hợp tác kinh nghiệm. Xem như người chế tác. tại phòng thu âm bên trong nghe hai người hoàn mỹ hợp sướng, Diệp Vị Ưng cũng là phi thường thư thái. Nếu như mỗi cái ca sĩ đều có thể giống hai nàng ưu tú như vậy, kia phải có s ả n g k h o i hơn. Chu Thính cùng Lý Tông cản tiếng ca, giống như là trải nghiệm ngăn trở một đôi tình nhân đầy bụng hoài cảm em hai thổ lộ hết. Đầu tiên là giọng nữ một đoạn dẻo rất thảm thiết tình yêu cảm nghĩ, tiếp theo là giọng nam một đoạn thê lương thâm tình thổ lộ. Hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau lẫn nhau thổ lộ hết đan vào một chỗ, thành như nóng lòng kiên trì bản thân cản nộ cùng tâm trí một ạ n g đem ca khúc cảm xúc đẩy hướng cao trào. t h u Thính tiếng ca thương cảm bên trong nhộn n h o bất đ ắ c d ĩ Lý Tông c ả m tiếng ca khẳng định bên trong tràn đầy chấp nhất. Hai người diễn sướng dụng hết kỳ diệu, mà Châu Liên mỹ hợp, không có chút nào thua ở Lý Tông thịnh cùng Lâm ứ c liên phiên bản. Người có thực lực, mặc kệ ở thế giới nào, đều là ưu tú như vậy. Lần thứ nhất thử hát, biểu hiện của bọn hắn liền để Diệp Vị ư ơ n g khen không dứt miệng, thậm chí đều không thể đi bắt bẻ thứ gì, chỉ có thể ở việc nhỏ không đăng, kể nơi sách một điểm ý kiến, không phải lộ ra người chế tác thật vô dụng. Bất quá tại Diệp Vị ư n g tượng trưng t í n h nói ra một chút xíu tiểu ý kiến về sau, lần thứ hai ghi chép ra tới thành phẩm, liền đã phi thường hoàn mỹ. không cần bất luận cái gì cải biến đến rồi cái này khiến Diệp Vị Ương ăn no thỏa mãn cho ca Vương Thiên Hậu ghi chép ca thật sự quá dễ dàng đều không cần b ả n thân phí sức làm gì nhớ tới cho lúc trước bợ gì t ậ t b ậ t ghi chép Ổ Lì Hạ vợ p h l i n h n Phò r i u như thế một bài ngụm nước lưu hành ca đều muốn lãng phí một hai ngày thời gian sự Diệp Vị Ương kém chút không có rất xuống nước mắt tới không có so sánh liền không có tổn thương a tốt kết thúc công việc vất vả hai vị lão sư Diệp Vị ư y ê cười híp mắt đối phòng ghi âm bên trong Chu Thính cùng Lý Tông cảng vỗ tay chúc mừng chỉ bất quá 3 giờ chiều hôm nay ghi âm kế hoạch liền toàn bộ giải quyết rồi. mà lại do so trong kế hoạch còn muốn thuận lợi, lúc đầu kế hoạch hôm nay chỉ ghi chép một bài khi tình yêu trở thành dĩ vãng không nghĩ tới buổi sáng còn có thể đem mặt khác hai bài một đợt quay xong rồi, cái này tương đương với đằng sau hai ngày công tác đều có thể không cần làm, cái này nhưng làm Diệp Vị ư ơ n g vui vẻ hẳn rồi, tiết kiệm hai ngày này công phu, hắn có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày, lấy tốt hơn tinh thần diện mạo đối mặt tiếp xuống hai trận quảng phủ buổi hòa nhạc. Tông Cảng Ca, Chu Thính Tỷ liền giao cho ngươi cẩn thận chiêu đãi, nhân gia chuyên môn từ Ma đô tới giúp ngươi ghi chép ca, có thể được thật tốt chiêu đãi một phen. Ta được mau chóng đem cái này ba bài hát hậu kỳ chế tác giải quyết, đem mẫu mang k h ắ c lục ra tới. Kế tiếp còn có buổi hòa nhạc muốn chuẩn bị cũng không cùng các người tham gia náo nhiệt. Ca một quay xong, Diệp Vị Ương liền không kịp chờ đợi rơi xuống lệnh đuổi khách, chuẩn bị rèn s ắ c khi còn nóng nhanh đưa cái này ba bài hát hậu kỳ chế tác giải quyết, s ớ m ngày làm xong sớm ngày giải phóng. Chu Thính che miệng cười cười, giữa các nàng quan hệ vậy sát thực không dùng chơi nữa những ngày khách sáo tiếp khách, nàng cung Diệp Vị ư y ê tố cáo cá biệt về sau, liền lôi kéo liên tục hướng Diệp Vị u n cảm tạ Lý Tông càng rời đi phòng thu âm. Sau đó sự tình hai nàng vậy lẫn vào không tới, đừng nhìn hai người ngón i ọ n g là một đỉnh cái tốt, nhưng là bọn hắn đời này ca sĩ. phần lớn đều là phụ sướng sáng tác hoàn toàn cách ra bọn hắn rất biết hát nhưng là đối sáng tác cùng với âm nhạc chế tác phương diện cũng không quá hiểu không giống Diệp Vị ư ơ n n nhân ra là chuyên nghiệp xuất thân chính quy nếu không phải tổ ban nhạc theo lý mà nói bọn hắn những này soạn nhạc hệ sau khi tốt nghiệp đại bộ phận đều sẽ làm âm nhạc chế luyện phía sau màn công tác chuyên nghiệp phù hợp thuộc về là đưa rời hai người về sau Diệp Vị ư ơ n n ngay tại phòng thu âm vùi đầu bắt đầu tiến hành rồi ca khúc hậu kỳ chế tác công ty cái này bên cạnh phòng thu âm thiết bị đều là phi thường chuyên nghiệp lại rất đắt giá. trên bàn làm việc các loại âm nhạc chế tác phần mềm cũng rất đầy đủ so chính hắn trong máy vi tính phần mềm đều càng dùng tốt hơn diệp vị ương vậy đ a n g h ị c h rất vui vẻ bất quá hắn vừa đầu nhập công tác không bao lâu cũng liền hơn một giờ đi phòng thu âm môn lại bị gõ nhà mình người đại diện ôm phần văn kiện đi đến nghe nhân viên nói chu thính cùng lý tông cảng đã rời đi công ty các ngươi là quay xong ca sao diệp vị ương cũng không quay đầu lại xử lý âm quỹ trong miệng trả lời hửm đã quay xong tiến độ phi thường khả quan ba đầu chủ đánh ca đều giải quyết rồi vui vặn ta cái này có cái công tác muốn cùng ngươi trò chuyện chút Liêu Vân t ì n h đặt mông liền ngồi vào bàn làm việc bên cạnh nghỉ ngơi ghế sofa, n ế t lên chân bắt chéo, cười híp mắt nói: Có một n g ă n tiết mục, muốn mời n g ư ờ i tham gia. Cũng chỉ mời ta, không phải chúng ta ban nhạc. Diệp Vị ư ơ n g dừng tay lại đầu công tác, nhất chuyển dòng dọc ghế dựa, nghi vấn nhìn về phía Liêu Vân t ì n h liên mời ngươi một cái. Là một âm nhạc sáng tác người tiết mục, nhưng là cái tiết mục này định vị không thích hợp ban nhạc, cho nên chỉ mời một mình ngươi. Liêu Vân t ì n h gật gật đầu, đem đầu tay văn kiện đưa cho Diệp Vị n g Tiếp nhận văn kiện, Diệp Vị ư n g liền mở ra nhìn lại, quốc phong truyền s ứ người, tạm định danh. Đài Truyền hình Trung ương chế tạo một ngăn tập trung Trung Quốc phong âm nhạc truyền thừa cùng sáng tác tiết mục, mô phỏng mời 6 tổ khách quý, mỗi kỳ căn cứ bất đồng Quốc phong đ ề m ụ c tiến hành Trung Quốc phong ca khúc sáng tác cùng diễn dịch. Tiết mục cổ vũ mới cũ kết hợp, nhu cầu làm được để cổ điển Trung Quốc phong tại thời đại mới có thể có mới diễn dịch phương thức. Tạm định đề mục có cổ điển hí khúc lịch sử có sự thần thoại cả biên. Văn kiện nội dung không phải rất nhiều, Diệp Vị ương quét nhẹ vài lần liền rõ ràng trong lòng rồi. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, Quốc phong truyền xứ người, cảm giác nhìn xem giới thiệu cùng ta là ca sĩ sáng tác tiết mục không sai biệt làm à, đều là tiết mục tổ cho đ ề m c Khách quý tiến hành âm nhạc sáng tác, dạng này cùng chất hóa tiết mục cần thiết lại tham gia sao? Trước đó bọn hắn tham gia ta là ca sĩ sáng tác tại tiết mục hình thức bên trên, cùng cái này ngăn tiết mục cơ hồ không sai biệt lắm, giống như không cần phải vậy lại tham gia một lần này c h ủ n g loại hình tiết mục A. Nhưng là Liễu Vân Tình lại cho ra giải thích lý do, cái này ngăn tiết mục hình thức bên trên mặc dù cùng ta là ca sĩ sáng tác rất giống, nhưng là nội dung vẫn có khác biệt. Ta và tiết mục tổ kết nối nhân viên công tác tán gẫu qua, liền lấy cái kia cổ điển hí khúc đ ể m mục tới nói đi. tiết mục họp tổ cho khách quý phân phối mấy vị chân chính hí khúc truyền thừa người khách quý phải sâu nhập hiểu rõ những này hí khúc truyền thừa đám người bình thường công tác hình thức đồng thời cùng nhau giao lưu sáng tác ra một bài cùng hí khúc có quan hệ có thể đem lao hí khúc cùng mới lưu hành âm nhạc dung hợp lại cùng nhau ca khúc đây là phi thường khảo nghiệm sáng tác người một sự kiện hơn nữa còn có thể để cho người xem vậy đi theo khách quý một đợt hiểu rõ chúng ta hoa hạ cổ điển nghệ thuật truyền thừa cùng mỹ lực quan trọng nhất là đây là đài truyền hình trung ương mời rất khó c ự t u y ệ chương t công tác cường độ kéo căng chương t r công tác cường độ kéo căng đài truyền hình trung ương tiết ụ c mời Đây đúng là một rất khó để phổ thông nghệ sĩ c ự t u y ệ t sự tình. Mặc dù nói đài truyền hình trung ương xưa nay sẽ không cưỡng chế nghệ sĩ tham gia bọn họ t ố g nghệ, nhưng là xem như lương tựa radio, hơn nữa còn là trung ương đài, bọn họ tiết mục phát ra mới bất kỳ cái gì một cái đầu óc tin tưởng, đồng thời ngăn k ỳ có thể nghệ sĩ không có một cái hội c ự t u y ệ t Dù là có lẽ cho thủ lao cũng sẽ không giống p h ư ơ n g đài một dạng nhiều, thậm chí khả năng ngay cả một nửa cũng không có, đại gia cũng đều là mượn cớ tham gia. Ai dám không để mặt đài truyền hình trung ương a? Thật không sợ làm khó dễ sao? Diệp Vị ư ơ n g có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày, lại hỏi. vậy cái này ngăn tiết mục đại khái trường nào thì bắt đầu thu lại tất nhiên cự tuyệt không được cái kia chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi hẳn là tháng m 0 i bắt đầu ghi chép vừa vặn các ngươi buổi hòa nhạc đều kết thúc liêu vân tình trả lời kia không rồi cùng chúng ta tiếp xuống tiến quân nhật bản thị trường cùng quốc tế thị trường an bài x u n g độ sao nguyên bản dựa theo kế hoạch tuần diễn kết thúc về sau ban nhạc không đóng cửa sẽ chính thức bắt đầu tiến quân nhật bản cùng â u mỹ thị trường tuyên bố bọn họ tờ thứ nhất ngày chuyên cùng với tham gia một chút â u mỹ lễ hội âm nhạc hoạt động dù sao hồn ó phèm cùng một tờ pherly nhiệt độ hay là có thể duy trì mấy tháng đến lúc đó nắm lấy nhiệt độ sắp hết cái đuôi, tiến quân Nhật Bản thị trường, đồng thời tại Âu Mỹ bên kia vậy xoát xoát mặt, đánh một điểm cơ sở. Vì đến tiếp sau tiến quân Âu Mỹ thị trường trải đường. Kế hoạch cầu vòng đ ố i ban nhạc không đóng cửa dã tâm thế nhưng là rất lớn. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, ban nhạc không đóng cửa là có hy vọng có thể trở thành một chi quốc tế nổi danh ban nhạc. Kế hoạch cầu vòng đương nhiên sẽ không cản trở, đem hết toàn lực muốn đem bọn hắn đẩy hướng quốc tế thị trường. Năm nay 6 tháng cuối năm, có thể nói là đ ố i ban nhạc không đóng cửa vô cùng trọng yếu nửa năm, tấm đầu ngày chuyên còn có Âu Mỹ hoạt động. đều cần thừa dịp kia hai bài ca nhiệt độ còn không có xuống dưới trước đó, mau chóng rèn sắt khi còn nóng chiếm lĩnh thị trường. Không phải chờ hai bài ca nhiệt độ đi qua, còn muốn đi Âu Mỹ hoạt động cũng không dễ dàng, không có nhiệt độ nghệ sĩ nhân ra sẽ không mời. Hiện tại nếu như Diệp Vị ư ơ n g tháng 10 phần bắt đầu muốn đi thu lại cái này cái gì quốc phong truyền sướng người lời nói, chí ít cũng cần thời gian h a tháng ghi chép cái tiết mục này, Tiêu Chỉ hoan thời gian có thể cũng quá lâu. Lưu Vân Tình bất đắc dĩ nhún vai, cho nên chỉ có thể vất vả ngươi. Lần này tiết mục chỉ mời một mình ngươi, dù sao Trung Quốc phong ca khúc cùng lưu hành ban nhạc d ố c cái này biểu diễn hình thức kém nhau quá nhiều. cho nên Dương Tiêu bọn hắn đều không cần đi theo ngươi bên trên tiết mục, tiếp xuống các ngươi liền chia ra hành động đi, ngươi đi ghi chép tiết mục, Dương Tiêu bọn hắn luyện tập ngày chuyên ca khúc mới, chuẩn bị hoạt động. đến lúc đó ngươi có thể cần đứng trước lưỡng địa chạy, một mặt ở trong nước ghi chép tiết mục, quay xong về sau lại bay Nhật Bản cùng Bắc Mỹ cùng đoàn tham gia tuyên truyền hoạt động. vất vả đúng là sẽ vất vả rất nhiều, nhưng là cũng coi là kiếm lợi hai phần tiền, người trẻ tuổi nha, nhiều vất vả một điểm, đối sự phát triển của tương lai là có chỗ tốt. lần này chỉ cần làm thành rồi, ban nhạc không đóng cửa ở trong ngoài nước độ họ đều sẽ đạt được bay vọt về chất, thực sự trở thành trong nước đỉnh tiêm quốc tế nổi tiếng ban nhạc. cố gắng một chút, thêm dầu, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Lưu v â n t ì n h lời nói này nói đến ngược lại là rất đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g vẫn là mấy f a n b c n nhãn. Bất quá nói cậu thả lý không cậu thả, s á c thực cũng chỉ có thể như thế xử lý. Nếu như đ e m ngày chuyên kế hoạch đẩy sau lời nói, đối ban nhạc phát triển đúng là có rất lớn không tốt ảnh hưởng, cái này bạo lửa đến tiếp sau cơ hội nhất định phải bắt lấy. Cho nên vì ban nhạc tương lai, Diệp Vị ư ơ n g cũng chỉ có thể nhiều vất vả vất vả mình. Đúng rồi, tất nhiên tiếp xuống ngươi muốn đi tham gia cái kia quốc phong truyền sướng người tiết mục, kia tốt nhất mau chóng tại tham gia tiết mục trước đó đ e m ngày chuyên ca viết ra đi. Không phải đến lúc đó khả năng ngươi sẽ không thời gian như vậy viết. Liêu Vân Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm giác giống như như vậy x á c thực nhiệm vụ quá nặng đi, liền còn nói thêm, không phải ngày chuyên ca ngươi cũng đừng viết. Công ty có thể dùng tiền tại Nhật Bản giới âm nhạc thu ca, chỉ cần tiền cho đủ, tốt ca cũng là có thể thu đến, cũng không cần ngươi tự làm tất cả mọi việc. Nhưng là nàng lại có chút do dự, ngoài miệng nói đừng viết, ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại hy vọng Diệp Vị ư ơ n g c ự tuyệt thân sắc. Nếu là lúc trước, Diệp Vị ư ơ n g nói muốn bản thân viết tiếng nhạc ca, Liêu Vân Tỉnh nhất định là rất lo lắng. dù sao mặc dù diệp vị ương quốc ngữ ca viết tốt nhưng là quốc ngữ ca viết tốt cũng không thể đại biểu viết cái khác ngôn ngữ ca liền có thể viết xong không phải trong nước nhiều như vậy ưu tú từ khúc sáng các người không còn sớm đều có thể đi hướng quốc tế làm gì một mực tại trong nước đi dạo đâu khác biệt quốc gia ca khúc cũng không chỉ là ngôn ngữ khác biệt đơn giản như vậy mỗi cái quốc gia văn hóa bối cảnh đều không giống âm nhạc phong cách vậy không giống t h ủ chúng thậm chí đều không giống cho nên rất khó có người có thể làm được nhiều quốc ca khúc tinh thông trình độ nhưng là diệp vị ương lại thật sự dùng thực lực chứng minh hắn thật sự có thể vượt qua biên giới tiếng nhật ca cùng tiếng anh ca đều có thể viết tốt lần này. kia cùng hắn tìm nhật bản sáng tác người thu ca, nhất định là để chính Diệp Vị ư n g đến viết, càng thích hợp ban nhạc không đóng cửa phát triển. Nhưng là quả thật có mới tống nghệ công tác về sau, Diệp Vị ư n g quá bận rộn, để hắn một người làm nhiều chuyện như vậy, Liêu Vân Tỉnh cũng sợ Diệp Vị Ương không k è m được, vậy liền biến khéo thành vụng rồi. Bất quá Diệp Vị ư n g n nhưng căn bản không thèm để ý, so với tham gia tống nghệ, sáng tác bài hát với hắn mà nói thật không là cái gì về khó, vậy không có chút nào phiền phức. Một cái buổi chiều thời gian liền đầy đủ hắn chọn tốt ca, sau đó vận chuyển ra tới rồi. mà lại ngày chuyên ca khúc tốt xấu trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản chính thức sau khi xuất đạo thành tích, cái này cũng không thể qua loa. hắn cũng không dám đem chuyện trọng yếu như vậy giao phó cho người khác tới làm, dù là kế hoạch cầu vòng tìm đến khẳng định cũng là rất ưu tú Nhật Bản sáng tác người, nhưng là lại ưu tú, bọn hắn viết cũng là không có trải qua thị trường nghiệm chứng ca. hắn vẫn càng tin tưởng bản thân kiếp trước những cái kia đã trải qua thị trường chứng thực ưu tú ca khúc. việc này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ban nhạc ca hay là ta bản thân viết tương đối tốt. Diệp Vị ư ơ n g đảm nhiệm nhiều việc liền ôm lấy công việc này, bất quá hắn cũng không còn dự định cả ư ơ n g a l b u m đều xử lý, còn nói thêm. Ta chuẩn bị ba bốn thủ chủ đánh ca khúc là được. e l b u m bên trong còn dư lại cái khác ca, để công ty giúp ta thu vừa thu lại đi. Bất quá đây chính là chúng ta tờ thứ nhất ngày truyền, nhất định phải cao quy cách, tiêu chuẩn cao, mua lại ca cũng muốn đầy đủ yếu tố, không thể thật giả lẫn lộn. Lưu Vân tình ý cười từ từ gật đầu, kia là khẳng định. Hiện tại các ngươi ban nhạc là công ty trọng yếu nhất nghệ sĩ, bạc đái người khác vậy không có khả năng bạc đái các ngươi, không phải tốt ca không có khả năng thu nhận sử dụng đến các ngươi a l b u m bên trong. Lại nói, ca thu lại cuối cùng không phải cũng vẫn là muốn người đã tới mắt giữ cửa ở nhà, yên tâm đi. Vậy thì làm như vậy đi. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, xem như nhận rồi l i ê u Vân Tình thuyết pháp. Vậy ngươi tiếp tục công việc, ta đi cùng Quốc Phong chuyển xuống người tiết mục tổ kết nối một lần, ký hợp đồng, xác định thu lại quá trình c ù n g sắp xếp thời gian. Chương 348, l ạ mần rẹn rẹn rẹn x v ủ t r i a hạ Hanabi. Chương 348, l ạ mần rẹn rẹn rẹn x v ủ t r i a hạ Hanabi. l i ê u Vân Tình rời đi về sau, Diệp Vị ư ơ n g lại dựa bản công tác mấy giờ, tận tới đêm khuya mới tạm thời dừng lại ca khúc hậu kỳ chế tác, rời đi công ty, từ công ty trở lại trung cư về sau. Diệp Vị ư ơ n g đầu tiên là cùng q u định bọn hắn nói một lần xế chiều hôm nay cùng l i ê u Vân Tình nói chuyện sự, về sau ngay tại đại gia một mảnh ánh mắt thương hại bên trong, chui vào trong phòng. Thật thảm, một người muốn làm ba người việc, lại là người chế tác, lại là ban nhạc chủ sướng, còn muốn sáng tác bài hát, đồng thời còn muốn bao gồm tống nghệ tiết mục. Kinh Bắc An nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g bóng lưng, có chút đáng tiếc nói, so với Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn sát thực nhẹ nhõm nhiều. Kinh Bắc An còn có thời gian cùng mình bạn gái thường xuyên nước hẹn đ â u nào giống Diệp Vị ư ơ n g mỗi ngày không phải tại công tác, chính là tại đi làm việc trên đường. A, vị ư ơ n g tiền kiếm được vậy nhiều hơn n g ư ờ i ba lần còn nhiều hơn. Dương Tiêu cười ha ha, mười phần đâm tâm nói, nhưng là kinh Bắc An không chút nào không thèm để ý, nhiều thì nhiều thôi, ta hiện tại tiền kiếm được đã đầy đủ bỏ ra, coi như năm nay chúng ta mới đại tứ đâu, một năm liền đã kiếm lời mấy trăm hơn ngàn vạn, còn có cái gì không thỏa mãn? Ta tình nguyện có thể giống như bây giờ thanh nhàn một điểm, kiếm ít một chút cũng không còn cái gì, mỗi ngày nhìn vị ương bận rộn như vậy, ta đều thay hắn cảm thấy mệt mỏi. Dương Tiêu giật mình, Sắt t h Ga, nếu để cho hắn mỗi ngày giống Diệp Vị Ưng như vậy, lại phải cho ban nhạc sáng tác bài hát, còn muốn duy trì nhân mạch, giúp công ty những thứ khác nghệ sĩ chế tác album, kế tiếp còn có buổi hòa nhạc muốn mở. Buổi hòa nhạc kết thúc rồi lập tức liền lại muốn một bên bên trên tống nghệ, một bên cùng có tròn tại Nhật Mỹ làm ban nhạc tuyên truyền, thật sự thật mệt mỏi. Để hắn tuyển, hắn cũng sẽ lựa chọn hiện tại loại này cá ướp m ớ ố i một điểm sinh hoạt, cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ cần làm tốt ban nhạc thuộc b ố n phận công tác là được. Nói cậu thả lý không cậu thả, lúc nào ngươi cái này hàm hàm đều có thể nói ra như thế có triết lý lời nói rồi. Dương Tiêu cười hắc hắc, lại cùng kinh bác a n đánh lộn lại với nhau. Đứng ở bên cạnh d Đình cùng Nô Đại Vĩ trên mặt vậy g ợ i lên mỉm cười, như bây giờ sinh hoạt liền rất tốt, không có gì không thỏa mãn. Một bên khác, trở về phòng Diệp Vị ư ơ n g lại lấy ra hắn bộ kia thiết trí tầng tầng mật mã là to. Từ khi Liễu Vân t ì n h cùng hắn đề cập qua công ty chuẩn bị an bài bọn hắn tiến quân Nhật Bản thị trường về sau, Diệp Vị ư ơ n g một bên học tiếng Nhật, một bên cũng ở đây tiến hành tiếng Nhật ca khúc điển phổ công tác. Hắn nghe qua tiếng Nhật ca kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng là vừa vặn bởi vì hắn nghe qua tiếng Nhật ca không nhiều, cho nên hắn nghe qua tiếng Nhật ca chỉ có hai loại. Một loại là kinh điển Nhật Bản a n i khúc chủ đề, cái này chỉ cần nhìn Nhật Bản n i khẳng định đều sẽ nghe qua một chút, mà đổi thành một loại, liền là phi thường nổi danh. thậm chí nổi danh đến tại hoa hạ đều có thể thường xuyên nghe được tiếng nhật ca, thuộc về là bị động tiếp thu được âm nhạc. Tỷ như rất nổi danh lại m ẩ n đủ trẻ hạ hạ n ã bị rèn rèn rèn sể những này ca đều là cái nào đó đoạn thời gian ở trong nước rất nổi danh, nhìn video hoặc là lên mạng ngẫu nhiên đều có thể nghe được ca. Cho nên đối với Diệp Vị ư ơ n g t ớ i nói, nghe qua tiếng nhật ca thiếu cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Có thể được hắn nghe được, kia cũng là rất h ỏ a tiếng nhật ca. Hiện tại hắn phải làm, chính là từ đó chọn ưu tú lựa chọn mấy bài hát xem như ban nhạc không đóng cửa một chuyên chủ đánh ca, cơ h i không có quá nhiều do dự. Hắn ngay lập tức liền tuyển chọn rèn rèn rèn sệ bài hát này. Đây là nhật bản điện ảnh tên cậu là gì? Khúc chủ đề, đương thời bộ phim này tại toàn bộ châu á đều vô cùng l ử a tại 12 quốc đô đang đỉnh p h ò n g bán vé q u á n quân. Theo điện ảnh nóng này, khúc chủ đề rèn rèn rèn sệ cũng ở đây các quốc gia phát hỏa một hồi. Diệp Vị Ưng sở dĩ ngay lập tức liền đã xác định bài hát này, trừ bởi vì này bài hát rất hỏa bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là chỗ này bài hát rất thích hợp ban nhạc không đóng cửa. Một phương diện, đây chính là một bài ban nhạc ca khúc, trực tiếp điền phụ là được. Diệp Vị Ưng cơ bản không cần làm bất luận cái gì sửa chữa. một phương diện khác, chính là chỗ này bài hát rất thích hợp hắn thanh tuyến. Bài hát này bên trong loại kia tuổi dậy thì thiếu niên đối tình yêu xúc động cùng chấp nhất, cùng đập vào mặt thiếu niên cảm giác, vừa vặn là diệp vị ương có đ ồ vật. Hắn thanh tuyến, bản thân liền là thiếu niên cảm trăn đầy, phi thường xứng bài hát này. Mà lại, bài hát này bản thân liền là rất n h ậ t thức ca khúc, có một loại nhật bản a nhỉ mạo giác, dễ c h à v u nhật bản mê ca nhạc tuyệt đối rất dính chiêu này. Mặc dù thế giới này không có tên cậu là gì, bộ phim này chỉ dựa vào ca khúc bản thân, khả năng rất khó làm đến như kiếp trước như thế, lựa luận toàn bộ châu á. nhưng là bài hát này tại Nhật Bản mê ca nhạc bên trong lửa cháy đến nhất định là không có vấn đề dù sao vô cùng có nhận thức nhiệt huyết Nhật Bản người trẻ tuổi nhất định sẽ thích mà thứ hai bài hát Diệp Vị Ưương cũng không có quá mức do dự trực tiếp đánh dấu chọn lẻ mẩn bài hát này là Dô Nệ Dù Kèn Si nổi danh nhất một ca khúc là hắn vì phim Nhật phi tự nhiên tử vong sáng tác khúc chủ đề Dô Nệ Dù Kèn Si cái này người vô cùng lợi hại hắn diễn nghệ trải nghiệm vô cùng khúc chết cùng giàu có tính nghệ thuật từ lúc đầu khác loại phong cách đến viết ra chịu đến đại chúng yêu thích chủ lưu kinh điển chưa từng bị lý giải lại thẳng đạn ẩ y tâm b minh lại đến an ủi lòng người dốc lòng cùng ôn u Tại Diệp Vị Ưng xuyên qua tới đây cái thế giới trước đó, d ố n ệ dụ kẹn sĩ cơ bản đã trở thành một vị tại toàn châu Á đều rất nổi tiếng Nhật Bản ca sĩ rồi. Mà hắn lại mần bài hát này cũng đã trở thành du tuyết bên trên lượng chuyển phát cao nhất tiếng Nhật ca khúc, tổng lượng chuyển phát vượt qua 570 triệu. Có thể xem như du tuyết bên trên lượng chuyển phát cao nhất tiếng Nhật ca khúc, cái này thủ lẽ mần nhất định là muốn bị Diệp Vị Ưng tuyển nhập tiếng Nhật một chuyên bên trong. Mặc dù bài hát này thật cùng d ố c không hề có một chút quan hệ, mà lại ban nhạc sắt Thái kỳ thật vậy không quá sâu, nhưng là chỉ cần hơi làm một điểm ban nhạc hóa c ả biên, liền có thể trở thành một bài thích hợp ban nhạc không đóng cửa ca. Bài hát này ưu tú trình độ, là để Diệp Vị ư ơ n g không thể không lựa chọn. Trừ cái đó ra, còn có một thủ d ô nệ rủ kẹn si ca, cũng thuộc về là tất chọn. Đó chính là ủ chia A hạ n a b i Bài hát này cũng là một bài ạ n i ề m điện ảnh khúc chủ đề, đồng thời, cũng là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước du tuyết bên trên lượng truyền phát thứ 2 cao tiếng nhật ca khúc. Bài hát này từ khúc sáng tác đồng dạng là d ô nệ rủ kẹn si. Sì. mà tiếp trước du tuyết bên trên lượng truyền phát trước 10 tiếng nhật ca khúc bên trong, cùng Dô nệ rủ k n có liên quan còn không chỉ cái này hai bài đâu. Lượng truyền phát trước 5 tiếng nhật ca bên trong, có 4 bài hát đều là Dô nệ rủ kẹn sì viết lời soạn nhạc cũng diễn sướng. theo thứ tự là đệ nhất danh lệ m ẩ n thứ hai u chia h a nà b i thứ tư khi tôi còn bé, cùng tên thứ năm lọ r ẹ liền ngay cả đã từng có một đoạn thời gian bạo l ử a toàn cầu, đập. cũng chính là cái kia ta có cái bút, ta có quả táo, p h a n h quả táo bút tẩy n á o ca khúc, cũng bất quá chỉ có thể chiếm theo thứ ba vị trí mà thôi, căn bản là không có cách dùng chuyển rồ n ệ dù ủ cảnh i mà rèn rèn rèn sệ bài hát này cũng chỉ có thể xếp tới du tiếp tiếng nhật ca khúc lượng c h u y ể n phát hạng 6. như vậy một vị đại thần, diệp vị ư n g có thể không bắt lấy hung hăng nổ sao? rèn rèn r n s ẽ lệ mần, ủ chia h n b i cơ hồ không chút nào tốn sức, diệp vị ương liền đã chọn lần này tiếng nhật một chuyên chủ đánh ca, mà lại trong đó hai bài còn ôm đ ồ m kiếp trước d ù t u y ế p lượng c h u y ể n phát hai vị trí đầu tiếng nhật ca khúc. như vậy một tấm vương nổi eo b u m diệp vị ương cảm thấy mở ra nhật bản thị trường hẳn không phải là vấn đề gì. hiện tại nhật bản âm nhạc thị trường giống như là một cái nũng nịu tiểu cô nương, l i ề n đ ợ i đến ban nhạc không đóng cửa sùng h à n h rồi. chương 349, kiếm tiền nha, không chê cười. chương 34 t kiếm tiền nha, không chê cười. một tuần sau, chế tác tốt ba đầu chủ đánh ca m ư ớ mang liền bị diệp vị ư n g giao cho lý t h n g cảng, còn dư lại b bài hát. hắn cùng lý tông cảng cũng đã cho tốt từ công ty thu hơn 30 thủ chất lượng tốt ca khúc bên trong chọn ưu tú y ể ra lấy diệp vị ương ánh mắt đến xem cái này 7 bài hát đã rất tốt trong đó càng là có mấy thủ đâu có thể đưa cho bình thường ca sĩ làm chủ đánh ca dùng lý tông cảng dù sao vẫn là kế hoạch cầu vòng ký kết nghệ sĩ bên trong duy nhất uy tín lâu năm thiên vương mặt mũi vẫn là muốn có sau đó thời kỳ lý tông cảng sẽ tiếp tục đem còn lại 7 bài hát đều ghi chép tốt bất quá cái này 7 thủ cũng không cần diệp vị ư n g đến ghi chép do công ty ghi âm sư tiếp nhận mặc dù Diệp Vị Ưương sẽ trên danh nghĩa cái này e buông người chế tác, bất quá hắn thật sự không giúp được, chỉ có không theo vào chủ đánh ca, cái khác ca khúc chờ ghi chép tốt về sau hắn giữ cửa ải một lần l à được, không dùng toàn bộ hành trình theo vào. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bắt đầu diễn s ứ n g hội. Từ tháng 8 bên trong bắt đầu, từ quảng phủ đến côn thành, tô hàng, an tây, phủ tiên, g i n g thành, thiên phủ, từng tòa thành thị, một trận lại một trận buổi hòa nhạc, rất nhanh liền bị ban nhạc không đóng cửa cho đánh hạ rồi. cả nước các nơi ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cũng coi là cuối cùng có thể khoảng cách gần cùng thần tượng tiếp xúc, tại hiện trường lắng nghe bọn họ diễn xuất. vẫn là câu nói kia, ban nhạc biểu diễn vẫn phải là nhìn hiện trường mới kích thích, mới đủ kinh. Tại màn hình điện tử bên trong, lại hoặc là âm nhạc phần mềm bên trên nghe cùng nhìn ban nhạc biểu diễn, dù là ca lại đồng, loại kia mọi người cùng nhau cuồng hoan không khí cảm là trò không tới. cho nên cơ hồ mỗi một trận buổi hòa nhạc, ban nhạc không đóng cửa đều thu được rất cao khen ngợi suất. dù sao chỉ cần đến rồi hiện trường nhìn buổi hòa nhạc, kia cảm thụ tuyệt đối đều là so trong nhà một người nghe ca nhạc sáng đến nhiều, tự nhiên khẳng định đều là khen ngợi. bất quá ban nhạc không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc, tại internet bên trên ngược lại là không có nhắc lên cái gì bọt nước cùng nhiệt độ. vô cùng bình tĩnh, trừ tham gia buổi hòa nhạc fan hâm mộ bên ngoài không ai thảo luận. điều này cũng rất bình thường, họ p h ớ lình o ạ t động thảo luận độ chính là s o ra kém trên mạng. hứa tung buổi hòa nhạc mỗi lần chỉ cần vừa mở, phiếu cơ hồ là dây và không còn, một phiếu khó cầu, nhưng là tại internet bên trên liên quan tới hắn buổi hòa nhạc tin tức nhưng không có bất luận cái gì nhiệt độ. dù là bây giờ là internet thời đại, nhưng là họ p h ớ l ì n cùng trên mạng vẫn là có một tầng thật dày cách ngăn. diệp vị ương cũng không cái gọi là những này, buổi hòa nhạc là mở cho fan hâm mộ, lại không phải mở cho ăn dưa bạn trên mạng. đám fan hâm mộ có thể hài lòng cùng thích là được. Dù sao lần này ban nhạc lần thứ nhất cả nước tuần diễn, từ công ty đến nghệ sĩ lại đến fan hâm mộ đều là rất hài lòng. Kế hoạch cầu vồng càng là lập tức liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên sang năm đợt thứ 2 tuần diễn, mà lại sang năm tuần diễn quy mô khả năng còn muốn càng lớn, có lẽ sẽ biến thành châu Á tuần diễn hoặc là toàn cầu tuần diễn. Cuối cùng đến cùng quy mô bao lớn, phải xem cuối năm nay ban nhạc không đóng cửa ra biển kế hoạch có thành công hay không. Lưu tỷ thế nào, cái này ba bài hát có thể à? Lại là cái kia quen thuộc văn phòng. Kết thúc rồi ban nhạc cả nước tuần diễn về sau, Diệp Vị Ưương lần nữa trở lại nơi này. thuận tiện đem ba đầu chuẩn bị xong ngày chuyên chủ đánh ca, vậy cùng nhau giao cho Liễu Văn Tỉnh. Trước đó nói xong rồi, tại Quốc Phong chuyển x ư ớ n g người thu lại trước đó, đem ngày chuyên chủ đánh ca giải quyết. Như vậy Diệp Vị ư ơ n g đi ghi chép tiết mục thời điểm, ban nhạc cũng có thể tiến hành e b u mới tập luyện. Vì đó sau chính thức tiến quân Nhật Bản thị trường làm chuẩn bị. Sở hữu buổi hòa nhạc kết thúc về sau, thời gian chạy tới cuối tháng 9. h n ồ n c Phèm cùng Bụt Tở p h Ly nhiệt độ cũng đã chậm rãi đang làm lạnh rồi. Mặc dù trước mắt nước ngoài rất nhiều nghề nghiệp thi đấu tranh tài bên trên vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện Hồn c p h m bài hát này. Ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ câu lạc bộ hội viên cũng tới đến rồi 15,000 n g ư ờ i Nhưng là tại Nhật Bản cùng Âu Mỹ Internet bên trên đã cơ bản không nhìn thấy cái gì người đang thảo luận ban nhạc không đóng cửa, thảo luận cái này hai bài hát rồi. Nếu như lại kéo mấy tháng, khả năng Âu Mỹ cùng Nhật Bản m ê c a nhạc đều sẽ quên ban nhạc không đóng cửa. Dù sao hiện tại ngành giải trí mỗi ngày đều có người mới, ca khúc mới tại không ngừng hiện lên, luôn có càng mới mẻ âm nhạc hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ban nhạc không đóng cửa ngày chuyên không thể kéo dài nữa. Lần này tiếng Nhật một chuyên, không phải chủ đánh ca công ty đều đã giúp người thu nhận sử dụng được rồi, tùy thời đều có thể bắt đầu thu lại. liên c h ờ ngươi cái này ba đầu chủ đánh ca, liêu vân tình cũng lười đi bình phán một lần diệp vị ương viết ca tốt xấu, nàng cũng không hiểu tiếng nhật, càng không biết nhật bản nhạc lưu hành đàn, căn bản nhìn không ra ca khúc tốt xấu. đến như công ty cao tầng, bây giờ đối với diệp vị ương hoàn toàn là tín nhiệm nuôi thả chế độ, trải qua một tờ phở lì hắn đã chứng minh chính mình đồng dạng có thể viết ra ưu tú tiếng nhật ca khúc, vậy còn có cái gì dễ nói? đều chẳng muốn lại tìm cái gì nhật bản người chế tác á m định ca khúc thủy bình, tại diệp vị ương n ộ ba đầu chủ đánh ca từ khúc phổ về sau, kế hoạch cầu v n g liền lập tức khởi động đã sớm chuẩn bị xong ban nhạc không đóng cửa tiếng nhật một chuyên chế làm cùng tuyên truyền kế hoạch. cái này a l bung tạm định danh là ụ chịa hạ hạ n bỉ cũng chính là ụ chịa hạ hạ n bỉ bài hát này tiếng nhật nguyên danh cái này từ đơn đối ứng tiếng trung ý là không trung pháo hoa mà ụ chịa hạ cái này từ bản thân liền mang theo hướng lên phát x ạ ý tứ mà khác còn chỉ công ty hoặc trường học hạng mục hoặc hoạt động kết thúc về sau tiệc ăn mừng tưởng tượng tiệc ăn mừng thời điểm sẽ thả pháo hoa là tốt rồi lý giải rồi cái này eo bung danh tự có được cực kỳ tốt n g ụ ý vừa vẫn có thể dùng tới làm ban nhạc không đóng cửa tiếng nhật một chuyên danh tự n g ụ ý ban nhạc không đóng cửa có thể giống pháo hoa một dạng xông lên phi thiên chói lọi n rộ cũng coi là ký thác tốt đẹp nguyện cảnh rồi tương quan eo bung vật liệu cũng đã tại an bài quay chủ, bìa mặt cùng bên trong trang áp thích, cùng với theo a l b u n tặng kèm chân dung chiếu, những này đều cần ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống phối hợp quay chủ. ba đầu chủ đánh k m v kế hoạch cầu vòng cũng ở đây liên hệ chuyên nghiệp m v đạo diễn xác định quay chủ này, dù sao muốn đ ổ i tại năm nay ngọn nguồn trước đó, đem tấm này ngày chuyên giải quyết, đồng thời tiến vào tuyên phát. thừa dịp năm nay còn không có quá khứ, nhật bản mê ca nhạc còn không có chuyện để lãng quên ban nhạc không đóng cửa, đem tiếng nhật chuyên tập đầu đẩy đi ra, có thể n i liền nhiệt độ lời nói, ban nhạc không đóng cửa có lẽ có thể cấp tốc tại nhật bản thị trường đứng vững g ó chân. Kế hoạch cầu vồng đối lần này tiếng Nhật chuyên tập đầu là cho cho kỳ vọng cao, thậm chí đối với a u n u m lượng tiêu thụ kỳ vọng so tiếng Trung chuyên còn cao hơn. Nhật Bản dù sao cũng là thế giới lớn thứ hai đĩa nhạc thị trường, hàng năm đều có thể bán mấy ngàn vạn trương album, bình quân xuống tới mỗi b 4 ố n người Nhật Bản bên trong liền có một cái 1 năm sẽ mua một trương âm vui a u b u m Nhật Bản bản thổ bình thường thành tích không sai người mới ca sĩ, chuyên tập đầu lượng tiêu thụ đều có thể phá 10 vạn. Cái này cùng trong nước kia một vạn coi như thắng lợi, 5 vạn là một tượng, 10 vạn mấy năm cũng không thể ra một lần tình huống hoàn toàn không giống. Như vậy thành thục mà khổng lồ thị trường. sao có thể không nhường kế hoạch cầu vồng ôm lấy kỳ vọng cao cũng khó trách Hàn Quốc thần tượng đoàn thể đều yêu đi Nhật Bản thị trường phát triển thậm chí có chút Hàn Quốc đoàn thể đối Nhật Bản thị trường coi trọng trình độ so nước mình thị trường còn cao kiếm tiền nha không c h ê cười chương 350, thần tiên tỷ tỷ chương 350, thần tiên tỷ tỷ ngày đặc biệt đầu không lộn xộn tiến hành vật liệu chế tác cùng với ca khúc thu lại vừa kết thúc lưu động buổi hòa nhạc ban nhạc không đóng cửa lập tức liền lại lầm vào bận rộn trong công tác mỗi ngày không phải tại phòng thu video chụp ảnh chính là tại phòng thu âm ghi chắc ca trung gian còn kèm theo một chút tiểu nhân nhãn hiệu hoạt động cần tham gia b ậ n rộn bên trong, lại m ẩ n trước hết nhất bị ghi chép tốt. Đồng thời công ty từ bảo đạo tìm một vị chuyên nghiệp cho ca sĩ vỗ hơn 10 năm MV đạo diễn, vậy cùng nhau đem MV đánh xong rồi. Ban nhạc MV kỳ thật rất tốt đ ậ p phần lớn đều là đem biểu diễn hiện trường trực tiếp xem như MV một bộ phận. Thêm nữa thêm một chút cùng ca từ tương xứng phim chính k ị đoạn. Lần này đ ỉ n đỉnh cùng kinh Bắc An còn tại MV bên trong diễn một đôi tình l ữ a tới đâu, đem hai người họ lúng túng chết, cũng làm cho xem náo nhiệt Diệp Vị Ưng mấy người nợ nụ cười vài ngày. Bất quá k h á i hoạt luôn luôn ngắn ngủi, lại m ừ n MV quay xong về sau, Diệp Vị Ưng liền tạm thời rời đội rồi. hắn muốn đi tham gia quốc phong truyền sướng người tiết mục thu âm trước đó ký hợp đồng thời điểm là dự tính tháng 10 p h ầ n bắt đầu thu lại đài truyền hình trung ương cũng rất đúng giờ quả nhiên tại ngày 12 tháng m 0 i bắt đầu rồi kỳ thứ nhất chính thức thu lại lần này ghi chép tốn g nghệ ngược lại là không có treo lơ đài truyền hình trung ương giống như không thích làm trò này diệp vị ương mang theo quản thanh lạc kiến kinh sân bay quốc tế về sau liền bị tiết mục tổ nhân viên công tác nhận được đài truyền hình trung ương cao úc tại lâu 8 trong phòng nghỉ gặp được tham gia quốc phong truyền sướng người cái khác khách quý n g ư ờ i tốt lần đầu gặp mặt đã lâu không gặp lại là ngươi tiểu tử áp lực rất lớn a n g ư ờ i tốt vừa vào cửa đã sớm ngồi ở trong phòng nghỉ ba nam một nữ lập tức liền đứng dậy nhiệt tình cùng Diệp Vị ư n g chào hỏi Diệp Vị ư n g nhanh chóng quét qua khuôn mặt của bọn hắn về sau trên mặt vậy hiện ra vẻ mặt tươi cười cùng bọn hắn lần lượt bắt tay trước khi tới hắn kỳ thật đã cầm tới lần này khách quý danh sách có người quen cũng có chỉ biết danh tự chưa thấy qua ca sĩ càng có trên hoạt động từng có vài lần duyên phận ca sĩ mà lúc này đã đợi ở phòng nghỉ bên trong bốn vị này khách quý theo thứ tự là sáng tác qua rất nhiều nổi tiếng Trung Quốc phong ca khúc được vinh dự cổ phong nữ thần đ g chân Diệp Vị ư ơ n g người quen biết cũ, lúc trước cùng hắn một đợt tham gia qua ta là ca sĩ sáng tác chỉ bất quá vòng thứ nhất liền bị đào thải, sau này lại tại trận chung kết bị sống lại nhan vương hưu. Trước đó tại qua năm buổi hòa nhạc trên có qua gặp mặt một lần, sau này còn một đợt tham gia đánh ca tiết mục, Lý Tông Thịnh trong vòng hảo hưu b a kiêm. Cùng với một vị trước đó Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy khách quý danh sách sau phi thường kinh ngạc người lộ d i ê u Diệp Vị ư ơ n g lần lượt cùng bọn hắn nắm tay về sau, ánh mắt liền dừng lại ở lộ d i ê u trên thân. Hắn cùng lộ d i ê u coi là có khúc mắc, dù sao đương thời ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thu lại thời điểm. Ban nhạc không đóng cửa đem lộ diêu đè xuống đất m a s á t đem hắn nguyên bản ký thác kỳ vọng, muốn thông qua cái này ngăn tiết mục sung kích Thiên Vương n g ậ tượng trò tiêu tan giới mất. Chớ nói chi là về sau hai phe sau lưng quản lý công ty còn tới một trận không coi là nhỏ thủy quân đại chiến lẫn nhau bôi đen. Trước đó Lý Tông cảng đồi núi sau khi lên mạng, Internet bên trên Phô Thiên cái địa đối Diệp Vị ư ơ n g khả năng tìm người viết thay thanh âm. Sau lưng đoán chừng lộ diêu quản lý công ty cũng là bỏ ra nhiều công sức. Diệp Vị ư ơ n g cùng lộ diêu mặc dù chưa từng có ở trước mặt v mặt, nhưng là bí mật lẫn nhau đều là ướp gì đối phương tranh thủ thời gian l n h l n h hắn chẳng thể nghĩ tới, lộ diêu thế mà lại còn nguyên ý cùng mình một đợt tham gia cùng một n g ă n t ố c nghệ, hơn nữa còn là âm nhạc thi đấu loại tiết mục. chẳng lẽ lộ diêu còn cảm thấy hắn có thể rửa sạch đục nhã? ở nơi này tiết mục bên trong đánh bại bản thân, diệp vị ương trong lòng cảm thấy một trận buồn cười. bất quá cũng đúng lộ diêu loại d ũ n g khí này biểu thị tán thưởng, c h í ít hắn đuổi chính diện nên kích, muốn thông qua quang minh chính đại quyết đấu đến đánh bại bản thân, mà không phải mỗi ngày sẽ ở đó suy nghĩ làm sao hạ h thủ, làm sao bí mật bôi đen chính mình. điểm này đáng ra tán dương, chỉ ít xem như cái nam nhân. cảm nhận được diệp vị ương ánh mắt, lộ diêu vậy quay đầu sang, nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không t r u n g đụng vào nhau, mặt ngoài giống như hai người đều là cười hì hì, nhưng là Diệp Vị Ương từ lộ diêu ánh mắt bên trong rõ ràng thấy được một tia t r à o phúng cùng chán ghét. Diệp Vị ư y ê n n ư n g mày, không có để ý h ắ n ánh mắt, mà là quay đầu nhìn về phía Nhan h ư ơ n g Hiu. Nhan lão sư, lần này thế nhưng là ngươi sân nhà, Trung Quốc phong thế nhưng là ngươi bóng tốt khu à? Nhan Vương Hiu cười hắc hắc, liên n i ê n xoa tay, ta đã thật lâu không có viết Trung Quốc phong âm nhạc, lần này cũng là tiết mục tổ thịnh tình không thể chối từ, ta mới đáp ứng tới tham gia. Lần trước ta là ca sĩ sáng tác nhưng làm ta đ ã kích quá sức, đến bây giờ đều không chậm tới đây chứ. nếu là lần này vẫn là sớm liền bị đào thải, ta về sau chỉ sợ là cũng không dám lại tham gia âm nhạc thi đấu loại tiết mục. Nhan Phương h ư u mặc dù là internet ca sĩ xuất đạo, nhưng là hắn cũng không phải là hát cái gì thổ hịt ca khúc lửa, mà là dựa vào lưu hành tình ca cùng Trung Quốc phong nóng này internet. Thời gian trước, đại khái 6, 7 năm trước đi, Nhan Phương h ư u còn tại lên đại học thời điểm, hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ lại internet bên trên phát một bài ca khúc mới, hàng năm cuối năm sẽ còn phát một tấm album, tính được một năm có thể phát hơn 20 bài hát, vô cùng năng suất cao. Mà trong đó nóng bỏng nhất chính là Trung Quốc phong cùng lưu hành tình ca. đương thời nhan vương hưu nhân khí cao nhất thời điểm có thể sưng học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3 máy thu hoạch mỗi một cái trường học trạm radio mỗi ngày đều sẽ có người điểm hán ca mỗi một cái cấp 2 cùng cấp 3 học sinh đều sẽ hát hán ca nhan vương hưu đều coi là 95 sau nhóm người này tuổi thơ ký ức rồi bất quá về sau hắn bắt đầu tiếp xúc chủ lưu giới âm nhạc tiếp xúc tư bản truyền hình thành chủ lưu ca tay về sau liền dần dần không có năng suất cao như vậy cũng cùng bình thường ca sĩ một dạng một hai năm ra một tấm a l b u m mà lại u phong cách vậy truyền hình trung quốc phong ca khúc sáng tác số lượng giảm mạnh nhiều nếm thử nổi lên một chút cái khác phong cách âm nhạc nhưng là h ắ n trung quốc phong ca khúc sáng tác thực lực vẫn là không có giảm xuống, h ắ n trung quốc phong ca khúc cũng là thế giới này hoa hạ giới âm nhạc c ọ c tiêu tác phẩm, thuộc về là tập trung quốc phong vị đại thành người. hình tượng nói, hắn giống như là diệp vị ương tiếp trước hứa tung vong tô lang t r u n g cực khâu lại thể trạng thái. trung quốc phong âm nhạc có thể nói là bị hắn nhẹ nhõm nắm. cho dù là diệp vị ương, đối với cái này lần quốc phong chuyển x ư ớ n g người có nhan vương hưu, cũng là có không ít áp lực. dù sao hắn vẫn hướng về phía đệ nhất danh đến. nhan lão sư, kỳ thứ nhất chúng ta thử trước một chút nước, đừng lên đến liền phóng đại chiêu a. Diệp Vị ư ơ n g cười hì hì cùng Nhan Vương Hưu trò chuyện, thỉnh thoảng vẫn cùng bên cạnh Bá Khiêm vậy trò chuyện vài câu, vô cùng như cá gặp nước. Hắn đã không phải là lần thứ nhất ghi chép ta là ca sĩ sáng tác lúc l i ệ u bi, mặc dù không tính là kẻ già đời, nhưng là cũng có thể thành thạo điêu luyện tiến hành loại này mang theo mặt nạ khách sáo xã giao rồi. Đông đông đông, ngay tại mấy người ngay tại nóng nói chuyện thời điểm, phòng nghỉ đại môn lần nữa bị gõ mở. Một vị tóc dài phất phới, che khuất nửa gương mặt nữ nghệ sĩ đẩy cửa vào. Mọi người tốt, ta là Cung Bình Thiên. Trong phòng nghỉ ngắn ngủi an tĩnh một lần về sau, cấp tốc bạo phát ra n h ậ t tình tiếng vỗ tay. các khách quý so vừa rồi diệp vị ương lúc đi vào phản ứng còn muốn k ị c liệt bao quát chính diệp vị ương cũng đều tại kia cười tủm tỉm mỗ tay bởi vì cuối cùng trình diện vị này khách quý là trong vòng công nhận đỉnh cấp đại mỹ nữ ai không thích mỹ nữ đâu cung bình t i ê n đại tân sinh nổi danh nhạc sĩ bất quá so với nàng nam nhạc nàng tại sân khấu trình diễn ra lúc rung động lòng người mỹ lực ngược lại càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng bởi vì nàng mỗi lần hát trung quốc phong ca khúc lúc đều làm ộ t thân giả cổ ăn mặc đồng thời bởi vì bản thân quá mức mỹ mạo mỗi lần cổ trang hóa trang đều cho người ta một loại tiên nữ chân từ trong bức họa vọt xuống cảm giác người đưa ngoại hiệu thần tiên tỷ tỷ.